Chương 427 Chu Linh hiền kế, Thanh Loan yêu vương, chương 427 Chu Linh hiền kế, Thanh Loan yêu vương. Nghe được âm thanh quen thuộc này, Thanh Vũ vội vàng đứng dậy. Ánh mắt nó hơi sáng, nhà bên thiếu niên một dạng trên gương mặt hiện ra vui mừng. Thanh Vũ một mực sống ở Tỳ Bà Đạo, yêu tộc hảo hữu rất ít, bởi vậy đối tiếp chạm qua mấy cái yêu tộc gần tượng dị thường khắc sâu. "Ngươi là Chu Linh cô nương." Chu Linh hơi nhếch khóe môi lên lên, nói, "Chưa quên ta liền tốt. Con để cho ta tại cửa ra vào đứng, không mời ta đi vào." Thanh Vũ vội vàng nói, "Chu cô nương mau mời." Lầu các tầng hai, Thanh Vũ bưng qua chén trà Bỏ vào chu linh trước mặt, đồng thời nói, "Chu cô nương tỉnh dùng." Chu Linh khẽ gật đầu, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. "Trà ngon." Bất quá lời này nàng chính là thuận miệng nói, dù sao nàng một cái chu tước, nơi nào hiểu nhân tộc nghệ thuật uống trà. Thanh Vũ nói, "Ngươi ưa thích liền tốt, trà này là trong tiệm quý khách mới có thể uống." Chu Linh mắt thần khẽ nhúc nhích, nói, "Thanh Vũ ngươi ý tứ tứ này, ta cũng coi như là quý khách rồi." Bất quá ta lần này tới, cũng sẽ không mua cái gì tài nguyên. Ngươi cái này lên trà ngon, sợ là muốn lô vốn rồi. Tuy nói loại này tu tiên bác nghệ cơ sở thủ pháp giống nhau, Nhưng hai tộc nhân yêu cơ thể cấu tạo khác biệt, yêu tộc sử dụng đủ loại pháp khí, đan dược trợ, tự nhiên cùng nhân tộc có chút khác biệt. Cho dù Chu Linh Uyển, Diệp Cảnh Vân cũng chưa chắc có thể luyện chế đi ra. Huống chi Chu Linh thân vị Chu tộc tộc thiên tài, cần thiết tài nguyên tự nhiên là tại bản tộc bên trong tìm cường giả giải quyết, cũng không dùng được Diệp Cảnh Vân. Không sao, ở xa tới là khách." Thanh Vũ nở nụ cười, đầy mặt dương quang. Chu Linh nhìn xem thiếu niên đối diện khuôn mặt tu tú, cùng với Thanh Vũ trên thân cái kia đặc biệt hôn huyết khí tức, tâm thần hơi đãng. "Thanh Vũ, ngươi những năm này trải qua như thế nào, lại lạ như thế nào đột phá?" Hai người nhắc tới việc nhà, Tang thêm cũng có phía trước cùng nhau cùng người đấu pháp kinh nghiệm, rất nhanh liền lại quen thuộc. Một lúc lâu sau, Thanh Vũ nói, "Cho nên, Chu cô nương ngươi lần này tới là thu đến mà Kim Yêu Vương tin tức." Chu Linh nói, "Không tệ, ngươi muốn truyền thừa mà nói, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó." "A." "Chỉ giáo cho." Nói đến truyền thừa, Thanh Vũ lập tức tới hứng thú. Chu Linh giải thích nói, "Thanh Vũ ngươi là hiếm thấy Thanh Loan, Chu Tước Huyết, hai tộc truyền thừa đều có thể tu luyện, nhưng một khi tu luyện một loại trong đó, một loại khác huyết mạch cũng chỉ có thể từ bỏ. Mà theo ta được biết, có loại truyền thừa 10 phần thích hợp ngươi." Thanh Loan Chu tướng hai tộc từ trước đến nay giao hảo, trước kia hai tộc chuyên môn vì hỗn huyết yêu tộc sáng tạo qua một môn truyền thừa, tên là Chu Vũ Thanh Tiêu Quyết. Nếu tu luyện cái này Chu Vũ Thanh Tiêu Quyết, ngươi liền có thể lợi dụng hai loại huyết mạch. Thanh Vũ ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, cái này Chu Vũ Thanh Tiêu Quyết như thế nào mới có thể cập tới? Chu Linh nói, có hai loại biện pháp, loại thứ nhất chính là Chu Linh ápa búng, ngượng ngùng nói đi xuống, nàng tại Cố Kỷ Diệp Cảnh Vân. Thanh Vũ tự nhiên biết Chu Linh ý tứ, nói thẳng, chu cô nương muốn nói là tại Chu Tước, Thanh Loan hai tộc bên trong tùy ý chọn một gia nhập vào. Nhưng ta không muốn rời đi chủ nhân. Tuân nữa có thể tu luyện tới hôm nay cũng toàn bộ nhờ chủ nhân nâng đỡ, cho nên không có khả năng gia nhập vào yêu tộc. Chu Linh Tâm bên trong than nhỏ, mặc dù nàng đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng cũng vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nàng vừa mới nhìn thấy Thanh Vũ trong ngay mắt, trong lòng liền hiện ra một cái ý nghĩ, đó chính là đem Thanh Vũ bắt góc, ngoật trở về Bắc Âu Châu. Nhưng hiện tại xem ra, cái mục tiêu này đã không nghi ngờ chút nào thất bại. Đương nhiên, nàng tuyệt sẽ không lục trí. Thanh Vũ tiếp tục nói, "Còn có, chủ nhân bây giờ đang ở tầng 3, nhưng hắn sẽ không nghe lén chúng ta trò chuyện, Chu cô nương ngươi yên tâm nói liền tốt." Chu Linh khẽ gật đầu tiếp tục nói, vậy ta cũng liền nói thẳng, ta Chu tộc tiếp tục có tục quy, tứ giai trở lên truyền thừa tuyệt không cho phép truyền ra ngoài, cho dù là ngẫu nhiên tiết lộ truyền thừa, cũng biết truy hồi đi, trừ phi Chu Cách lão tổ lên tiếng nói có thể có ngoại lệ, nhưng lão tổ tính cách cương ngạnh, gần như không có khả năng để nó lao nhân ra mở miệng. Chu Cách, Chu tộc tộc duy nhất lục giai yêu thánh. Hô. Thanh Vũ thở hắt ra, trong lòng quả thực có chút thất vọng, nhưng trên mặt vẫn là cố hết sức che giấu, cũng không muốn tại trước mặt Chu Linh rụt rè. Nhưng Thanh Vũ lòng dạ cũng không sâu, một mắt liền bị Chu Linh xem thấu suy nghĩ trong lòng. Chu Linh đưa tay ra tại trước mặt Thanh Vũ cước. Nói: "Ai, đừng vội thất vọng, không phải còn có loại biện pháp thứ hai sao?" Lời này của Ngươi nói, ta nào có thất vọng. Thanh Vũ mặc dù mấy miệng, nhưng ánh mắt còn có phát sáng lên. Chu Linh khệ miệng hơi hơi câu lên, "Cái này Thanh Vũ, còn thật thú vị. Cho nên muốn cầm tới truyền thừa, chỉ có thể từ Thanh Loan nhất tộc lấy tay, dù sao cái này Chu Vũ Thanh Tiêu quyết hai tộc đều có." Thanh Vũ hỏi, "Cái kia Chu Linh ý của ngươi là trực tiếp tìm Thanh Loan tộc hội đối?" Chu Linh khoát tay áo, nói, "Ngươi đừng ngồi đi, hãy nghe ta nói hết. Một năm trước, có vị tứ giai trung kỳ Thanh Loan tộc đạo hữu tại Tây Châu mất tích, kỳ danh là Khải Hiên Yêu Vương." Khải Hiên Đạo Hữu đối với Thanh Loan tộc có chút trọng yếu, mà Thanh Loan nhất tộc bây giờ đã sụp dốc, cường giả thưa thớt, đối với Tây Châu càng là không có lực ảnh hưởng gì. Cho nên Thanh Loan tộc khai ra giá cao treo thưởng, sống muốn gặp yêu, chết phải thấy xác, đương nhiên sống giá trị cao hơn. Chỉ cần có thể tìm được vị này Khải Hiên Đạo Hữu, đem hắn khuyên trở về, hoặc đưa về Thanh Loan tộc, Thanh Vũ ngươi liền có thể thừa cơ đưa ra muốn Chu Vũ Thanh Tiêu quyết môn này truyền thừa. Thanh Vũ ánh mắt sáng lên, lập tức lại hỏi, cái kia Thanh Loan tộc cường giả có thể nguyện ý cho truyền thừa đi. Chu Linh nói, vấn đề không lớn, nhưng ngươi hơn phân nửa phải lẩm xuống đạo tâm lời thề không thể tiết lộ chủ tựa. Cái gọi là đạo tâm lợi thể chính là lấy đạo tâm lập thể, một khi vi phạm liền sẽ đạo tâm bị hao tổn, tu vi cũng có thể là tùy theo đình trệ, thậm chí chạy ngược lại. Nhưng loại này đạo tâm lợi thể chỉ có thể tự nguyện phát thể, người khác không cách nào ép buộc. Thì ra là thế, Đạt Tạ Chu cô đường, Thành Vũ vội vàng cảm tạ. Nhưng tiếc lấy, Thành Vũ lại phát khởi sầu. Khải Hiên đạo hữu mất tích đã lâu, chúng ta nên đi cái nào tìm đâu? Thời gian một năm, đều đổ tứ gia yêu vương bay mấy ngàn vạn dặm. Tông chi thanh loan tốc độ có 102 thiên hạ, cho dù có thể tìm tới, nhưng chính ta chỉ là tứ giai sơ kỳ, liền truyền thừa đều không, chiến lực thấp, như thế nào đi bắt thanh loan tộc thiên tài? Đừng nói là chính mình, coi như tăng thêm chủ nhân cùng một chỗ, cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Chu Linh cười hắc hắc, vô vô cũng không động lực đầy đặn, nói, đây không phải là còn có bản cô nương đó sao? Ta ngẫu nhiên lấy được chu tước, thanh loan hai tộc một loại nào đó hợp kích chi thuật, tên là chu thanh trói hồn thuật chuyên môn dùng để gò bó đối nhân. Thanh vũ ngươi có một nửa thanh loan huyết mạch, cần phải có thể miễn cưỡng tu luyện. Đương nhiên hai ta tu vi thấp, vẫn là phải diệp đạo hữu cùng một chỗ mới được. Thanh Vũ cảm kích liếc Chu Linh một cái, vội vàng nói, "Ta này liền đi mời chủ nhân." Một lát sau, nghe xong hai yêu kế hoạch Diệp Cảnh Vân, trong nháy mắt liền nghĩ đến tại Đoạn Hồn cốc gặp cái kia tứ giai trung kỳ Thanh Loan. Cái sau tốc độ quá nhanh, để lại cho hắn cực sâu ấn tượng. Hắn hỏi dò, "Cái kia Thanh Loan có phải hay không chịu cao bá trượng?" Hai bên trên cánh có thanh sắc gần đen điểm lấm tấm. Chu Linh sửng sở, nàng còn chưa nói vị kia Khải Hiên đạo hữu ở ngoài đâu. Chẳng lẽ, Diệp đạo hữu ngươi gặp được Khải Hiên đạo hữu? Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, chuyện này thì lại dễ xử lý. Hắn mơ hồ nói, "Ngẫu nhiên nghe người ta nói đến" cái Diệp đạo hữu từng tại Chu Quốc xuất hiện qua. Nếu biết hạ lạc, vậy chờ ngươi nhóm luyện thành cái kia hợp kích chi thuật sau, chúng ta liền xuất phạt a. Thanh Loan tộc chỉ là tốc độ nhanh, chiến lực chân chính kỳ thật bình thường, hắn tăng thêm hai cái yếu tố đủ để cầm xuống đối phương. Có tứ giai thượng phẩm hộ thân bí bảo tại, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Chu Linh Tâm bên trong gọi phục, thầm nghĩ, vị này Diệp đạo hữu thật đúng là thần bí, ta cuối cùng tại minh bạch, Thanh Vũ tại sao muốn một mực đi theo Diệp đạo hữu. Nhưng trên thực tế, Thanh Vũ đi theo Diệp Cảnh Vân, chỉ là bởi vì cùng sinh sống mấy trăm năm, lẫn nhau đã sớm không cách nào tách ra, cùng tu vi không quan hệ. Nàng nói, đã như vậy, vậy ta liền cùng Thanh Vũ huynh cùng một chỗ luyện tập Chu Thanh trói hồn thuật. Thanh Vũ liền vội vàng đứng lên, hành lễ nói cảm tạ, "Chu cô nương, ngươi cái này đại ân đại đức, ta thật sự là không biết nên như thế nào báo đáp." Chu Linh Tâm bên trong tung tăng, khẽ miệng chỉ là hơi hơi câu lên, nói, "Chúng ta là bạn tốt, nói cái gì báo đáp." Lại nói, yêu tộc vốn sẽ phải bốn phía mạo hiểm tới rèn luyện nội đan, ở đâu mạo hiểm không phải mạo hiểm. Vừa vặn ta cũng có thể xem, cái này Tây Châu tốt đẹp non sông, lộng lẫy phong cảnh. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, Thanh Vũ tiểu tử này vận khí cũng không tệ, lại còn có Chu tộc tộc thiên tài lấy lại. 1 năm sau, Hoa Vũ lâu sơn môn. Hoa Vũ thành bên trong diệp phủ đường quá nhỏ, căn bản không đủ tứ giai yêu vương thi triển. Diệp Cảnh Vân liền giựt vào chính mình khách khanh tân phận, tại Hoa Vũ lâu tông môn tìm một nơi để cho hai yêu luyện tập tự pháp. Chu Linh tay phải đồng thời thành kiếm chỉ, hướng về phía nơi xa xa xa một điểm, vô số đạo màu đỏ thấm sợi tơ đột nhiên tạo thành, lẫn nho sén lẫn, giống như một phương lưới lớn. Thanh Vũ, nàng khẽ quát, "Tới." Thanh Vũ hai tay khoa tay múa chân một cái kỳ diệu thủ thế, lập tức có vô số ánh sáng màu xanh trên không trung nở rộ, dính sát vào Chu Linh phóng thích ra lưới lớn bên trên. Thanh hồng nhị sắc không đoạn dao quấn, lẫn nhau làm nổi bật, cuối cùng hóa thành thanh hồng nhị sắc lưỡi lớn. Ba ba ba. Diệp Cảnh Vân vỗ tay. Một năm xuống, các ngươi ngược lại là càng ngày càng ăn ý. Chu Linh gương mặt tưởng đỏ, dường như là vừa mới thi pháp tiêu hao quá lớn. Thành Vũ gãi đầu một cái, nói, "Đây đều là Chu cô nương giáo hảo, may mắn mà có nàng chỉ điểm ta một chút tu hành quân ai, bằng không thì ta cũng không cách nào hoàn thành cái này chu thanh trối hồn thuật." Chu Linh vội vàng khoát tay, giải thích nói, "Thiện tay mà thôi thôi." Ha ha. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười. "Đi thôi, nên xuất phát đi Chu Quốc. Ta dùng người mạch này qua." Khải Yên đạo hữu lần trước lộ diện là tại Chu Quốc Đoạn Hồn Cốc. Đi. Thành Vũ tâm tình tung tăng. Chu Quốc Đoạn Hồn Cốc. Chu Linh nhìn xem trước mắt bên ngông sơn cốc, nhíu mày, hỏi: Diệp đạo hữu, cái này Đoạn Hồn Cốc trường phương viên 10 vạn dặm, không biết nên như thế nào tìm kiếm? Diệp Cảnh Vân nói: Thành Vũ, ngươi am hiểu dò xét, xem có hay không thanh loan dấu vết lưu lại. Thành Vũ đầu một thấp vừa nhấc, con ngươi liền biến thành kim sắc. Kim sắc quang mang từ trong con mắt bắn ra, xuyên thấu mênh mông vân vụ, những nơi đi qua rõ ràng rành mạch. Chu Linh nghiêng đầu nhìn bên cạnh kỳ quang, ánh mắt hơi sáng. Thanh Vũ bộ dáng này, ngược lại là có chút xoái khí. Sau một hồi lâu, Thanh Vũ lắc đầu nói, toàn bộ đoạn hồn cốc đều tràn ngập nồng đậm huyết khí, mắt vàng của ta đáng nhìn phạm vi đại đại thú nhỏ. Ở đây không có thanh loan dấu vết, chuyển sang nơi khác lại tìm a. Diệp Cảnh Vân gật đầu nói, theo ý ngươi lời nói. Bất quá trong cái này, trong đoạn hồn cốc thỉnh thoảng sẽ có huyết khí phụ trào, càng đi chỗ sâu huyết khí phun ra khả năng càng lớn, cũng càng kịch liệt, nhất thiết phải chú ý. Tại Thanh Vũ dẫn dắt phía dưới, một người lãng yêu ở ngoại vi tìm tòi một vòng, lại không thu hoạch được gì, lập tức bắt đầu hướng chỗ sâu dò xét. 3 ngày sau, Kim quang bốn phía chiếu rọi, những nơi đi qua đều là một mảnh huyết sắc. Đột nhiên, một vòng nhàn nhạt thanh sắc chợt lóe lên. Có, có chỉ tứ giai trung kỳ thanh loan, mấy ngày trước xuất hiện qua ở đây, cần phải chính là Khải Hiên đạo hữu. Khải Hiên đạo hữu cùng một phương khác đạo tử, cuối cùng không địch lại đạo tẩu. Diệp Cảnh Vân hơi nhướng mày, song phương đấu pháp là ngoài ý muốn, vẫn là có khác người khác tại tìm thanh loan. Hắn suy xét một phen sau, nói, "Giảm chậm tốc độ, không nên gấp." Cùng ngay đồng thời, huyết ma tông chỗ sâu. Huyết ma tông khí độ huyết ảnh chân nhân thân hình thoát một cái, xuất hiện ở tứ giai trung kỳ thanh loan trước mặt. Ha ha, cái này Thanh Loan bị huyết khí sở mê, chính là hạ thủ cơ hội tuyệt hảo. Chạy đi đâu? Huyết ảnh chân nhân thân hình chớp liên tục, huyễn hóa ra vô số huyết ảnh phân thân, đem Thanh Loan đoàn đoàn bao vây. Cái này Thanh Loan, chính là Khải Hiên yêu vương. Nhưng Khải Hiên yêu vương cái kia nguyên bản xanh biết thân hình, đã nhiễm lên lớp qua một cái huyết sắc, trong mắt càng là tràn ngập giống như thực chất huyết quang. Tại cái này đoạn hồn cốc chờ đợi rất lâu, nó chịu ảnh hưởng của cái này đoạn hồn cốc huyết khí càng ngày càng sâu, thậm chí cũng khi thì rõ ràng, khi thì hỗn loạn. Sợ là không cần bao lâu, Khải Hiên yêu vương thì sẽ hoàn toàn bị huyết khí xâm nhiễm, mất đi thần trí. Khải Hiên yêu vương ánh mắt bên trong thoáng qua một tia mê mang, tựa hồ muốn từ trong trước mặt phân thân này phân biệt ra được bản thể, nhưng thanh tỉnh thời kỳ nó đều chưa hẳn có thể làm được, chớ đừng nhắc tới hiện tại. Nhận lấy cái chết, huyết ảnh chân nhân đông đảo phân thân cùng nhau quắt khe, đồng thời rũa ra sóng trưởng, ngưng tụ ra đầy trời huyết quang, từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Thanh Loan. Những công kích này thật thật giả giả, Khải Hiên yêu vương căn bản không thể phân biệt. Ô, Khải Hiên yêu vương rít lên một tiếng, dựa vào bản năng chọn một phương hướng vọt tới. Trời không tuyệt đường người, nó thế mà thuận lợi tránh thoát đại bộ phận công kích, từ huyết ảnh chân nhân phân thân trong vây công chạy ra ngoài tiếp lấy hắn hai cánh vút lên, đột nhiên tăng tốc, rất nhanh liền từ chân trời tiêu thất. Huyết ảnh chân nhân vô số phân thân lượn lên, một lần nữa về tới trong bản thể. Hắn sắc mặt xanh xám, nội giận mắng, đáng chết. Cái này thanh loan tốc độ thật sự là quá nhanh, cho dù ta dùng tông môn bí truyền huyết ảnh độn thuật cũng căn bản đuổi không kịp. Hừ, liền lại để cho ngươi sống mấy ngày. Nói xong, hắn chỉ bằng mượn đối phương lưu lại dấu vết, đuổi tới. Nửa ngày sau, Diệp Cảnh Vân một nhóm đang đáp lấy phi thuyền, tại đoạn hồn cốc trung du dãng, thỉnh thoảng tránh né đàng không mà lên huyết sắc vân vụ. Trong mắt Thanh Vũ Kim quang lập lòe, không ngừng dò xét lấy bốn phía. Trong địa này thanh loan khí tức rất là nồng hậu dày đặc, đối phương chắc chắn thường xuyên tại phụ cận Du Đãng. Diệp Cảnh Vân nhìn phía trước mên ngông xương máu, sắc mặt nghiêm trọng, nói, lại hướng phía trước, chính là đoạn hồn cốc khu vực hải tâm, cho dù là tứ giai cường giả cũng có thể là ở trong đó mê thất. Chỉ cần cái kia thanh loan thần trí thanh tỉnh, liền tuyệt sẽ không vào vào. Chúng ta đi trở về a. Nhưng lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh từ chân trời xuất hiện, thẳng đến đoạn hồn cốc khu vực hải tâm. Hắn quanh thân tràn ngập nhàn nhạt huyết quang, tốc độ cũng không tính quá nhanh, khí tức hỗn loạn, tám thành là bị thương. Chu Linh mắt thần sáng lên, nói, mau nhìn là cái kia Khải Hiên yêu vương, trên người nó có tổn thương, là cơ hội tuyệt vời, cùng nhau động thủ." Diệp Cảnh Vân nói. Bọn hắn đầu tiên là che giấu, đợi cho Thanh Loan tới gần sau, liền đem nó bao bọc vây quanh. Khải Hiên yêu vương thân hình dừng lại, mang theo huyết quang con mắt không ngừng liếc nhìn đám người. "Nhân tộc, Chu Tức tộc, các ngươi muốn làm gì?" Thời khắc này nó đã khôi phục bộ phận thần trí. Chu Linh nói, "Khải Hiên đạo hữu, ta chính là Chu Tức tộc Chu Linh, lần này là chịu Thanh Loan tộc tiền bối sở thác, thỉnh đạo hữu trở về Bắc Âu Châu." Thanh Loan tốc độ cực nhanh, Tuy tiện động thủ rất có thể sẽ bị đối phương chạy trốn, tốt nhất có thể đem khuyên trở về. "Bạc Diêu Châu." Khải Hiên Diêu Vương lặp lại cái từ này, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia mê mang, dần dần buông lòng cảnh giác. "Bạc Diêu Châu, là nên trở về." Nghe nói như thế, Chu Linh cùng Thanh Vũ cũng là vui mừng, không nghĩ tới chuyện này dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Nhưng lúc này, Khải Hiên Diêu Vương ánh mắt nhất chuyển, trong đáy mắt liền tràn đầy hối quang, trong mắt tràn đầy hung lệ. "Ô!" Nó hét lên một tiếng, hai cánh của Vũ đầy trời phong nhận bao phủ hướng bốn phương tám hướng. "Cẩn thận." Thanh Vũ nhắc nhở. Thanh Vũ theo phong nhận đánh tới khí lưu Trên không trung giàn tiếp xê dịch, thế mà thuận lợi né tránh tuyệt đại bộ phận phong nhận. Thực sự trốn không thoát, liền dùng hỏa diễm ứng phó. Chu Linh liền muốn chật vật rất nhiều, năng tốc độ còn lâu mới có được thành vũ nhanh như vậy. Diệp Cảnh Vân quanh thân kiếm quang lưu chuyển, hóa thành mảnh liệt kiếm khí phong bạo, đem tất cả phong nhận chặn toàn bộ. Thân là thượng phẩm kim đan, xử lý tứ giai trung kỳ pháp thuật có chút nhẹ nhõm. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Khải Hiên yêu vương trong mắt hối quang, nhíu mày, thầm nghĩ, này khí tức cùng ánh mắt, rất như là tại linh chi giới nhìn thấy vị kia nhập ma yêu vương. Vị kia nhập ma yêu vương nuốt luôn quá nhiều linh chi thịt, kết quả bị tâm ma mê hoặc, lâm vào điên cuồng. Dựa Song Vương có liên hệ gì sao? Nhưng dưới mắt thân ở trong chiến đấu, hắn vô tâm nghĩ những thứ này. Hắn vội vàng nói, "Thanh Vũ, Chu Linh, còn không mau độc thủ." Chu Linh khẽ quát, Chu Thanh chói hồn thuật. Trên bầu trời thanh hồng nhị sắc se lẫn, hóa thành lưới lớn, chụp vào Khải Hiên Diêu Vương. Khải Hiên Diêu Vương hai cánh vung lên, thân hình chớp liên tục, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi chương này lưới lớn. Diệp Cảnh Vân ở một bên hiệp trợ công kích, đột nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích, một đạo huyết sắc khí tức ở phía xa chợt lóe lên. Hắn thầm nghĩ, có người ở âm thầm nhìn trộm, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Chương 428 Cựu Truyền Âm Dương Hoa, truyền thừa tới tay Chương 428 Cửu chuyển âm dương hoa, truyền thừa tới tay. Phát giác được phía sau có người nhìn chổng sau, Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, sự tình khẩn cấp, thần bí nhân kia lúc nào cũng có thể ra tay, đợi không được Thanh Vũ, Chu Linh hai yêu chủ thành phửa hỗn độn. Hắn tâm thần nhất chuyện, trong nháy mắt câu thông bên Hồng Ngọc Bộ. Ba long thần hỏa cháo. Một đạo hồng quang từ bên Hồng trên Ngọc Bộ thoăn qua, tiếp lấy liền có ba đầu trông rất sống động hỏa long tử trong bay ra, thẳng đến xa xà Thanh Loan yêu vương. Tuy là pháp thuật biến thành, cái này ba con hỏa long lại sinh động như thật, bên ngoài thân vậy và móng rỉ thường rõ ràng. Ba con hỏa long trên không trung không ngừng dây dưa xoắn lẫn, hóa thành một tấm hỏa hồng lưới lớn. Thanh Loan yêu vương trong mắt hồng quang đại thịnh, nó từ trên ba long thần hỏa chảo này, phát giác trước nay chưa có uy hiếp. Ồ, một đạo to rõ tiếng kêu vang lên, Thanh Loan hai cánh vung dậy, bắn ra vô số phong nhận, tính toán ngăn cản ba long thần hỏa chảo. Nhưng đối mặt ba long thần hỏa chảo cái này tứ giai thượng phẩm pháp thuật, đây hết thảy bất quá là trò châu da se. Sử xuất tất cả vốn liếng Thanh Loan yêu vương, vẫn là, là bị ba long thần hỏa chảo giam ở trong đó. Ồ, trong mắt Thanh Loan yêu vương hồng quang hùng ngực, không ngừng dãy dụa, lại không dùng được, ngược lại bị ba long thần hỏa chảo hành hạ vết thương trầm chước khí tức suy vi, thu Diệp Cảnh Vân sử dụng Hóa Thanh Bình. Hóa Thanh Bình đón rõ tăng tới 3 trượng lớn nhỏ, bộ pháp cực lớn hấp lực, đem Thanh Loan yêu vương cũng dẫn đến huyết sắc vân vụ cùng một chỗ, đều thu vào. Đối với tại kết quả này, Diệp Cảnh Vân không có chút nào ngoài ý muốn, hắn cũng sớm đã thay đổi thân hình, nhìn về phía phía trước cảm ứng được cô khí tức kia, không biết là gia sao phương đạo hữu, còn xin ra gặp một lần. Huyết ảnh chân nhân trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ, người này thật mạnh thần lực. Cái này Thanh Loan yêu vương cho dù bị trọng thương, nhưng chiến lực cũng vẫn như cũ không kém, cư nhiên bị đám người này dễ dàng như vậy bắt được. Hắn vốn định ngồi thu ngư ông thủ lợi, Nhưng nhìn thấy tình cảnh này, nào còn dám ở đây dừng lại. Tại hạ chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, này liền cáo tử. Huyết quang lóe lên liền biến mất, huyết ảnh chân nhân trực tiếp vòng qua mấy người, bay vào trong đoạn hồn cốc nồng cốt huyết sắc vân vụ, hoàn toàn biến mất. Nhìn xem trốn đồng dạng rời đi huyết ảnh chân nhân, Diệp Cảnh Vân nhíu mày. Loại khí tức này, là huyết ảnh thần công. Người này tám thành là huyết ma tông đệ tử, tu vi là kim đan trung kỳ. Thanh loan yêu vương thương thế trên người, cũng hẳn là người này làm. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Nói xong, một người lặng yêu liền lên phi thuyền, trực tiếp hướng đoạn hồn cốc bên ngoài bay đi. Nửa ngày sau, Một đoàn người thuận lợi rời đi đoạn hồn cốc địa vực, một đoàn người đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Cảnh Vân nhìn phía sau huyết khí tràn ngập đoạn hồn cốc, nghi ngờ nói, cái tên huyết ma tông tu sĩ lại dám bay thẳng tiến đoạn hồn cốc nơi trọng yếu, lòng can đảm thật đúng là lớn. Nơi trọng yếu xương ngõ buộc phát dị thường mãnh liệt, rất có thể sẽ trực tiếp để cho tu sĩ lâm vào bị điên, cho dù là kim đan chân nhân cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Bọn hắn lần này bắt được Thanh Loan yêu vương, hơn phân nửa cũng là ngộ nhập nơi trọng yếu, mới đưa đến tâm thần thất thượng. Chu Linh Như có điều suy nghĩ nói, đối với tại cái này huyết ma tông, ta cũng có nghe thấy. Huyết ma tông đứng hàng 10 đại tông môn, mặc dù danh xưng chính đạo, Nhưng ở khống chế khu vực bên trong, Huyết Ma tông thường xuyên sẽ tập kích ngoại lai tu sĩ, cho dù là cùng là mười đại tông môn đệ tử cũng không ngoại lệ. Bởi vì công pháp tu luyện dư cớ, đám người này thần trí hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Đương nhiên, người kia có thể tu luyện tới Kim Đan chu kỳ, cũng tuyệt không phải điên rồi. Đối phương tất nhiên dám vào đoạn hồn cốc hoạch tâm địa vực, tất nhiên là có cái gì át chủ bài, có thể giảm nhỏ, thậm chí tiêu trừ hết khí ảnh hưởng. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Chu cô nương nói có lý. Điều kiện huyết khí cùng sát khí vốn là Huyết Ma tông nghề cũ, bọn hắn tất nhiên có không vì ngoại nhân biết bí pháp." Một người lặng yêu đơn giản thương nghị đi qua liền đem hết ma tông sự tình ném ra sau đầu. Thanh Vũ nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, nói: "Chủ nhân, vị kia Thanh Loan tộc Khải Hiên đạo hữu, bây giờ cần phải không, có sao chứ?" Mặc dù biết khả năng cao không có việc gì, nhưng việc quan hệ truyền thừa tu luyện, nó hay là muốn hỏi một chút. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "Thanh Vũ ngươi hãy yên tâm. Ta đem hắn tu vào hóa thanh bình sau, liền đã giải trừ cái kia ba long thần hỏa cháo, đổi dùng phương thức nhu hòa hơn đem hắn vây cuốn. Đối với tại kim đan chân nhân tới nói, nắm giữ không gian pháp khí 10 phần bình thường, cho nên hắn cũng không có tại trước mặt Chu Linh cháy lấp. Đương nhiên, tầm thường tứ giai không gian pháp khí Không gian cũng liền phương viên hơn 10 trượng. Giống hóa thanh bình loại này, không gian trường phương viên một dặm, Diệp Cảnh Vân chưa từng nghe thấy. Cho nên Diệp Cảnh Vân tại đem hắn thu vào đi thời điểm, cũng đã đem cái kia thanh Loan yêu vương vây ở số sảnh, chung quanh dùng văn vụ che lấp, hạn chế thần thức cùng tầm mắt phàm vi. Đến tại trên người đối phương thương, cũng là không cần Diệp Cảnh Vân lo lắng. Tứ gia yêu vương sức hồi phục, so với nhân tộc luyện thể tu sĩ không kém chút nào, thậm chí càng càng mạnh hơn. Cho dù cái này yêu vương thần trí không rõ ràng, dựa vào cơ thể cũng có thể khôi phục hơn phân nữa. Hô. Thanh vũ rõ ràng nhẹ nhàng tỏa ra. Nhìn thấy thanh vũ bộ dạng này, Chu Linh không khỏi che miệng cười trộm. Chờ Thanh Vũ ánh mắt đầu tới sau, Chu Linh vội vàng ngưng cười cho, kìm nén đến có chút khổ cực. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nói: "Các ngươi trước tiên điều khiển phi thuyền, ta đi xem một chút vị này yêu vương." Lập tức hắn liền sếp bằng núi dưới đất, thần thức chìm vào trong Hóa Thanh Bình. Hóa Thanh Bình bên trong, Diệp Cảnh Vân hư ảo thần thức bước lên Hóa Thanh Bình bên trong mặt đất hắn hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy vân vụ bốn phía tràn ngập lưu chuyển, phảng phất thân ở như tiền cảnh. Bất quá cảnh tượng này nhìn như dễ nhìn, kỳ thực hoang vu vô cùng. Có lẽ nên trang trí một chút cái này Hóa Thanh Bình. Tính toán, ta bình thường lại không tiến vào chỉ là cất giữ đồ vật mà thôi, dạng này ngược lại thuận tiện. Hắn đi về phía trước đi, liền thấy cái kia bị trói buộc trên mặt đất, nhắm mắt nghỉ ngơi Thanh Loan Diêu Vương. Hóa Thanh Bình uy lực bất phàm, tại không vượt qua đại cảnh giới điều kiện tiên quyết, nhiều nhất có thể gò bó cao 2 cái tiểu cảnh giới tu sĩ. Theo lý thuyết, bây giờ tứ giai hạ phẩm Hóa Thanh Bình có thể nhẹ nhõm vây khốn kim đan hậu kỳ trở xuống tu sĩ. Cái này Thanh Loan tộc Khải Hiên yêu vương chỉ là tứ giai trung kỳ, tự nhiên không tránh thoát. Nghe được Diệp Cảnh Vân tiếng bước chân, Thanh Loan Diêu Vương chừng lên mi mắt, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân. Hắn ánh mắt so sánh với phía trước thanh minh rất nhiều, nhưng trong đó vẫn như cũ tràn đầy vết hổng, có chút đáng sợ. Diệp Cảnh Vân nói, "Đạo Hữu không cần phải lo lắng, chờ đến Bảo Nguyên Sơn sau ta liền sẽ đem Đạo Hữu giao cho Thanh Loan Yêu Vương." Hắn đầu tiên là cho đối phương ăn một khỏa thuốc căn thần, lập tức hỏi, "Đạo Hữu cảm giác vừa vận rất tốt?" Thanh Loan Yêu Vương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lập tức con mắt đi lòng vòng, dường như đang tự hỏi. Diệp Cảnh Vân cũng không lập, cái này Thanh Loan Yêu Vương thần thức bị đoạn hồn cốc huyết khí ăn mòn, suy xét tự nhiên sẽ chậm hơn rất nhiều. Một lát sau, Thanh Loan Yêu Vương mới hồi đáp, so sánh đoạn thời gian trước tốt hơn chút nào hứa không biết là bởi vì cách xa đoạn hồn cốc, vẫn là thân ở trong cái này không gian pháp bảo. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân Lâm vào suy tư, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này hóa thanh bình còn có cái gì đặc thù công hiệu sao? Hắn suy tư một chút, lại không thu hoạch được gì. Hắn hỏi, Đạo Hữu có còn nhớ, tại sao lại bị huyết khí làm cho mê hoặc? Khải Hiên yêu vương lung lay đầu, nói, ta đi ngang qua đoạn hồn cốc khu vực hạch tấp lúc, bị một tia dị hương hấp dẫn. Ta lúc đó tự nhận là tài cao cá lớn, liền trực tiếp xông vào, muốn tìm tìm cái kia thiên tài địa bảo. Cuối cùng lại bị huyết khí ăn mòn, rơi xuống tình trạng hôm nay. Nó cười khổ nói, đây hết thảy Tất cả đều là ta gieo gió gặt bão." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, âm thầm nhắc nhở chính mình, về sau gặp chuyện nhất định muốn vạn phần cẩn thận. Chuyện không có nắm chắc, tuyệt không thể làm. Bằng không rất có thể giống như trước mặt yêu vương, xuống không bằng chết. Nếu không phải là thanh loan nhất tộc che thượng, tăng thêm hằn suất thủ cựu rút, cái này thanh loan yêu vương chắc chắn sẽ chết ở trong tay cái kia huyết ma tông tu sĩ. Đoạn hồn cốc khu vực hải tâm, mờ mịt sương máu lợ lờ, đồng thời còn có số lớn huyết khí giống như suối phun đồng dạng, không ngừng từ mặt đất phun ra. Huyết ảnh chân nhân trước ngực đeo một cái huyết sắc mặt dây chuyền, hắn tản mắt ra mịt mờ huyết quang, đem tất cả sương máu đều ngăn tại bên ngoài. Cái này huyết sắc mặt dây chuyền, chính là huyết ảnh chân nhân dám tại bước vào nơi này giựa dẫm. Huyết quang này Ngọc Truy thật đúng là hiếm có bí bảo, có thể cách tuyệt đại bộ phận huyết khí, sắc khí, không uổng công lão phu phí sức đem hắn đoạt lấy. Hắn vì cướp huyết quang này Ngọc Truy, trực tiếp tập kích đồng môn, từ đây bị huyết ma tông truy nã, chỉ có thể chạy trốn tới Tây Châu. Không phải nói cái này đoạn hồn cốc có huyết long sát khí sao? Ở chỗ nào? Giang Giác, hắn một cước đạp hụt, mặt đất lập tức sụp đổ, tạo thành một cái hố lớn. Cái hang lớn này bên trong, đương nhiên có một góc cao bà thức linh thực. Linh thực bên trên có một chín cánh đóa hoa, mỗi cánh hoa thượng đô có âm dương hai màu. Dị thường dễ nhìn. Đây là Cửu Truyền Âm Dương Hoa. Ha ha, lão tiên nên ta tà phát tài. Cửu Truyền Âm Dương Hoa là cửu truyền kim đan chủ tài, giá thị trường ước là 300 thượng phẩm linh thạch. Ngoài trong rằm, Huyết Ma tông loạn hồng chân quân đang dùng thần niệm chú ý huyết ảnh chân nhân. Nhìn thấy Cửu Truyền Âm Dương Hoa, người này hơi nhíu mày. Tiểu tử này, vận khí cũng không tệ. Đáng tiếc tiểu tử này đã bị lão tổ trọng chúng, vận khí cho dù tốt cũng chỉ có một con đường chết. Bảo Nguyên Sơn phủ cận, Sơn Ba Thành. Truyền thống chợt lóe lên, mấy đạo thân ảnh từ trong đi ra, trong đó có không ít hình thể khổng lồ tam giai yêu thú còn có không ít nhân loại. Những nhân loại này cũng là tứ giai trở lên yêu tộc. Vì chống cự bảo nguyên sơn cựu u tà ma, yêu tộc xây dựng thẳng tới Bắc Âu Châu chuyển tổng trận. Một thanh y thân hành nhoáng một cái, liền cuốn lên một hồi cuộn phòng, bay thẳng hướng về phía nơi xa. Nhìn thấy đến đây yêu tộc, Chu Linh mặt lộ vẻ kinh ngạc, liền vội vàng hành lễ nói, "Vãn bối Chu Tước tộc Chu Linh, tham kiến cây sởi xanh yêu hoàng." Yêu tộc nội bộ tôn ti chi niệm rất nặng, cho dù là những tộc quần khác cao giai cỡ giả, cũng phải như cũ hành lễ. "Hùng chi, Chu Tước tộc cùng Thanh Loan tộc từ trước đến nay giao hảo." Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân cũng liền đội vàng hành lễ. Tây Sở Sanh yêu hoàng, là Chu tộc tộc vẹn vẹn có mấy vị ngũ gia yêu hoàng một trong, không nghĩ tới cái kia Thanh Loan tộc Khải Hiên yêu vương trọng yếu như vậy, lại là yêu hoàng đích thân tới. Tây Sở Sanh yêu hoàng ánh mắt có chút lãng lệ, nó nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân một mắt, lập tức vừa cười vừa nói, "Thượng phẩm kim đan, đạo hữu thật đúng là tuổi trẻ tài cao a." Nó đã biết Diệp Cảnh Vân đang tìm kiếm Khải Hiên yêu vương lúc bỏ bao nhiêu công sức, cho nên thái độ rất là ôn hòa. Chu Linh cho Thanh Loan tộc viết thư thời điểm, liền đã kỹ càng miêu tả tiền căn hậu quả. "Tiền bối quá khen." Diệp Cảnh Vân nói. Tây Sở Sanh yêu hoàng khẽ gật đầu, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân bên cạnh Thanh Vũ. Hắn ánh mắt cỡ nào thay động, bất quá hơi hơi lảo qua, liền nhìn ra Thanh Vũ trên người cái kia xóa thanh loan nhất tộc đặc hữu khí tức. Cảm nhận được cây sồi xanh yêu vương cái kia dò xét ánh mắt, Thanh Vũ trong lòng căng thẳng, trên mặt lại cố gắng giả trang ra một bộ bộ dáng vân đạm phong khinh. Cây sồi xanh yêu hoàng đột nhiên nở nụ cười, thanh vũ áp lực trên người chợt giảm. Cây sồi xanh yêu hoàng nói, Thanh Vũ tiểu hữu thân ở nhân tộc địa vực, có thể một đường tu luyện đến nay, có thể nói là đã trải qua thiên tân vạn khổ, rất không dễ dàng. Nghe nói tiểu hữu còn chưa tìm được thích hợp chuyển thừa, thân ta là đồng tộc, tự nhiên muốn giúp đỡ một cái. Đây chính là tiểu hữu cần Chu Vũ Thanh Tiêu quyết xin hãy nhận lấy a. Nhưng truyền thừa này căn hệ trọng đại, tiểu hữu nhất thiết phải lấy đạo tâm lập thể, ngoại trừ truyền cho con cháu đời sau của mình, không thể cố ý truyền cho người khác. Sau đó tiểu hữu lúc tu luyện nếu có cái gì nghi vấn, hoặc cần tài nguyên tu luyện, cũng có thể từ ta Thanh Loan tộc thu hoạch. Diệp Cảnh Vân có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ, cây sồi xanh yêu hoàng, hoặc có lẽ là Thanh Loan nhất tộc đối với truyền thừa thế mà thả lỏng như thế, thế mà cho phép Thanh Vũ truyền cho hậu đại. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Thanh Loan nhất tộc tình cảnh hôm nay cũng không tính quá tốt, cho nên muốn bắt được hết thể khả năng, để cao Thanh Loan nhất tộc thực lực. Hắn nhìn về phía Thanh Vũ, khẽ gật đầu, biểu thị điều kiện này cũng không tệ lắm, có thể tiếp nhận. Thanh Vũ phát thệ hoàn thành, liền thuận lợi lấy được thẻ ngọc truyền thừa. Tiếp lấy, cây sồi xanh yêu hoàng nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, nói: "Diệp tiểu hữu, tộc ta bên trong Khải Hiên tiểu tử." Diệp Cảnh Vân nói: "Ta sẽ hắn phong xuất." Nhưng Hải Hiên đạo hữu bây giờ bị huyết khí sở mê, thần trí mơ hồ. "Còn xin Diệp tiểu hữu yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, ngón tay bấm một cái pháp quyết, hóa thanh binh liền từ háng ống tay áo bay ra, thân hình to vọt, đem cái kia Khải Hiên yêu vương phong ra. Tham kiến yêu hoàng. Khải Hiên yêu vương gian khổ nói, trên người nó bao trùm lấy một tầng huyết quang nhàn nhạt, nhạt, trong mắt thanh minh cùng mê loạn giao thoa qua. Cái trạng thái này, thực sự không thể nói là thật tốt. Ai? Tây Sở xanh yêu hoàng thở dài một tiếng, bàn tay trên không chùng khẽ vỗ. Một hồi thanh phong thổi tới, thổi tan Khải Hiên yêu vương trong mắt mê loạn. Tây Sở xanh yêu hoàng nói, ngươi vấn đề này có chút khó giải quyết, ta cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, hồi tộc bên trong lại xử lý a. Ngươi huyết mạch quá tốt, trưởng thành quá thuận, có này một kiếp cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Tây Sở xanh yêu hoàng nhìn về phía Diệp Cảnh Vân một người, chấp tay nói, đa tạ chư vị, truyền ta vụ quân thân, trước hết cáo từ. Điều hoàng đi thông thả. Một năm sau, tỷ bà đạo. Thanh Vũ song trưởng ngẩng lên, trong lòng bàn tay thanh hồng nhị sắc không ngừng đan sen lưu truyện. Hắn quanh thân khí tức, cũng so trước đó hơi mạnh hơn một chút. Tại Chu Linh dưới sự chỉ đạo, Thanh Vũ Chu Vũ Thanh Tiêu quyết đã thuận lợi nhập môn. Thanh Vũ nhìn về phía đối diện Hồng Y tiểu nữ, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Chu cô nương, xem chiêu. Chu Linh khẽ miệng hơi hơi câu lên, nói, Thanh Vũ huynh, chỉnh. Cuối cùng Thanh Vũ kiếm một nước, bại tại Chu Linh thủ hạ. Hai người rơi xuống trên cát sếp, Thanh Vũ rót cho Chu Linh trà, đồng thời nói, nếu không phải là Chu cô nương giúp ta tu luyện, Ta nhập môn tất nhiên vô cùng an an, Thành Vũ ở đây cảm ơn qua. Chu Linh tiếp nhận triễn trà, cảm thụ được lòng bàn tay cô luật, nhàn miệng cười. Giữa chúng ta, sao phải nói chữ tạm. Ngươi muốn thật cảm thấy an quan, sau đó ra ngoài rèn luyện yêu đan lúc, cùng ta cùng một chỗ chẳng phải là tốt hơn. Trên con đường tu hành, vẫn là phải có đạo hữu giúp đỡ lẫn nhau mới được. Chương 429 Chu gia bị tập kích, thần âm cốc người tới, chương 429 Chu gia bị tập kích, thần âm cốc người tới. Trên con đường tu hành, vẫn là phải có đạo hữu giúp đỡ lẫn nhau mới được. Nghe được Chu Linh câu nói này, Thành Vũ rất tán thành. Chu cô nương nói có lý. Ta tiên phú có hạn, có thể đột phá đến tứ giai đã là vận hạnh, nếu là sau đó còn giống phía trước như thế, quanh năm tại tỉ bà đạo đóng cửa làm xe, sợ là con đường vô vọng. Còn nếu là ra ngoài rèn luyện yêu đan, tất nhiên không thể thiếu đạo hữu. Đúng lúc chúng ta chiến lực hơn kém không nhiều, hoàn toàn có thể cùng nhau bên ngoài mạo hiểm. Chu Linh mắt thần hơi sáng, gật đầu liên tục không ngừng, nói: "Thành Vũ huynh ngươi có thể muốn như vậy liền tốt. Ta qua chút thời gian liền định đi chuyến bảo nguyên sơn đối phó Cửu Vũ Tà Ma, cùng một chỗ như thế nào?" Nói xong, Chu Linh hơi có chút trợ dạ nhìn bên cạnh Diệp Cảnh Vân một mắt. Trong lòng Diệp Cảnh Vân âm thầm lắc đầu không để ý cái này hai yêu. Chu Linh nếu là thật lòng muốn theo đội Thành Vũ, Thành Vũ sợ là không chống đỡ được bao lâu liền sẽ luân hãm. Bất quá Diệp Cảnh Vân cũng không lo lắng hội xuất ngoại ý muốn gì, hắn cùng Thành Vũ ở chung mấy trăm năm, lẫn nhau cực kỳ tín nhiệm. Cho dù Thành Vũ có đạo lữ, cũng sẽ không rời hắn mà đi, có thể còn có thể đem cái này Chu Linh cho lừa gạt đến tỷ bà đạo tới. Hắn chỉ nói, "Thành Vũ ngươi nếu là muốn đến thì đến a, đến Bảo Nguyên Sơn sau nhớ ký chiếu khán tốt phương Cẩm cùng Kim Tử." Phương Cẩm cùng Tầm Kim Tử, những năm này một mực tại Bảo Nguyên Sơn đối phó cựu hữu Tà Ma. Thành Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, nói, "Đa tạ chủ nhân." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, dặn dò Thanh Vũ vài câu sau, liền về tới luyện đan phòng. Cái đan sau bởi vì phải bận rộn tại tu luyện, hắn rất ít tại luyện đan bên trên bỏ công sức, bây giờ cuối cùng tại đưa ra thời gian tới. Cho dù luyện đan tiên phú đồng dạng, cũng không thể xem thường từ bỏ. Liên tự tiễu Tô Thanh Hỏa đan bắt đầu đi, đây là cơ sở nhất tứ giai chữa thương đan dược. Những năm này hắn tuần tự chém giết không thiếu Hoan Hỉ giáo tạp tu, góp nhặt không ít tài liệu. Đến tại Thiên chuyển tiên lôi thạch, hắn đã điều khiển phân thân, tại linh chi giới nghe ngóng tin tức, tạm thời còn không có trả lời chắc chắn. Bất quá chuyện này ngược lại cũng không cấp bách, hắn Vũ Tiêu luyện thể quyết còn phải khoảng 100 năm mới có thể đạt đến bên cạnh. Luyện thể linh dược sắp dùng hết rồi, tính toán thời gian, lại có mấy năm, Chu gia hỗ trợ chồng chọt linh dược liền nên thành tựu. Trước đây hắn giúp Chu Thu Phong mua một khỏa cựu truyền kim đan, Chu Thu Phong lại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, linh thạch không đủ. Diệp Cảnh Vân liền đưa ra, có thể để Chu gia giúp hắn chồng chọt luyện thể cần linh dược, tới triệt tiêu linh thạch. 5 năm sau, Đoạn Hồn Cấp Hạch Tâm Địa vực. Huyết Ma tông khí độ hết ảnh chân nhân xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân ánh sáng đỏ như máu ngút trời, tản ra cường hoành sát khí. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt một đạo huyết sắc du long chợt lóe lên. "Ha ha, thời gian 5 năm, ta cuối cùng tại đem cái này huyết long xác luyện hóa thành công. Dựa vào cái này huyết long xác, ta tại Kim Đan trung kỳ thực lực nhất định là số 1 số 2. Đáng tiếc duy nhất chính là, trước mắt chỉ là trung phẩm Kim Đan. Bất quá bằng vào ta thiên phú, kết thành thượng phẩm Kim Đan chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có thể luyện hóa huyết long xác, kế tiếp lại nên đi làm sao?" Trong ánh mắt của hắn, thoáng qua một tia mê mang. Lúc này, một đạo cường hành huyết khí từ mặt đất phun trào, nhưng trước mặt hắn huyết quang ngọc truy chỉ là hơi hơi lóe lên. Huyết sắc vòng bảo hộ trong nháy mắt tăng cường, đem hắn chắn bên ngoài. Mà theo huyết quang ngọc truy động tác, một cái ý niệm kỳ quái tràn vào huyết ảnh chân nhân trong đầu. Tế quốc. Tế quốc ngược lại là một nơi đến tốt đẹp, nơi đó có đại sơn tiểu thế giới, thỉnh thoảng liền sẽ có các tông môn đệ tử tiến đến. Tỷ như Huyết Ma Tông, Thần Âm Cốc mấy người tông môn, cũng biết thỉnh thoảng hướng về nơi đó phái đệ tử. Những thứ này phái đi Tế quốc tu sĩ, tu vi cũng sẽ không quá cao, vừa vặn thích hợp cướp bóc. Thần Âm Cốc phía trước để cho ta chịu thiệt hại lớn, vừa vặn nhân cơ hội này trả thù lại. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn cong lên một vòng tà dị thiếu dung. Chu Gia Minh Đài Sơn bên ngoài, một đạo nhàn nhạt huyết sắc vết tích ở chân trời sẽ qua, đứng tại Minh Đài Sơn bên ngoài. Phía trước ta nghe qua tin tức, Chu gia có tu sĩ tại Thần Âm Cốc, là cái kia Tống Trung Dương nữ nhi Chu Minh Nguyệt tự hồ còn có chút trọng yếu. Đã như vậy, liền đối với cái này Tống Trung Dương hạ thủ, đem Thần Âm Cốc tu sĩ dẫn tới nơi đây. Thần Âm Cốc thân là chính đạo khôi thủ một trong, nếu là đệ tử người nhà bị tập kích, đều biết dựa theo tương ứng quy củ xử lý, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Nói xong, hắn thần thức liếc nhìn toàn bộ Minh Đài Sơn, mặt lộ vẻ vui mừng. Cái kia Tống Trung Dương quả nhiên ngay ở chỗ này. À, Cái này chu gia dược viên thế mà trồng số lớn tam giai thượng phẩm kim giáp thảo, không tệ không tệ. Cái này tam giai thượng phẩm kim giáp thảo đối với tại hắn tu luyện cũng rất có tác dụng. Hơn nữa đem kim giáp thảo cấp đi, cũng có thể ẩn tàng ý đồ của hắn. Hắn mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, thân hóa một đạo nhàn nhạt huyết quang, trực tiếp vọt vào bên trên Minh Đại Sơn. Minh Đại Sơn hộ sơn đại trận vẹn vẹn có tam giai thượng phẩm, sao có thể ngăn được kim đan trung kỳ huyết ảnh chân nhân? Tống Trung Dương bây giờ đang tại trong dược viên, hài lòng nhìn xem trước mặt linh dược. Cái này kim giáp thảo giải thế không tệ, Diệp huynh bên kia tà cũng tốt giao độ. Đột nhiên một đạo huyết quang tử chân trời xuất hiện, vọt thẳng hắn mà đến, tốc độ cực nhanh. Kim Đan chân nhân. Tống Trung Dương sắc mặt đại biến, một bên trốn vừa nói, tiền bối tha mạng. Hắn cũng không phải đầu sắt chu thu phong đối mặt Kim Đan chân nhân cũng muốn liều mạng bên trên tính mệnh. Huyết ảnh chân nhân trên mặt hiện lên nhe răng cười, hắn cong ngón đúng ra, liền có vô số đạo huyết quang phân tán bốn phía mà ra, đem vườn linh vực bên trong đông đảo tu sĩ bao trùm. Tống Trung Dương sắc mặt hoàng hốt, nhưng không thể làm gì, đành phải trợn mắt nhìn đan điền của mình bị huyết quang xuyên thấu. Hắn lập tức mất đi ý thức, quệ sựu trên đất. Tử phủ sơ kỳ hắn, tại trong tay Kim Đan chân nhân một chiêu đều không chạy được đi qua. Bất quá huyết ảnh chân nhân sợ Tống Trung Dương vừa chết, ngược lại sẽ chiêu không tới thần âm cốc tu sĩ, cho nên lưu lại mấy phần lực. A. Dược viên bên trong, các loại tiếng kêu thảm thiết không dứt tại thai. Cái này hơn 10 vị tu sĩ, nhưng không có Tống Trung Dương vận tốt như vậy, trực tiếp bị huyết quang xuyên thấu, không còn khí tức. Nhìn xem một màn này, huyết ảnh chân nhân ánh mắt lạnh lùng. Trong mắt hắn, cấp thấp tu sĩ bất quá là sâu kiến thôi. Hắn phất ống tay áo một cái, vườn linh vực bên trong 3 mẫu kim giáp thảo lập tức bị hắn bỏ vào trong túi. Thân hình hắn lượn lên, trực tiếp chộp thùng Minh Đài Sơn hộ sơn đại trận, bay về phía nơi xa. Ta bày ra thực lực là Kim Đan sơ kỳ. Dựa theo thần âm cốc quý cũ, chắc chắn sẽ phái một vị kim đan trung kỳ đệ tử tới xử lý chuyện này. Chỉ cần tới không phải cái gì tê tái, lấy thực lực ta hiện tại, lưu lại đối phương dễ như trở bàn tay. Vừa vận nhân cơ hội này, báo năm đó nhất tiến chi cửu. Ngày thứ hai, Minh Bạch Sơn. Diệp Cảnh Vân vung lòng ra tống Trung Dương cổ tay, sắc mặt có chút trầm trọng. Thấy cảnh này, Chu Thu Phong trong lòng cảm giác nặng nề, liền vội vàng hỏi, "Diệp huynh, tống bên trong hắn tình huống như thế nào?" Diệp Cảnh Vân thở dài, lắc đầu nói, "Cái kia tà tu hạ thủ quá nặng, tống huynh dưới đan điền bị hủy, ta cũng không có gì biện pháp tốt. Bất quá may mắn thượng đan điền hoàn hảo." Có tử phủ cấp độ thần hồn tại, thoá nguyên sẽ không bị vậy giảm xuống. Tử phủ tu sĩ có trên dưới hai cái đan điền, dưới đan điền là khí hải chỗ, dùng tại tồn trữ pháp lực, thượng đan điền nhưng là thần hồn chỗ. Muốn thi pháp, liền muốn dùng thần thức điều động một chút đan điền pháp lực. Bây giờ Tống Trung Dương không còn pháp lực, cũng chỉ có thể dùng thần thức thao túng thiên địa linh khí, tới phóng thích chút đơn giản pháp thuật, khách quan tại phía trước chiến lực giảm nhiều. Dù sao tử phủ tu sĩ không phải kim đan chân nhân, không cách nào lợi dụng kim đan tới lớn phạm vi điều khiển thiên địa linh khí. Nói đến, Tống Trung Dương thật đúng là nhiều tai nạn. Hắn lần trước bị tà tu ta kích Thần hồn vỡ vụn, vẫn là thần âm cốc người dùng ngũ giai đan dược đem hắn cứu được trở về, nhưng cũng vẫn là lưu lại thai hoàng ẩm, từ đây tu vi không thể tiến thêm. Lần này, nhưng là dưới đan điền vỡ vụn. Chu Thu phong nhẹ nhàng tỏa ra, có thể giữ được tính mạng liền tốt. Tại công tại tư, nàng cũng không hi vọng Tống Trung Dương ngoài ý muốn bỏ mình. Tại tư, Tống Trung Dương là nàng hơn 400 năm hảo hữu, lẫn nhau đã sớm vô cùng quen thuộc. Tại công, Tống Trung Dương thân là phụ thân Chu Minh Nguyệt, là Chu Minh Nguyệt tại Chu gia lớn nhất dạng thuộc cùng ký thác. Tống Trung Dương mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là cưỡng ép lộ ra vẻ mỉm cười. Đan điền bị hủy không có gì lớn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện chính là. Dù sao, ta còn thừa lại không thiếu thọ nguyên đâu. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, hắn biết cái này lý do thoái thác, bất quá là tống trung dương an ủi hai người thôi. Chu Thu phỏng nói, chuyện lớn như vậy, cho Minh Nguyệt thông tin bên trong cũng nói một chút. Ta. Chu gia mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ cho Chu Minh Nguyệt viết phong thư, vừa có thể truyền lại tình báo, cũng có thể hỏi thăm Chu Minh Nguyệt có phải hay không là yêu cầu Chu gia ủng hộ. Tống Trung Dương hơi chần chờ một chút, nói, tốt a, bất quá ta thụ thương lại không trọng, đơn giản sách hai bút liền tốt. Minh Nguyệt nàng đang tại tu hành thời khắc nỗ chốt, không thể phân tâm. Trong lòng Diệp Cảnh Vân âm thầm lắc đầu, thực sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tống Trung Dương đều thành bộ dáng này, còn như thế lo lắng nữ nhi của hắn. Mấy người lại hàn huyên một hồi, Diệp Cảnh Vân liền cùng Chu Thu Phong cùng nhau đi vườn linh dược. Vườn linh dược bên trong, tại một tóc trắng tu sĩ dẫn dắt phía dưới, rất nhiều người đang tại trong dược viên bận rộn, gieo lấy kim giáp thảo. Chu Thu Phong mặt mũi tràn đầy xin lỗi, nói: "Diệp huynh, phía trước trồng chọt kim giáp thảo đều bị cái kia tà tu bắt đi, ta nhất định sẽ mau chóng bù đắp." Nàng dự định phái người đi Khương Quốc Hoa Vũ Thành, mua sắm một nhóm kim giáp thảo. Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói: "Không đợi" Ta nơi đó còn có chút hàng tổn. Cái kia tà tu tới đây, cũng chỉ cướp đi kim giáp thảo sao?" Chu Thu phong đáp, vườn thuốc tu sĩ cũng gây tổn hại một chút, trừ cái đó ra còn không có phát hiện có khác thiệt hại. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, bàn tay hướng về phía nơi xa một trảo, nhiếp tới một đạo huyết sắc khí tức. Đây là Huyết Ma tông huyết ảnh thần công. Đạo này khí tức, cùng ta tại đoạn hồn cốc gặp phải giống nhau đến mấy phần, lại càng thêm linh luyện. Tu vi là kim đan sơ kỳ, vẫn là trung kỳ. Diệp Cảnh Vân nhìn xem lòng bàn tay đạo kia khí tức, có chút không nắm chắc được. Thành Vũ hai mắt nợ dụ kim sắc quá mang, bốn phía liếc nhìn sau khẽ lắc đầu nói, người này tu vi hẳn chính là Kim Đan chu kỳ, chỉ là ngụy trang thành Kim Đan sơ kỳ thôi." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, Thanh Vũ Kim Nhãn Tiên Phú am hiểu rõ xét, lấy được kết luận cần phải so với hắn chuẩn xác hơn. Nói như vậy, thật có khả năng là đoạn hồn cấp vị kia tà tu, cố ý ẩn giấu tu vi, nói không chừng có cái gì mưu đồ, đương nhiên cũng có thể là là làm việc quân thuộc. Thu Phong, chuyện này can hệ trọng đại, mau chóng thông tri thần âm của a. Người kia chiến lực cường hành, trong khoảng thời gian này, Mai Hoa Phượng Tử phủ tu sĩ đều không cần dễ dàng ra ngoài." Chu Thu Phong sắc mặt nghiêm trọng, liền vội vàng gật đầu. Sau 3 tháng, Nghe được tộc nhân thông báo, Tống Trung gương mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Thần âm cóc người đến, mong mời." Tính toán, vẫn là ta tự mình đi nghênh đón. Trong lòng của hắn Tung Tăng, nhanh chóng hướng dưới núi bay đi, trong đầu đang nghĩ nên như thế nào cùng nữ nhi trò chuyện. Có thể hỏi một chút Minh Nguyệt nàng những năm này tao ngộ, cùng với trong tu hành có cái gì vui chuyện. Nhưng nhanh đến chân núi lúc, hắn mới phát hiện không có quen thuộc đạo kia khí tức, trong lòng hơi hơi thất vọng. Hắn trầm ngĩ, Minh Nguyệt đang ở tại tu luyện thời khắc bối chốt, không đến vậy là tình có thể hiểu. Hắn rất nhanh lại điều chỉnh tốt tâm tính, xuống núi nghênh đón. Nhìn thấy chân núi hai người, Tống Trung gương bừng tỉnh, Tống quyền hành lễ nói, nguyên lai là Liễu Vân Hiến tiền bối cùng An Chi Lan tiền bối, hoan nên hoan nên. Đối với tại hai người này, hắn cũng có chút quen thuộc. Liễu Vân Hiến cùng An Chi Lan hai người, cũng là Chu Minh Nguyệt sư tỷ. Trong đó Liễu Vân Hiến tu vi đã đến Kim đan trung kỳ, An Chi Lan nhưng là Kim đan sơ kỳ. Liễu Vân Hiến hướng về phía Tống Trung Dương chắp tay, nói, Tống huynh khách khí, chúng ta vẫn là lấy ngang hàng chứ a. Một đoàn người lên núi sau, Liễu Vân Hiến lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Tống Trung Dương, đồng thời nói, Tống huynh, Minh Nguyệt sư muội nàng bây giờ đang tại kết đan thời điểm then chốt, thực sự không dứt ra được tới. Sư phó cô ý mệnh ta hai người đến đây xử lý cái kia huyết ma tông sự tình. Nghe được nữ nhi kết đan tin tức, Tống Trung Dương trong lòng cái kia vẻ thất vọng đã sớm ném đến tận Cửu Tiêu Vân ngoại. Hắn cười không ngậm mồm vào được, nói, "Thân thể ta rất tốt, còn phiền phước hai vị cố ý đi một chuyến, thực sự là ban khoan." Liêu Vân Hiên khách sáo vài câu, liền đứng dậy cáo từ. Các nàng lần này đến đây, ngoại trừ thăm Tống Trung Dương, cũng là vì xử lý cái kia hư hư thực thực huyết ma tông tu sĩ. Huyết ma tông cùng thần âm cốc mặc dù đều đứng hàng một trong thập đại tông môn, nhưng quan hệ của song phương từ trước đến nay khẩn trương, oán hận chất chứa không nhỏ. Mà bởi vì Tề Quốc bây giờ có Đại Sơn tiểu thế giới, thần âm cốc đệ tử thịnh vượng liền sẽ đến đây. Vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, vẫn là mau chóng đem cái này huyết ma tông tu sĩ xử lý cho thỏa đáng. Tỳ bà đạo, Liêu Vân Nghiên, An Chi Lan hai người cùng nhau mà đến. Liêu Vân Nghiên mỉm cười nhìn xem Diệp Cảnh Vân, nói, Diệp đạo hữu, rất lâu không thấy, gần đây vừa vẫn vận rất tốt. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, chính xác rất lâu, lần gặp gỡ trước vẫn là tại hơn 300 năm trước. Hai vị mời ngồi đi. Lần gặp gỡ trước vẫn là hắn đi thần âm cốc mua thanh ly sa cốt. Diệp Cảnh Vân nói, không biết hai vị đến đây là cần làm chuyện gì?" Liêu Vân Hiến nhìn về phía An Chi Lan, truyền âm nói, "Chi Lan, ngươi cùng Diệp đạo hữu quan hệ tốt hơn, lời này vẫn là ngươi tới nói a." An Chi Lan lắc đầu nở nụ cười, nhưng cũng không có cự tuyệt, hơi cách diễn tạ sau liền mở miệng. "Diệp đại ca, chúng ta lần này đến đây, là vì vị kia hư hư thực thực huyết ma tông đệ tử tà tu." Tại Chu gia dò xét sau, phát hiện người này đúng là Kim Đan trung kỳ tà tu, thực lực mạnh mẽ, vượt ra khỏi trước đây bọn trước. Tăng thêm huyết ma tông tu sĩ từ trước đến nay am hiểu ở nốc, mà ta thần âm cốc tại tế quốc thực lực bằng được, cho dù tăng thêm hồng liên tiên thành, cũng chưa chắc đủ. Cho nên Ta muốn mời Diệp đại ca giúp ta mấy người một chút sức lực. Sau khi chuyện thành công, còn có một phần cảm tạ dâng lên. Nàng ngáy mắt, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, nếu là Chi Lan ngươi tới nói, ta há có không đáp ứng lý lẽ. Huyết Ma tông tu sĩ này không chỉ có đả thương Tống Hình, còn đoạn hắn kim giác thảo. Mối thù này, hắn cũng sẽ không quên. Hơn nữa bực này tùy ý làm bậy, không có kỵ chút nào tà tu, đối với Mai Hoa Phượng cũng là không nhỏ uy hiếp. Lưu Vân Yến khẽ miệng hơi hơi câu lên, nói, xem ra ta mang an sư muội tới, là một tay rượu kỳ a. Một đoàn người cười ha ha chương 430 chém giết huyết ảnh, âm thầm âm ỉ, chương 430 chém giết huyết ảnh, âm thầm âm ỉ. Đơn giản thương nghị đi qua, đám người bắt đầu thảo luận như thế nào vây quét vị này mà tu. Gia tại cẩn thận, Diệp Cảnh vấn hỏi, vị này tà tu nếu thật là Huyết Ma Tông đệ tử, sau đó nếu là Huyết Ma Tông hỏi thăm, nên như thế nào gia phó? Liêu Vân Yến nở nụ cười, từ tốn nói, gia phó? Không cần gia phó. Trong giọng nói của nàng, trang đây đại tông môn đệ tử đặc lưu ba khí. Nàng hơi giải thích nói, đầu tiên, Huyết Ma Tông tu sĩ mặc dù thị sát, nhưng cũng chỉ dám ở Đồng Châu Huyết Ma Tông trong khu vực làm như vậy. Một khi ra máu ma tông địa vực, đệ tử từ trước đến nay cẩn thận vô cùng, tuyệt sẽ không để cho những tông môn khác bắt được mảy may nửa điểm. Người này làm việc lớn lối như thế, không hề cố kỵ, tuyệt không phải huyết ma tông tu sĩ. Cho dù là, huyết ma tông cũng không dám thừa nhận. Từ tại huyết ma tông cùng thần âm cốc, nô ra ác liệt quan hệ, huyết ma tông tại Tây Châu, tại cái này Tây Quốc, chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, chỉ sợ đưa tới đả kích. Liêu Vân Hiên tiếp tục nói, ngoài ra, huyết ảnh thần công lưu truyền cũng khá rộng, cũng không phải là huyết ma tông độc hữu. Cũng tỉ như tại Tây Quốc, huyết ảnh thần công đã từng cũng có chỗ lưu truyền. Huân nữa ta còn nghe được qua tin tức, Huyết Ma Tông từng có vị kim đan đệ tử phản bội chạy trốn, một mực bị Huyết Ma Tông truy sát, nói không chừng chính là người này. Cho nên, Diệp đạo Hưu buông tay hành động chính là, hết thệ kết quả, đều do ta thần âm cốc gánh chịu. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, tiến lòng hỏi, tiếp xuống vấn đề, chính là nên như thế nào tìm kiếm người này. Vô luận người này là tán tu vẫn là Huyết Ma Tông phản đồ, có thể bình yên sống tới ngày nay, nhất định cực kỳ cẩn thận. Hắn nhìn xem hai người, không biết một trong thập đại tông môn thần âm cốc có thể có biện pháp gì tốt. Liêu Vân Yến cười nhạt một tiếng, đưa tay phải ra vồ giữa không trung, liền có tái đi sạch bình ngọc trên không trung nhiệt lên. Sau đó một bàn tay lớn nhỏ, toàn thân trắng như tuyết, vô cùng khéo léo tuyết điêu tử trong bay ra, rơi xuống Liêu Vân Yến lòng bàn tay. Tuyết điêu cái mũi giật giật một cái, thận trọng đánh ra bốn phía. Thật đáng yêu. An Chi Lan cái kia con người trông trẻo lạnh lùng trong nháy mắt hòa tan. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nói, "Đây là Mạch trắng tuyết điêu." Liêu Vân Yến gật đầu nói, "Diệp đạo hữu quả nhiên thấy rộng hiện, đây chính là tứ giai hạ phẩm Mạch trắng tuyết điêu." Cái này Mạch trắng tuyết điêu nhát gan nhu nhược, chiến lực cực kém. Duy nhất thiên phú chính là đối với huyết khí mẫn cảm, tình huống bình thường căn bản là không có cách tu luyện tới tầng giai, chớ nói chi là tứ giai. Ma huyết ma tông công pháp chỉ cần sử dụng, phần lớn sẽ có một cỗ phổ thông tu sĩ khó mà phát giác huyết khí, chỉ có cái này Mạch trắng tuyết điêu có thể phát giác được một tia. Tại ta thần âm cốc cố ý thuần dưỡng phía dưới, cái này tứ giai Mạch trắng tuyết điêu có thể phát giác được phương viên trong trăm dặm huyết ma tông tu sĩ khí tức. Khuyết điểm duy nhất chính là, từ tại hắn tính tình nhu nhược, không cách nào kỹ càng định vị, càng không cách nào hiệp trợ chiến đấu. Cho nên toàn bộ tông môn cũng liền một cái như vậy. Diệp Cảnh Vân ánh mắt hơi sáng. Phương viên trăm dặm khoảng cách, đối với Kim Đan chân nhân cũng miễn cưỡng đủ. Kim Đan trung kỳ tu sĩ thần thức đủ để bao phủ phương viên 15 dặm, phương viên trăm dặm, nhiều đi mấy lần chính là. Nếu là lại phối hợp thành vũ giọ xét năng lực, tác dụng tăng lớn. Thần âm quốc không hổ là thanh dương giới đỉnh tiêm tông môn, quả nhiên tại đại khí thổ. Thế mà chuyên môn vị đối phó huyết ma tông, nuôi một cái cơ bản không chỗ dùng chút nào tứ giai yêu vương. Mây trắng tuyết điêu kháng nghị nói, chi chi chi, ngươi đây là ánh mắt gì? Ha ha ha. Ba người cười ha ha. Một lát sau, Liễu Vân Yến ngừng cười trò, nói, bất quá cái này tuyết điêu chỉ là làm phụ trợ cũng không thiếu được các phe giọ xét. Phương diện này còn muốn nhờ cậy Diệp Đạo Hữu nhiều lưu ý, Mai Hoa Phượng là tể quốc thế lực tối cường một trong, lực ảnh hưởng bao trùm phương viên mấy và dặm. Nếu là thiếu đi Mai Hoa Phượng, chuyện này rất khó thành công. Nang tìm Diệp Cảnh Vân hỗ trợ, cũng có nguyên nhân này. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, Liễu Đạo Hữu yên tâm chính là, đối phương cướp bóc ta Mai Hoa Phượng gia tộc, sao có thể đem hắn dễ dàng đụng tha. Lại nói, các ngươi vốn là tới giúp ta Mai Hoa Phượng chiếu cố, ta hà có không xuất lực lý lẽ. Liễu Vân điên nói, vậy thì nhờ cậy Diệp Đạo Hữu, đến tại những thứ khác tứ đại kim đan thế lực Sau đó ta liền cùng Chi Lan tự mình đi một chuyến, cho sự tình kết thúc, chúng ta liền cùng nhau dọn xét cái kia tà tu dấu vết. Một tháng sau, vì đề phòng trận pháp mấy người tình huống ngoài ý muốn, một đoàn người phân biệt lên hai chiếc phi thuyền, lấy chiều hướng lớn nhau. Trong đó một chiếc trên thuyền bay là Diệp Cảnh Vân, An Chi Lan, Thanh Vũ, Chu Linh hai người này là yêu. Trong đó Diệp Cảnh Vân là thượng phẩm kim đan sơ kỳ, chiến lực cùng bình thường kim đan trung kỳ không sai biệt lắm. An Chi Lan là trung phẩm kim đan sơ kỳ, Thanh Vũ, Chu Linh thì đều vẫn là hạ phẩm yêu đan, nhưng dựa vào yêu tộc kèm theo thiên phú chiến đấu, cũng có chút chiến lực một chiếc khác trên thuyền bay, nhưng là thần âm cốc Liêu Vân Diễn, Hồng Liên Tiên Thành Hồng Lan Chân Nhân hai vị này trung phẩm kim đan trung kỳ. Hai chiếc phi thuyền thực lực không sai biệt nhiều, lẫn nhau ngăn cách 50 dặm, dùng đưa tin ngọc bội giao thông. 50 dặm đối với trung phẩm kim đan tới nói, hai ba hơi liền có thể đối tới. Thời gian một năm vội vàng mà qua, đế quốc mặc dù không lớn, nhưng cũng có phương viên mười mấy và dặm. La Lấy, tất cả mọi người vẫn là không tìm được cái tia tà tu dấu vết, cái kia mày trắng tuyết điêu cũng là buồn ngủ, không có tinh thần gì. An Chi Lan vô cùng không có hình tượng bên cạnh tựa tại trên chỗ ngồi dùng ngón tay chọc chọc cái kia mày trắng tuyết điêu, nói: "Con trốn, tỉnh lại đi." Lúc này, mày trắng tuyết điêu đột nhiên mở to hai mắt. "Chichi, chi, Phương Đông có huyết khí, hơn nữa cực kỳ nồng đậm." "Phương Đông? Đây không phải là Triệu gia Thạch Tiểu Sơn linh mạch sao?" Hai chiếc phi thuyền lập tức thay đổi phương hướng, bay về phía Thạch Tiểu Sơn. "Triệu gia, Thạch Tiểu Sơn linh mạch." Huyết ảnh chân nhân đứng lơ lửng trên không, trong mắt lóe đậm đà huyết quang. Hắn đưa tay phải ra, hướng phía dưới đè ép, giữa không trung liền xuất hiện một cái phương viên vài rằm huyết sắc thủ lớn, hung hăng đập về phía Hồ Sơn đại trận. Linh mạch bên trong Triệu gia mọi người thấy cái này giống như thiên phạt một màn, lập tức tâm thần đại loạn. Đây là cái gì? Cái này, nhanh khởi động Hộ Sơn đại trận. Triệu gia đám người giống như con rối không đầu động dạng bốn phía đi loạn, tiêu tên không thôi. Huyết Ảnh chân nhân nhìn xem một màn này, khóe miệng hơi hơi câu lên. Đối mặt một cái nho nhỏ pháp thuật liền như thế bối rối, sâu kiến như thế, thế mà cùng ta cùng là nhân tộc, thực sự là được rồi. Hắn nhìn xem một màn này, phảng phất là tại nhìn một đám rối bợ yêu thú. Hộ Sơn đại trận bỗng nhiên sáng lên mịt mờ thanh quang, nhưng ở trước mặt huyết sắc thủ lĩnh, cũng liền chỉ giữ vững được một hơi liền ầm vang phát toái. Nhị giai thượng phẩm chân pháp, tại trước mặt Kim Đan chân nhân liền cùng giấy dán đồng dạng. Thạch Kiều Sơn bên trên triệu ra tu sĩ, lập tức tự thương hơn phân nữa, kêu rên khắp nơi. Hắn vụ giữa không trung, đem vườn thuốc linh thực quét sạch không còn một ống. Tiếp lấy hắn nghe răng cười một tiếng, liền muốn thi pháp đem trọn cây cầu đá núi lộ diện. Đột nhiên, hắn biến sắc, nhìn về phía nơi xa. Có Kim Đan chân nhân. Hắn lập tức thân hình lóe lên, bay về phía nơi xa. Một lát sau, hai chiếc tứ giai phi truyền một chiếc một sau đến nơi đây. Diệp Cảnh Vân đứng lơ lửng trên không, nhìn xem trước mặt cảnh tượng thê thảm, không khỏi hơi biến sắc mặt. Cái này tà tu làm việc coi là thật không chút kiêng kỵ nào, duy nhất một lần thế mà liền giết mấy trăm vị tu sĩ. Ở đây vết ảnh thần công khí tức dị thường nồng đậm, hung thủ đã vô cùng sống động. Thanh Vũ, cái kia tà tu vừa đi không xa, ngươi dò xét. Là, chủ nhân." Thanh Vũ đáp ứng một tiếng, song đồng nở rộ kim sắc quang mang, quét mắt cả tòa linh mạch. Liêu Vân yến ánh mắt hơi sáng, Thanh Vũ cái thiên phú này ngược lại là yêm thấy. Cái này dò xét thiên phú, dường như là đến từ kim nhãn điêu huyết mạch. Xem ra Thỉnh Diệp đạo hữu ra tay, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Cái này kim nhãn thiên phú đang rõ xét bên trên hiệu quả là nhân tộc pháp thuật vô pháp so sánh. Tại kim quang chiếu rọi phía dưới, một đạo cực kỳ nhạt huyết khí hiện lên, lan tràn hướng đông phương. Liêu Vân điên nói, đây là hướng đông phương chạy trốn. Chúng ta chia ra đuổi theo. Huyết ảnh chân nhân trốn ở tầng mây sau đó, lặng lặng nhìn trước mặt phi thuyền, ánh mắt bên trong có một vòng huyết sắc. Tráng trận sát lục đi qua, tâm tình của hắn còn có chút hưng phấn. Hừ, hai vị kim đan trung kỳ, cái này thần âm cấp thật đúng là để mắt lão tử. Nhưng chỉ bằng hai người các ngươi, cũng không phải lão tử đối thủ. Kể từ luyện hóa huyết long sát, hắn liền chưa từng có tự tin tự giác tại trong kim đan trung kỳ khó tìm đối thủ, cho dù đối mặt hai vị kim đan trung kỳ cũng đủ để bất phân thắng bại. Nếu là đánh lén, có thể còn có thể lấy được thượng phong, trọng thương thậm chí chém giết một vị trong đó. Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn huyết quang đại thịnh, chuẩn bị đánh lén Liêu Vân Niên cùng Hồng Lan chân nhân hai người. Cái gì? Còn có một chiếc phi thuyền. Huyết ảnh chân nhân lông mày hung hăng nhíu một cái, trong mắt huyết quang trong nháy mắt tỏa ra hơn phân nửa, nóng lên đầu não cũng bình tĩnh lại. Hắn mặc dù thị sát xúc động, nhưng tuyệt không phảnh đốc. Thần âm cốc thật đúng là bỏ xuống được vốn gốc, thế mà động viên nhiều tu sĩ như vậy. Hắn phải thừa nhận, có chút tính sai. Hắn đánh lên trống lui quân, quyết định lặng lẽ rút lui, tìm cơ hội khác. "Hử, để trước các ngươi một ngựa." Bọn hắn cần phải không có phát hiện ta, yên lặng chờ phi thuyền đi qua chính là. Đột nhiên, một vòng kim quang chiếu đến nơi đây, chính là Thanh Vũ Giọ sét thiên phú, Kim Nhãn. "Không tốt, bị phát hiện." Hắn không chút do dự, vận khởi huyết ảnh thần quang, phi tốc chạy trốn, tốc độ kia hơn xa tại thông thường kim đan chúng kỳ. Cái này huyết ảnh thần công vốn là ám hiệu tốc độ, cái này cũng là hắn giảm tại mai phục thần âm cấp giữa dẫm. Diệp Cảnh Vân phi thuyền trực tiếp thay đổi phương hướng, đổi tới. Nhưng từ tại hắn đây chỉ là tứ giai sơ kỳ phi thuyền. Lộ tốc độ kém Sa Kim đàn trùng kỳ huyết ảnh chân nhân. Khoảng cách giữa số vương tự nhiên cũng càng kéo càng xa. Diệp Cảnh Vân cầm lấy đưa tin ngọc bội, đem hắn phóng tới bên miệng, nói: "Lưu Đạo Hữu, cái tên tà tu hướng đông phương bỏ chạy." Hắn vừa nhìn về phía An Trì Lan, nói: "Trì Lan, một hồi ngươi tới khống chế phi thuyền." Huyết ảnh chân nhân tốc độ cao nhất chạy trốn, phát hiện sau lưng phi thuyền càng ngày càng xa, trong lòng càng kinh thị. "Hừ, một bầy kiến hôi, thế mà cũng dám mai phục lão tử." Chờ lão tử rảnh tay, liền đem các ngươi theo thứ tự độ diện. Ha ha ha. Trong lòng của hắn cười to, tốc độ chạy trốn không chút nào không giảm thậm chí nhanh hơn ba phần. Hắn mặc dù ngoài miệng khinh thị địch nhân, nhưng trong lòng không có chút nào khinh địch, bằng không thì đâu có thể nào tu luyện tới hôm nay. Lúc này, hai bóng người từ phía trước xuất hiện, chính là Liễu Vân Yến cùng Hồng Lan chân nhân. Liễu Vân Yến từ tốn nói, "Vị đạo hữu này, tại hạ đã đợi người đã lâu." Nói chuyện thời điểm, nàng giữa hai lông mày viên kia chu sa nốt rồi hơi hơi rung động, lộ ra dị thường lạnh lùng. Nhặt lấy cái chết, nàng đứng lơ lửng trên không, trước người hiện ra một cái cửu huyền cầm, ngón tay tại trên đàn khẽ bướp, len keng lâm thanh vang lên, giống như nước suối chảy xuôi, nghe chi khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhưng huyết ảnh chân nhân nhìn thấy lại là sóng âm hóa thành vô số dao kiếm, mỗi một chiếc đều tản ra lạnh tấu xương sát ý. Lúc này, Hồng Lan chân nhân cũng thôi phát ra mấy đó hầu liên, đánh phía huyết ảnh chân nhân. Huyết ảnh chân nhân giận dữ hét, "Hử, tiểu tiêu huyền âm lại như thế nào? Ngươi cùng ăn ta một cái huyết long sát." Hắn một trợn gỗ ra, một đạo đỏ tươi như máu, trông rất sống động huyết long giữa không trung nhề lên. "Rống!" Huyết long phát ra to rõ long ngầm, gào thét lên xông về Liêu Vân Yến. Nhưng không ngờ không có chú ý tới chính là, huyết ảnh chân nhân trước ngực hét quang ngọc truy, cũng bỗng nhiên bắn ra một đạo hỏa quang, lẫn vào huyết long bên trong. Tiếp lấy Cái này huyết quang chính giữa ngọc truy liền xuất hiện một đạo không người phát rắc vết rách. Liêu Vân Yến nhìn xem cái kia dị thường lang lệ huyết long, ánh mắt lạnh xuống. Huyết Long sát, ngươi quả nhiên là Huyết Ma tông đệ tử. Nương kết Huyết Long sát, là Huyết Ma tông độc môn bí pháp. Huyết Ảnh chân nhân hừ lạnh nói, "Hừ, đừng muốn ở trước mặt ta xách Huyết Ma tông ba chữ." Liêu Vân Yến nghe đều không nghe, nàng đôi mắt khép hở, hai tay bắn liên tục, phản phất hoàn toàn đắm chìm trong trong âm luật. Đông, đông đông đông. Nàng liên tiếp gảy mấy cái trọng âm. Cửu Huyền cầm trên tuân gia đầy trời trong suốt sợi tơ, xoay tròn dây dựa phóng tới cái kia vết long sát. Sợi tơ cùng huyết long sẽ lẫn, sinh sinh đem huyết long cắt thành vô số đoạn, điều trùng tiểu kỵ, huyết ảnh chân nhân hừ lạnh nói, nếu là huyết long sát dễ dàng như vậy đối phó, hắn còn cần chuyên môn đi đoạn hồn cốc, hao phí thời gian mấy năm sao? Cái kia huyết long trực tiếp xông qua sợi tơ, bị cắt nhỏ thân hình một lần nữa dây dưa, lại hóa thành hoàn toàn mới một đầu huyết long, phóng tới Liêu Vân Yến, nhưng quanh thân huyết sắc vẫn là so sánh với phía trước phai nhạt rất nhiều, xem ra cũng tụ không nhỏ tổn thương. Liêu Vân Yến thần sắc khẽ biến, cũng đã mất đi vừa rồi bình tĩnh. Nàng thân hình chớp liên tục, nhưng vẫn là bị huyết long sát sát qua thân hình, bị thương nhẹ Sen lẫn trong huyết long sắt bên trong cái kia xóa đặc biệt hoàng quang, cũng nhân cơ hội này tràn vào Liễu Vân Hiến trong thân thể, yên tĩnh ngẩn nút. "Hừ, quả nhiên là sâu kiến." Huyết Ảnh Chân Nhân cười lạnh nói. Mặc dù đã thương Liễu Vân Hiến, nhưng hắn cũng không có tự đại, cũng không có mảy may ham chiến chi ý, xoay người chạy. Ở đây tiếp tục trì hoãn, sẽ chỉ là một con đường chết. Lúc này, Diệp Cảnh Vân đã rượt vào trung địa kim quan phủ, đuổi theo. Gia tu chạy đâu? Huyết Ảnh Chân Nhân hơi biến sắc mặt, vội vàng tăng nhanh tốc độ bay. Liễu Vân Hiến, Hồng Lan Chân Nhân cũng cùng một chỗ đuổi theo. Bốn người đánh một chút ngừng ngừng, cái kia huyết ảnh chân nhân từ đầu đến cuối không thể trốn xa. Huyết ảnh chân nhân cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, dần dần đã rơi vào hạ phong. Huyết ảnh chân nhân thầm nghĩ, không tốt, lại tiếp tục xuống, chỉ có một con đường chết. Lúc này, Liêu Vân Yến cùng Hồng Lan chân nhân bắt được một cái cơ hội, cùng nhau tiến công. Diệp Cảnh Vân ánh mắt hơi sáng, thầm nghĩ, cơ hội tốt. Ba long thần hỏa cháo. Một đạo hồng quang từ bên hông hắn trên ngọc bội thoăn qua, tiếp lấy liền có ba đầu trông rất sống động hỏa long tử trong bay ra. Ba con hỏa long trên không trung không ngừng dây dưa xoắn lẫn, hóa thành một tấm hỏa hồng lưới lớn, thẳng đến huyết ảnh chân nhân Huyết ảnh chân nhân tâm thần căng thẳng, liền muốn kích phát cuối cùng một tấm tứ giai thượng phẩm phòng ngự phù lục. Thật vất vả tìm được chạy trốn cơ hội, sao có thể bị một đạo tứ giai thượng phẩm pháp thuật ngăn lại? Đột nhiên, ngoài trong dặm chân trời một đạo hồng quang lóe lên liền biến mất. Huyết ảnh chân nhân tâm thần run lên, động tác chậm hơn một chút. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn hoảng hốt, nhưng đấu pháp, một bước chậm chính là từng bước chậm. Hắn lập tức bị ba long thần hỏa cháo vây khốn, tiếp lấy mấy đạo pháp thuật mãnh liệt mà đến, đem hắn thân hình triệt để tổn vệ. Huyết ảnh chân nhân, chết bất đắc kỳ tử tại này. Vây công ba người đều trở ảo nhẹ nhõm. Liêu Vân Yến gương mặt hơi trắng nói, cái này tà tu chiến lực tại trong kim đang trung kỳ, cũng coi như là nhất đẳng. Người này cần phải chính là cái kia huyết ma tông phản đồ, huyết ảnh chân nhân." Diệp Cảnh Vân ngưng trọng nói, "Cái này huyết ảnh chân nhân, quả thật là khó dây dưa. Nếu không phải hắn cuối cùng sơ suất, nói không chừng liền bị hắn chạy." Đối với tại cuối cùng một màn kia, tất cả mọi người không có phát giác không chút nào đúng. Nhìn xem huyết ảnh chân nhân thi thể, Liễu Vân Yến trong đầu đột nhiên huyết quang lóe lên. Nàng không có coi ra gì, thầm nghĩ, cái này huyết long sát thật đúng là lợi hại, lần này phải dưỡng một đoạn thời gian đả thương." Nàng lắc đầu, nói, "Phân hạ chiến lợi phần a." Diệp Đạo Hữu, là người pháp thuật khống chủ đối phương, người gây chứ a. Ngoài trong dạ, Huyết Ma Tông loạn hồng chân quân khệ miệng hơi hơi kêu lên. Huyết Đao lão tổ không hổ là hóa thần đại quân, đơn giản tính toán không bỏ sót. Hết thảy đều theo lão tổ lời nói, cái kia Liễu Vân Yến không phát hiện chút nào. Hy vọng cái này Liễu Vân Yến có thể phát huy tác dụng, tìm kiếm cái kia Chu Minh Nguyệt nội tình. Nghĩ tới đây, hắn rất là không hiểu. Không biết cái kia Chu Minh Nguyệt trên người có hạ bí mật, lão tổ thế mà nguyện ý trả giá giá lớn như vậy. Tôi, Huyết Đao lão tổ thành tiên sắp đến, nhất cử nhất động tất có thâm ý. Huyết Đao lão tổ, Huyết Ma Tông trưởng môn, Hóa Thần hậu kỳ. Chương 431 thống kê thu hoạch, Lục Gia bí bảo. Chương 431 thống kê thu hoạch, Lục Gia bí bảo. Phi thuyền trên, Diệp Cảnh Vân một đoàn người đang tại phân phối thu hoạch. Nghe được Liêu Vân Hiên trước để cho mình chọn, Diệp Cảnh Vân nói thẳng, vậy ta sẽ không khách khí. Liêu Vân Hiên cười nhạt một tiếng, nói, Diệp huynh, xin mời. Lần này mời Diệp huynh ra tay đối phó cái này hết ảnh chân nhân, vốn nên có một phần tạ lễ đưa lên, mặc dù giá trị không cao, nhưng cũng coi như một phần tâm ý. Bất quá cái này tạ lễ muốn từ bên ngoài ngàn tỉ giảm thần âm cốc đưa tới, có phần phiền phức. Không bằng rằng này, Diệp huynh ngươi trực tiếp gây trước hai cái, ta cùng Hồng Lan sư tỷ riêng phần mình chọn hai cái, tiếp đó mỗi người một kiện, như thế nào? Đến tại đưa cho ngươi phần kia tạ lễ, ta liền trực tiếp đổi thành công hiến, đưa cho Hồng Lan sư tỷ. Cứ như vậy, Diệp Cảnh Vân liền có thể chọn lựa giá trị cao nhất hai cái chiến lợi phẩm. Một bên Hồng Lan chân nhân cũng biểu thị đồng ý. Diệp Cảnh Vân vui vẻ đáp ứng, đầu tiên cầm cái kia đóa cựu chuyển âm dương hoa, đồng thời hơi dài tiếc nói, thân là luyện đan sư, ta đã đối với cái này cựu chuyển âm dương hoa thèm nhỏ dài đã lâu. Cái này cựu chuyển âm dương hoa là tất cả chiến lợi phẩm bên trong giá trị cao nhất giá trị hẹn 300 thượng phẩm linh thạch, lại là có tiền mà không mua được. Đương nhiên đây là đối với hắn cái này tán tu tới nói, thần âm cốc vực này kéo dài mấy vạn năm đại tông môn, trong tông môn không biết trồng bao nhiêu cựu truyền âm dương hoa, tương ứng giá trị tự nhiên sẽ đánh không thiếu giảm đi. Cầm cựu truyền âm dương hoa sau, Diệp Cảnh Vân liền lâm vào do dự, thần thức bốn phía liếc nhìn. Cái này huyết ảnh chân nhân không hổ là huyết ma tông phản đồ, trên người có 3 kiện tứ giai trung kỳ pháp khí, mỗi món giá trị đều tại trăm viên thượng phẩm linh thạch trở lên. Ngoài ra còn có đủ loại tài liệu, bất quá phần lớn là trung châu đặc sản, cùng huyết ma tông công pháp có liên quan, hắn cầm cũng không dùng được. Lúc này, hắn chú ý tới đối phương trước ngực huyết sắc ngọc bội. Ngọc bội kia cực kỳ tinh mỹ, phía trên lại có lạnh nhạt nhạt đường vân, dường như máu tươi chảy xuôi mà thành. Nhưng tiếc là chính là, ngọc bội kia bên trên có một đạo sâu đậm vết rách, nối thẳng ngọc bội hải tâm. Hai vị đạo hữu, ngọc bội kia là. Đối với tại hắn phẩm rất cùng công hiệu, hắn đoán không được. Vừa mới huyết ảnh chân nhân, cũng không sử dụng cái này huyết sắc ngọc bội. Liêu Vân Yến cùng Hồng Lan chân nhân đều lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Diệp Cảnh Vân do dự một chút sau, thầm nghĩ, thôi, vật gì khác cũng không dùng tới, rứt khoát đánh cược nhỏ một cái. Cho dù thiệt thòi cũng liền thua thiệt hơn trăm mai thượng phẩm linh thạch. Lập tức hắn đưa tay ra, đem ngọc bội kia bắt được trong tay. Trong lòng Liễu Vân Yến âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, vị này Diệp đạo hữu mặc dù đạo tâm kiên định, nhưng chung quy là tán tu xuất thân, kiến thức ít. Phải biết, cho dù lại chân quý bảo vật, hạnh tâm một khi hư hao, giá trị cũng biết giảm nhiều. Huống chi cái này ngọc bội khả năng cao đến từ Trung Châu, tại Tây Châu muốn tu bổ cực kỳ khó khăn, ra tay cũng không dễ dàng, chắc chắn sẽ triệt để đến lệnh ở trong tay. Đương nhiên, lời này nàng không có nói ra. Kế tiếp tiếp, Liễu Vân Yến cùng Hồng Lan chân nhân riêng phần mình chọn lấy một kiện, như thế hai lần sau đó, lại đến phiên Diệp Cảnh Vân. Chiến lợi phẩm rất nhanh bị chọn xong, Diệp Cảnh Vân lại lấy được chút tài liệu, tổng cộng hẹn 50 thượng phẩm linh thạch. Mặt khác, huyết ảnh chân nhân từ Chu gia cấp kim giáp thảo cũng trả lại cho Diệp Cảnh Vân. Cuối cùng tính được, Diệp Cảnh Vân lần này trung thu hoạch được quyển âm dương hoa một đóa, giá trị 300 thượng phẩm linh thạch, 50 thượng phẩm linh thạch tài liệu, cùng với một khối không rõ công dụng ngọc bội. Liêu Vân Yến hơi có chút đáng tiếc nói, đáng tiếc, không có huyết ma tông căn bản đại pháp huyết ma vô cực công. Công pháp này có thể thao túng nhân tình của hắn tự, ta còn thực sự muốn nhìn bên trên xem xét. Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhíu mày, nói, thao túng cảm xúc Ngược lại là cùng Hoan Hỷ giáo Tam Sinh Hoan Hỷ Đại Pháp có chút giống. Liêu Vân Nghiên gật đầu nói, chính xác, đây là tại trong Thanh Dương giới tất cả trực chỉ thành tiên công pháp, vẻn vẹn có cùng cảm xúc có liên quan hai môn. Diệp Cảnh vẫn hỏi, cái kia Quảng Hàn tông Băng Phách Quy Nguyên quyết đâu? Liêu Vân Nghiên lắc đầu, giải thích nói, không giống nhau, Băng Phách Quy Nguyên quyết là tuyệt tình kiếm đạo, tu chính là tự thân đạo tâm, xem trọng chính là trước tiên nhập thế lại xuất thế lần nữa. Nhưng cái này nói nghe dễ dàng, kỳ thực khó càng thiên khó, đã rất lâu không có người có thể luyện trở thành. Bây giờ Quảng Hàn Tông chân truyền đệ tử, tu luyện phần lớn là Thái Âm Tử tiêu quyết Thái Hư Linh Lung quyết cái này hai môn truyền thừa. Diệp Cảnh Vân âm thầm tắc lưỡi, cái này Quảng Hàn Tông nội tình thật đúng là thâm hậu, trực chỉ thành tiên công pháp đều có 3 môn. Quảng Hàn Tông như thế, cái kia cùng chi nội danh Đồng Lai Tông cùng thần âm cấp độ. Thời gian 1 năm vội vàng mà qua. Chu Gia Minh Đài Sơn. Chu Minh Nguyệt nhìn xem trước mặt Minh Bài Sơn, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang. Cho dù là nàng đã kết thành thượng phẩm kim đan, cũng vẫn như cũ khó tránh khỏi cận hương tình kiếp. Hô. Nàng thật sâu thở ra, kiều mị khuôn mặt bên trên nhiều hơn mấy phần thấp họng. Lần trước trở về nhà đã là 200 năm trước, không biết phụ thân còn mạnh khỏe. Tống Trung Dương lúc bị thương, nàng đang tại kết đan thời khắc mấu chốt, chỉ có thể nhờ cậy sư tỷ Liễu Vân Hiên đến đây xử lý chuyện này. An Chi Lan ngồi bên cạnh Chu Minh Nguyệt, nhìn mình vị sư muội này biểu lộ, trong lòng cuội thầm. Nghĩ không ra tiên tư xuất chúng sư muội, cũng biết sinh ra loại tâm tình này. Nhưng tỷ mị nghĩ lại, nàng không khỏi xưng sợ. Sư muội mặc dù hàng năm ở bên ngoài, rất ít có thể về nhà, nhưng cuối cùng vẫn là có gia tộc, có thân nhân. Trái lại chính nàng, từ nhỏ là cô nhi, duy nhất thân thượng nhân còn đối với mình như gần như xa. Nàng cho dù nghĩ tưởng niệm cũng chỉ có thể tưởng niệm đồng môn. Nàng thầm nghĩ, nghĩ như vậy, ta giống như so sư mộ thảm nhiều. Bất quá, lẻ loi một mình cũng là không sao. Nàng vốn là lạc quan nhạy thoát tính tình, rất nhanh liền đem cái này phiền muộn quăng sau đầu. Hắc hắc, hai ngày nữa ta liền đi trêu đùa một chút Diệp đại ca. Vừa nghĩ tới Diệp Cảnh Vân trên mặt cái kia xoắn xuýt, bất đắc dĩ thần sắc, nàng cũng không khỏi phải trong lòng cười thầm. Chu Minh Nguyệt ngược lại là không có phần này nhàn tâm, nàng tựa sâu mấy hơi thở, chuẩn bị tâm lý thật tốt sau, liền dựa dẫm chính mình kim đan tu vi, trực tiếp tránh thủ vệ, chạy tới phụ thân thống trung ương trụ sở. An Chi Lan mười phần tức thời chờ ở ngoài cửa, không có quấy rầy hai trà con tương kiến. Trong trung ương xếp bằng ở trong phòng, vận chuyển công pháp. Khí Hải bị ủy hắn đang lại tu luyện từ đầu, nhưng bởi vì bị thương, tu luyện hiệu quả lúc nào cũng không như ý muốn, trong lòng không khỏi có chút bực bội. Lúc này, kẹt kẹt một tiếng, cửa mở. Ai vậy, cũng không gõ cửa liền đi vào, lui ra ngoài một lần nữa gõ cửa. Đột nhiên, thần trí của hắn phát giác một vòng khí tức quen thuộc. Là Minh Nguyệt. Trong lòng của hắn cái kia xóa bực bội, lập tức bị ném đến tận cửu tiêu vân ngoại. Hắn chạy đến thân nữ nhi phía trước, quan sát tỉ mỉ lấy, không chịu buông tha một tia chi tiết. Tiên luôn bạn ngữ hợp thành tại bên miệng, chỉ đã biến thành một câu, "Minh Nguyệt, ngươi gậy." Chu Minh Nguyệt khẽ miệng hơi hơi câu lên, nhìn thấy phụ thân một khắc này, lâu dài bồng bềnh tâm, cuối cùng tại định rồi xuống. "Vài ngày sau, Minh Đại Sơn." Chu Minh Nguyệt đưa cho Tống Trung Dương một khỏa duyên thảo đan, nói, "Phụ thân, đây là thần âm cốc tứ giai duyên thảo đan, có thể trợ tử phụ tu sĩ duyên thảo 150 năm, ngươi mau chóng ăn vào a." Tống Trung Dương thần sắc động dung, tứ giai duyên thảo đan, hơi bị quá mức quý trọng chút, nhưng hắn căn bản không lay chuyển được Chu Minh Nguyệt tăng thêm đối với tuổi thọ khát vọng, cuối cùng chỉ có thể ậm ừ uống đan dược. Hắn năm nay đã 478 tuổi, nếu như không dùng duyên thọ đan mà nói, khoảng cách thọ nguyên đại nạn bất quá hơn 20 năm. May mắn tự phụ tu sĩ cường hành, trước khi chết một, 2 năm mới có thể cực tốc giải yếu, bây giờ chỉ là khỏe mắt có chút nhân văn. Bất quá ăn vào đan dược sau phút chốc, hắn khỏe mắt nếp nhăn liền đều tiêu thất. Chu Minh Nguyệt đầy ý gật đầu, tiếp tục nói: "Phụ thân, gia tộc đối với ta trợ giúp không nhỏ, quanh năm cho ta tiến đưa đủ loại tài nguyên tu luyện. Bây giờ ta đều kết đan, tự nhiên nên nghĩ biện pháp hồi báo gia tộc, không biết ta có cái gì có thể làm." Tống Trung Dương cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi có phần tâm này là đủ rồi." Nói chuyện gì hồi báo không báo lại, lại nói bây giờ cũng không dùng được, đặng lúc dùng đến, gia tộc sẽ chủ động liên hệ ngươi. Ở phương diện này, Chu gia ba vị tử phụ tu sĩ đã đã đặt thành nhất trí, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt không vận dụng Chu Minh Nguyệt phần quan hệ này. Chu Minh Nguyệt lắc đầu, thần âm cốc ở xa ngoài ước và rằng, gặp chuyện cũng không đòi kịp tới. Thần âm cốc tại Tề Quốc mặc dù có phân bộ, nhưng gặp phải chân chính đại phiền toái, cũng không dậy được tác dụng quá lớn. Đương nhiên, lấy Chu gia thân phận, cũng mà phải sợ bên trên đại phiền toái. Nàng chủ động nói, "Phụ thân, ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt. Ta hàng năm ở bên ngoài" gặp chuyện khó mà kịp thời xử lý, không bằng ta giúp Thu Phong cô cô tìm khóa cựu truyền kim đan, đợi nàng kết đan sau, thay ta trông nom gia tộc. Không được. Trống Trung Dương không chút do dự cự tuyệt. Gia tộc mặc dù đối với ngươi có chút ủng hộ, nhưng xa xa không đáng một cái cựu truyền kim đan. Hương chí ngươi vừa mới kết đan, chính là nhu cầu cấp bách linh thạch tu luyện thời điểm. Không chỉ có là ta, ngươi Thu Phong cô cô cũng sẽ không đồng ý. Một cái cựu truyền kim đan, thế nhưng là giá trị 300 thượng phẩm linh thạch. Cho dù Chu Minh Nguyệt là nữ nhi của hắn, dạng này vô hạn tìm lấy cũng biết chặt đứt giữa song phương liên hệ. Chu Minh Nguyệt tâm bên trong lâm áp, đưa tay phóng tới phụ thân trên đầu gối, ôn nhu nhưng kiên định nói: "Phụ thân, chỉ là một cái cửu chuyển kim đan, với ta mà nói không là vấn đề, càng sẽ không ảnh hưởng tu luyện. Hơn nữa có Thu Phong cô cô chiếu khán gia tộc, ta cũng có thể yên tâm bên ngoài tu luyện. Bị tiên khí cửu tiêu vòng đàn nhận chủ nàng, có thể tính là bên trong thần âm quốc ngoại trừ ba vị hóa thần đạo quân, trọng yếu nhất tu sĩ. Chỉ là cửu chuyển kim đan, không đáng giá nhất tới. Cái này." Tống Trung Dương vẫn là hết sức do dự. Chu Minh Nguyệt nói: "Phụ thân, quyết định như vậy đi. Ta ở gia tộc thời gian không thể quá dài." tốt đẹp thời gian không thể lãng phí tại những này việc vặt bên trên. Nàng xem như cựu tiêu vòng cầm chủ nhân, làm sao có thể độc thân rời đi tông môn. Thần âm cốc trưởng môn Ngê Thường Đạc Quân, đang tại ngoại ngàn rặng mai hoa phượng, dùng thần thức nhìn chằm chằm nơi đây. Cùng ngay đồng thời, Tỷ Bà Đạo. Chu Mộc Giao không minh hành lên nói, "Vạn bối Chu Mộc Giao, tham gia an tiền bối." Chu Mộc Giao bây giờ người mặc bạch bào, hai đầu lông mày điểm một vòng chu sa, phảng phất trong nước hoa sen, hết sức thánh tú. An Chi Lan nhìn xem trước mặt Chu Mộc Giao, ánh mắt hơi sáng. Vị này Diệp Đại Ca đệ tử, hết sức đối với nàng nhán duyên. Nhưng ở trước mặt Chu Mộc Giao Nàng vẫn là giả trang ra một bộ bộ dáng trông trẻo lạnh lùng. Nàng khẽ gật đầu, từ tú nói, "Mộng giao sư điệt mau mau đứng dậy. Ta từ trước đến nay cùng Diệp đại ca giao hảo, ngươi cũng không cần gọi tiền bối, liền xưng hô sư thúc a." Chu Mộng Giao lần nữa hành lễ nói, "Là sư thúc. Còn xin sư thúc ngồi tạm, sư phó hắn đang tại luận án." An Chi Lan khẽ gật đầu, liền muốn kéo Chu Mộng Giao tay, nói chút thể kỷ thoại. Lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh hiện ra thân hình, chính là Diệp Cảnh Vân. Chi Lan đã lâu không gặp. Lập tức, Diệp Cảnh Vân liền lập tức đem Chu Mộng Giao cho đối tiếp. Chu Mộng Giao đi xa sau. An Chi Lan với miệng, Ngũ Quan nói, như thế nào, Diệp Đại Ca không thích ta gặp sư điệt. Chẳng lẽ cảm thấy nhân gia chỉ là trung phẩm kim đan, sợ ta làm hư nàng? Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, cong lên ngón tay, rơ một chút, hung hăng bắn đến trên An Chi Lan cái kia cái trán sáng bóng. Ngươi cái nào này, cả ngày đang suy nghĩ gì? An Chi Lan lập tức kêu đau một tiếng, che cái trán, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Diệp Đại Ca ngươi cái này ánh mắt cũng không tệ, ngậm giao tâm tính thế nhưng lại nhất đẳng. Có phần tâm này tính chất tại, Kết Đan hy vọng rất lớn. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, không hổ là đại tông môn đệ tử, ánh mắt quả nhiên không sai. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, bất quá ngươi vẫn là nhìn lầm, ngụ giao nàng đâu chỉ là có thể kết đan, kết anh đều hy vọng rất lớn. An Chi Lan cười hắc hắc, mười phần tiêu sái ôn quy nói, "Diệp đại ca quá khen. Nàng bộ dáng này, rất giống hào sảng giang hồ nhi nữ." Kỳ thực ánh mắt của ta cũng không tính được tha tốt, cũng liền so chọn một không cần ngọc bội người nào đó mạnh một chút đâu. Diệp Cảnh Vân lấy tay nâng trán, biết An Chi Lan là tại trêu chọc tự chọn khối kia huyết sắc ngọc bội. Một năm qua đi, hắn cũng không hiểu rõ cái kia huyết sắc ngọc bội cách dùng. Thông thường đưa vào pháp lực các phương thức, căn bản không dùng được. Hắn bất đắc dĩ cười nói, cái kia huyết sắc ngọc bội lai lịch, có tin tức không? An Chi Lan lắc đầu, nói, không có, ta hỏi quen nhau mấy vị bằng hữu, đều không nhận được đáp. Án. Diệp đại ca ngươi có thể đi hỏi một chút Minh Nguyệt, nàng bây giờ đang tại Chu gia. Minh Nguyệt quen năm tại tông môn, tin tức cần phải dò so ta linh thông chút. Minh Bạch Sơn, Diệp Cảnh Vân cầm lấy huyết sắc ngọc bội, đưa cho Chu Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, ngươi biết ngọc bội kia lai lịch cùng tác dụng sao? Chu Minh Nguyệt tiếp nhận ngọc bội, trong tay quan sát tỉ mỉ. Ngọc bội chế tạo tinh mỹ, vào tay lại có lạnh nhạt nhạt ý lạnh. Nhưng ngoại trừ những thứ này, nhìn không ra mảy may tình huống. Chu Minh Nguyệt vừa muốn bắt đầu, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên tại trong óc nàng vang lên. "Minh Nguyệt." Đạo thanh âm này nơi phát ra chính là thần âm cấp trưởng môn Nghê Thường Đạo Quân, đối phương bây giờ đang tại Mai Hoa Phượng, dùng thần thức nhìn chằm chằm An Chi Lan bên này. Chu Minh Nguyệt thân là cựu Tiêu Vòng Cầm chủ nhân, nếu là có thể thuận lợi đột phá đến hóa thần, thì sẽ là thần âm cấp chiến lực mạnh nhất. Vì phong ngựa nàng ra cái gì ngoài ý muốn, xuất hành đều có cường giả thủ hộ. Nghe nói như thế, Chu Minh Nguyệt mặc dù trên mặt không có biến hóa, nhưng trong lòng lại căng thẳng. Trưởng môn Vệ Thưởng đạo quân cái kia âm thanh trong trẹo lạnh lùng tiếp tục vang lên, "Vô sự, lời kế tiếp, ngươi thay ta kể lại cho Diệp tiểu hữu a." Chu Minh Nguyệt nhìn xem trong tay huyết quang ngọc bội, giả vờ bừng tỉnh dáng vẻ nói, "Diệp bá bá, ta biết ngọc bội kia là cái gì?" "Là cái gì?" Diệp Cảnh Vân ánh mắt sáng lên, "Kỳ danh là huyết quang ngọc bội, đến từ một trong thập đại tông môn huyết ma tông, hoàn hảo lúc là lục giai bí bảo." Diệp Cảnh Vân tâm thần chấn động, biểu tình trên mặt kém chút mất khống chế, nhưng gần 500 năm nhân sinh kinh nghiệm vẫn là để hắn ổn định tâm thần. "Hô." Hắn thở dài ra một hơi. "Minh Nguyệt, ngươi nói tiếp." Chu Minh Nguyệt cười cười, Tiếp tục nói, cái này huyết quang ngọc bội hoàn hảo lúc, có thể dùng đến chống cự huyết khí, sát khí xung kích, lục giai trở xuống có thể tùy ý ngăn cản, lục giai huyết khí lại chỉ có thể ngăn cản bộ phận thời gian. Cụ thể có thể ngăn cản bao lâu, chỉ có huyết ma tông cao tầng mới có thể biết. Bởi vì công hiệu đơn nhất, đối với hóa thần đạo quân tác dụng không quá lớn, cho nên thỉnh thoảng cũng biết cấp cho kim đan đệ tử dùng, nghĩ đến cái kia viết hành chân nhân chính là bắt được như vậy. Bất quá bây giờ cái này huyết quang ngọc bội hạch tâm đã tổn hại, bây giờ chỉ tương đương tại tứ giai thượng phẩm bí bảo, chỉ có thể ngăn cản tứ giai sát khí cùng huyết khí. Diệp Cảnh Vân gật đầu, đối với cái này hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn chỉ hỏi, có thể tu bộ sao? Có thể. Chu Minh Nguyệt điểm đầu đạo. Chương 432 Thu Phong Kết Đan, Thiên chuyển tiên lôi thạch manh mối, chương 432 Thu Phong Kết Đan, Thiên chuyển tiên lôi thạch manh mối. Nghe được có thể tu bộ, Diệp Cảnh Vân ánh mắt hơi sáng. Một cái bí bảo có thể chống cự lục giai sát khí, nếu là có thể đem hắn tu bộ hoàn hảo, cái kia tác dụng nhưng lớn lắm. Hắn nói, có thể hay không đem chữa trị phảng phất báo cho ta biết. Đương nhiên, bực này tin tức chắc chắn có giá trị không nhỏ, ta có thể dùng tài nguyên trao đổi. Đây chính là lục giai bí bảo đendum bộ chi pháp, nhất định so ngọc đội bạn thân tin tức trọng yếu hơn. Hắn cùng Chu Minh Nguyệt quan hệ cũng nói không bên trên thật tốt, có thể nói cho hắn biết bộ phận tin tức đã rất tốt. Chu Minh Nguyệt cười khoát tay náo, sáng giọng, "Diệp bà bá, ngươi khách khí như thế, có thể thực để cho Minh Nguyệt thương tâm nha. Muốn cảm tạ, cũng vẫn là Minh Nguyệt trước tiên cảm ơn ngươi tại những này năm đối với Chu gia chiếu cố." Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, "Cũng đúng." Trong lòng của hắn âm thầm nhớ kỹ phần nhân tình này. Đồng thời trong lòng của hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, so sánh tại thông thường Kim Đan chân nhân, Chu Minh Nguyệt kiến thức thật đúng là rộng, rộng đến căn bản vốn không giống một vị Kim Đan chân nhân. Hắn nào biết được, bây giờ cùng hắn nói chuyện với nhau, là đứng tại Thanh Dương giới đỉnh thần âm cấp trưởng môn Nghê Thường Đạo Quân. Chu Minh Nguyệt tiếp tục thuật lại Nghê Thường Đạo Quân lời nói. "Ta sở dĩ biết việc này, cũng là bởi vì ta vừa đột phá lúc, thỉnh thoảng nghe trong tông môn một vị trưởng lão nói qua, muốn tu bổ cái này huyết quang ngọc bội, nói khó khăn cũng có khó khăn, nhưng nói đơn giản cũng có chút đơn giản. Tổng kết lại, chính là hấp thu sát khí, một lần nữa ngưng luyện. Cái này lục giai huyết quang ngọc bội vốn là từ sát khí cùng huyết khí ngưng kết mà thành, bây giờ mặc dù hạch tâm tổn hại, nhưng cơ sở còn lại, chỉ cần một lần nữa hấp thu cao cấp sát khí, huyết khí liền có thể Bây giờ cái này tứ giai thượng phẩm rơi xuống vì tứ giai thượng phẩm, cũng liền cần hấp thu ngũ giai sát khí hoặc huyết khí. Trong quá trình này, cần tu sĩ thôi động pháp lực, hiệp trợ huyết quang ngọc bội một chút xíu, từng luồng chậm rãi hấp thu, mãi đến đem hắn khôi phục lại ngũ giai. Đợi đến khôi phục lại ngũ giai hạ phẩm, một lần nữa hấp thu ngũ giai trùng phẩm sát khí, cứ thế mà suy ra mãi đến lục giai. Nếu là có đầy đủ sát khí, thậm chí có thể đem hắn tăng lên tới cao cấp hơn. Diệp Cảnh Vân bình tĩnh nói, như thế nói đến, chỉ cần tìm được thích hợp sát khí liền tốt. Chu Minh ngụy khoác tay áo, nói, không ngừng, còn cần tu sĩ từ bên cạnh phụ trợ thi pháp. Theo Chu Minh Nguyệt giới thiệu, Diệp Cảnh Vân cũng cuối cùng tại hiểu rồi hắn khó khăn chỗ. Cái này huyết quang ngọc bội không cách nào tự động hấp thu sát khí, cần tu sĩ từ bên cạnh phụ trợ. Mà sát khí một khi nhập thể, tu sĩ nhẹ thì thủ thường, nặng thì trực tiếp mất đi thần trí. Theo lý thuyết, tu sĩ nhất thiết phải cũng có thể chống cự sát khí, huyết khí, hoặc là mượn nhờ như huyết quang ngọc bội tầm thường thiên tài địa bảo, hoặc chính là tu sĩ tu vi cao hơn sát khí cường độ, có thể vận công chống cự. Hơn nữa chữa trị cần thiết thời gian cũng không phải số lượng nhỏ, có thể muốn tiêu phí mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Mặt khác, tìm kiếm cao cấp sát khí cũng không dễ dàng. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân nhất thời ngẩn ra mắt, nói: "Theo lý thuyết, ít nhất Nguyên Anh chân quân mới có thể tu bổ. Nhưng Nguyên Anh chân quân chỉ dựa vào tu vi liền có thể chống tự sát khí, căn bản vốn không cần bực này huyết quang ngọc bội a." Chu Minh Nguyệt buông tay, nói: "Chính như Diệp Bá bá nói tới, cái này huyết quang ngọc bội cũng chính là đối với thế lực lớn có chút tác dụng." Nàng nói bóng gió chính là, đối với tán tu mà nói, thứ này thực sự gân gà. Diệp Cảnh Vân lấy tay nâng trán, bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên, Hàn Linh cơ động một cái nói: "Tuy nói sát khí đối với thần thức có trở ngại cách, nhưng nếu như có thể tìm được sát khí nồng độ cao, Nhưng trùng quanh sát khí cường độ thấp chỗ, chẳng lẽ có thể trốn ở cách đó không xa thi pháp? Sát khí đối với thần thức cách trở hiệu quả cực mạnh, dưới tình huống bình thường, tu sĩ căn bản là không có cách rời đi quá xa. Chu Minh Nguyệt cười cười, nói, tự nhiên có thể. Nhưng theo ta được biết, đừng nói là Tây Châu, toàn bộ Thanh Dương giới đều không loại địa phương này. Sát khí cũng không phải tu sĩ tu vi, không có rõ ràng giới hạn. Cao giai sát khí bên cạnh, tất nhiên là lan tràn không biết bao nhiêu giảm cấp thấp sát khí. Diệp Cảnh Vân gật đầu, trong lòng lại không đem lời này coi ra gì. Chu Minh Nguyệt chỉ là một cái kim đan chân nhân. Nàng không biết, chưa hẳn đại biểu Thanh Dương giới không có. Cho dù Thanh Dương giới không có, còn có linh trì giới đâu? Lại nói, hắn còn có phân thân ở đây. Nếu là sát khí đối với phân thân ảnh hưởng không lớn, hoàn toàn có thể dùng phân thân đi làm. Diệp Cảnh Vân chấp tay, nói: "Minh Nguyệt, đa tạ, chuyện này mong rằng ngươi thay ta giữ bí mật." Nói xong, hắn nhanh đem ngọc bội thu vào. Huyết Ma tông đám kia không có kỵ gì điên dồ, cũng không phải dễ chơi. Chu Minh Nguyệt mỉm cười đáp ứng. "Mai Hoa Phượng." Nghe thưởng đạo quân ngồi ngay ngắn ở tiểu lầu một góc, dùng thần thức nhìn xem ngàn dặm bên ngoài Minh Bạch Sơn, khẽ gật đầu. Nàng thầm nghĩ, Diệp Cảnh Vân kẻ này mặc dù thiên phú lủng dạng, nhưng đạo tâm trầm ổn, trọng tình trọng nghĩa, là cái khả tạo chi tài. Nhắc nhở một chút, quyền đương đầu tư. Đối với nàng mà nói, loại sự tình này không có bất kỳ cái gì chi phí. Minh Bạch Sơn. Chu Minh Nguyệt nhìn xem Diệp Cảnh Vân, nói: "Diệp bá bá, nghe nói ngươi lấy được một khóa cựu truyền âm Dương Hoa." Diệp Cảnh Vân nói: "Chính là, Minh Nguyệt ngươi là muốn." Chu Minh Nguyệt nở nụ cười, nói: "Tất nhiên Diệp bá bá là luyện đan sư, chắc hẳn chắc chắn là muốn tự động luyện đan, không biết luyện ra đan dược là có phải có chủ." Diệp Cảnh Vân đáp: "Có một khóa đã có chủ rồi." Bất quá ta luyện đan tiên phú thực sự bình thường, lại là lần đầu luyện chế, có thể luyện thành một khỏa đã rất không dễ dàng. Cái này một khỏa, hắn tính toán lưu cho Phương Cẩm. Lấy hắn luyện đan tiên phú, thành đan hai khỏa khả năng tính chất thực sự không lớn. Chu Minh vừa nói, đã như vậy, ta ngược lại thật ra có một đề nghị. Cửu truyền âm dương hoa chỉ là cửu truyền kim đan chủ tài, còn cần đông đạo phụ tài mới có thể thành đan. Không bằng chúng ta hợp tác luyện đan, để ta tới cung cấp phụ tài, nếu là chỉ thành đan một khỏa, cái này một khỏa đan dược liền về Diệp Ba bá, bá. Nếu có thể thành đan hai khỏa trở lên mà nói, viên thứ hai liền về ta, Diệp Bá bá nghĩ như thế nào? Diệp Cảnh Vân bình tĩnh, Chu Minh Nguyệt nghĩ là hợp tác liền đan. Với hắn mà nói, đây cũng là một lựa chọn tốt. Cửu chuyển kim đan chủ tài trị cũ chuyển âm dương hoa giá trị 300 thượng phẩm linh thạch, khắc phụ tài giá trị ước là 150 thượng phẩm linh thạch. Mà một quả cửu chuyển kim đan giá trị 300 thượng phẩm linh thạch, ít nhất thành đan hai quả mới có thể không lỗ vốn, nhưng hắn lại không cái này chắc chắn. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân do dự, Chu Minh Nguyệt lại nói, Diệp bá ba không cần cố kỵ vừa mới huyết quang ngọc bội sự tình, cho dù ngươi không muốn, ta cũng có phương pháp cầm tới cửu chuyển kim đan. Diệp Cảnh Vân cười cười, đáp ứng xuống. Cửu chuyển kim đan phụ tài cũng không dễ tìm còn nữ cũng có thể giảm xuống hắn luyện đan phong hiểm. Chu Minh Nguyệt mặt lộ vui mừng, nói: "Cái kia chờ ta trở lại tông môn sau, liền đem phụ tài phái người đưa tới. Nếu là luyện ra viên thứ 2 cửu chuyển kim đan, Diệp Bá bá ngươi trực tiếp cho Thu Phong Cô cô liền tốt. Ta quanh năm tại thần âm cốc, gia tộc bên này chỉ có thể ủy thác cho Thu Phong Cô cô chiếu cố." Diệp Cảnh Vân âm thầm gật đầu, đối với Chu Minh Nguyệt đánh giá lại cao ba phần. Có thể tu luyện tới cao giai, cũng không chút nào quên gốc tu sĩ, cực kỳ hiếm thấy. Tỳ bà đảo. Luyện đan phòng bên trong, truyền đến mảnh một tiếng vang thật lớn. Diệp Cảnh Vân trước mặt lò luyện đan loe nổ tung, cái nắp bỗng nhiên bay ra chấp lấy chính là vô số mãnh liệt khí lưu, cuốn lấy cặn bã bay về phía bốn phương tám hướng. Không lớn luyện đan phòng bên trong, lập tức trở nên trướng khí mù mịt. Diệp Cảnh Vân đang toàn thân tâm luyện đan, đối mặt đập vào mặt cặn bã, trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại. May mắn hắn là luyện thể tu sĩ, thân thể cường hành vô cùng, mới không bị thương. Luyện đan phòng nóc nhà cũng bị khí lưu xa xa hất bay, bay thẳng đến trong Bách Đạo Hồ bên trong không biết đập chết bao nhiêu đãng thương linh ngư. Lầu cấp tầng 3, nhà bên thiếu niên một dạng thanh vũ hơi co lại đầu, đối với một bên Chu Linh nói, cái này luyện đan, thật đúng là nguy hiểm. Chu Linh cũng là lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu một cái. 10 năm sau, Tỳ Bà Đào. Tỳ Bà Đào bầu trời, phòng hộ trận pháp đã toàn lực mở ra. Thanh Vũ, Chu Thu phong cái này một người một yêu, đều có chút khẩn trương nhìn chằm chằm luyện đan phòng bên trong. Diệp Cảnh Vân ngồi ở lò luyện đan phía trước, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này cựu truyền kim đan luyện chế cực kỳ khó khăn, hắn ước chừng hoa thời gian 10 năm tới chuẩn bị. Hắn nói, Ngộng Dao, cái này cựu truyền kim đan luyện chế, ngươi nhưng nhìn tốt. Hắn nói ý của lời này là, để cho Chu Ngộng Dao hỗ trợ nhìn chằm chằm cựu truyền kim đan luyện chế, có cái gì chỗ thiếu sót kịp thời nhắc nhở. Chu Mộng Dao khoanh chân ngồi ở sau lưng Diệp Cảnh Vân, thân sắc nhìn chằm chằm vào trước mặt Lôi Luyện Đan. Độ nhi nhất định tận lực. Nàng năm nay bất quá 116 tuổi, tu vi liền đã đến chúc cơ hậu kỳ. Tứ giai đan dược luyện chế tốn thời gian thật dài, bình thường đều tại nửa năm đến 1 năm ở giữa, mà cái này cựu truyện kim đan, độ khó luyện chế cơ hồ là trong đó cao nhất, ước chừng muốn tốn thời gian 1 năm lâu. Trong đó bất kỳ sai lầm nào, đều có thể ảnh hưởng đến thành đan số lượng cùng phẩm chất. Diệp Cảnh Vân thở sâu khẩu khí, thân tức khẽ động, đốt lên thanh liên điệu hỏa. Luyện đan phòng bên trong, nổi lên sâu kín thanh sắc qua mang. 1 năm sau, Diệp Cảnh Vân mở to mắt, trong đó tràn đầy tơ máu, trong thần sắc cũng có nhàn nhạt mệt mỏi. Một năm hết sức chăm chú, cho dù đối với tại Kim Đan chân nhân tới nói, cũng là không nhỏ gánh vác. Cũng may, kết thể đều có chút thu lợi. Hô, hắn thở sâu khẩu khí, con ngón tay bấm một cái pháp quyết. Mở. Theo bánh một tiếng vang nhỏ, Louyện đan cái nắp lập tức bay đến giữa không trung. Louyện đan bên trong, xuất hiện nhàn nhạt kim sắc quang mang. Tiếp lấy, liền có hai hạt màu vàng nhạt đang rực, bay đến trong tay Diệp Cảnh Vân. Chu Ngọc giao thần sắc vui mừng, bước nhanh tiến tới Diệp Cảnh Vân tay bên cạnh. Sư phó, hai quả cửu chuyển kim đan phẩm chất cũng đều còn có thể. Ân, có một khỏa bề ngoài kém một chút, nhưng đối với hiệu quả ảnh hưởng không lớn. Nàng xem nhìn Diệp Cảnh Vân lòng bàn tay, lại nhìn một chút Diệp Cảnh Vân, thần sắc có chút kinh ngạc. Chính mình vị này tiện nghi sư phó, luyện đan tiên phú lại còn có thể đi. Chúc mừng sư phó. Diệp Cảnh Vân cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, nói, "Ngụm Dao, lần này cũng là may mắn mà có ngươi, khổ cực." Trong năm đó, Chu Ngụm Dao cũng không bất nói tình hán luyện đan mấu chốt chính tự. Chu Ngụm Dao nở nụ cười, nói, "Sư phó khách khí, đây đều là đổ nhin nên tận hiếu tâm." Diệp Cảnh Vân mỉm cười liếc Chu Ngụm Dao một cái. Cái này chu ngụm giao miệng ngược lại là rất ngọt. Trên cassette. Chu Thu Phong nhìn phía xa, dạ vở đương nhiên vô cùng rạng vẻ, kỳ thực thấp phòng trong lòng. Cửu chuyển kim đan, đây chính là việc quan hệ nàng kết đan đại sự. Lúc này, hai đạo cười mỉm cho thân ảnh từ đằng xa đi tới. Thu Phong, may mắn không làm được mệnh. 3 năm sau, dựa vào cái thứ hai cửu chuyển kim đan, Chu Thu Phong cuối cùng tại kết thành trung phẩm kim đan. Tại Tống Trung Dương dưới sự đề nghị, Mai Hoa phường lệnh bài lặng yên đổi thành Hoa Mai tiên thành. Lại 1 năm nữa sau, tại Hoa Mai tiên thành cử hành kim đan đại điển. Hồng Lan chân nhân cười đối với Tống Trung Dương bắt tay, nói: "Chúc mừng Tống tiểu hữu. Hồng Lan tiền bồi khách khí, ngài mau mời." Tống Trung Dương khắp khuôn mặt là không kức chế được vui mừng. Hồng Lan chân nhân mỉm cười gật đầu, mười bậc mà lên, đến đại điện bên trong. Nhìn xem Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong cùng với bên cạnh Thanh Vũ, Hồng Lan chân nhân trong lòng thán nhỏ: "Tính cả Thanh Vũ, cái này Mai Hoa Phượng đã có 3 vị Kim Đan chân nhân, một vị trong đó vẫn là thượng phẩm Kim Đan. Vô luận là thực lực hay là tương lai, đều phải so với ta Hồng Liên Tiên Thánh muốn mạnh hơn 3 phần." Mai Hoa Phượng, không, Hoa Mai Tiên Thánh quốc hội, thực sự là giống như mộng cảnh đồng dạng. Số biết, năm đó ta liền kéo xuống mặt mo, Thỉnh Diệp Đạo Hữu gia nhập vào Hồng Liên Tiên Thành. Nhưng Hồng Lan chân nhân trong lòng cái này một tia đắng tiếc, khi nhìn đến Thanh Vân chân nhân thần sắc một khắc này, trong nháy mắt tiêu thất. Ha ha, Thanh Vân lão huynh, ngươi cái này ánh mắt thật đúng là. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thanh Vân chân nhân thần sắc phiền muộn, hối hận phát điên. Trước kia chỉ kém một tia, dịp cảnh Vân liền tiến vào Thanh Vân Tông. Lại 10 năm sau, linh chi giới, Kim Diễm Thành. Phân thân cùng Tần Hồng hai người đáp lấy một chiếc đơn sơ phi thuyền, rơi vào Kim Diễm Thành ngoài cửa. Phân Thân nhìn xem mặt tươi cười Trần Hồng, nói: "Trần Hồng, ngươi nói Khổng Hà yêu hoàng lần này triệu kiến chúng ta, là vì cái gì?" Tính toán thời gian, kể từ nhập môn linh chi giới, gặp phải Tần Thị bộ lạc bắt đầu, Phân Thân cũng tại Tần Thị bộ lạc chờ đợi 6, 70 năm, đã thu được Tần Thị bộ lạc 10 phần tín nhiệm, còn thành bốn trưởng lão. Bất quá tại cái này linh chi giới, nhân tộc địa vị thấp, Tần Thị bộ lạc chỉ có thể dựa vào tại Khổng Tức nhất tộc Kim Diễm Thành. May mắn Kim Diễm Thành Khổng Hà yêu hoàng xem trọng Tần Thị bộ lạc, Tần Thị thời gian mới không coi là quá khó chịu. Cũng chính là bởi vậy, Phân Thân mới có thể cầm tới đầy đủ nhục linh chi, tới ủng hộ bản thể luyện thể tu luyện. Tần Hồng lắc đầu, nói, lời này của ngươi nói, ta nào biết được. Tế tự không phải đã nói rồi sao? Hơn phân nửa cùng Thiên chuyển tiên lôi thạch có liên quan. Thiên chuyển tiên lôi thạch, hai người tu luyện thể công pháp cựu tiêu luyện thể quyết đột phá nhất thiết phải tài liệu. Căn cứ Tần thị bộ là biết, phương viên mấy trăm vạn giặm bên trong, cũng chỉ có Kim Diễm thành mới có trưởng khống một cái quán mạch, ngẫu nhiên có thể sản xuất thiên chuyển tiên lôi thạch. Cái này cũng là Tần thị bộ lạc dựa vào tại Kim Diễm thành một cái nguyên nhân trọng yếu. Yêu hoàng phủ. Phân thân cùng Tần Hồng hai người liền ổn quyền, nói, tham kiến Yêu hoàng. Khổng hạ Yêu hoàng nhìn xem hai người, mặt lộ vẻ nụ cười. Mấy năm không thấy, Hai vị tu vi lại có bối a. Nó lời nói có chút ôn hòa, một điểm không có ngũ gia yêu hoàng giá đỡ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trong những năm này, Tân thị bộ lạc lại giúp Khổng Hà yêu hoàng chồng không thiếu dư thảo. Kim Diễm thành thực lực, cũng bởi vậy có không nhỏ tăng cường. Hàn Huyên một phen sau, Khổng Hà yêu hoàng liền thẳng vào chủ đề. Ta lần này thỉnh hai vị đến đây, là có chuyện muốn nhờ cậy. Tân Hung nói, yêu hoàng xin cứ phân phó, chúng ta nhất định tận lực. Khổng Hà khẽ gật đầu, nói, chắc hẳn hai vị cũng biết, bên cạnh Kim sư lĩnh lão sư tử thủ hạ, cũng có một cái nhân tộc bộ lạc. Bây giờ ta Kim Diễm thành nhân thủ khanh Ta hy vọng Tần thị có thể giúp ta đem cái bộ lạc này hấp dẫn đến Kim Diễm Thành tới. Sau khi chuyện thành công, hai vị đột phá Cẩn Thiên chuyển Thiên Lôi Thạch liền quấn ở trên người của ta. Trong lòng Phân Phân vui mừng, truy tìm nhiều năm, cuối cùng tại có đột phá tài liệu manh mối. Bất quá, cái này khủng hà thân vị yêu tộc, thế mà coi trọng như thế nhân tộc. Một cái Tần thị bộ lạc không đủ, lại còn muốn dẫn vào những bộ lạc khác. Chương 433 Tống thị bộ lạc, huyết mẫu yêu vương, chương 433 Tống thị bộ lạc, huyết mẫu yêu vương. Phân Phân, Tần Hồng hai người từ Kim Diễm Thành bên trong bay ra, thẳng đến Tần thị bộ lạc. Tần Hồng trên mặt còn mang theo vài phần mừng rỡ. Hắn nói, không nghĩ tới Khổng Hà yêu hoàng hào phóng như vậy, lại có thể sẵn sàng duy nhất một lần cho hai khối thiên chuyển thiên lôi thạch. Ta nghe tế tự nói, lúc Khổng Diễm yêu hoàng cầm quyền, cho dù Tần Thị tiến cống nhiều hơn ngựa linh dược quan sạn, cách mỗi trăm năm cũng mới có thể cầm tới một khối thiên chuyển thiên lôi thạch. Phân thân cười nhạt một tiếng, nói, dạng này là vì hạn chế Tần Thị phát triển. Chẳng qua hiện nay Khổng Hà yêu hoàng, đối với Tần Thị, đối với nhân tộc đều có chút coi trọng, tự nhiên cũng cam lòng cho tài nguyên. Đương nhiên, đây đều là xây dựng ở Tần Thị vì Khổng Hà sáng tạo ra càng nhiều giá trị trên cơ sở Tần Hồng hơi có chút lo lắng nói, tuy nói nhân tộc ta chính xác so yêu tộc hữu dụng nhiều, nhưng cường hà yêu hoàng cử động lần này, chẳng lẽ sẽ không dẫn tới các yêu tộc phản đối sao? Phân thân nói, đứng vậy à, cứ tiếp như thế, nói không chừng ngày nào Tần thị bị sẽ yêu tộc hợp nhau tấn công. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cố gắng tu luyện. Nhân tộc chỉ có ra một vị tiên nhân, mới có thể không dùng dự vào yêu tộc hối trợ, mới có thể chân chính dựng sức ở cái này linh trí giới. Tần Hồng hít một hơi thật sâu, ánh mắt hơi sáng. Kim sư Linh Tây Nam Bộ, Tống thị bộ lạc. Trong bộ lạc trong đại điện, bầu không khí dị thường cần trương. Huyết mâu yêu vương cái kia một đôi huyết mâu liếc nhìn chung quanh Tống thị tổng nhân, nó lạnh lùng nói, "Bản Vương hôm nay tới, không phải muốn cùng các ngươi Tống thị thương lượng, mà là trực tiếp thống trị các ngươi." Kim sư yêu hoàng đang tu luyện công pháp bí truyền, từ sang năm bắt đầu, Tống thị hàng năm dâng lễ lưu sa kim gấp bội, 100 vạn cân cũng không có chút nào có thể thiếu. Tống thị đại trưởng lão Tống trưởng thanh nhìn xem trước mặt huyết mẫu yêu vương, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được. Huyết mẫu yêu vương tu vi mặc dù chỉ có tứ giai trung kỳ, nhưng đó là kim sư yêu hoàng trực hệ hậu bối, chiến lực cực kỳ cường hành, rất được kim sư yêu hoàng xem trọng. Tống thị mặc dù cũng có một vị tứ giai trung kỳ, một vị tứ giai sơ kỳ Nhưng thế, nhưng Kim sư yêu hoàng trướng mắt thống thị, bọn hắn cũng chỉ có thể bị đối phương đè lên. Tống trưởng thanh tiếng lên mấy bước, đưa cho Huyết Ngô yêu vương một cái nhận chữ vận, mang theo mấy phần định hóc nói, đây là 300 cân linh chi thệ, còn xin Huyết Ngô yêu vương nhận lấy, quà nhỏ nhỏ, bất thành kinh ý. Huyết Ngô yêu vương sắc mặt hơi trì hoãn, cái này Tống trưởng thanh ngược lại là thượng đạo. Tống trưởng thanh nịnh hót cười cười, lấy lòng nói, thiên hạ người nào không biết, Huyết Ngô yêu vương ngài là yêu hoàng tâm phúc, rất được yêu hoàng tín nhiệm. Toàn bộ kim sư lĩnh sự vụ lớn nhỏ, ngài cũng có thể quyết định hơn phân nữa. Huyết Ngô yêu vương khẽ miệng hơi hơi câu lên, nói, đây chính là yêu hoàng chỉ đích danh muốn. Dù là ngươi hôm nay nói toạc đại thiên tới, nên Tiêu Lưu Sa Kim cũng một cân không thể thiếu. Tống trưởng Thành trong lòng cười lạnh, lời này có quỷ mới tin. Kim sư yêu hoàng nhiều lời nhất một cái tổng số, cụ thể bộ lạc nào dâng lễ bao nhiêu, đều là do trước mặt huyết mẫu yêu vương quyết định. Tống trưởng Thành thân thể cung kính cung, lẩm bẩm nói, yêu vương hiểu lầm, ta Tống thị cũng không phải là không muốn ủng hộ yêu hoàng tu luyện, thật sự là lực có không đủ. Cái này Lưu Sa Kim khai thác khó khăn, ta Tống thị quanh năm phái 2 thành tộc nhân đi khai hoang, hàng năm mới có thể đèm đèm sản xuất 50 vạn cân tới. Bởi vì chiếm dụng lao lực quá nhiều, Thiếu quyết nhân thủ cải ruộng, gia tộc thị tộc nhân sinh hoạt dị thường khó khổ, phàm nhân đều bụng ăn không no. Bây giờ chợt gấp gọi, thật sự là khó mà đã tới. Huyết Ngô yêu vương cười lạnh, tống thị tộc nhân sinh hoạt khó khăn, cùng nó có quan hệ gì? Nếu không phải là Kim sư yêu hoàng hảo tâm thu lưu bọn hắn, tống thị đã sớm che diệt. Bây giờ bất quá nhiều muốn chút hoàn thành, cái này tống thị liền muốn chết phải sống. Nhân tộc, thật đúng là yếu ớt. Nhưng xem ở trong tay Linh Chi thị thị phân thượng, nó vẫn là nói, lớn trưởng lão vừa mới cũng đã nói, lúc này mới dùng đến hai thành tộc nhân, không phải còn có 8 thành tộc nhân nhàn rỗi đâu đi. Bất quá đã ngươi đều nói như vậy, vậy thì xét tình hình cụ thể ít hơn cung cấp một chút, hàng năm 90 vạn cân a. Đừng nói không được, ta thế nhưng là biết, các ngươi thống thị trong tay có không ít hàng tồn. Ha ha, bản vương còn có chuyện quan trọng tại ngươi, chứ hết cáo tử. Một năm sau, thống thị nhất thiết phải đúng giờ đem 90 vạn cân lưu sà kim đưa đến. Nếu là thiếu đi, hừ hừ, yêu vương đi thông thả. Tống trưởng thanh mịm cười nói, đợi cho đối phương rời đi, Tống trưởng thanh sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Cái này huyết mô yêu vương, thật đúng là khinh người quá đáng. Tứ giai trung kỳ tế tự Tống lấy núi than nhỏ một tiếng, nói, "Giới Thanh, ăn bại xong xuôi, lại tăng thêm một thành phần nhân, hai thành tu sĩ si đi khai hoang lưu sa kim. Tống trưởng thanh thở dài một tiếng, trong đó là thâm trầm bất dĩ. Bởi vì phía Tây Sơn Loan cách trở, nơi đây quanh năm khô hạn thiếu mưa, thổ địa cằn cỗi, bình thường lương thực sản lượng cũng không lớn. Lại thêm trợ mộ chiếm cứ quá nhiều người tay, đi săn cũng nhận rất nhiều hạn chế, tống thị phàm nhân phần lớn tại trên ăn no mà cấm dễ rửa. Bây giờ lại rút một thành phàm nhân đi mở khoáng, cái kia phàm nhân sinh hoạt lại nên biến thành dáng dấp ra sao? Tống thị bộ lạc một miếng đất bên trên. Hai cái gầy trơ cả xương tống thị tộc nhân đang khom lưng đứng tại trong ruộng, hừng hực canh tác lấy. Hai người đại thể trần trụi, chỉ có một kiện vải thô vây quanh bên hông. Bọn hắn là phụ tử, tướng mạo không sai biệt nhiều, chỉ có điều một cái tuổi càng lớn, một cái lộ ra trẻ tuổi chút thôi. Lúc này, một trung niên phụ nhân chạy đến trong ruộng, cho hai người được cơm. Phu thân nhìn một chút này, nói: "Con trai cả, đến chưa? Ngủ một lát a. Chờ năm nay ngày mùa thu hội xong, liền nói với ngươi một phòng con dâu." Người trẻ tuổi nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, hắn đã sớm đối với lời này mong đợi đã lâu. Phu nhân thần sắc vốn là hốt hoảng, nghe vậy càng là nhịn không được rơi lệ. Nhìn mẹ hắn, đây là thế nào? trong tộc người tới nói, muốn chúng ta lại xuất một người đi mỏ khoáng, một năm tiếp tế ngàn cân hạt thóc. Chúng ta cái kia hai cái tiểu nhi tử, nên làm cái gì? Nguyên bản vui vẻ hòa thuận trong ruộng, trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Cách đó không xa trên núi, Phân thân cùng Tần Hồng nhìn xem một màn này, trầm mặc không nói. Tần Hồng tự giải nói, cái này tống thị phàm nhân, thời gian thật đúng là đủ khổ. Ta Tần thị phổ thông tộc nhân, nếu là thuê tráng lao lực mà nói, hàng năm đều có thể cho 2000 cân hạt thóc. Dù sao phàm nhân chỉ có ăn uống no đủ, mới có thể có khí lực rèn luyện cơ thể, thậm chí tu luyện. Phân thân lắc đầu, nói, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Chúng ta một đường nhìn hết, phát hiện cái này Tống thị chỗ lãnh thổ có chút căn cốt, tại toàn bộ Kim sư lĩnh cũng đều là đến ngược. Lại thêm trưng tập đại lượng tộc nhân đi mở khoáng, tự nhiên không rảnh tảy sâu cỗ bẫm, sản lượng cũng liền cao không được đi đâu. Xem ra cái này Tống thị rất không thể vị kia Kim sư yêu hoàng ngựa thì a. Bất quá đây đối với chúng ta ngược lại là chuyện tốt, Tống thị thời gian càng đắng, càng dễ dàng đem hắn khuyên đến Khổng Hà yêu hoàng thủ hạ. Không bao lâu, một chiếc rách nát từ giai phi thuyền từ hai người đỉnh đầu bay qua. Là Tống thị đại trưởng lão Tống trưởng thanh ngăn lại hắn hỏi một chút. Phân thân nói: Tống thị cùng Tần thị thân là cái này phương viên mấy trăm vạn giặm duy hai nhân tộc bộ lạc, song phương tự nhiên đối với lẫn nhau có chút hiểu. Lời còn chưa dứt, Phân Thân liền đẳng không mà lên, ngăn cản cái kia rách dưới phi thuyền. Phân Thân chắp tay, nói: "Tống trưởng lão, kính đã lâu, kính đã lâu." Tống trưởng Thanh nhìn xem trước mặt Phân Thân cùng Tần Hồng hai người, lòng sinh cảnh giác. Hắn thầm nghĩ, đây không phải Tần thị hai tiểu tử đi, bọn hắn ngăn đón ta làm cái gì? Bất quá bọn hắn tất nhiên không có lập tức động thủ, liền nói rõ không phải muốn giết hắn, hắn cũng không có lập tức đạo đầu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, lấy Tống trưởng Thanh tứ giai sơ kỳ tu vi, rất khó từ hai người thủ hạ đạo tẩu. Tống trưởng thanh lạnh lùng nói, "Kính đã lâu, không biết hai vị tùy tiện đến đây, cần làm chuyện gì?" Phân thân cười cười, nói, "Đạo hữu không cần phải lo lắng, chúng ta đến đây là có chuyện tốt muốn nói cho Tống thị." Kim Diễm thành Khổng Hà yêu hoàng từ trước đến nay đối nhân tộc có chút coi trọng, hắn không đành lòng Tống thị sinh hoạt khốn khổ như thế, liền cố ý mệnh ta hai người, đến đây khuyên Tống thị đi nhờ vả Khổng Hà yêu hoàng. Khổng Hà yêu hoàng hứa hẹn, chỉ cần Tống thị mượn ý, yêu hoàng sẽ phân cho Tống thị đại phiến đất màu mỡ. Trước đây đủ loại thù hận, cũng toàn bộ đều xóa bỏ. Tống trưởng thanh cười lạnh một tiếng. Khổng Hà yêu hoàng cùng Kim sư yêu hoàng là đệ nhân, Song Vương cũng không ít giao thủ. Tỷ như chính hắn, liền đã từng chém giết qua một vị Khổng Hà yêu hoàng thủ hạ tứ giai yêu vương. Hắn lạnh lùng nói, vậy nếu là ta không đồng ý, có phải hay không liền muốn táng thân tại này? Phần thân cười nhạt một tiếng, nói, đạo hữu hiểu lầm, chỉ cần nghĩ, đạo hữu bây giờ liền có thể rời đi. Chuyện này là thật. Tự nhiên coi là thật, lời nói ta đã đưa đến, đạo hữu làm thế nào lựa chọn, tự động cân nhắc chính là. Tân Hồng xen vào nói, Khổng Hà yêu hoàng chính xác xem trọng nhân tộc ta, đạo hữu nếu không tin, có thể phái người đi tận thị xem. Các khác không giảm hứa chắc, ít nhất tộc ta bên trong phẩm nhân áo cơm không lo, còn có thể tùy ý săn giết phổ thông yêu thú, thân hình cũng so phía dưới mấy vị kia to con nhiều. Ta tần thị càng sẽ không dưới tình huống tộc nhân bụng ăn không no, còn chưng tập bọn hắn đi đả quáng. Tống trưởng thanh khuôn mặt sắc cứng đờ, tần hùng lời này thật sâu đau nhói hắn. Vì đào cái kia lưu sa kia quáng, Tống thị chưng tập quá nhiều phàm nhân cùng tu sĩ, nội bộ cũng sớm đã tiếng oán than dậy đất. Hơn nữa Tống thị tại Kim sư lĩnh đánh liều nhiều năm, là Kim sư yêu hoàng thượng thay cho rất nhiều tài nguyên, sinh hoạt lại càng ngày càng gian khổ. Nhưng di truyền hai chữ, nói nghe thì dễ, không nói những cái khác Một khi bị yêu tộc phát hiện, toàn bộ Tống thị ít nhất đều phải chết thương hơn ván nữa. Hắn mặt lộ vẻ khổ tâm, khoát tay nào nói, "Đa tạ hai vị cáo tri, ta cáo từ trước." Nhìn xem Tống trưởng thành cái kia có chút tích mịch thân ảnh, Trần Hồng lắc đầu, nói, "Ai, ta trước khi đến, còn không có nghĩ tới Tống thị thời gian trải qua thành bộ dạng như vậy." Bất quá, hắn rất nhanh liền đem ý tưởng này quăng sau đầu. Những bộ lạc khác như thế nào, cùng hắn Trần thị có quan hệ gì? Hắn nhìn về phía Phân thân Lư Thần, hỏi, "Lưu Minh, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?" Phân thân nói, "Di truyền lại đại sự." Hơn nữa còn không thể để cho yêu tộc biết, cái kia Tống thị nhất định cực kỳ do dự. Loại sự tình này không cưỡng cầu được, chỉ có thể chờ đợi cơ hội, thừa lúc vắng mà vào. Tần Hồng do dự một chút, nói, cái kia phải đợi tới khi nào? Chúng ta muốn hay không nghĩ cách, trở nên gay gắt Tống thị cùng Kim sư Linh yêu tộc mâu thuẫn, thì như, lén ám sát cái yêu vương, đổ tội đến Tống thị trên đầu. Sau đó lại giả trang yêu tộc, ám sát mấy vị Tống thị tam giai cường giả. Phân thân liếc Tần Hồng một cái, có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra Tần Hồng cái này mắt to mày rậm, còn có thể nghĩ ra cái này chủ ý ngu ngốc. Tần Hồng ngượng ngùng gãi đầu một cái, Hán luyện thể thiên phú so phân thân mạnh hơn nhiều, cơ hồ đã đến mức độ bình cảnh, cho nên mới vội vã như vậy. Phân thân nở nụ cười, nói, không cần, giữa song phương mâu thuẫn đã rõ ràng như vậy, chẳng lẽ còn cần trở nên gay gắt sao? Tống Trường Thanh trong lòng hạt giống đã chôn xong, luôn có nảy mầm một ngày kia. Chúng ta tiềm phục tại này, kiên nhẫn chờ đợi chính là, cái này vừa đợi, chính là 10 năm. Tống thị bộ lạc, cỡ lớn lưu sa kim trong mỏ phương. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, truyền đến từng tiếng tiếng vang. Trên bầu trời tầng mây kia kim tử nhị sắc, không ngừng đan xen, lẫn nhau từng bước xâm chiếm, cường hoành huyết khí bốn phía tản phá bờ bãi. Tiếp lấy, công kích dư ba như là cố sao trổi rơi xuống, đập sập Tống thị mấy cái giếng mỏ. Tống thị phàm nhân tử thương vô số, đao quán tiến độ cũng tạm thời ngừng lại. Vài ngày sau, Tống thị đại trưởng lão Tống trưởng Thanh thất hồn lạc phách từ cửa nhỏ bay ra Kim sư thành. Nhân tộc địa vị thấp, chỉ có thể đi cửa nhỏ. Tại hai vị tứ giai thượng phẩm yêu vương đấu pháp phía dưới, Tống thị một cái cửa lớn lưu sa kim khoáng sụp đổ. Hắn vốn định hướng Kim sư yêu hoàng cầu tình, hy vọng có thể giảm bớt chưng thu chút lưu sa kim khoáng. Nhưng không nghĩ tới, hắn gặp cũng không thấy đến Kim sư yêu hoàng, chỉ thấy được vị kia trưởng quản tộc vụ huyết mộ yêu vương. Tống trưởng Thanh trong đầu Quên quần huyết ngộ yêu vương cái kia nhẹ nhàng lợi nói, "Lưu Sa Kim khoáng sổ độ, chúng ta có liên quan gì? Năm nay 90 vạn cân lưu Sa Kim, không có chút nào có thể thiếu." Hắn tức giận không thôi, lại chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Lúc này, một cái ý nghĩ tại trong đầu hắn bốc lên. Có lẽ, di chuyển đến Kim Diễm thành phía dưới cũng là lựa chọn tốt. Ý tưởng này một khi xuất hiện, tựa như mọc cung tùn cỏ dại đồng dạng, điên cuồng lan tràn, căn bản không dừng được. Sớm tại phía trước, hắn liền đã phái người đi Tần Thị bộ lạc điều tra qua, phát hiện Tần Thị tộc nhân sinh hoạt chính xác so Tống Thị còn mạnh hơn nhiều. Tần Thị tại Kim Diễm thành địa vị cũng so tống thị tại kim sư thành cao. Đủ loại suy nghĩ phía dưới, hắn bay đến lần trước gặp phải phân thân hai người địa điểm. Hắn ngừng phi thuyền, thân thức bốn phía liếc nhìn, truyền âm nói: "Hai vị đạo hữu hiện tại." Phân thân cùng tần hồng hai người đang núp ở trong tiểu lâu, nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói: "Cơ hội tới." Tống thị đã bị cạy mở tâm phòng, rất nhanh liền cùng phân thân hai người đã đạt thành nhất trí. Tống thị đại trưởng lão tống trưởng thành cũng tự mình đi bái kiến khủng hà yêu hoàng. Đợi cho định xong linh mạch, lãnh thổ phạm vi cùng với di chuyển chi tiết sau, tống thị liền bắt đầu di chuyển. Tại Củng Hà yêu hoàng dưới mệnh lệnh, Kim Diễm thành phân phối số lớn tứ giai phi thuyền, lén lén lút lút vận chuyển Tống thị tộc nhân. Binh quý thần tốc, bất quá 2 tháng, toàn bộ Tống thị tộc nhân liền dọn đi rồi hơn phân nửa. Nhưng từ tại rời đi phần lớn là thợ mỏ, cùng với lệ kẻ mấy cái thôn xóm, cho nên ở bên ngoài xem ra cũng không nổi bật. Lúc này, Huyết Ngô yêu vương xuất hiện ở Tống thị bộ lạc bên ngoài. Nó thản nhiên nói, "Lão trưởng lão, ta đã hướng Kim sư yêu hoàng xin phép qua, các ngươi Tống thị năm nay lưu sa kim khoáng có thể ít hơn cung cấp 10 vạn cân. Nhưng xem như trao đổi, từ sang năm bắt đầu, nhất định phải hàng năm nhiều hơn cung cấp 10 vạn cân, cũng chính là hàng năm 500 vạn cân." Tống trưởng thanh dạ vừa 10 phần dáng vẻ không tình nguyện, cùng đối phương lôi kéo rất lâu, mới miễn cưỡng đáp ứng xuống. Huyễn Ngâu yêu vương khẽ gật đầu, nói: "Không tệ, vì để tránh cho ngoài ý muốn, ta đi trước xem Lưu Sa Kim khoáng." Nói xong, nó liền lập tức bay đi. Nghe nói như thế, Tống trưởng thanh trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng tìm được phân thân cùng tần hồng hai người thương nghị đối sách. Bởi vì Lưu Sa Kim khoáng chỗ tại dưới mặt đất, bình thường không có người có thể chú ý tới, cho nên Tống thị bắt đầu trước nhất rời, chính là đảo quan các tập nhân. Lại thêm cái này một số người cũng đều là tráng lao lực, rời đi qua sau cũng có thể lập tức khai khẩn dụng động. Phân Phân Tử tú nói, "Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tạm thời khống chế lại cái này huyết mẫu yêu vương. Tống thị bộ lạc chừng trăm vạn tộc nhân, lớn như thế di chuyển động tác, nghĩ không kinh động yêu tộc gần như không có khả năng." Chương 434 huyết quan động, thu huyết mẫu yêu vương, chương 434 huyết quan động, thu huyết mẫu yêu vương. Nghe nói như thế, Tống thị lớn trưởng lão Tống trưởng thanh hơi có một chút do dự nói, "Huyết mẫu yêu vương tại trong tứ giai trung kỳ yêu vương, cũng coi như là cường giả. Ba người chúng ta cộng lại, cũng chưa hẳn là cái kia huyết mẫu yêu vương đối thủ, chớ đừng nhắc tới lưu lại nó." Phân Phân cười cười, nói, "Tống trưởng lão chẳng lẽ quên ngoại trừ ta cùng Tần Hồng huynh đệ, còn có ta Tần Thị Tần Sơn trưởng lão, cùng với phòng tộc tộc khủng kiệt yêu vương bên ngoài chờ đợi, bọn hắn đều là tứ giai trung kỳ cường giả. Chỉ cần dùng đưa tin ngọc bội thông tri bọn hắn, tự nhiên là có thể ngăn cản cái kia huyết mẫu yêu vương. Đối phương lợi hại hơn nữa, tại chúng ta năm vị vây công, cũng tuyệt đối chạy không thoát. Việc quan hệ hơn trăm vạn nhân tộc sĩ tử, phân thân cùng Tần Hồng hai người đương nhiên sẽ không tự đại đến cho là chỉ dựa vào hai người bọn họ, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Tống trưởng thanh bình tĩnh, lập tức thật sâu nhẹ nhàng thở ra, nói: "Vậy ta an tâm." Lập tức, phân thân liền lấy ra ngọc bội, cho Tần Sơn Không tiếc hai vị này cường giả đưa tin, hắn dặn dò, hai vị nhất thiết phải thủ hạ Lưu Tỉnh, lưu cái kia yêu vương một mạng. Bằng không cái kia huyết mộng yêu vương hồn đang vừa diệt, tất nhiên sẽ rước lấy cường giả giở sét. Tiếp lấy, ba người liền đẳng không mà lên, hướng cái kia huyết mộng yêu vương đuổi theo. Huyết mộng yêu vương đáp lấy phi truyền, hướng gần nhất một cái cửa lớn Lưu Sa Kim khoáng bay đi. Vừa nghĩ tới vừa rồi tại Tống thị trong bộ lạc chẳng cảnh, hắn cũng không khỏi phải khoe miệng hơi hơi câu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy hứng vấn. Cái này Tống thị người thật đúng là nhũ nhược, thế mà dễ dàng như thế đáp ứng hàng năm dâng lễ trăm vạn cân khoáng sản. Cái này cắt giảm xuống 10 vạn cân lưu sa kim khoáng, liền phân đến Ảnh Lang yêu vương chỗ bộ lạc lên đi, liền nói tối thứ thời. Ha ha, đến lúc đó chưa đồng ăn đủ, ta hàng năm lại có thể tới tay 5 vạn cân lưu sa kim khoáng. Dựa vào khoản này tiền của Phi Nghiễu, ta có hy vọng tại 50 năm bên trong, đem tu vi tăng lên tới tứ giai hậu kỳ. Huyết Mộ yêu vương có thể có hôm nay chiến lực cùng Tu Vi, trừ mình ra thiên phú dị bẩm bên ngoài, còn có hai cái nguyên nhân. Một là như lần này lưu sa kim khoáng một dạng, dựa vào cùng quen thuộc bộ lạc hợp tác, nghiền ép những cái kia yếu thế bộ lạc, tới nuốt vào các nơi dâng lễ bộ phận phân mạch. Thứ hai là Nó mấy trăm năm trước ngẫu nhiên phát hiện một cái đặc thù hang động, đồng thời đem hắn mệnh danh là Huyết Quang động. Cái này huyết quang trong động sát khí nồng độ cực cao, sâu không thấy đáy. Lại càng đi chỗ sâu, sát khí nồng độ lại càng cao. Dựa vào quanh năm luyện hóa sát khí, nó mới có thể luyện thành môn kia hiếm thấy pháp thuật, Huyết Sát đỏ con mắt. Dựa vào Huyết Sát đỏ con mắt, nó bốn phía chinh chiến, là Kim sư yêu hoàng lập được công lao hắn mã. Hắn Huyết Ngô yêu vương danh hiệu, cũng chính là đến từ tại pháp thuật này. Chờ xem xong Lưu Sa kim vương, liền lại đi tìm kiếm cái kia Huyết Quang động. Ta ngược lại muốn nhìn, cái kia Huyết Quang động chỗ sâu nhất, đến tụt cùng có cái gì. Lúc này, nó thần thức phát giác hai đạo cường hành khí tức tới gần, trong lòng lập tức nổi lên báo động. Nó dừng lại thân hình, huyết sắc con mắt bốn phía liếc nhìn, trong đó phun ra nuốt vào lấy giải đến mấy trượng sức mang. Nó từ tốn nói, phía trước hai vị bằng hữu, còn xin ra đi. Tần Sơn hiện ra thân hình, từ tốn nói, không hổ là kim sư yêu hoàng thủ hạ tướng tài đắc lực, cảm giác càng như thế nhạy cảm, lão phu đội phục. Huyết sắc yêu vương đôi mắt híp lại, thản nhiên nói, bại tướng dưới tay, lần trước ngươi may mắn chạy trốn, thế mà còn dám đến tìm cái chết. Còn có ta. Một thân cao trăm trượng khủng lồ không tướng, xuất hiện ở huyết mâu yêu vương sau lưng chính là khủng tức nhất tộc Khổng Kiệt Yêu Vương. Khổng Kiệt Yêu Vương trong lúc nói chuyện, sau lưng ngũ sắc long đuôi tản ra hào quang kinh người, xanh, vàng, đỏ, đen, trắng ngũ sắc thần quang xông thẳng tới chân trời. Đây là khủng tức nhất tộc Thiên Phú pháp thuật, ngũ sắc thần quang, am hiểu nhất chiến đấu, danh xưng ngũ hành bên trong, không có gì không soát, không có gì không phá. Đương nhiên, tứ giai ngũ sắc thần quang còn không có bậc này thần dị, nhưng cùng với cấp chiến lực cũng là nhất đẳng. Huyết Mâu Yêu Vương ánh mắt bên trong nổi lên nồng nặc kiếm khí, hừ lạnh nói, "Hừ, cái kia Khổng Hà yêu hoàng là điên rồi sao, liền Khổng Kiệt ngươi cũng dám phái tới?" Nếu đã tới, liền ở lại đây Kim sư Linh a. Huyết sắc đỏ con mắt. Nó cái kia huyết sắc đôi mắt lóe lên, giống như thực chất huyết sắc khí từ trong tuôn ra. Cái này huyết sắc giống như trên bức họa huyết sắc mực nước đồng đậm dạng, ở trên bầu trời không ngừng lan tràn, phân biệt hướng tần sơn, khủng tiệt cũng tới. Nhìn thấy trước mặt đầm đà huyết sắc, khủng tiệt trong mắt yêu vương cũng thoáng qua một tia nồng nặc kiêng kỵ. Huyết mâu da hỏa này coi là thật kinh khủng, lúc này mới mấy chục năm không giao thủ, tu vi liền lại bổ ích rất nhiều. Nhưng chuyện này liên quan đến khủng hà yêu hoàng đại kế, không cho phép nói nhở bộ. Nhìn ta ngũ sắc thần quang, khủng tiệt yêu vương sau lưng lông bơi đột nhiên bay lên. Hóa thành thanh, vàng, đỏ, đen, trắng ngũ sắc thần kiếm, cuốn lấy ánh sáng năm màu, liền muốn phong kiến huyết ngộ yêu vương tất cả đừng đi. Nhưng lúc này, nơi xa đột nhiên huyết quang lóe lên, cái kia huyết ngộ yêu vương thế mà chạy trốn. Huyết ngộ yêu vương nhìn phía sau ngũ sắc thần kiếm, ánh mắt bên trong lộ ra một tia bực tận, nó hô lớn: "Cái kia khủng hạ yêu hoàng thực sự là ngu xuẩn, thế mà phái các ngươi một mình xâm nhập Kim Sư Lĩnh. Ha ha, đợi ta tìm đến giúp đỡ, các ngươi liền chờ ta chờ chết ta." Tiếp lấy, nó liền cắm đầu hướng Tống Thị bộ lạc bỏ chạy. Tống Thị mặc dù chiến lực kém chút, nhưng cũng có hai vị tứ giai cường giả, đầy đủ ngăn chặn truy binh sau lưng. Không bao lâu, Huyễn Ngô Yêu Vương liền thấy một chiếc cũ nát không chịu nổi tứ giai phi thuyền, trưởng lão Tống Trưởng Thanh đang đứng tại phi thuyền đầu, sau lưng còn đi theo hai vị Tống thị cấp thấp tu sĩ. Huyễn Ngô Yêu Vương trong lòng lập tức vui mừng, cái này Tống Trưởng Thanh mặc dù là phế vật, nhưng dù gì cũng là tứ giai tu sĩ sơ kỳ, như thế nào cũng có thể ngăn chặn đối phương một lát. Nó vội vàng lấy ra truyền âm ngọc bội, truyền âm nói: "Tống Trưởng Thanh, mau tới giúp ta, có Kim Diễm thành cường giả xâm chiếm." Bất đắc dĩ âm thanh từ truyền âm trong ngọc bội truyền ra, "Yêu Vương, thực lực của ta thấp, thần sự là." Cái kia tứ giai phi thuyền cũng đột nhiên dừng lại thân hình. Huyết Mộ yêu vương trong lòng giận dữ, Tống thị lại dám ngỗ nghịt nó. Nhưng lúc này nó còn cần Tống thị, tại làn nửa là khuyên bảo, nửa là uy hiếp truyền đơn nói: "Tống trưởng lão, ngươi chẳng lẽ quên, nếu không phải là ta từ trong hòa giải, yêu hoàng có thể đồng ý ngươi Tống thị ít hơn cung cấp khoáng sản sao? Hơn nữa ta lần này đến đây, yêu hoàng thế nhưng lại biết đến." Lời này nói bóng gió chính là, nếu là nó xẻ ra chuyện, Kim sư yêu hoàng tuyệt đối không tha cho Tống thị. Đợi cho Huyết Mộ yêu vương nói xong lời này, Tống thị phi thuyền mới một lần nữa hướng bên này bay tới. Huyết Mộ yêu vương trong lòng hừ lạnh nói: "Tống trưởng thanh, chờ qua hôm nay" ta tất yếu nhường ngươi vì hôm nay do dự trả giá đắt, đáng tiếc nó không biết, nó cũng không còn cơ hội này. Phi thuyền nhanh chóng tới gần, Huyết Ngô Diêu Vương trong lòng cũng là khẽ bừng lòng, trực tiếp vượt qua qua phi thuyền, hướng phía sau bỏ chạy. Huyết Ngô Diêu Vương ngươi. Tống trưởng thanh thấy cảnh này, tựa hồ cực kỳ giận mình. Huyết Ngô Diêu Vương trong lòng cười lạnh, nó đối với tại Tống thị cũng không có như vậy tín nhiệm, chỉ cần cái này Tống thị có thể thoắng ngăn cản phút chốc, nó cũng đủ để đạt tẩu. Đúng lúc này, hai đạo phích lực lôi quang bỗng nhiên sáng lên, đánh về phía Huyết Ngô Diêu Vương. Cái gì? Huyết Ngô Diêu Vương trong lòng hoảng hốt. Nó đang toàn lực phòng bị công kích sau lưng, bất ngờ không đề phòng, chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát trong đó một đạo lôi quang, bị một đạo khác lôi quang đánh trúng bên cạnh sườn, bị thương nhẹ. "Rống!" Nó đau kêu to, ánh mắt tức giận nhìn xem Tống Trường Thanh sau lưng hai vị tùy tùng. Hai người này lại là Khổng Hà yêu hoàng thủ hạ. Nó nếu là lại không biết rõ chuyện gì xảy ra, đơn giản sống uổng phí nhiều năm như vậy. Nó trong đôi mắt bắn ra giống như thực chất lôi quang, phẫn nộ quát: "Tống Trường Thanh, yêu hoàng không xử bạc với ngươi, ngươi lại dám phản bội yêu hoàng." Nó giận mắng lúc, thân hình cũng không dừng lại, tiếp tục liều mạng chạy trốn. "Tống Trường Thanh!" Phân thân, Trần Hồng ba người lập tức xuống phi thuyền, công kích tới Huyết Mộ Yêu Vương. Tống Trường thanh cười lạnh nói, "Không tệ. Không nghĩ tới Huyết Mộ Yêu Vương ngươi không cần mặt mũi như thế, còn có thể nói đến ra bực này lời nói. Ta Tống thị cần cụ trang chỉ vì yêu hoàng hiệu lực, chưa từng một tia lời phản giận, đổi lấy lại là càng nhiều nghiền ép. Chết cho ta." Lúc này, Trần Sơn, Khổng Tiệt cũng từ những phương hướng khác đổi đi theo, ngăn chặn Huyết Mộ Yêu Vương đừng đi. Huyết Mộ Yêu Vương cắn răng, thầm nghĩ trong lòng, tình huống khó ổn, ta đã bị thương, sau một khoảng thời gian, cơ hội tất nhiên bị đội kịp, đi khác yêu vương lãnh địa chắc chắn là tới đã không kịp. Cái kêu huyết quang động cách này không xa, chỉ có thể mạo hiểm đến đó trốn tránh. Ta quanh năm tại huyết quang động tu luyện, đối với sát khí kháng tính cực mạnh, mà tu sĩ tầm thường, bởi vì quanh năm phục dụng linh chi thịt, đối với sát khí đều vô cùng kiêng kỵ, tất nhiên không dám xâm nhập. Đối phương không dám kim sư lĩnh ở lâu, chỉ cần trốn một đoạn thời gian tránh đầu rõ là được. Nó thân hình lóe lên, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát phân thân một đạo lôi quang. Tiếp lấy trong mắt nó huyết quang đại phóng, từ trong tuân gia đầy trời huyết sắc sát, sát khí, giống như huyết sắc như thủy triều tuôn hướng đám người. Phân thân nhìn xem vọt tới sát khí, trong lòng ngưng trọng, quanh thân lôi quang chớp liên tục, đánh phía trước mặt huyết sắc sát, sát khí. Xác khí này nồng độ cực cao, hắn phí hết không nhỏ công phu, mới đưa trước mặt tiểu cổ huyết sắc sát khí đánh tan. Trong lòng Phân Thân Vi Kình, thầm nghĩ, cổ này Phân Thân bây giờ chiến lực, cơ hội tiếp cận tứ giai trung kỳ, ứng phó đều phí sức như vậy. Cái này huyết ngô yêu vương chiến lực, tại trong tứ giai trung kỳ cũng thuộc về tại nhất đẳng, cơ hội tiếp cận tứ giai hậu kỳ, đủ để độc chiến hai vị tứ giai trung kỳ cường giả. Đoán chúng ta, Tân Hồng, Tống trưởng thành ba người cộng lại, mới có thể miễn cưỡng cùng nó đánh một cái ngang tay. Ba người bọn họ bên trong, Tân Hồng tiên phú dị bẩm, chiến lực có thể so đo tứ giai trung kỳ, Phân Thân cùng Tống trưởng thành cộng lại, cùng tứ giai trùng kỳ không sai biệt nhiều. May mắn có Khổng Kiệt yêu vương, thần sơn trưởng lão tại. Trong đầu hắn ý niệm này chợt lóe lên, tiếp lấy liền cấp tốc đột nhiễu. Việc quan hệ thống thị mấy chục vạn người tính mệnh, quyết không thể phóng cái này huyết mộ yêu vương rời đi. Sau 2 cái giờ, máu me khắp người huyết mộ yêu vương, giấy rùa bay đến một tòa hạp cốc bầu trời. Cái này hẻm núi là một cái cái khe to lớn, trong đó tràn đầy vân vụ, sâu không thấy đáy. Lúc này huyết mộ yêu vương đã bản thân bị trọng thương, máu me khắp người. Nếu không phải là dựa vào huyết sát đỏ con mắt pháp thuật này, nó đã sớm chết không biết bao nhiêu hồi. Nó hận hận nhìn truy binh sau lưng, Hư lại nói, có gan liền cùng lên đến. Lập tức thân hình lượi lên, liền hướng trong hạp cốc bay đi, rất nhanh liền biến mất ở vân vụ bên trong. Phân thân một đoàn người đương nhiên sẽ không dừng lại, trực tiếp đuổi theo. Tứ giai cường giả tốc độ bay một hơi trong vòng hơn 10 dặm, bất quá thời gian 2 hơi thở, bọn hắn liền đến tung lũng tận cùng dưới đáy. Ở đây không có chút sinh cơ nào, trang ngập vân vụ cũng từ màu trắng, đã biến thành nhàn nhạt huyết sắc. Đồng thời đang có liên tục không ngừng xương máu từ một cái sâu thẳm trong huyệt động bước lên. Phân thân nhìn xem trước mặt hang động, hỏi, cái kia huyết mâu yêu vương chính là tiến vào trong hang động này. Khủng kiệt yêu vương khẽ gật đầu. Nhìn về phía hang động ánh mắt bên trong có sâu đậm kiếm khí. Nó nói, chính là, cái kia huyết ngô yêu vương tất nhiên là muốn mượn sát khí này thoát đi. Bất quá trong hang động này tràn đầy sát khí cùng huyết khí, thần trí của ta dò xét không xa. Phân thân nhíu mày, cái này huyết ngô yêu vương thật đúng là giảo hoạt. Thần Sơn hỏi, vậy chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Vạn nhất cái kia huyết ngô yêu vương mượn cái huyệt động này đảo tẩu, sự tình có thể gặp phiền toái. Ngoại trừ phân thân, những người khác đều là do dự. Linh chi giới tu sĩ bởi vì quanh năm phục dụng linh chi thịt, thường xuyên sinh ra ảo giác, cho nên đối với sát khí Huyết khí loại này có thể ảnh hưởng tâm thần khí tức, đều cực kỳ kiêng kỵ. Phân phân thấy thế, nói thẳng, ta có biện pháp chống cự sát khí, đi vào trước xem. Chư vị liền canh giữ ở bên ngoài, trên cái kia huyết mộ yêu vương mượn nhờ độn thổ các loại phương pháp đào tẩu. Ngoài ra, chúng ta lần này truy tung thanh thế hồn vĩ, vì để tránh cho bị phát hiện, còn phải phân ra nhân thủ đi xử lý dọc đường tình huống. Nó sợ gì dám vào đi, tự nhiên là bởi vì nó mang theo cái kia huyết quang ngọc bội, ngũ giai trở xuống sát khí đối với nó không hề ảnh hưởng. Lại nói Nó đây chỉ là một bộ phân thân, cho dù sát khí nhập thể, cùng lắm thì liền đem chịu ảnh hưởng bộ vị tháo ra thay thế chính là. Thật sự không được, lại lần nữa lui chế. Tần Sơn nhíu mày, hắn đã sớm đem phân thân lưu thần trở thành Tần thị bộ lạc trọng yếu một thành viên, tự nhiên không hi vọng phân thân sẽ ra chuyện. Hắn nói, huyết động này nguy hiểm, tốt nhất vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Nhưng không chờ hắn nói xong, phân thân liền vút cho hắn một cái ánh mắt tiến tâm, trực tiếp chui vào trong huyết động. Bởi vì sát khí, huyết khí đối với thần thức cách trở hiệu quả cực mạnh, cho nên bất quá phút chốc, phân thân liền biến mất ở đám người trong thần thức. Trong lòng Tần Sơn trở dài, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện sẽ không xảy ra chuyện. Khẩm Kiệt yêu vương trong ánh mắt, lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này người trẻ tuổi tộc, ngược lại là có mấy phần ý tứ. Huyết quang động chỗ sâu, phân thân không ngừng xâm nhập hang động, nhàn nhạt huyết quang sáng lên, đem chúng quanh đồng nặc kia sát khí, huyết khí ngăn cách bên ngoài. Huyết động này cũng không rộng, chỉ có ước chừng hơn 10 trượng. Càng thâm nhập, chúng quanh sát khí liền càng ngày càng nồng đậm, cường độ cũng càng cao. Lúc này mới không đến 5 dặm, sát khí cường độ liền đã đến tứ giai, hơn nữa còn tại tiếp tục đề cao. Huyết động này, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Loại sát khí này cường độ, cơ hồ cùng Thanh Dương giới đoạn hồn cốc không sai biệt nhiều. Ngoài ra, trung quanh núi đá quanh năm bị sát khí nhuần dần, đã biến thành một loại cực kỳ đặc thù chất liệu, căn bản là không có cách đột thổ. Theo lý thuyết, cái kia huyết ngộ yêu vương còn tại chỗ càng sâu. Thần trí của hắn đã bị áp xúc đến không đủ trăm trượng, nhưng đủ để liếc nhìn toàn bộ cửa hang. Đến tại thần thức cường độ, hắn cũng cùng cái kia huyết ngộ yêu vương không sai biệt lắm. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, thầm nghĩ, tìm được. Dựa vào huyết quang ngọc bội hình thành che chắn, hắn không chút do dự, trực tiếp hướng chỗ càng sâu bay đi. Hắn có huyết quang ngọc bội tại, có thể không sợ sát khí, phát huy toàn bộ thực lực. Ma huyết Ngô Diêu Vương còn phải phân ra không thiếu pháp lực để chống đỡ sát khí. huống chi, thời khắc này huyết Ngô Diêu Vương đã bản thân bị trọng thương, đối phương cái kia khó giải quyết nhất pháp thuật cũng bởi vì huyết quang ngọc bội tồn tại, đã mất đi uy hiếp. Cứ kéo dài tình huống như thế, huyết Ngô Diêu Vương hơn phân nửa không phải là đối thủ của hắn. huống chi nơi đây lại không người khác, hắn hoàn toàn có thể buông tay hành động. Phán giác được phân thân sau đó, huyết Ngô Diêu Vương trong lòng hoảng hốt, cả kinh nói: "Trảm thể trách nhân tộc này dám vọng thẳng đi vào, nguyên lai là có đặc thù bí bảo." Từng đánh giá xong phương chiến lược đi qua, Nó cắn răng, lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu. Dựa vào hàng năm tu luyện, nó có thể mọc thời gian ngăn cản sát khí, cũng chính là tứ giai trung kỳ. Mà bây giờ, nơi này sát khí chỉ có tứ giai sơ kỳ. Nó không ngừng xâm nhập, đột nhiên một đạo đậm đà ngũ giai sát khí từ sâu trong hang động trui ra, giống như hỏa xạ đồng dạng, cháy đến hết Mộ yêu vương trên thân. Không tốt. Nó trong lòng hoảng hốt. Nếu là hoàn hảo thời điểm, nó tự tin có thể nhẹ nhõm chiến thoát. Nhưng bây giờ nó đã bản thân bị trọng thương, chỉ có thể vừa né qua hơn phân nữa, vẫn là bị một tia ngũ giai sát khí xâm nhập thể nội. Nó hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng, mặt ngoài thân thể cũng nhiễm lên nhàn nhạt, nhạt tinh hồng. Dũng, nó thần trí tạm thời bị đoạn, lâm vào điên cuồng. Đồng thời cũng lại áp chế không nội thương thế, khí tức trên người giảm nhiều. Bất quá chỉ là một tia sát khí nhập thể, chỉ cần tiếp qua mấy tức, huyết ngộ yêu vương liền có thể khôi phục thần trí. Nhưng phân thân, như thế nào lại cho nó cơ hội này? Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Hóa thành bình thu, cường hành hấp lực tôn ra, người bị thương nặng huyết ngộ yêu vương cũng không còn cách nào chống cự. Chương 435 yêu hoàng chi nộ, thiên chuyển tiên lôi thạch, chương 435 yêu hoàng chi nộ, thiên chuyển tiên lôi thạch Linh chi dối. Hóa Thanh Bình hấp lực tăng mạnh, huyết quang trong động yên lặng vô số năm sắc khí, đột nhiên điên cuồng bắt đầu phun trào lên, chen lấn hướng Hóa Thanh Bình miệng chạy đi. Bản thân bị trọng thương, ý thức không rõ huyết mộng yêu vương ra sức gào thét dữ dội, nhưng vẫn là bị hút vào trong Hóa Thanh Bình bên trong. Mà tới được trong Hóa Thanh Bình bên trong không phải do huyết mộng yêu vương. Vô số xương trắng vọt tới trước người đối phương, hóa thành từng đạo xiển xích, đem đối phương một mực khống chế. Hô. Phân thân nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng hơi hơi cong lên. Nếu như không phải cái này huyết mộng yêu vương bản thân bị trọng thương, lại sát khí nhập thể, lần này không có khả năng dễ dàng như vậy. Còn có, cái này huyết quang động thật đúng là nguy hiểm, vừa mới thế mà xuất hiện ngũ giai sát khí. Cũng không biết chỗ càng sâu còn có cái gì. Hắn mắt nhìn huyết quang động chỗ sâu, ánh mắt có chút ngưng trọng, lập tức bay người rời đi nơi đây. Nơi đây sát khí nồng độ biến hóa kịch liệt, có thể vèn vện xâm nhập mở rộng, liền sẽ có cao giai sát khí từ chỗ sâu trồi ra, là cực kỳ nguy hiểm hiểm địa. Bất quá bực này đặc biệt hoàn cảnh, vừa vận dụng để tu bổ cái này huyết quang ngập bội. Cố thân thể này chỉ là phân thân, cho dù xảy ra vấn đề, đổi chính là. Nhưng ở đây dù sao sát khí cường hành, chớ làm nhiều chút chuẩn bị lại đến. Cái gọi là chuẩn bị chính là luyện chế mấy cố dự bị phân thân. Cứ như vậy, cho dù phân thân mất đi liên hệ, cũng còn có thể lập tức bổ túc. Tần thị bộ lạc lớn trưởng lão Tần Sơn, ba trưởng lão Tần Hồng hai người đều khẩn trương nhìn chằm chằm huyết quang động lối vào, âm thầm vì phân thân lo lắng. Phân thân bây giờ là Tần thị trọng yếu một thành viên, nhưng quyết không thể xẻ ra chuyện. Thời gian dần dần trôi qua, đã qua nửa ngày, lớn trưởng lão Tần Sơn dần dần ngồi không yên. Tứ giai tu sĩ tốc độ nhanh bộ nào, nửa ngày thời gian đầy đủ phi hành mấy và dặm. Hắn tử tú nói, bốn trưởng lão sợ là gặp nguy hiểm, Tần Hồng ngươi ở đây chờ đợi, ta tới tìm kiếm huyết động này. Tần Hồng cắn răng, nói: "Lão trưởng lão, vẫn là để ta đi. Ta còn trẻ, cho dù sát khí nhập thể, cũng có cơ hội bộ cứu." Lão trưởng lão Tần Sơn lạnh rên một tiếng, nói: "Đơn giản hồ nháo, cho ta chờ ở tại đây." Nhìn xem một màn này, Khổng Kiệt Yêu Vương khẽ gật đầu. Nó thầm nghĩ trong lòng, cái này Tần thị tu sĩ, thế mà như thế hài hỏa hữu hái. Loại tình huống này, tại yêu tộc cũng không thấy nhiều. Bất quá, vị tiên lưu thần tiểu hữu cũng thật sự là lỗ mãng, rõ ràng tu vi thấp nhất, lòng can đảm lại to lớn như thế. Chỉ hi vọng người này đừng quá ngu xuẩn, dẫn độn hướng về nguy hiểm chốn chui. Đột nhiên, nó thần thức khẽ động, phát giác được một thân ảnh cực dương tốc từ trong bay ra, nó biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, nói: "Cẩn thận, có tu sĩ đi ra." Cái kia Lưu thần tiểu hữu có lẽ đã bị sát khí gây thương tích, nếu là có vấn đề, lập tức đem đối phương chế trụ." Thần Sơn bước chân cũng dừng lại, chăm chú nhìn chằm chằm cửa hang. Mặt ngoài Vân Vũ phong trào, một đạo người mặc da thú thân ảnh từ trong đi ra, chính là Phân thân Lưu Thận. "Bốn trưởng lão, ngươi không sao chứ?" Thần Sơn quan tâm hỏi. "Lưu đại ca." Tân Hung đại hỉ. Phân thân nói: "Đa tạ hai vị quan tâm, ta không sao." Khổng Kiệt yêu vương âm trầm lắc đầu. Dạng này mới đúng chứ, cho dù đối không kịp cái kia huyết mâu yêu vương, cũng quyết không thể để cho tự thân lâm vào nguy hiểm. Tần hứng hỏi, "Lưu đại ca, cái kia huyết mâu yêu vương đâu?" Phân thân nói, "Từ tại cái kia huyết mâu yêu vương bản thân bị trọng thương, ta chiến lực so với nó hơi mạnh một tia. Tại là ta liền một đường truy sát đối phương đến huyết quang động chỗ sâu, tần mắt thấy cái kia huyết mâu yêu vương bị sát khí xung kích, hôn mê tại chỗ. Bất quá từ tại vị trí hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, cho nên không có thể đem hắn mang ra." Hắn nói láo, bởi vì hắn một khi triển lộ hóa thành bình bình ngay lập tức sẽ bại lộ hắn luyện khí tu vi. Hơn nữa bởi vì giới này luyện khí thuật còn tại giai đoạn phát triển Không gian pháp khí cơ bản đều là năm lục giai pháp khí, tứ giai cực kỳ hi hữu, tự nhiên cũng không thể hiện ra. Ân. Khổng Kiệt yêu vương con ngươi hơi co lại, nhìn từ trên xuống dưới phân thân, trong mắt bên tròng tràn đầy kinh nghi. Cái này khu khu tứ giai sơ kỳ nhân tộc không chỉ có không lốc, còn thế mà đem cái kia huyết mẫu yêu vương dồn đến chỗ sâu. Cho dù cái kia huyết mẫu yêu vương bản thân bị trọng thương, chiến lực cũng nên mạnh tại thế nhân tại đúng. Càng quan trọng hơn, người này thế mà không có bị thương chút nào. Xem ra là nói nhì lầm, nhân tộc này thật là có mấy phần thực lực. Nhìn thấy Khổng Kiệt yêu vương cái kia ánh mắt kinh ngạc, Tân Hồng cùng Tần Sơn cũng là trong lòng mừng thầm. Lão trưởng lão Tần Sơn nuốt nuốt dâu dẻo, cười ha hả nói, "Tất nhiên cái kia huyết mộ yêu vương đã hôn mê, sự tình liền giải quyết hơn phân nữa. Tống thị di chuyện còn có rất nhiều sự vụ, Khổng Kiệt đạo hữu ngươi nhìn dạng này như thế nào? Kế tiếp liền từ ngươi ta xem phòng thủ hang động này, chờ lấy cái kia huyết mộ yêu vương, thẳng đến Tống thị di chuyện hoàn thành." Tân Hồng cùng Lưu Thần hai vị, thì để cho bọn hắn đi giúp Tống thị di chuyện. Khổng Kiệt từ không gì không thể. Kế tiếp, Phân Thân cùng Tân Hồng hai người liền lập tức rời đi nơi đây, đi tìm cái kia Tống thị trưởng lão đi. Phi thuyền trên, Tân Hồng đụng đụng Phân Thân cánh tay, Lạc Y nói, "Lưu lại ca, ngươi thấy cái kia khổng kiệt yêu vương ánh mắt sao? Quá nhiều năm như vậy, yêu tộc đối đãi nhân tộc lúc, thế nhưng là cực ít xuất hiện loại ánh mắt này." Ha ha ha, hắn phóng khoáng cười to, hiển nhiên trong lòng cao hứng không thôi. Phân thân bất đắc dĩ nở nụ cười, cái này Tần Hồng thực sự là quá buồn chán. Cũng là nhanh 500 tuổi tứ giai cường giả, lại còn coi trọng hắn như vậy người ý nghĩ. Loại này đạo tâm, đối với tương lai tu luyện cũng không phải cái gì tuyệt tốt. Đột nhiên, một đạo linh quang tại trong đầu hắn thoáng qua, trong nháy mắt để cho hắn suy nghĩ minh bạch sòng phương khác nhau. Hắn thầm nghĩ, với ta mà nói Cá kia khủng khiếp cùng tất cả tứ giai yêu tộc, bất quá là cùng giai tu sĩ thôi, đương nhiên sẽ không xem trọng thái độ của bọn nó. Thậm chí tại, bởi vì thanh dương giới bên trong yêu tộc yếu thế, trong lòng ta thậm chí còn ẩn ẩn có mấy phần kinh thị. Nhưng trái lại tần hùng, lại là từ nhỏ đã sinh hoạt tại yêu tộc trong bóng râm. Với hắn mà nói, toàn bộ bộ lạc sinh tử tồn vong đều phải ủy lại yêu tộc. Cứ thế mãi, tâm tính cùng đạo tâm khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Quả nhiên, cá nhân đạo tâm không chỉ có muốn nhìn tự thân, ngoại giới đắp nặng cũng là cực kỳ trọng yếu. Ngộ đạo đạo lý này, Hắn đột nhiên cảm thấy thể xác tinh thần nhẹ nhõm chút, trong tu luyện một ít tiểu bình cảnh cũng lặng yên trải qua. Huyết Mâu yêu vương mất tích, cũng không gây nên Kim sư yêu hoàng chú ý. Tứ gia yêu vương hành tung lay động, mất tích mấy năm không thể bình thường hơn được. Trừ phi hồn đang xảy ra vấn đề, bằng không không có người sẽ truy tra. Lại thêm đám người giấu vết xử lý rất tốt, cho nên chuyện này một mực không có bị yêu tộc cao tầng phát hiện. Đương nhiên, từ tại cấp thấp yêu tộc đông đảo, sự tình chắc chắn còn sẽ có chỗ tiết lộ. Nhưng yêu tộc ở giữa cách nhau rất xa, tin tức truyền lại cũng không phải là cỡ nào thông suốt, cho nên di chuyển một mực tiến hành thuận lợi. Lại qua 2 tháng, di chuyển thuận lợi hoàn thành. Phân thân, Tân Hồng, thống trưởng thanh ba người, áp lấy Tống thị cuối cùng một nhóm tộc nhân lên phi thuyền, thẳng đến Tống thị Tân Linh thổ. Nhưng sự tình, như thế nào thuận lợi như vậy? Kim Sư Thành, một áo đen thân ảnh đội vàng đuổi tới trung tâm thành trì phủ đệ, hét lớn, "Nhanh, ta có việc gấp phải bẩm báo yêu hoàng." "Chuyện gì, hốt hoảng như vậy?" Thanh âm trầm thấp vang lên, tiếp lấy có một cao tráng thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Người tới thân hình cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, đầu đầy tóc vàng, ánh mắt không giận cảm thấy bất an, chính là Kim Sư Thành duy hai ngũ gia yêu hoàng một trong, Kim Sư yêu hoàng. "Bẩm báo yêu hoàng, thuộc hạ mấy ngày trước đây đi Tống thị" lại phát hiện Tống thị đã người đi lâu trống, toàn bộ bộ lạc đều không thấy được một bóng người. Ta đã hỏi qua dọc đường tiểu yêu, bọn chúng nói những ngày này không ngừng có đủ loại phi thuyền từ Tống thị xuất phát, đi tới Kim Diễm thành phương hướng. Tống thị di chuyển đề cập tới 1 triệu người, khó tránh khỏi thanh thế hùng vĩ. Cho dù cố ý tránh khỏi dọc đường Tam gia yêu tộc, tứ gia yêu vương, nhưng lại tuyệt đối khó mà giấu giếm được số lượng cao nhị giai tiểu yêu. Nhưng đối phương chí tuyệt thấp, giao thông cũng không dễ dàng, đương nhiên sẽ không có yêu tộc cố ý đến hỏi bọn chúng. Nhưng bây giờ hỏi một chút, sự tình tự nhiên là hiểu rồi. Kim sư yêu hoàng đôi mắt khẽ nhếch, trên thân tuân già cường hoành sắc khí, liền bên cạnh tứ gia yêu vương đều hô hấp trì trệ. Hừ, cái này Khổng Hà lại dám đụng đến ta thủ hạ. Kim sư yêu hoàng phóng lên trời, thẳng đến Kim Diễm Thành. Phân thân, Tân Hồng hai người đáp lấy phi thuyền, thẳng đến Kim Diễm Thành. Ngay tại 3 ngày trước, tông thị cuối cùng một chiếc phi thuyền cũng thuận lợi đạt tới Tân Linh thổ. Ma hoàn thành di chuyện nhiệm vụ hai người, nhưng là thẳng đến Kim Diễm Thành, đến đó lấy Khổng Hà yêu hoàng đáp ứng bọn hắn tiên chuyển tiên lôi thạch. Tân Hồng hưng phấn đối với Phân thân lưu thần nói, Lưu đại ca, tu vi của ta đã sớm tới bên cạnh, còn kém tiên chuyển tiên lôi thạch. Chờ lấy được tài liệu Ta lập tức liền có thể đột phá. Ha ha ha. Phân thân hâm mộ Liệt Tần Hùng một cái, đối phương luyện thể thiên phú đơn giản kinh khủng, lúc này mới không hơn trăm năm thời gian, liền đã đến bình cảnh. Mà hắn tu luyện Cựu Tiêu luyện thể quyết thời gian, so Tần Hùng cũng liền ngắn chừng 10 năm, nhưng lúc trước hắn thế nhưng là có Lôi Đình Bách luyện quyết cơ sở, huấn hộ còn quanh năm phục dụng linh chi thịt cùng đủ loại thiên tài địa bảo. Được lợi tại làm lương giới thượng nhân kiếm được tài nguyên, hắn dùng thiên tài địa bảo so Tần Hùng còn nhiều hơn không thiếu. Nhưng kể cả như thế, hắn ít nhất cũng còn phải 50 năm, thậm chí càng lâu mới có đến bình cảnh. Cũng may hắn người mang Thanh Hoa trưởng xuân công thọ nguyên là tu sĩ tầm thường ba lần, tu luyện chậm một chút cũng không cái gọi là. Kim Diễm thành càng ngày càng tới gần, Tân Hồng Tâm Tỉnh cũng càng ngày càng hưng phấn. Lúc này, một đạo cực kỳ cường hoành thần thức từ phương xa xuất hiện, đem hai người một mực khóa chặt. Sau một khắc, liền có một tóc vàng thân ảnh ở giữa không trung xuất hiện, ánh mắt bên trong dũng động khát máu tàn nhẫn điên sáng. Đạo này tóc vàng thân ảnh chính là Kim Sư yêu hoàng. Nó mở miệng, trong lời nói phảng phất có núi lửa bùng nổ. Tân Thị sâu kiến, chính là các ngươi đem Tống Thị bắt quóc. Hôm nay trước tiên tiêu diệt các ngươi, lại tìm cái kia hai đầu không tức tính sổ sách. Không đợi hai người trả lời, Kim sư yêu hoàng liền một chưởng vồ xuống, hóa thành một cái tản ra đầy trời kim quang cực lớn chưởng ấn. Đồng thời, chung quanh thiên địa linh khí phong trào, Đen Vân Thân cùng Tần Hồng hai người triệt để phong tỏa, một tơ một hào đều dễ rủ không thể. Chưởng ấn chưa đến, liền có một cỗ áp lực khủng bố buông xuống đến trên thân hai người, ép tới hai người thần thức gần như đình trệ, không cách nào điều động một tia thiên địa linh khí, tự nhiên cũng liền không cách nào lạm ra phản kháng. Tứ giai sơ kỳ tại ngũ giai trung kỳ trước mặt cường giả, đơn giản không hề có lực mà thủ. Phân Thân nhìn xem trước mặt kim quang kia chưởng ấn, trong đầu điên cuồng suy tư đối sách. Ngũ hành thái sơ thần quang Tiểu Na Di phủ, đều không được, tại trong linh chi giới, quyết không thể hiện lộ những thứ này. Tôi, đây chỉ là một bộ phân thân, cho dù tổn thất cũng không thương phóng nhã, nhưng kể cả như thế, cũng quyết không thể khoanh tay chịu chết. Từ tại thiên địa linh khí đều bị Kim Sư yêu hoàng khống chế, hắn chỉ có thể dựa vào tự thân huyết khí, tới toàn lực thôi động cựu tiêu luyện thể quyết. Quanh người hắn tích lực ánh chớp thoáng qua, kiệt lực thôi phát công pháp. Bên người Tần Hồng sắc mặt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Sư yêu hoàng. Nhưng những thứ này tại Kim Sư yêu hoàng cái kia áp lực kinh khủng trước mặt, cái này cũng không tác dụng quá lớn. Tần Hồng ra sức dãy rựa, Giận dữ hét, "Lão sư tử, ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay lão tử cho dù chết, cũng muốn cắn xuống ngươi một ngụm thì tới." A, Tân Hung nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân lôi quang lập lòe, giống như lôi thần đồng dạng, cũng dẫn đến không gian chúng quanh cũng hơi hơi rung động. Hắn đánh bạc hết thảy, dựa vào nghiền ép lục thể, thế mà tránh thoát Kim sư yêu hoàng quả bỏ. "Lão sư tử, chết cho ta." Tân Hung thân hóa lôi đỉnh, phấn đấu quên mình hướng Kim sư yêu hoàng bỏ tới. Kim sư yêu hoàng cười lạnh, nhếch miệng lên một vòng tản nhiên ý cười. "Sâu kiến lại rẽ rữa như thế nào, cũng vẫn là sâu kiến." Nó bàn tay có chút dừng lại, kim quang kia trưởng ấn lại mạnh 3 phần, liền muốn đem Vân Vân cùng Tần Hồng hai người đánh thành bột mịn. Lúc này, kim diễm thành phương hướng bầu trời chợt sáng lên ngũ sắc quang mang, tiếp lấy liền có thanh, vàng, đỏ, đen, trắng ngũ sắc thần quang vượt qua trăm dặm mà đến, vừa ngăn cản đạo kia vết sắc trưởng ấn. Tiếp lấy, không diễm yêu hoàng cái kia thân hình cao lớn xuất hiện, đem Vân Vân hai người bảo hộ ở sau lưng. Hắn sắc mặt bập bừng, rõ ràng vừa rồi đạo kia ngũ sắc thần quang tiêu hao không nhỏ. Nếu không phải như thế, nó cũng tuyệt không có khả năng từ ngoài trăm dặm ngăn lại đạo trưởng ấn này. Lão sư tử, ngươi thật to gan. Giám đốc thân sông Tà Kim Diễm thành. Theo Kim Diễm yêu hoàng đến đây, phân thân trên người hai người gọ báo lập tức tiêu thất. Bọn hắn biết lưu tại nơi này cũng là vương hữu, cũng không chút nào do dự thoát đi nơi đây. Kim sư yêu hoàng cũng không truy sát phân thân hai người, đối với tại nó tới nói, vừa mới một chiêu kia bất quá là tiện tay mà làm, thuần túy là vì cho hạ giận. Nó hôm nay mục đích thực sự là muốn tìm Khổng Diễm, không hà hai vị yêu hoàng tính sổ sách. Nó hừ lạnh nói, như thế nào, gật thủ hạ của ta không dám thừa nhận. Cho phép ngươi làm mùng 1, không cho phép ta làm mười 5. Khổng Diễm yêu hoàng thản nhiên nói, còn không phải ngươi ngữ hạ quá nghiêm khắc hà khắc bằng không ai nguyện ý ném nhà cửa nghiệp và giảm dần di chuyển. Hôm nay ngươi nếu là dám giết ta một cái thủ hạn, ta liền đi giết ngươi một đời. Tiếp lấy, hai vị yêu hoàng liền lập tức đấu lên phát tới, không bao lâu, khủng hạ yêu hoàng cũng gia nhập chiến sự. Kim sư yêu hoàng cười to nói, "Ha ha, khủng Diễm, ngươi quả nhiên như già." Khủng Diễm yêu hoàng âm thanh lạnh lùng nói, "Thì tính sao, ta cho dù lại lão, kéo ngươi đệm lưng cũng đủ rồi." Kim sư yêu hoàng lấy một chọi hai, không chút nào rơi xuống hạ phòng, chẳng thể trách giám độc thân đến đây. Vài ngày sau, tỷ bà đạo, Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, nhìn xem trước mặt Thiên chuyển Thiên lôi địch khẽ miệng hơi hơi câu lên. Cái này khủng hạ yêu hoàng ngược lại là thông khoái, một lần thì cho ngàn cân. Dũng để đột phá tuyệt đối đầy đủ, thậm chí còn có thể có 1 200 cân còn thừa. Hắn khẽ gật đầu, đem cái này tiên chuyển thiên lôi thạch thu đến trong hóa thánh bình. Ta bây giờ luyện thể tu vi còn chưa đủ, đột phá chỉ có thể sau đó lại nói. Luyện thể cần thiên tài địa bảo không cần lo lắng, lần này tự huyết mâu yêu vương trên thân lấy được vạn cân linh chi thịt, hơn nữa còn có chu gia, Lâm gia, Phương gia trồng trọt dược thảo. Bất quá, bây giờ cũng nên làm chút chuẩn bị, tỉ như bố trí tụ linh trận, để thăng tỷ bà đạo linh mạch đến tứ giai trung kỳ đồng thời bố trí mới Hồ Sơn đại trận. Cái này cần tứ giai trung phẩm trận pháp sư ra tay, đáng tiếc Hoàng Thi vận tu vi đỉnh trệ ở tử phủ hộ kỳ, chậm chạp không cách nào kết đan. Cuộc làm ăn này cũng chỉ có thể giao cho ngoại nhân đi làm. Có, liên lợi dụng Ta Hoa Vũ lâu khách khanh thân phận, tại trong Hoa Vũ lâu tuyên bố nhiệm vụ, tìm người hỗ trợ. Hoa Vũ lâu cũng không thiếu tứ giai trung phẩm trở lên trận pháp sư, cũng tỉ như Lỗ Thẩm sư Phó Yên Hà chân nhân, chính là một vị tứ giai thượng phẩm trận pháp sư. Lỗ Thẩm nếu là có thể đột phá đến kim đan trung kỳ, cũng có thể trở thành tứ giai trung phẩm trận pháp sư. Đến tại cần tài liệu, liên dung thu hoạch lần này để đổi a. Diệp Cảnh Vân thần thức liền chìm vào trong Hóa Thanh Bình bên trong chương 71 bộ cao tới trăm trượng kim sư thi thể. Cỗ thi thể này chính là cái kia tứ giai trung kỳ huyết mâu yêu vương. Đem hắn thu vào Hóa Thanh Bình sau, vì để tránh cho ngoại ý muốn, Diệp Cảnh Vân vốn nghĩ đem hắn đưa đến thanh dương giới. Nhưng tiếc là chính là, kiến mục bây giờ chỉ có một mảnh la cây, năng lực truyền tống có hạn, chỉ có thể vận chuyển tứ giai trở xuống vật sống. Từ vật còn tốt một chút, tứ giai tài nguyên đều có thể miễn cưỡng. Cỡ nhỏ cao giai tài nguyên, tỉ như huyết quang ngọc bội, cũng có thể truyền tống. Nhưng đối với tại tứ giai trung hậu kỳ yêu thú thi thể, cũng chỉ có thể tháo gỡ ra mới có thể chuyển vận. Căn thư kiến mục ý thức nói tới, muốn để thăng năng lực chuyển tống, nhất định phải cầm tới càng nhiều lá cây mới được. Bất quá, thứ này đi cái nào tìm đâu? Lúc này, hắn đã nghĩ tới lần trước tại Bảo Nguyên Sơn lúc, kiến mục dị động. Bảo Nguyên Sơn vết nứt không gian đối diện, cần phải liền có một cái kiến mục lá cây, nhưng hơn phân nửa là bị cao cấp cựu Utama khống chế, gần như không có khả năng cầm tới. Bây giờ manh mối quá ít, chỉ có lấy thêm đến chút lá cây, để cho kiến mục khôi phục chút sức mạnh, mới có thể chỉ dẫn lá cây vị trí. Hắn khẽ gật đầu, tiếp tục suy xét tương lai kế hoạch. Cái này huyết ngộ yêu vương có chút giảo góc, hắn thi thể ra thân bên trên khác tiên tài địa bảo. Giá trị hẹn 300 thượng phẩm linh thạch, đầy đủ bố trí tụ linh trận cùng hộ sơn đại trận. Hãn yêu thú nội đan là hỏa, kim hai thổ tính, vừa vặn cùng Phương Cầm linh căn giống nhau. Nếu như Phương Cầm không cách nào dùng cựu truyện kim đan kết đan, liền để Phương Cầm dùng cái này nội đan đột phá a. Mặc dù yêu thú nội đan chỉ có thể kết thành hạ phẩm kim đan, nhưng chỗ tốt là xác suất thành công cực cao, thiên tư kém đi nữa tu sĩ cũng có thể dùng cái này tới kết đan. Cho nên, yêu thú nội đan thứ này thường thường có tiền mà không mua được, giá trị còn muốn so cựu truyện kim đan hơi cao chút, ước là 300 thượng phẩm linh thạch. Thì ra cho Phương Cầm chuẩn bị viên kia yêu thú nội đan nhưng không dùng được. Vừa vận dụng hắn trao đổi tứ giai cựu u ma tinh cùng tài liệu, tới luyện chế nhiều mấy cô phân thân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiếp tiếp, hắn tính toán dùng phân thân đi linh chi giới huyết quan động, tới tu bổ huyết quan ngập bội. Bên trong sát khí hung mãnh, khó tránh khỏi sẽ có hao tổn, cho nên phải sớm làm chuẩn bị. Một năm sau, Tỷ bà đạo, Diệp Cảnh Vân mỉm cười hỏi, "Phương Cầm, ngươi tại Bảo Nguyên Sơn tu luyện nhiều năm, cảm ngộ như thế nào?" Phương Cầm vội vàng lấy ra một đống tam giai ma tinh, tài liệu các loại, như hiến bảo đưa Diệp Cảnh Vân, cười hì hì nói, "Diệp đại ca, đây chính là cảm ngộ." Nàng cười nhạt một tiếng, trên mặt đã lộ ra hai cái nhằn nhặt lúm đồng tiền. Chương 436 Vương Đàn Kết Đan, gặp lại bạn cũ, chương 436 Vương Đàn Kết Đan, gặp lại bạn cũ. Diệp Cảnh Vân trước người, tiến tính chương 71 đống Cửu U Ma Tinh, giống như tiểu sơn đồng dạng. Hắn thần thức lướt qua, không khỏi hơi nhíu mày. Tam giai Ma Tinh hơn trăm quả, trong đó tam giai thượng phẩm Ma Tinh liền có hơn 30 quả. Cái gọi là Cửu U Ma Tinh, chính là Cửu U Tả Ma Tâm, có thể dùng đến luyện chế pháp khí các loại tư nguyên. Trong đó tam giai Ma Tinh giá trị căn cứ vào phẩm chất cùng đẳng cấp khác biệt, hiện tại hai khối đến 10 khối thượng phẩm linh thạch ở giữa. Hung chi Đây vẫn là phương cầm tích góp lại tới con số, nửa đường tất nhiên còn có không ít tiêu hao. Phương Cầm tại Bảo Nguyên Sơn chờ đợi hơn trăm năm, bình quân xuống, sợ là hàng năm đều phải chém giết 2 đến 3 đầu Tam giai Cửu Vũ Tam A. Mà chém giết một đầu Tam A, ở giữa tất nhiên cần trải qua điều tra, phục kích, áp chiến, thậm chí chạy trốn, chữa thương, mỗi một bước đều phải hao phí đại lượng thời gian tinh lực. Nhiều như vậy Tam giai Ma Tinh, tổng giá trị gần như 600 thượng phẩm linh thạch, cơ hồ sánh được hai khóa cửu chuyển kim đan. Cái số này, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Phải biết, dựa theo diệp cảnh vân nguyên bản tính ra, phương cầm cái này trăm năm ở giữa Có thể tích góp lại 300 thượng phẩm linh thạch cũng không tệ rồi." Diệp Cảnh Vân kinh ngạc hỏi, "Ngươi cũng không nghĩ ngươi đi? Trong những năm này, hắn mặc dù ủy thác hảo hữu hỗ trợ chiếu cô Phương Cẩm, nhưng đối phương truyền đến lại bình, cũng bất quá là chăm chỉ, cố gắng chờ giải đáp mấy chữ. Bây giờ nghĩ lại, sợ là Phương Cẩm có ý định để cho đối phương hỗ trợ giấu giếm, miễn cho để cho hắn lo lắng." Hắc hắc. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân trên mặt kinh ngạc, Phương Cẩm tiếu ý Diệp Như Hoa. Hơn trăm năm khổ cực, đều tại đây khắp tan thành mây khói. Kỳ thực đây đều là sẽ kiếm, trong cái này hơn trăm năm này, ta tại tu bộ pháp khí, chữa thương, ấn tình qua lại mấy người. Cơ hội cũng hao phí hơn trăm khỏa tam giai ma tinh. Nói đến đây, trên mặt nàng tản mát ra một chút quang huy, tựa hồ có chút tự hào. Cái này dĩ nhiên đáng giá tự hào, trong cái này hơn trăm năm này, nàng từ một cái chỉ biết là phụ lục linh thực, cực ít cùng người đấu pháp phổ thông tự phụ, đã biến thành thân kinh bách chiến cường giả. Có thể làm được dạng này, tất nhiên có may mắn nhân tố tại, nhưng càng quan trọng chính là tự thân cố gắng. Đương nhiên rồi, nếu không phải là Diệp đại ca giao phó hảo hữu đối với ta chiếu cố nhiều hơn, hết thảy đều không có khả năng thuận lợi như vậy. Cho nên, cảm tạ Diệp đại ca rồi. Nàng cười không người cảm tạ. Diệp Cảnh Vân tay mắt lênh lếch, một tay đem đỡ lấy. "Ai, ngươi cũng đừng, có thể lực luyện đến một bước này, tất cả đều là dựa vào ngươi chính mình." Phương Cầm cũng không kiên trì, hai người tiếp tục trò chuyện. Sau một hồi lâu, Diệp Cảnh Vân đem Phương Cầm góp nhặt cái kia một đống ma tinh thu vào, chỉ để lại một phần nhỏ, đồng thời lấy ra hai cái hòm ngọc, đưa cho Phương Cầm. Hắn nói, "Ta cần ma tinh đi lợi khí, vậy chúng ta vừa vận làm giao dịch. Cái này có hai cái hòm ngọc, trong đó một cái bên trong là cựu truyền kim đan, một cái khác nhưng là tứ giai hỏa, kim xong thuộc tính yêu thú nội đan, tổng giá trị ước là 550 thượng phẩm linh thạch." Ta hôm nay liền lấy giá trị những linh thạch này mà tính, xem như trao đổi. Cầm lấy đi tu luyện a, chắc hẳn trải qua trăm năm lịch luyện, ngươi đã sớm hiểu rõ con đường của mình, cũng sẽ không cần ta quên ngươi. Còn có, nếu như một khỏa cựu truyền kim đan không đủ, ta tùy thời có thể giúp ngươi lại tìm. Phương Cầm nhàn nhạt nở nụ cười, có chút trầm tĩnh, cũng không có bợ vì trước mặt hai khỏa đan dược mà hưng phấn không thôi. Một phương diện, tại Bảo Nguyên Sơn hơn trăm năm chiến đấu ma luyện phía dưới, tâm cảnh của nàng càng ngày càng thông minh. Cũng chính là như Diệp Cảnh Vân nói tới, đối đạo đường có hiểu ra một phương diện khác, nhưng là bởi vì Diệp Cảnh Vân đã sớm cho nàng xuyên tấu qua thực chất, trong nội tâm nàng đã sớm có chuẩn bị. Cảnh tượng này, trong nội tâm nàng đã sớm diễn luyện qua vô số lần. "Đa Tạ Diệp đại ca." Phương Cầm thành khẩn nói cảm tạ. Nàng biết, mặc dù mặt ngoài song phương trao đổi tài nguyên, đều giá trị 550 thượng phẩm linh thạch. Nhưng trên thực tế, bởi vì Cửu U Tamà xâm lấn, mà tình bây giờ cũng không hi hiu, dùng linh thạch liền có thể mua được. Nhưng trái lại Cửu chuyển kim đan cùng yêu thú nội đan, hai người này cũng là có tiền mà không mua được, chỉ có dùng tài nguyên chân quý mới có thể trao đổi. Đem hai cùng so sánh xuống, nàng chiếm đại tiện nghi. Nhưng phần này cảm ta, nàng chỉ có thể yên lặng để ở trong lòng. Nàng đứng lên, vừa cười vừa nói, Diệp đại ca, vậy ta liền đi bế quan rồi. Diệp Cảnh Vân cười cười, nghiêm túc nhìn xem Phương Cầm ánh mắt, nói, đi thôi, đừng có băn khoăn gì, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Phương Cầm thật sâu gật đầu, ánh mắt cực kỳ kiên định. Một năm sau, Tỳ bà đạo. Tỳ bà đạo nơi trong yếu, Phương Cầm khí tức bỗng nhiên tăng cường. Theo khí cơ dẫn dắt, trên không xuất hiện một cái cửa nhỏ vòng xoáy linh khí, bất quá Phương Viên 6, 7 rạm. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu, nhíu mày. 7 rạm vòng xoáy linh khí, thật sự là quá nhỏ. Dựa theo kinh nghiệm, cho dù là phẩm chất kém nhất trung phẩm kim đan, đột phá lúc vòng xoáy linh khí cũng có phương viên mười giảm. Còn có, phương cầm thân bên trên khí tức cũng quá yếu đi chút, yếu ngoài dự liệu của ta. Cho dù phục dụng cựu truyền kim đan, cũng chỉ có thể đến loại trình độ này sao? Bởi vậy có thể thấy được, phương cầm thiên phú tu luyện chính xác đồng dạng. Cho dù phục dụng nhiều hơn nữa cựu truyền kim đan, đột phá bao nhiêu lần, cũng vẫn là vô vọng kim đan. Chỉ có thể gửi hy vọng tại yếu tố nội đan. Diệp Cảnh Vân thân hình lóe lên, lập tức liền xuất hiện ở phương cầm bế quan tinh thất bên ngoài, tùy thời chờ lấy giúp đối phương chữa thương. Tại kết đan hy vọng sang đời, mà còn có đường lui tình huống phía dưới, kịp thời gián đoạn, giảm bất thương thế mới là cử chỉ sáng suốt. Quả nhiên, vừa mới nửa ngày, phương Cẩm khí tức liền đột nhiên dư lên. Diệp Cảnh Vân không chút do dự, trực tiếp vọt vào trong tính thất, vội vàng vận chuyển thanh hoa trường xuân công giúp phương Cẩm chữa thương. Dài thanh pháp lực vừa vào thể, Diệp Cảnh Vân cũng không khỏi phải trong lòng cả kinh, không nghĩ tới mặc dù có cựu truyền kim đan, thương thế vẫn là như thế nghiêm trọng. Theo như cái này thì, phương Cẩm ở chính giữa đánh gãy đột phá trình tự lúc, hơn phân nửa ra chút vấn đề. Phương Cẩm trong kinh mạch, tràn đầy giống như mạng nhện đồng dạng vết rách chồng chít. Thương thế này cực nặng, nếu là khôi phục không tốt, thậm chí có thể sẽ chậm trễ con đường. Phương Cẩm Gian khổ nợ nụ cười, nói: "Diệp đại ca, ta." Diệp Cảnh Vân từ tốn nói: "Cỡ nào vận công chớ thường, không cần nói, cũng không cần phân tâm." Phương Cẩm vội vàng tập trung ý chí, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Nàng thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, bằng vào ta thiên phú và cơ sở, muốn bình thường đột phá, cơ hồ không có khả năng. 3 năm sau, thương thế khỏi hẳn Phương Cẩm lần nữa đột phá, cuối cùng tại mượn nhờ viên Tiếc Kim, hóa xong thuộc tính nội đan, thành công nâng kết hạ phẩm kim đan. Diệp Cảnh Vân canh giữ ở tính thất bên ngoài, chờ lấy Phương Cẩm đi ra. Cặc cặc theo một tiếng vó nhỏ, Tadi tích như ngọc lưu di, nhẹ nhàng đỡ khung cửa. Tiếp đấy, liền có một đạo người mặc lam nhạt quần áo thân ảnh, bước nhanh nhẹn bước chân từ trong đi ra. Phương Cầm chắp tay sau lưng, cười tươi rói đi tới Diệp Cảnh Vân trước mặt, song phương bốn mắt nhìn nhau. "Diệp đại ca." Hắn ánh mắt đung đưa lưu chuyện, nhìn quanh ở giữa khuôn mặt xinh huy. Nhìn thấy cặp kia sáng tỏ đối mắt, Diệp Cảnh Vân cười, cười thập phần vui vẻ. Phương Cầm thuận lợi kết đan, cuối cùng tại là hắn một kiện tâm sự. Hạ phẩm kim đan cũng là kim đan, cũng như cũ có thể được hưởng ngàn năm phò huyên, cũng như cũ có thể lại làm bạn hắn 5600 năm, năm. Cái này tỉ bà đao cũng cuối cùng tại có thể nóng đi nữa náo một chút. Đến tại hạ phẩm kim đan những cái kia đủ loại khó khăn, tỉ như chiến lực không đầy đủ, tiến giai khó khăn, không cách nào ngưng kết nguyên anh các loại, đều lộ ra không có trọng yếu như vậy. Diệp Cảnh Vân nói, đi thôi, ở trên đảo đi loanh quanh. Ngươi hàng năm ở bên ngoài, trên đảo này rất nhiều biến hóa còn không biết, vừa vặn để cho ta cho ngươi giới thiệu một chút. Ân. Phương cầm gật đầu. Trên thực tế, bây giờ tỉ bà đạo bất quá phương viên 5 dặm, lấy phương cầm bây giờ phương viên 10 dặm thần thức, trong lúc hô hấp liền có thể nhìn lượn. Nhưng như thế sát phong cảnh mà nói, hai người đều không nói ra. Đi dạo xong sau đó Hai người đứng tại bên hồ, nhìn xem phương xa. Gió xuân thổi, thổi tan vịnh tỷ bả một trì số thủy. Phương Cầm nhìn xem trước mặt cảnh đẹp, đột nhiên trong lòng một thẹn, khóe miệng giật giật, nhưng lại muốn nói lại thôi. "Thế nào?" Diệp Cảnh vẫn hỏi. Phương Cầm than nhỏ một tiếng, tối đầu nói, "Diệp đại ca, ta phía trước có chuyện lừa ngươi." "Chuyện gì? Cứ nói thật, ta sẽ không trách ngươi." "Vậy? Vậy ta nhưng là nói, ngươi nhưng không cho xin ý." "Hảo, không tức giận, ngươi cũng kết đan thành công, lại có thể có cái gì đáng giá tức giận chuyện." Lập tức, Phương Cầm từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hộp ngọc. Diệp Cảnh vẫn hỏi: trang kỷ hữu chuyển kim đan hổ ngọc. Ngươi cầm cái này đi ra làm gì? Diệp Đại ca ngươi mở ra xem. Loại ngọc này hột vừa có thể bảo tồn đan dược, cũng có thể ngăn cách thần thức. Diệp Cảnh Vân hơi nghi hoặc một chút mở ra, lại phát hiện bên trong đang lặng lặng nằm một cái cựu chuyển kim đan. Lại một viên cựu chuyển kim đan. Không đúng, đây chính là ta đưa cho ngươi viên kia. Ngươi thế mà không ăn, ta nói như thế nào vòng xoáy linh khí như vậy tiểu. Diệp Cảnh Vân giận tím mặt, quất, Phương Cẩm, ngươi thật to gan. Không cần cựu chuyển kim đan đột phá, ngươi biết nguy hiểm cỡ nào sao? Phạm La vận khí hơi kém liền có thể biết nói đường đột tuyệt, vĩnh viễn không cách nào kết đan. Loại tình huống này, đừng nói là hắn, cho dù Hóa Thần Đạo Quân, đều chưa hẳn có thể có biện pháp gì tốt. Phương Cầm rụt cổ một cái, ngập ngừng nói nói, Diệp đại ca, ngươi đừng nóng giận. Ta, ta. Nang cúi đầu, nếu lấy mép váy, thần sắc bất an. Hô, hô. Diệp Cảnh Vân hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở hổn hục, mới bình tĩnh lại. Được rồi được rồi, ngươi vừa kết đan, ta nói được không tức giận. Hắn quay đầu chuyển hướng qua bên, cũng không tiếp tục nhìn Phương Cầm. Tỉnh táo lại sau, hắn mới phản ứng được, trong lòng của hắn phẫn nộ đến từ tại có thể vĩnh viễn mất đi Phương Cầm cảm giác nguy cơ, hơn nữa phần này nguy cơ hắn không có chút nào mong muốn, tự nhiên sẽ nổi giận. Hơn 400 năm làm bạn, Phương Cầm đã sớm là trong lòng của hắn trọng yếu nhất một trong mấy người. Phương Cầm nhìn thấy Diệp Cảnh Vân cái này tức giận bộ dáng, bỗng nhiên nở nụ cười. Bộ dáng này, nàng chưa từng gặp qua. Nàng gần sát Diệp Cảnh Vân, cẩn thận giải thích nói, Diệp đại ca, không nên tức giận, có hay không hảo. Chuyện này ta xem giống như xúc động, ký thực là nghĩ sâu tính kỹ qua. Tại trong Bảo Nguyên Sơn trăm năm ma luyện, ta đã hết sức rõ ràng hiểu rõ đến, chính mình không có kim đan chi tài. Diệp đại ca ngươi cũng thấy đấy. Ta đột phá lúc vòng xoáy linh khí chỉ có phương viên bảy rạng, cho dù phục dụng cửu truyền kim đan, tối đa cũng liền phương viên tám rạng. Cái số này vẫn là cách trung phẩm kim đan cần 10 km vòng xoáy trên lệch rất xa, vẫn như cũ không cách nào kết đan. Còn nếu là sơ khai bắt đầu lúc liền từ bỏ, thủ thương trình độ kỳ thực rất nhẹ, ta cũng đã sớm chuẩn bị xong một khỏa tứ phương thông mạch đan, sẽ không tùy tiện xảy ra vấn đề. Tứ phương thông mạch đan có thể giảm bất đột phá thất bại tạo thành thương thế, không cách nào để cao kết đan xác suất thành công. Những cái kiêu mạo hiểm vượt qua hải tu sĩ, phần lớn sẽ như vậy lựa chọn. Lại nói, không phải còn có Diệp Đại Ca ở bên ngoài nhìn chằm chằm đi. Diệp Đại Ca, không nên tức giận rồi. Sau một lát, Diệp Cảnh Vân bỗng nhiên xoay người lại, cong lên ngón tay, hung hăng gõ nhẹ Phương Cầm một cái đầu sộp đổ. "Gào, đau quá, Diệp Đại Ca tha cho ta đi." Phương Cầm che lấy cái trán, làm cầu xin tha thứ hình dáng. Sau một lát, Song Phương đột nhiên cười. Diệp Cảnh Vân nói, "Thôi, ngươi đã là nghị sâu tính quý qua, ta tự nhiên sẽ ủng hộ. Bất quá, lần sau loại chuyện này vẫn là sớm đã nói, không cho phép tiền chạm hậu tấu. Hơn nữa một khóa Cửu Truyện Kim Đan thôi, đối với ta không có trọng yếu như vậy." Đối với Diệp Cảnh Vân tới nói, một khóa Cửu Truyện Kim Đan không tính là gì. Nhưng đối với Phương Cầm mà nói, nàng không muốn thiếu Diệp Cảnh Vân quá tình nhân tình. Mặc dù thiếu ân tình, cũng sớm đã nhiều đến còn không lên. Phần này tiểu tâm tư đến từ tại nội tâm nàng nho nhỏ của tưởng. Nàng sợ dĩ dám làm như thế, cũng là bởi vì tại trong trăm năm lịch luyện, tâm tư càng ngày càng tung đấu, chân chính đối đạo đường có mình lý giải. Gặp Diệp Cảnh Vân mua giận, Phương Cầm cũng nhẹ nhàng thở ra, nói: "Đa tạ Diệp đại ca đại nhân có đại lượng, thả ta một ngựa, tiểu nữ tử ở đây lưu lễ." "Tốt tốt." Bầu không khí giữa hai người lại khôi phục bình thường, quan hệ hần hần càng gần một tia. Diệp Cảnh Vân chỉ vào bốn phía, nói: Cái này tỷ bà đạo bây giờ chỉ có phương viên 5 dặm, đối với Kim Đan chân nhân tới nói quá nhỏ. Kim Đan sơ kỳ thần thức phương viên 10 dặm, Diệp Cảnh Vân cùng Phương Cầm hai người chỉ cần thần thức khế động, liền có thể phát giác được lẫn nhau, không có chút nào tư hận, có thể nói, mà vô luận giữa song phương quan hệ như thế nào, tư hận cuối cùng là ắt không thể thiếu. Cũng chính là bởi vậy, tuyệt đại đa số tu sĩ tu vi để cao sau, liền sẽ tìm kiếm càng lớn độ phụ. Hơn nữa đảo nhỏ như thế tự, nghĩ diễn luyện cái pháp thuật cũng là không dễ dàng. Nghe nói như thế, Phương Cầm vội vàng nói, "Ai, Diệp đại ca, để cho ta tới thiết kế như thế nào?" Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Hảo, tự nhiên là hảo. Cho dù ngươi không nói, công việc này cũng không khả năng phân cho người khác." Ha ha ha. Song Phương nhìn nhau nở nụ cười. Phương Cầm nói: "Đầu tiên, Diệp đại ca ngươi luyện thể, còn có Thái Vũ, Kim thử bọn hắn đều phải phục dụng số lượng cao tiên tài địa bảo, cho nên cần vạch ra mạng lưới linh điền tới. A, còn có chúng ta bình thường ăn trái cây rau quả cũng không thể quên. Còn có Diệp đại ca luyện khí cát, phù lục đường, để đặt linh thực hạt giống linh thực cát. Đúng, còn có phòng bếp cũng ắt không thể thiếu." Phương Cầm ánh mắt dị thường sáng ngời, nàng bẻ ngón tay từng mục một điểm lấy, giống như tại tự tay vẽ mỹ hảo bản kế hoạch. Diệp Cảnh Vân cười nhắc nhở, "Ai, ngươi chỗ ở đâu, cũng đừng quên." Phương Cẩm Vũ náo hải, nói, "Suýt nữa quên mất. Chờ đều thiết kế xong, ta liền dùng pháp lực một chút bố trí." Diệp Đại Ca yên tâm, "Cam Đoan so bây giờ muốn trông tốt nhiều lắm." "Hảo." Diệp Cảnh Vân nói, "Kế tiếp ngươi trước tiên củng cố cảnh giới, 1 năm sau, ta vì ngươi cử hành kim đan đại điển." Phương Cẩm Lắc Đầu, nói, "Đại điển thì không cần, ta không thích bực này nơi." Diệp Cảnh Vân nói, "Vậy thì tổ chức cái tiểu khánh điện a, cái này cũng là hảo hữu khó được gặp nhau cơ hội." 5 năm sau, Tỷ Bà Đào, Diệp Cảnh Vân cùng Phương Cầm rất nhiều hảo hữu, đều rối rít đến đây tham gia khánh điện. Trong đó bao quát Chu Thu Phong thần âm cấp gan chi làn, Hoa Vũ Lâu Lâu Thẩm, cùng với Bồng Lai tông Mịch dù chân nhân, còn có Tử phủ hậu kỳ Hoàng Thi Vân, Triệu Nhược Vũ, Lâm Nguyên Xương tử phủ trung kỳ quan đan sư, Lâm Minh Hải, cùng với bợ ủy thủ tượng, cả đời dừng lại ở tử phủ sơ kỳ tông trung dương. Qua ba lần rượu, đám người riêng phần mình trò chuyện. Triệu Nhược Vũ hướng Diệp Cảnh Vân đi tới, trên đầu nàng rơi lấy kim sắt châm cài tóc, cùng cái kia màu đỏ châm gài tóc sen lẫn nhau làm nổi bật, lộ ra có chút xinh đẹp. Bất quá khỏe mắt nàng nghiêm nhăn, vẫn là bán rẻ tuổi của nàng. Nàng năm nay đã hơn 500 tuổi, nếu không phải phục dụng duyên tọ đan, bây giờ đã tọ nguyên hao hết. Mặc dù tử phụ tu sĩ trước khi chết mới có thể dần đổi dại yếu, nhưng Tuyết Nguyệt khó tránh khỏi lưu lại vết tích. Nàng mang theo mấy phần lịch nộm nói, Diệp huynh, ngươi cái này kim đang chân nhân, cần phải không thèm để ý ta hô to tên a. Ha ha, đương nhiên không chịu, mời ngồi mời ngồi. Diệp Cảnh Vân trong lời nói có chút cảm thán. Triệu Nhược Vũ lúc tuổi còn trẻ, cỡ nào hăng hái, nhưng cho dù thiên tài, cũng không ngăn nổi Tuyết Nguyệt. Triệu Nhược Vũ cười nhạt một tiếng. Tại Tuyết Nguyệt lãng động phía dưới, nàng ngược lại là càng ngày càng trầm tĩnh. Chương 437 con đường gian nguy, luyện thể đột phá, chương 437 con đường gian nguy, luyện thể đột phá. Triệu Nhược Vũ nhìn thấy trên thân Diệp Cảnh Vân cái kia hồn nhân phi tức, rất có vài phần cảm khái. Bàn sơ nàng cùng Diệp Cảnh Vân gặp nhau, nàng là đại gia tộc tiếng tăm lừng lầy thiên tài, Diệp Cảnh Vân chỉ là một cái tiểu tán tu. Về sau, Diệp Cảnh Vân dần dần thanh danh vang dội, Song Phương đứng ở cùng một trình độ, trở thành hào hữu. Tại trong thế quốc những năm này mưa gió, Song Phương có nhiều hoạt tác, mà tới được bây giờ, nàng còn đang vì trung phẩm kim đan mà đau khổ rãnh rụa. Diệp Cảnh Vân cũng đã một bước lên trời, kết thành Thượng phẩm Kim đan. Cho dù là Diệp Cảnh Vân bên cạnh Phương Cẩm, cũng đã tại Diệp Cảnh Vân dưới sự giúp đỡ thành công kết đan. Song Phương bây giờ trên lệnh, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Duy nhất để cho trong nội tâm nàng an tâm một chút, chính là Diệp Cảnh Vân thái độ đối đãi nàng, cũng không bởi vì tu vi để thăng mà trở nên kiêu căng, mà là vẫn cùng phía trước không khác nhau chút nào. Triệu Nhược Vũ cảm thán nói, nói đến ta thực sự là hâm mộ Diệp huynh ngươi, một mực làm vùng tay chuẩn quỷ, chưa bao giờ quản mai hoa phượng sự vụ. Trái lại Triệu gia sự tình, lúc nào cũng để cho ta không thể sống yên ổn, mọi chuyện đều phải ta đứng ra. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Có những người khác nhìn chằm chằm đâu, Mai Hoa Phường sự vụ này thưởng tự nhiên không cần đến ta quan tâm. Kỳ thực ngươi cũng là, Triệu gia nhà lớn như vậy tộc, nhiều tiền tài như vậy tu sĩ, ngươi liền vùng tay lại như thế nào?" Hàn Huyên một hồi gần đây chuyện lý tu sau, lâu không gặp gỡ hai người cấp tốc trở nên quen thuộc. Triệu Nhược Vũ chắp tay nói: "Không biết Diệp huynh ngươi có hay không phương pháp, giúp ta tìm một khóa cựu truyền kim đan, sau khi chuyện thành công tất có thâm tạ." Đương nhiên, với ta mà nói là thâm tạ, đối với thượng phẩm kim đan Diệp huynh tới nói, nhưng là không đáng giá nhắc tới. Cho dù là đem ta Triệu gia bán tất cả cũng tạm không nội Diệp huynh trong mắt trọng lễ. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, "Tạ lễ thì không cần, ngươi tới đúng lúc, trong tay của ta liền có một quả." Phương Cầm đang phí hết tâm tư tiết kiệm Cửu Truyện Kim Đan sau, liền đem nó còn đưa Diệp Cảnh Vân, Diệp Cảnh Vân cũng trả lại bộ phận Cửu U Ma Tinh cho Phương Cầm. Đến tại Mai Hoa Phường những người khác, hiện tại cũng tạm thời không dùng được Cửu Truyện Kim Đan. Tỷ Như Hoàng Ti vận, nàng đi ra ngoài lịch luyện lúc bị ma tu gây thương tích, liền như vậy con đường đoạn tuyệt. Ma quan đan sư Lâm Minh Hải đã bị kẹt ở tử phủ trung kỳ hơn 200 năm, đến nay chưa đột phá. Duy nhất có Mông Kim Đan Lâm Nguyên Xương chính là mới vừa đột phá đến tự phủ hậu kỳ không bao lâu, khoảng cách kết đan còn phải hơn trăm năm. Mà Triệu Nhược Vũ nếu là có thể kết đan, Diệp Cảnh Vân liền có thêm một cái có thể tiến nghiệm tứ giai khôi lỗi sư, cũng liền có thể để cho đối phương luyện chế tứ giai sơ kỳ phân thân. Triệu Nhược Vũ ánh mắt hơi sáng, nói: "Không biết Diệp huynh ngươi muốn cái gì tài nguyên trao đổi?" Diệp Cảnh Vân nói: "Luyện thể cần thiên tài địa bảo, hoặc tứ giai cửu u ma tinh đều có thể. Đương nhiên cũng có thể xếp thành linh thạch, chúng ta đi mua." Nghe nói như thế, Triệu Nhược Vũ ánh mắt sáng lên, vội vàng đáp ứng. Cửu U Tà Ma mới vừa vào sắp lúc Cửu U Ma Tinh vẫn còn tương đối hiếm thấy, nhưng ở trong trăm năm này, Thanh Dương giới các tu sĩ không biết chém giết bao nhiêu con Tứ Giới Cửu U Tà Ma. Nhưng kể cả chết nhiều như vậy Cửu U Tà Ma, sông lấn Tà Ma số lượng cũng không có chút nào giảm bất dấu hiệu, cho nên Tứ Giới Cửu U Ma Tinh cũng không hiếm thấy, dùng linh thạch liền có thể mua được, giá cả cũng cơ bản cố định xuống. Tứ Giới hạ phẩm Cửu U Ma Tinh, căn cứ vào phẩm tướng cùng thuộc tính các biệt, giá trị tại 20 đến 40 thượng phẩm linh thạch ở giữa. Mà Tứ Giới phân thân hạch tâm cần 10 quả Tứ Giới Cửu U Ma Tinh, tổng giá trị hiện tại 250 đến 300 thượng phẩm linh thạch ở giữa, cùng cửu chuyển kim đan không sai biệt nhiều. Cái này hạch tâm mặc dù phí tổn khá cao, nhưng ở toàn bộ tứ giai đều có thể sử dụng. Ngoài ra chính là các bộ vị cần tài liệu, trong đó tứ giai hạ phẩm phân thân tài liệu giá trị hơn trăm mai thượng phẩm linh thạch. Một cái tứ giai hạ phẩm phân thân, tổng phí tổn ước là 400 thượng phẩm linh thạch. Nếu không phải Diệp Cảnh Vân thỉnh thoảng liền có thể từ linh chi giới đầu cơ trục lợi chút tài nguyên, lại thêm một ít ma tu thỉnh thoảng tống chút bảo vật, hắn thật đúng là nuôi không nổi cái này phân thân. Đương nhiên, cái này phân thân mang tới giá trị cũng là cực lớn. Song Vương rất nhanh quyết định giao dịch chi tiết, tại Hàn Nguyên vài câu sau, Diệp Cảnh Vân liền cáo từ rời đi, đi tới Hoàng Thi vận bên cạnh. Hoàng Thi Vận đang vô cùng không có hình tự ôm lố thấm, từng ly uống rượu. "Hảo muội muội, tới tới tới, lại uống một ly." Lố Thấm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, một tay lấy Hoàng Thi Vận chén rượu trong tay và tới, có chút tức giận nói: "Hoàng Thi Tỷ, ngươi thương thế chưa lành, hay là chờ ta?" "Diệp huynh ngươi tới rồi, ngươi nhanh khuyên nhủ Hoàng Thi Tỷ." Diệp Cảnh vẫn bất đắc dĩ nở nụ cười, Hoàng Thi Vận kể từ khí hại thụ thương, đoạn tuyệt con đường sau, liền thỉnh thoảng mượn rượu giải sầu. Đối với tại loại tình huống này, hắn có thể biện pháp gì? Đến đại tổn thương thân thể, tử phụ tu sĩ vốn là cường hành vô cùng, nào có dễ dàng như vậy thủ thương. Lỗ Thẩm La hoàng thị vận kết nghĩa tỉ muội, nàng không thể gặp hoàng thị vận tinh thần sa sút như thế, lúc này mới ra tay ngăn cản. Lỗ Thẩm ánh mắt nhất quyết, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. "Hoàng tỉ tỉ, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Ta đã tra xét trong tông môn tàng thư các, lại đặc biệt hỏi trưởng môn Hàn Lộ chân quân. Trưởng môn nói loại tình huống này, chưa hẳn không có thuốc nào cứu được." Nghe nói như thế, hoàng thị vận ánh mắt hơi sáng, lấy rượu tay cũng dừng một chút. Lỗ Thẩm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, "Tông môn ta tiền đại trưởng môn Hàn Ngộng chân quân, từng sáng tạo qua một loại tứ giai chúng phẩm đan dược, ký danh là Thanh Long Lực Hải Đan." chuyên môn chữa trị khí hải tương thế, hắn luyện chế cũng không khó khăn, chỉ có điều cần hạch tâm tài liệu thanh long lực mỗ thảo tương đối dễ thấy, chỉ ở Bắc Âu châu có sản xuất. Ta đang nằm yêu tộc bằng hữu đang tìm kiếm, chỉ cần tìm được, ta lập tức mời người luyện chế. Ta cũng sắp đột phá đến kim đan trung kỳ, chờ đột phá, ta liền tự mình đi chuyến Bắc Âu châu. Cho nên, hoàng tỷ tỷ con đường của ngươi cũng không đoạn tuyệt, vẫn là phải tìm lại, cố gắng tu luyện mới là. Hoàng thị vận lập tức ngồi thẳng người, trong ánh mắt đổi phế quét sạch sành xanh. Nàng ôm chặt lấy lốt thấm, nói cảm tạ, lỗ muội muội, có thể có ngươi cái này hảo muội muội, thực sự là ta tam sinh hữu hạnh. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân cũng là ánh mắt sáng lên, nói: "Lô Cô Đường, ngươi nếu là có thể cầm tới đan dược, có thể hay không cho ta mượn quan sát quan sát?" Nhằm vào khí hải thương thế tứ giai đan dược, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là Thanh Liên Tiên Tôn truyền cho hắn thanh liên đan quyết bên trong, cũng không có bực này đan dược. Xem ra Hàn Ngộng Chân Quân, không đúng, bây giờ đã chuyển thế vì Chu Ngộng Dao, nàng luyện đan tiên phu thật đúng là mạnh đến quá trường. Lô Thẩm cười cười, nói: "Việc rất nhỏ, tự nhiên có thể." Bất quá, Diệp Cảnh Vân nhưng từ hắn ánh mắt bên trong, đọc lên một tia miễn cưỡng. Trong lòng của hắn phát giác được một tia không ổn. Khánh điển rất nhanh kết thúc, đám người riêng phần mình quay về. Tỳ Bà Đạo, Luyện Đan Phòng. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía trước mặt Chu Ngục Dao, cái sau thân là địa linh căn, lại có kiếp trước tu hành kinh nghiệm, tu vi tiến triển có thể nói nhanh chóng. 7 năm trước, bất quá 140 tuổi nàng liền đã thành công mở thử phủ. Đến một bước này, nàng thân thức dị thường liền hoàn toàn tu liễm, cho dù Hóa Thần Đạo quân tự mình đến đây, cũng mảy may nhìn không ra nàng là cường giả tuyệt thế. Diệp Cảnh Vân hỏi, "Ngục Dao, ngươi biết Thanh Long Lĩnh Hải đã sao?" Chu Ngục Dao khẽ gật đầu, nói, "Tự nhiên biết. Hàn Ngục Chân Quân từng bị người mai phục, khí hải thủ thương." Vì chữa trị khí hải, nàng trải qua thiên tân bạc khổ, không ngừng điều chỉnh đàn vương, cuối cùng tại đả sáng tạo ra môn này ngũ giai trùng kỳ thanh long lực hải đàn. Thế nào? Diệp Cảnh Vân than nhỏ khẩu khí, nói, quả nhiên, chỉ có thể chúc hoàng cô nương nàng may mắn. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, Lô Thấm mà nói, là cái lời nói dối có thiện ý. Đan dược quả thật có, lại là cái ngũ giai đan dược. Đừng nói là đối với tại hoàng thị vận bực này tự phụ tán tu, cho dù là Lô Thấm vị này Hoa Vũ lâu thượng phẩm kim đan, muốn cầm đến ngũ giai đan dược cũng là vô cùng gian nan. Trừ phi Lô Thấm là 10 đại tông môn hạch tâm đệ tử, mới có hy vọng cầm tới. Dù sao mười đại tông môn bên trong cũng không thiếu tương tự ngũ giai đan dược. Đến tại Diệp Cảnh Vân chứng minh cũng là bất lực. Nghe xong đầu đuôi sự tình, Chu Mộng Dao cũng cảm thán nói, con đường tu luyện, tài lư pháp địa. Tài Tiêu ở vị thứ nhất, không phải là không có đạo lý. Hữu Tiêu ở vị thứ hai, nếu Hoàng Thi Vận có thể có một nguyên anh kỳ hảo hữu chí giao, cũng có thể phát huy được tác dụng. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, lúc trước hắn nếm thử dùng thanh hoa trưởng xuân công giúp Hoàng Thi Vận chữa thương, nhưng hiệu quả cũng không tốt, chỉ có thể nói là trò chuyện thắng tại không. Nếu hắn có thể đột phá đến nguyên anh, chữa thương hiệu quả có thể liền hoàn toàn không giống. 10 năm sau, linh chi giới Huyết Quang Động. Phân thân bây giờ đang dựa vào Huyết Quang Ngọc bội phòng hộ, cẩn thận đi tới Huyết Quang Động chỗ sâu. Trong 10 năm đó, thông qua cùng Khôi Lỗi Triệu ra giao dịch, cùng với kinh doanh Hoa Mai Tiên thành thu hoạch, hắn góp đủ tài liệu, đồng thời thắt kết đan sau Triệu Như Vũ, luyện chế xong rồi dự bị phân thân. Bằng không, hắn cũng không dám hướng về chỗ sâu tìm đòi. Hắn lẩm bẩm, bây giờ cái này Huyết Quang Ngọc bội, cao nhất chỉ có thể phòng hộ tứ giai thượng phẩm sát khí. Liên cái này nơi này đi, ở đây mặc dù lấy tứ giai thượng phẩm sát khí làm chủ, nhưng thỉnh thoảng liền sẽ có ngũ giai sát khí từ chỗ sâu bay ra. Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt mưng lại. Một đạo rõ ràng khác lạ tại trung quanh màu đỏ chót sát khí, từ chỗ sâu chậm rãi bay ra. Tới, ngũ giai sát khí. Phân Phân lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, cẩn thận nhô ra một đạo pháp lực, đem đạo kia ngũ giai sát khí nhiếp đi qua. Tiếp lấy huyết quang ngọc bội quang hoa đại phóng, tại Phân Phân phụ trợ phía dưới, từng luôn hấp thu ngũ giai sát khí. Sau một hồi lâu, sát khí hấp thu xong thành. Long vòng như vậy lập đi lập lại, 3 lần sau đó, huyết quang ngọc bội nơi trọng yếu vết rách liền rõ lộ ra nhỏ một chút đi. Dựa theo cái tốc độ này, lại có 10 đến 20 năm, cũng đủ để đem hắn tu bổ đến ngũ giai. Cái này huyết quang động, thật là một cái đất tốt khó được cũng không biết chỗ sâu nhất là cái gì, có thể liên tục không ngừng sinh ra cao giai sát khí. Lúc này, lại có một đạo ngũ giai sát khí từ chỗ sâu bay ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền từ phân thân bên cạnh chui qua. Một tia sát khí nhiễm đến phân thân hai chân, tiếp lấy tựa như cùng hỏa diễm đồng dạng, phi tốc hướng về phía trước nửa người làm chặn. Cơ hồ là trong nháy mắt, sát khí liền vượt qua đầu gối. Không tốt, thật là bá đạo ngũ giai sát khí, nếu là bị sát khí xâm nhiễm đến hải tâm, toàn bộ phân thân liền đều phế đi. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức cắt đứt hai chân cùng phân thân nồng cốt liên hệ. Nửa người trên lập tức rời đi, đem hai chân lưu tại nơi này. Sau một khắc, cái kia ngũ giai sát khí liền đem hai chân toàn bộ bá quạ, che phủ một lớp đỏ quang. Phân thân sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ, bị sát khí xâm nhiễm, hoàn toàn không thể dùng. Cũng may đây là phân thân, nếu là bản thể không còn hai chân, cái kia con đường nhưng là xong. Cái này huyết quang động, thật đúng là vô cùng nguy hiểm. 10 năm sau, tỷ bà đạo, Diệp Cảnh Vân chấp tay, nói, "Lỗ Cô Nương, cái này tỷ bà đạo tụ linh trận cùng phòng hộ trận pháp, liền đều nhờ ngươi." Lỗ Thẩm vừa cười vừa nói, "Diệp huynh yên tâm, đã ngươi không chê ta vừa mới đột phá, ta tất nhiên hết sức nỗ lực." Đây chính là đột phá đến Kim Đan trung kỳ sau thứ nhất đơn đặt hàng, cho người bất 20. Đa tạ, sau khi chuyện thành công, ta làm chủ mọi người. Diệp Cảnh Vân nói cảm tạ. Bố trí tứ giai trung kỳ trận pháp tốn thời gian dài dòng, từ vẽ đến bố trí thường thường muốn 1 năm có thừa, phí thủ công cũng tại 10 khối đến 20 thượng phẩm linh thạch ở giữa. Đương nhiên, chân chính tốn thời gian chính là tiền kỳ chuẩn bị, thực tế bố trí không cần bao lâu. Ai, vậy thì không cần, Hoa Vũ lâu linh chủ nhóm tay nghề, còn không bằng Phương Cầm đâu. Dù sao cao cao tại thượng Kim Đan chân nhân, lại làm sao hạ mình đi làm linh chủ. Hảo, vậy liền để Phương Cầm phía dưới chủ Diệp Cảnh Vân cười đáp ứng. Hắn phất phắt tay, nhờ Cận Phương cầm cùng Hoàng Thi vận hai người xem trọng trận pháp, hắn thì về tới luyện đan phòng, bắt đầu bế quan. Tiếp lấy, chân trí của hắn liền chuyển tới trong linh chi giới phân thân. Bây giờ, cái kia huyết quang ngọc bội đang lặng lặng treo ở trước ngực của hắn. Mười năm trôi qua, cái này huyết quang ngọc bội quả nhiên đã khôi phục được ngũ giai. Mặc dù 10 năm này ở giữa đã tổn thất ba bộ phân thân tứ chi, tổng cộng hẹn 300 thượng phẩm linh thạch. Nhưng 300 thượng phẩm linh thạch liền có thể đổi lấy một cái ngũ giai hạ phẩm bí bảo, rất đáng. Tiếp lấy Hắn liền cẩn thận thao túng phân thân, tiếp tục thâm nhập sâu huyết quan động, trốn ở sát khí chỗ giao giới, tu bổ huyết quan ngập độ. Tỳ bà đạo, lầu cấp tầng 3. Diệp Cảnh Vân nói cảm tạ, lần này tụ linh trận cùng phòng ngự trận pháp, phẩm chất đều cực cao, đà tạ Lỗ Cô Lương. Nói xong, hắn liền giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lỗ Thấm cười ha ha một tiếng, mang theo mấy phần hảo phòng nói, Diệp Hinh nói chuyện quả nhiên nghe được. Qua 3 lần rượu sau đó, Diệp Cảnh Vân nói, Lỗ Cô Đường, ngươi tài kết đan hơn 100 năm a, cũng đã là kim đan chu kỳ. Không hổ là địa linh căn, tốc độ tu luyện này, thế nhưng là để cho ta hâm mộ nhanh a. Lô trầm lắc đầu nở nụ cười, nói: "Ai, cái này có gì thật hâm mộ. Giống ngươi ta như vậy thượng phẩm kim đan, tư tại cùng tiên địa cực kỳ phù hợp, tại kim đan kỳ căn bản sẽ không gặp được quá lớn bình cảnh. Vô luận là trung kỳ, vẫn là hậu kỳ, đều chẳng qua là giải công, góp đủ linh khí liền có thể đột phá. Chỉ có chúng phẩm, hạ phẩm kim đan mới có thể gặp phải bình cảnh. Giống Diệp huynh ngươi, sở dĩ tu luyện chậm, bất quá là linh căn kém chút thôi, nhưng lại có hơn trăm năm, cũng tất nhiên có thể đột phá." Diệp Cảnh vân khẽ gật đầu, tư tại kết đan hậu thiên vốn có tăng cường, hắn bây giờ đã là thượng phẩm linh căn. Dựa theo tốc độ tu luyện tới đó chừng, từ nhập môn kim đan đột phá đến kim đan trung kỳ, cần phải tại 150 năm đến 200 năm ở giữa. Lúc này, Lỗ Thẩm cười khổ lắc đầu, nói, "Nhưng ta tốc độ, thật đúng là không thể nói nhanh. Những cái kia thiên linh căn yêu nghiệt, thường thường không đến trăm năm, thậm chí 5, 60 năm liền có thể đột phá đến kim đan trung kỳ. Cùng bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, đối đạo tâm cũng là không nhỏ ma luyện." Diệp Cảnh vẫn nở nụ cười, nói, "Vậy xem ra ta cái này thượng phẩm linh căn, ma luyện đạo tâm cơ hội, ngược lại so ngươi phải hơn rất nhiều." 30 năm sau, thì bà đạo, thì bà đạo trung ương một đạo cường hãn khí tức chìm chìm nổi nổi, lơ lửng không cố định. Cùng ngay đồng thời, còn có từng đạo thiên lôi trên không trung ngật ngưỡng. Ầm ầm tiếng sấm, không dứt tại hai, tựa hồ tùy thời muốn rơi xuống. Đột nhiên, đạo này khí tức dao động ngừng lại, trên bầu trời lôi vân cũng theo đó tiêu tan. Diệp Cảnh Vân mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo tinh quang. 200 năm thời gian, cuối cùng tại đột phá đến luyện thể trung kỳ. Hắn nắm quyền một cái, quanh thân lập tức có từng đạo ánh chớp phán qua. Chương 438 Khôi lỗi thiên tài, năm khôi tông, chương 438 Khôi lỗi thiên tài, năm khôi tông. Tỷ bà Đào Cơ thể của Diệp Cảnh Vân treo ở giữa không trung, chăm chú nhìn chằm chằm đỉnh đầu bầu trời. Dần dần, trên bầu trời vậy mà tự động ngưng tụ một đóa phương viên trăm trượng mây đen, trong đó ẩn có lôi quang lấp loé. Hô, Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn. Vừa mới hắn nhưng là một tia pháp lực đều không vận dụng, toàn bằng thần thức liền làm đến trình độ như vậy. Theo hắn tâm thần rời, đỉnh đầu cái kia đóa mây đen liền lập tức tiêu tan, lại cũng không còn bóng dáng. Thiên tượng tùy tâm mà động, mặc dù chỉ là miễn cưỡng làm đến, nhưng cũng cực kỳ không dễ. Dù sao bình thường tới nói, chỉ có đến tứ giai hậu kỳ hoặc kim đan hậu kỳ mới có thể làm đến. Cái này cựu tiêu luyện thể quyết không hổ là trực chỉ thành tiên công pháp, vẹn vẹn tứ giai trung kỳ liền có thể đạt đến cảnh giới như thế. Thiên tượng tùy tâm mà động, đại biểu cho cơ thể cùng thiên địa cực kỳ phù hợp. Đến kim đan hậu kỳ, tiếp cận nguyên anh thời điểm, một ít thiên tiêu thậm chí có thể chỉ rựa vào thần thức lớn phạm vi ảnh hưởng thiên tượng, từ đó đắc nạn đối tự thân cực kỳ có lợi chiến đấu hoàn cảnh. Nguyên anh chân quân mạnh mẽ hơn nữa, chỉ rựa vào thần thức liền có thể tạo thành trường khống chúng quanh một phiến thiên địa, cũng chính là tộc xương lĩnh vực. Tại lĩnh vực bên trong, Nguyên Anh phía dưới tu sĩ, vận dụng một tia linh khí đều cực kỳ khó khăn. Mà tu sĩ nếu vô pháp vận dụng linh khí, chí lực tự nhiên giảm nhiều. Cũng chính là bởi vậy, trước đây Phân thân cùng Tần Hồng hai người đối mặt Kim Sư yêu hoàng lúc, mới có thể vô lực như thế. Phân thân đối mặt chúng quanh bị vây nhốt thiên địa linh khí, khó mà phản kháng, chỉ có thể vươn cổ chịu chết. Mà Tần Hồng cựu tiêu luyện thể quyết khoảng cách đột phá chỉ có cách xa một bước, cho nên mới có thể làm ra một tia phản kháng. Bất quá, bây giờ ta đây chỉ dựa vào thần thức liền có thể tiểu phạm vi thay đổi thiên tượng. Nếu là lần nữa đối mặt ngũ giai hoặc nguyên anh chân quân, hẳn là có thể có một tí sức phản kháng a. Mặc dù cái này một tia phản kháng, cũng là cho chuyện thắng tại không. Mục tiêu tiếp theo liền làm mau chóng đem phân thân đột phá đến tứ giai trung kỳ. Trong đó phân thân hạch tâm có thể tại toàn bộ tứ giai sử dụng, chỉ dùng để thăng những thứ khác linh bộ kiện liền có thể. Cần tài liệu, bộ phận có thể tại Bảo Nguyên Sơn đi săn cừu tà ma nhận được, những thứ khác cũng chỉ có thể đi đấu giá hội thử vận khí một chút. Mà bởi vì luyện khí thuật, khôi lỗi thuật ở giữa có chỗ giống nhau, đơn giản bộ kiện chính ta liền có thể đem hắn tăng lên tới tứ giai trung phẩm. Chỉ có đặc biệt phức tạp mấy cái bộ kiện, mới cần khôi lỗi sư tự mình ra tay lựa chế. Theo lý thuyết, ngoại trừ tìm kiếm để thăng phân thân tài liệu, còn muốn mời người đặt làm cùng với tứ giai trung hậu kỳ lò luyện khí, luyện khí truy Đồng thời tìm một cái tin được tứ giai trung phẩm khôi lỗi sư. Thứ giai trung kỳ khôi lỗi sư, nên đi cái nào tìm đâu? Chẳng biết tại sao, Đế quốc, Khương quốc cũng không thịnh hành khôi lỗi thuật, tứ giai trung kỳ khôi lỗi sư cực kỳ hiếm thấy. Có, Khương quốc phía Tây Chu quốc bá chủ là Ngũ Khôi Tông, hắn có chút am hiểu luyện chế khối lỗi, nhưng mà nghe nói kỳ hành chuyện bá đạo, cũng không tốt ở chung. Nếu thực sự tìm không thấy thích hợp khôi lỗi sư, cũng chỉ có thể đi một chuyến Chu quốc. Ngoài ra, trên người ta viên kia kim thuộc tính yêu thú nội đan còn không có bán đi bất quá đây là bởi vì phía trước hắn một mực đang xử lý cái kia mắt vàng yêu vương trên người tài liệu, vì để tránh cho một lần ra tay quá nhiều tại nguyên bị người khác nhìn trộm, vẫn không có ra tay nội đan. Mà bây giờ khoảng cách lần trước bán ra tài nguyên đã qua rất lâu, nên vì cái này nội đan tìm người mua, lựa chọn tốt nhất chính là dùng cái này nội đan tới trao đổi phân thân cần tài liệu. Một năm sau, Hoa Vũ Thành, một vị người mặc hắc bảo y nón tu sĩ, bước nhanh đi vào Diệp phủ đường bên trong. Diệp Cảnh Vân cười chào hỏi, "Đây không phải Vương đạo hữu sao, ngươi thông thạo luyện chế khối lõi, như thế nào có rảnh đến ta trong tiệm này tới? Ngươi tới tên là Vương đại thượng?" gần nhất 1 năm mới đem đến Hoa Vũ Thành, là một vị tứ giai trung kỳ Khôi Lôi sư, đưa ra cửa hàng khoảng cách Diệp phủ đường cũng không xa. Người này tính tình hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, là cái có thể kết giao người. Nay đối Diệp Cảnh Vân tới nói ngược lại là chuyên tốt, hắn cũng định đem tứ giai trung kỳ Khôi Lôi bị thác cho người này luân chế, miễn cho đi cùng Chu Quốc Ngũ Khôi tông giao thiệp. Vì thế, hắn còn chủ động bái phỏng qua đối phương 2 lần. Vương đại tượng cười ha ha một tiếng, ngồi xuống Diệp Cảnh Vân đối diện, nói thẳng, Diệp Đạc Hữu, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta mới đến cái này Hoa Vũ Thành, còn không có cái gì nhân mạch. Ngươi có biết Có hay không vị đạo hữu kia có thể lấy được yếu tố nội đan, ta có tác dụng lớn. Thật không dám giấu giếm, ta đã hỏi chừng mấy vị đạo hữu đều không tìm được đầu mối gì. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Là vị vị nào tiểu bối sao? Ta biết một vị đạo hữu có phương pháp, đợi ta giúp ngươi hỏi một chút đi." Hắn không có trực tiếp đáp ứng, mà là tính toán đợi một đoạn thời gian lại nói. Vương đại tượng nói, "Là có chỗ dùng khác, không tiện cáo chi." Đã như vậy, chuyện này liền nhờ cậy Diệp đạo hữu. Hai người lại thảo luận giao dịch chi tiết, biết được đối phương có thể dùng khôi lỗi tài liệu, hoặc là dứt khoát dùng khôi lỗi tới trao đổi. Một năm sau, Diệp Cảnh Vân liền mượn danh nghĩa một vị bằng hữu chi danh, cùng Vương đại tượng giao dịch yêu thú nội đan, đổi lấy giá trị trăm viên thượng phẩm linh thạch phân thân tài liệu cần thiết, cùng với 200 mai thượng phẩm linh thạch. Vương đại tượng nhìn xem trong tay kim thuộc tính yêu thú nội đan, ha ha cười nói, "Đa tạ Diệp đạo hữu. Sau đó nếu là tìm ta luyện chế khối lõi, phí thủ công cho đạo hữu bất 20." Nói xong lời này, hắn liền đặc ý rời đi. Chờ rời đi sau đó, Diệp Cảnh Vân vứt trong tay túi trữ vật, như có điều suy nghĩ. 200 mai thượng phẩm linh thạch, đây đủ đặt làm một cái tứ giai hậu kỳ lò luyện khí, hoặc tứ giai trung kỳ lò luyện khí, luyện khí truy, nên lựa chọn như thế nào đâu? Tôi chờ tham gia xong tháng sau đấu giá hội sau, liền đi bảo Nguyên Sơn xem, chờ góp đủ phân thân cần tài liệu, suy nghĩ thêm lò luyện khí sự tình. Vương thị Khôi lỗi đường hậu viện. Vương đại tượng trước mặt, tiến tính đứng sừng sững lấy cao cỡ một người hình người Khôi lỗi. Hắn cẩn thận lấy ra viên kia kim thuộc tính yêu thú nội đan, trong mắt thần thái rạng rỡ. Mấy chục năm như một ngày, cuối cùng tại nghiên cứu ra bậc này chuyên môn khắc chế cự Utama Khôi lỗi, chỉ cần lại thêm viên này yêu thú nội đan, cũng đủ để viên mãn. Tiếp đấy, người trước mặt hình Khôi lỗi bỗng nhiên từ nơi trái tim trung tâm mở ra, lộ ra chống chớn hải tâm. Hắn chống rống lớn nhỏ cùng viên nội đan này không khác nhau chút nào. Một lát sau, theo vương đại tượng tôi động, người trước mặt hình khối lỗi lập tức mắt phóng hồng quang, tản ra lệnh thiếu xương sát khí, mà tại trong sát khí này, còn cất giấu một đạo hung hãn yêu thú khí tức, chính là tới từ tại viên kia xem như nồng cốt kim thuộc tính yêu thú nội đan. Vương đại tượng mặt tràn đầy hư vấn, nói, kế tiếp liền nên đi bảo nguyên sơn làm thí nghiệm, nhưng chúng ta chiến lực không đầy đủ, tốt nhất vẫn là tìm vị đạo hữu làm bạn. Nên tìm ai đây? Hắn mười phần tự biết mình, hắn kết đan sau một mực vui đầu luyện chế khối lỗi, căn bản không cùng nhân đấu pháp qua mấy lần, nhưng quá mạnh hắn không tin được. Nhưng quá yếu tiềm cũng vô dụng. Đúng, Diệp đạo Hữu một mực nói muốn đi bảo nguyên sơn tới. Diệp phu đường. Diệp Cảnh Vân nhìn xem người trước mặt hình khối lỗi, hơi nhíu mày. Cái này khối lỗi mặc dù là hình người, nhưng tán giật khí tức lại giống một đầu tuyệt thế hung thú. Nội khí tức hắn đặc biệt quen thuộc, chính là trong tay hắn lưu lại gần trăm năm viên kia kim thuộc tính yêu thú nội đan. Hắn chần chờ một lát sau, vẫn là nói, "Vương đạo Hữu, cái này khối lỗi hệ tâm, không phải là yêu thú nội đan a?" Vương đại tượng tràn đầy hưng phấn gật đầu một cái, nói, "Diệp đạo Hữu ánh mắt quả nhiên bất phàm, liếc thấy đi ra. Cái này nội đan phẩm chất khá cao." làm ra khối lỗi uy lực to lớn, đơn giản ngoài dự liệu của ta. Lần này công nghệ chế tạo đến từ tại ngẫu nhiên lấy được thượng cổ truyền thừa. Vì nhắm vào cửu u tà ma, ta còn cố ý tiến hành cải tạo, tuyển dụng khắc chế tà ma tài liệu, tăng thêm trấn ma pháp khí. Đã như thế, hắn nhắm vào cửu u tà ma hiệu quả, tất nhiên cực kỳ cường hành. Chắc hẳn không cần bao lâu, liền sẽ có thế lực lớn nhìn chúng cái này khối lỗi, cho ta phía dưới số lớn đơn đặt hàng. Nhìn thấy vương đại tượng trong mắt hưng phấn, Diệp Cảnh Vân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này khối lỗi luyện chế chính xác tinh lương, uy lực cường hành So bình thường tứ giai trung kỳ khối lõi, muốn mạnh hơn 2 3 phần không ngừng, hơn nữa còn có thể nhắm vào Cửu Hữu Tama. Chỉ bằng cái này khối lõi, nói Vương Đại Tượng là một vị khối lõi thiên tài không quá đáng chút nào. Nhưng vị này khối lõi thiên tài, tại phương diện khác nhưng là kém xa. Bất quá, loại này nhân tâm tưởng nhớ cũng không sâu nặng, ngược lại là có thể thăm giao một phen. Vương Đại Tượng thấy thế sững sờ, hỏi: "Ân, có vấn đề gì không?" Diệp đạo Hưu nói thẳng liền tốt. Diệp Cảnh Vân có ý định rút ngắn cùng vị này khối lõi thiên tài quan hệ, quyết định cẩn thận giúp đối phương phân tích một phen. Hắn nói: "Vương đạo Hưu, Ngươi cái này khôi lỗi mặc dù uy lực khá lớn, nhưng có ba cái vấn đề. Thứ nhất, cũng là nhỏ nhất vấn đề là chi phí, yêu thú nội đan, tài liệu, pháp khí cộng lại, chi phí sợ là muốn 600 thượng phẩm linh thạch đi. Mà bình thường tứ giai trung phẩm khôi lỗi, phí tổn bất quá 300 thượng phẩm linh thạch. Đến tại ra bán thì càng khỏi phải nói. Vấn đề thứ hai, nhưng là nội đan nơi phát ra. Bởi vì thanh dương ước hẹn tồn tại, hai tộc nhân yêu quan hệ còn có thể, loại tình huống này, muốn cầm đến yêu thú nội đan cực kỳ khó khăn. Sở dĩ là thượng cổ pháp môn, cũng là bởi vì khi đó còn có thể nhẹ nhõm cầm tới yêu thú nội đan. Vấn đề thứ ba, cũng là vấn đề lớn nhất. Nội đan thứ này thực sự quá mẫn cảm, một hai quả còn tốt, yêu tộc sẽ không để ý, thậm chí yêu tộc còn chính mình bán nội đan. Nhưng nếu là đại lượng lớn chế, tuyệt đối sẽ bị cường giả yêu tộc để mắt tới. Cũng chính là bởi vậy, Diệp Cảnh Vân bán yêu thú nội đan mới có thể vạn phần cẩn thận, chỉ sợ rức lấy cường giả yêu tộc. Tuy nói ngại tại Thanh Dương ngước hẹn, năm lục giai yêu tộc sẽ không ra tay với hắn. Nhưng nhiều tới mấy cái tứ giai hậu kỳ yêu vương, hắn như cũng không chịu đựng nổi. Nghe nói như thế, Vương Đại Tượng lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn một mực đắm chìm tại nghiên cứu chế tạo Khôi Lỗi thành công trong vui sướng, căn bản chưa từng cân nhắc những thứ này. Hắn tối tấp đầu xuống, nói: "Diệp đạo Hữu ngươi nói có lý, ta vẫn đi đem cái này nội đan đổi a. Bất quá hạch tâm biến đổi, toàn bộ khôi lỗi đều phải một lần nữa thiết kế, ít nhất cũng phải 4-5 năm mới có thể có thành quả." Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói: "Vương đạo Hữu hạ tất phải vậy. Ta cái kia bán nội đan bằng hữu tại bên ngoài ngàn tỉ giặm, căn bản không đụng tới hắn. Cho nên trước mắt nội đan việc này, cũng chỉ có hai người chúng ta biết. Đạo Hữu khắc phát giác được phía trên yêu thú khí tức, cũng chỉ sẽ tưởng rằng dùng một ít yêu thú tài liệu. Cho nên chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể đi chuyến Bảo Nguyên Sơn thử xem cái này khôi lỗi hiệu quả." Vương đại tượng ánh mắt sáng lên, nói: "Đa tạ Diệp đạo hữu." Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói: "Vương đạo hữu khách khí, đúng lúc ta cũng muốn đi săn giết Cửu U Tà Ma." Hắn cái kia phân thân cần tiến giai tài liệu, có một bộ phận đến từ tại tứ giai trùng kỳ Cửu U Tà Ma, Thiên thủ ảnh ma. Bảo Nguyên Sơn, nhân loại, đáng giận. Thiên thủ ảnh ma một tiếng rít, sóng âm bên trong ẩn chứa kinh khủng lực trùng kích. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, chuyến ông nói: "Vương đạo hữu mau tránh ra, cái này sóng âm sẽ ảnh hưởng thần hồn, để cho người ta sinh ra ảo giác." "A, hảo." Vương đại tượng vội vàng thao túng khôi lỗi né tránh. Thiên thủ ảnh ma lại là một tiếng kêu to. Hắn tự hiểu không được lại, lập tức cơ quanh thân trên trăm con giống như con mực cực lớn xuất tù, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhìn thấy chiếm tự phòng, vương đại tượng trên mặt lộ ra nét mừng, quất lên, Tà Ma ngừng chạy. Nhưng hắn tự thân chiến lực không đầy đủ, làm sao chính mình đi đối phó cựu hữu Tà Ma, mà lại thao tung đứng lên cái khắc hình người khôi lỗi. Trong mắt khôi lỗi hồng quang lập loé, tán ra cường huyễn sát khí, giống như một đạo hồng sắc tiệm điện giống như đánh tới thiên thủ ảnh ma. Thiên thủ ảnh ma né tránh không kịp, thân thể lập tức bị xô ra một cái độc lớn. Diệp Cảnh Vân cũng thân hình lóe lên, đuổi tới thiên thủ ảnh ma thân bên cạnh, khẽ quát, lôi quang nhìn đạo. Hắn đấm ra một quyền, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, vô số phích lực ánh chớp tại trước người hắn thoáng hiện, hội tụ thành chói mắt lôi quang, hung hăng đánh vào khôi lỗi vừa đánh ra trên vết thương. Rống, thiên thủ ánh ma đau hừ một tiếng, bản thân bị trọng thương, khí tức giảm nhiều. Bất quá phút chốc, cái này chỉ tứ giai trung kỳ thiên thủ ánh ma, liền vẫn lạc tại trong tay hai người. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một bên hình người khôi lỗi, ánh mắt hơi sáng. Mọi người đều biết, khôi lỗi chiến lực bình thường chỉ có cùng giai tu sĩ 6 7 thành, mà cái này khôi lỗi tại đối mặt cửu u ta ma lúc, chiến lực lại có cùng giai tu sĩ 8 đến 9 thành. Cơ hội có thể cùng một vị tứ giai trung kỳ tu sĩ sánh ngang. Cái này vương đại thượng, quả nhiên là một cái khôi lỗi thiên tài. Tiếp lấy, hai người liền cùng nhau trở về Sơn Ba Thành. Nhưng hai người không có chú ý tới chính là, hai người chiến đấu một màn này, đều bị nơi xa một cái phương viên nổ thuốc, giống như tảng đá khôi lỗi, cho ghi xuống. Đợi cho hai người rời đi về sau, cái này khôi lỗi đột nhiên từ trong sa mạc bay ra, lung la lung lay bay về phía nơi xa. Núi sóng trong thành. Tối sầm bảo tu sĩ, đang lay hoay trong tay một khối đen tuyền thật đầu. Nói là tảng đá mặt ngoài nhưng lại có xám xịt đường vân, nhìn kỹ lại mới phát hiện đều là do đủ loại bộ kiện tạo thành, lít nha lít nhít, tinh vi vô cùng. Lúc này, một vị khác sắc mặt âm trầm đầu chọc tu sĩ đi vào trong phòng. Mây đen, cái này đá xám khôi lỗi dùng như thế nào? Mây đen chân nhân, chính là cái này áo bào đen tu sĩ tính danh. Mây đen chân nhân cười ha ha một tiếng, nói, không hổ là ta ngũ khôi tông bí truyền, hai người hoàn toàn không có phát hiện ta xuyên thấu qua cái này khôi lỗi, tại 20 giặm bên ngoài, bảng quan hai người chiến đấu. Không thể không nói Tiêu Vương đại tượng thật đúng là một cái thiên tài, thế mà nghiên cứu gia nhằm vào Cửu U Tà Ma Khôi Lỗi. Đầu trọc Tu Si khẽ gật đầu, thở dài, đáng tiếc người này khó chơi, không chịu gia nhập vào Ta Ngũ Khôi Tông. Nhưng loại thiên tài này, cũng tuyệt không thể bỏ mặc hắn lưu lại Khương Quốc, bằng không thì nhất định sẽ uy hiếp Ta Ngũ Khôi Tông địa vị. Ngũ Khôi Tông xem như chu quốc bá chủ, có thể điều động toàn bộ chu quốc cao giai tài nguyên nghiên cứu khôi lỗi. Cho nên hắn khôi lỗi nổi tiếng lâu đời, Khương Quốc bá chủ Hoa Vũ Lâu, Thiên Kiếm phái cũng là hắn khách hàng. Nếu bỏ mặc cái này vương đại tượng trưởng thành, có chén khôi sẽ ảnh hưởng ngũ khôi tông sinh ý chương 439 tứ giai hậu kỳ luyện khí lô, cỡ nhỏ khôi lỗi, chương 439 tứ giai hậu kỳ luyện khí lô, cỡ nhỏ khôi lỗi. Cùng ngày đồng thời, Sơn Ba Thành, một nhà tiểu lâu bên trong. Diệp Cảnh vân bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, "Tới, Vương đạo hữu, ta mời ngươi một chén." Ngươi cái này khắc chế cửu u tà ma khôi lỗi đạt được thành công lớn, một ngày kia cải tạo hoàn thành, sinh ý tất nhiên liên tục không ngừng. Từ cái này khôi lỗi liền có thể nhìn ra, vương đại tượng khôi lỗi thiên phú cực cao, luyện chế các khôi lỗi chắc chắn cũng là một tay hảo thủ. Vương đại tượng cũng có chút cao hứng, nhưng vẫn là thận trọng nói: "Ai, Diệp đạo hữu quá khen. Có Ngũ Khôi tông tại, việc buôn bán của ta không tốt đẹp được đi đâu, tối đa cũng chính là có người đặt làm tứ giai sơ kỳ khôi lỗi. Tứ giai trung kỳ khôi lỗi, vô luận là tài liệu, vẫn là khách hàng, đều phần lớn bị Ngũ Khôi tông cầm giữ. Dưới loại tình huống này, Khương Quốc tu sĩ muốn tứ giai trung kỳ khôi lỗi, cũng phần lớn chọn đi Trung Quốc tìm Ngũ Khôi tông." Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói: "Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Vương đạo hữu ngươi quá lo lắng. Trung Quốc cách Khương Quốc cỡ nào xa xôi? Tới Hoa Vũ thành đến Trung Quốc đều thành muốn 2, 3 trăm vạn bên trong, tới lui tốn thời gian." Tiêu phí đều không phải là số lượng nhỏ. Hung chi, Ngũ Khôi Tông làm việc bá đạo, khôi lỗi giá cả không ít, các tu sĩ đã sớm lòng có lời oán giận. Đợi ngươi chiêu bài cùng danh tiếng đánh đi ra, tất nhiên sẽ có đông đảo khách hàng tới cửa. Vương đại tượng cười ha ha một tiếng, nói, "Ta Diệp đạo hữu chúc lành." Diệp Cảnh Vân lời nói xoé chuyện, nói, "Bất quá thường nói, người đỏ thị phi nhiều." Vương đạo hữu ngươi danh tiếng để cao sau, tất nhiên sẽ rức lấy đông đảo tà tu chú ý. Đạo hữu tốt nhất vẫn là nghĩ cách đến để cao tự thân chiến lực. Vương đại tượng bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Nhưng ta thật sự là không am hiểu đấu pháp, Diệp đạo hữu nhưng có hạ lương sách?" Diệp Cảnh Vân nói, "Đây cũng đơn giản, một là nhiều cùng người khác đối luyện để cao chiến lực, thứ hai là từ pháp khí bên trên bọ công sức." Hắn đây đều là chân thành đề nghị, cũng không phải là vì trào hàng hắn luyện khí thuật. "Hùng Tri, hắn tứ giai trung kỳ lò luyện khí còn không có tin tức đâu. Cho dù đối phương muốn tìm hắn luyện tứ giai trung kỳ pháp khí, hắn cũng luyện chế không được." Diệp Cảnh Vân nói, "Đúng lúc ta còn muốn tại Bảo Nguyên Sơn nhiều lưu chút thời gian, nhiều săn giết chút cừu út tà ma lấy tài liệu. Vương đạo hữu sao không nhân cơ hội này để luyện tập đột phá?" Mục đích của hắn kỳ thực rất đơn giản, chính là thừa cơ rút ngắn cùng Vương đại tựa vị này khôi lỗi sư quan hệ. Tương lai vô luận là luyện chế phân thân, vẫn là trợ giúp Lâm Nguyên Sương để thằng Khôi lỗi trình độ, đều có thể cần dùng đến. Vương Đại Tượng lại hỉ. Hắn hàng năm ở bên ngoài du lịch, cũng liền tại Trung Quốc đều thành trở qua một đoạn thời gian, nhưng cũng không có giao đến cái gì tốt hữu. Về sau bởi vì một chút biến cố, không thể không rời đi Trung Quốc, đến Trung Quốc. Có lẽ, đây là hắn đời này làm qua tối đúng quyết định. Bảo Nguyên Sơn một chỗ. Ngũ Khôi Tông hai vị kim đan chân nhân vây quanh một cỗ thi thể, nói chuyện với nhau lấy. Bọn hắn là Ngũ Khôi Tông hộ pháp đường tu sĩ, chuyên môn phụ trách thanh trừ Ngũ Khôi Tông địch nhân, hoặc uy hiếp được Ngũ Khôi Tông buôn bán Khôi lỗi sư. T. Người mặc hắc bảo mây đen chân nhân che lấy chỗ người bụng, nơi đó có một cái lớn trùng quả đẫm huyết động. Hắn phun ra một búng máu, "Máng, người này thật đúng là khó giải quyết, vừa mới đạo kia pháp thuật, thiếu chút nữa thì xuyên thủng ta trái tim." Bên cạnh đầu chọc tu sĩ Đông Khôi chân nhân thấy thế, ánh mắt lộ ra một tia miệt thị, thầm nghĩ, "Cái này mây đen thân là trung phẩm kim đan, chiến lực thật đúng là không đầy đủ. Bất quá hai người bên ngoài hợp tác, lời này tự nhiên không thể nói ra được, dù là hắn là thượng phẩm kim đan, lại có một vị nguyên anh chân quân thúc thúc đứng hàng tông môn cao vị." Hắn khách khí nói: "Mây đen, chém giết người này ngươi bỏ bao nhiêu công sức, chiến lợi phẩm ngươi gây cho ta." Mây đen chân nhân tự nhiên không có đem lời này coi là thật, vội vàng nói: "Đông Khôi đại ca, vẫn là ngươi trước hết mời. Lần này cần không phải ngươi ra tay đổ tới, ta cần phải ghé ở đây nhân thủ bên trên không thể. Hơn nữa ta vừa mới kiểm tra qua, trên người người này có một thanh tứ giai thượng phẩm luyện khí truy, chắc hẳn chính hợp ngài tâm ý." "A." Đông Khôi chân nhân hơi nhíu mày. Hắn đã có tứ giai hậu kỳ lò luyện khí, lại thêm cái này luyện khí truy, tại trong kim đan kỳ, liền không cần lại vì luyện khí thuật rầu rĩ. "Đúng vậy." Hắn là một vị tứ giai trung kỳ luyện khí sư. Ngũ Khôi tông mặc dù lấy Khôi lỗi làm tên, nhưng tất cả Khôi lỗi sư đều thuộc về Khôi lỗi đường điều động, có thể bị phân phối đến Ngũ Khôi tông hộ pháp đường, tự nhiên không phải Khôi lỗi sư. Hắn ha ha cười nói, tất nhiên Mây Đen huynh đệ khiêm nhường như thế, ta cũng sẽ không khách khí. Mây Đen chân nhân mang theo vẻ lệnh hốt cười nói, Đông Khôi đại ca mời ngài chính là. Hai người tới tới lui lui, rất nhanh liền chọn xong chiến lợi phẩm. Theo giá trị mà tính, Mây Đen chân nhân chỉ lấy đến trong đó 3 thành, mà khác 7 thành đều tiến vào năm Khôi chân nhân túi. Mây Đen chân nhân xoa xoa đôi bàn tay, nói, Nam Khôi đại ca Ta có chuyện còn nghĩ làm phiền ngươi. Ngài cũng đã nhìn ra, ta thật sự là không sợ trường đấu pháp, không biết ngài có thể hay không hỗ trợ khơi thông khơi thông quan hệ, đem ta triệu hồi tông môn. Đồng Khôi chân nhân thúc thúc, chính là Ngũ Khôi Tông hai trưởng lão xét khơi chân quân, trưởng quản hộ pháp đường. Đối với tại hộ pháp trong nội đường nhân viên an bài, đường chủ cũng có thể một lời mà quyết. Đồng Khôi chân nhân cười ha ha một tiếng, nói, "Dễ nói dễ nói. Chờ xử lý xong cái kia vương đại tượng, chúng ta liền cùng nhau trở về tông môn, hướng đường chủ mặt chần chuyện này." Vừa mới phân thu hồi lúc, Mây đen chân nhân tức thời như thế, là hẳn biết, đối phương tất nhiên là có sở cầu. Mây đen chân nhân đại hỉ, nói: "Đa tạ Đông Khôi đại ca." Thái độ của hắn càng thêm lĩnh ngoan, nói: "Vương đại tượng sư tỉnh, ngài nhìn là thế nào cái điều lệ?" Tiểu lệ toàn bộ đều nghe ngài phân phó. Đông Khôi chân nhân nói: "Ngươi cầm chức cho Thạch Khôi lỗi, đi quan sát cái kia vương đại tượng hành tung. Xem rõ rõ ràng kỳ hành động quy luật sau, chúng ta cùng nhau hạ thủ, trước tiên đem người này bắt lại nói. Ta Ngũ Khôi tông từ trước đến nay quý tải, cho dù hắn nhiều lần tự tuyệt cùng chúng ta hợp tác, cũng vẫn lần nên cho người này một cái cơ hội." Mây đen chân nhân gật đầu không ngừng, phụ hòa nói: "Đông Khôi đại ca tâm địa thiện lương như thế, thật sự là lệnh tiểu đệ bội phục nhanh." Đông Khôi chân nhân nói: "Đi thôi, đi thôi, chuyện này nhất định muốn làm xinh đẹp, bằng không thì ta cũng không tốt hướng đường chủ mà miệng." Mây đen chân nhân cười cười, ăn vào một quả chữa thương đan dược sau, liền rời đi nơi đây. Trời bay đến ngoài mấy chục dặm, Mây đen chân nhân sắc mặt lập tức trầm xuống. Cái này Đông Khôi thật không phải là đồ vật, mỗi lần công việc bẩn thỉu mệt nhọc cũng là lão tử làm, ngươi lại là ở chỗ này ngồi mát ăn bát vàng, còn muốn phân đi bậy thành thu hoạch. Bây giờ lão tử bị thương, còn muốn cho lão tử đi giám thị đối phương. Cùng ngươi này hợp tác, thực sự là gặp vận đen tám đời." Hắn hung hăng mắng Đông Khôi chân nhân một trận, ngôn ngữ cực điểm vũ nhục sở trường. Tôi tôi, ai bảo hắn có cái nguyên anh Trần Quân Cốc thúc thúc đâu, cứng rắn uy đủ loại đang lượng, cũng có thể đem hắn uy thành thượng phẩm kim đan. Thương Thiên không có mắt a. Đương nhiên, đây bất quá là mây đèn chân nhân phản nền thôi. Có thể kết thành thượng phẩm kim đan, Đông Khôi chân nhân thiên phú tất nhiên không kém nơi nào. Bằng không Đông Khôi chân nhân cái vị kia thúc thúc cũng sẽ không toàn lực nâng đỡ hắn. Sau 3 tháng, Bảo Nguyên Sơn nơi nào đó. Đúng. Tứ giai thiên thủ Tà Ma cánh tay bốn phía vung dậy, phẫn nộ gào thét. Diệp Cảnh Vân chờ đúng thời cơ, một cái thanh hoa đã ma kiếm liền chặt đứt thiên thủ Tà Ma mấy cái cánh tay. Hắn khé quát, Vương huynh, ngay tại lúc này Vương đại tượng vội vàng đáp ứng một tiếng, không có thôi động hắn cái kia đắc ý khôi lỗi. Hắn nhìn xem trước mặt Thiên Thủ Tà Ma, quyết định chắc chắn, bên cạnh trường đao vung dậy. Tà Ma xem chiêu, trên trường đao lập tức giấy lên nóng bỏng hỏa diễm, vạch phá thương cùng, chặt đứt Thiên Thủ Tà Ma mấy cái xúc tu. Tê. Nhân loại các ngươi chờ lấy. Tứ giai trung kỳ Thiên Thủ Tà Ma hận hận lườm hai người một cái, xoay người chạy. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Diệp Cảnh Vân hai người như thế nào lại đem hắn để chạy. Cũng không lâu lắm, cái này cừu út Tà Ma ngã ở trong tay hai người. Thu thập xong chiến lợi phẩm, hai người liền hướng sơn ba thành bay đi. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Vương huynh, ngươi bây giờ chiến đấu đã nhập môn." Lại nghĩ đề cao, cũng chỉ có thể dựa vào quanh 5 tháng dài đấu pháp, tới không ngừng tổng kết tự thân kinh nghiệm. Vương đại tựa hướng về phía Diệp Cảnh Vân ổn quyền, nói, "Diệp huynh giúp ta rất nhiều, ta đều không biết nên như thế nào cảm tạ." Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói, "Tiện tay mà thôi, đâu cần phải cảm tạ." Mây đen chân nhân nhìn thấy hai người đi xa, liền thao túng cho thạch khối lỗi, dự định rời đi nơi đây. "Hô, lần này thực sự là có hiếm." Vừa mới cái kia thiên thủ tà ma phương hướng trốn chạy, lại là ta đa sám khôi lỗi cho ân thần, may mà ta cách xa hơn một chút, không có bị tác động đến. Nói xong, hắn lập tức liền phải lì khai nơi đây. Thanh hoa đãng ma kiếm. Một đạo mãnh liệt kiếm khí phong bạo từ mây đen chân nhân sau lưng nổ tung, cái xoé né tránh không kịp, lúc này bị thương nhẹ. Người nào? Mây đen chân nhân lập tức quay đầu, tiếp đó liền phát hiện là hắn lần này dám thị diệp cảnh vân cùng vương đại tựa. Đạo hữu tha mạng. Hắn vong hồn đại mạo, xoay người chạy. Chuyện của mình thì mình tự biết, hắn nhìn lén hai người nhiều như vậy cuộc chiến đấu, tự nhiên đối với song phương chiến lược hết sức rõ ràng. Không nói những cái khác, liên quan Diệp Cảnh Vân chính mình, thì hắn không phải là đối thủ. Nhưng lúc này, đã chậm. Bất quá mấy chiêu, mây đen chân nhân liền bản thân bị trọng thương, bị hút vào trong hóa thành bình bên trong. Sơn Ba Thành, Diệp Cảnh Vân trước người, bãi phóng một cái phương viên nửa thước, phản phất tảng đá khối lỗi, phía trên có dậm dặm chằng chịt đường vân. Hình dáng cần phải còn có thể bày ra, trong đó còn có một cái tứ giai trung kỳ pháp khí. Hắn nói, vừa mới giám thị chúng ta, chính là cái này khôi lỗi sao? Không nghĩ tới, bây giờ khôi lỗi thuật đã phát triển đến trình độ như vậy. Về sau bên ngoài, nhất định muốn cẩn thận một chút. Hắn thần thức cường hành, vừa mới tại đối phó thiên thủ Tà Ma Lục, phát giác được một đạo ròm nó ánh mắt. Nhưng bốn phía dò xét, lại đều không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới, lại là loại này cỡ nhỏ khôi lỗi. Vương đại tượng cầm cho thạch khối lỗi, bốn phía dò xét một phen, cuối cùng nói, cái này hơn phân nửa là ngụ khôi tông khôi lỗi đường tân tác, toàn bộ Tây Châu cũng chỉ có bọn hắn, mới có thể đệm tứ giai khôi lỗi làm mิ่ม cứ như thế. Phải biết, đồng dạng khôi lỗi phải làm càng nhỏ, hắn tài liệu giá trị lại càng cao, luyện chế cũng càng khó khăn. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu. Hắn cũng tại Trung Hoa Thanh Bình bên trong hỏi qua cái kia mây đen chân nhân, đối phương đối với Ngụ Khôi Tông cũng không có cái gì lòng trung thành, rất nhanh liền đem sự tình nói một cái nhất thanh nhị sợ. Hắn chú ý tới Vương Đại Tượng trong miệng tây châu hai chữ, đột nhiên hỏi: "Vương huynh ngươi nói là, Khắc Châu một ít thế lực khôi lỗi thuật, cũng có thể làm đến loại trình độ này?" Vương Đại Tượng thuận miệng đáp: "Đó là tự nhiên, Trung Châu Hóa thần nhà tộc Lư Dương vung ra, trong tay nắm giữ thanh dương giới tối cường khôi lỗi thuật. Hắn cao nhất kỹ nghệ, hoàn toàn có thể đem tứ giai khôi lỗi làm đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hơn nữa vương gia nội bộ khôi lỗi phân công rõ ràng chi tiết, như là nuôi dưỡng trở tập vụ, cũng là cấp thấp tu sĩ dùng khôi lỗi đi làm, tương ứng sản xuất không chút nào á tại tu sĩ cấp cao, chi phí cũng không cao. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, Vương đại tựa nói tới cảnh tượng này, ngược lại là rất giống hắn trong kế hoạch khôi lỗi công dụng. Đáng tiếc là, dưới tay hắn lâm ra mấy vị khôi lỗi sư trình độ quá thấp, làm ra khôi lỗi chi phí quá cao, hoàn toàn không cách nào mở rộng. Ngoài ra, Vương đại tựa một cái Tây Châu tu sĩ, như thế nào đối với Trung Châu Lư Dương Vương gia hiểu rõ như vậy? Sẽ không phải, người này chính là xuất thân Lư Dương Vương gia a? Nhưng Thanh Dương giới họ Vương tu sĩ nhiều vô số kể, cũng có thể là hoàn toàn là trùng hợp. Hắn tạm thời thả xuống cái này cho Thạch Hôi Lỗi, nói: "Vương huynh, quan tại cái này Ngũ Khôi Tông, ta còn có chuyện quan trọng cáo tri. Cái kia Ngũ Khôi Tông sát thủ, hẳn là để mắt tới ngươi, cũng có thể đổi loại thuyết pháp, tất cả không tại Ngũ Khôi Tông trong khống chế tứ giai trùng kỵ Khôi Lỗi sư, cũng là bọn hắn tiềm ẩn địch nhân." Đến nước này hắn cuối cùng đã biết, vì cái gì Khương Quốc Khôi Lỗi thuật khó khăn, vì cái gì toàn bộ Khương Quốc đều tìm không ra mấy cái tứ giai trùng kỵ Khôi Lỗi sư. Hắn vốn là còn cho là tất cả đều là bởi vì Khương Quốc tu sĩ không coi trọng khối lỗi, cùng với thiếu khuyết tài liệu. Hiện tại xem ra Hoàn toàn là bởi vì Ngũ Khôi Tông âm thầm khống chế. Nghe nói như thế, Vương lại tựa than nhỏ khẩu khí, nói: "Ngị không ra ta đều thoát đi Chu Quốc, cũng vẫn là trốn không thoát cái này Ngũ Khôi Tông. Ta vốn là Trung Châu tán tu xuất thân, kết đan sau đó liền đi Chu Quốc đều thành, suy nghĩ tử Ngũ Khôi Tông học tập chút khôi lối thuận, nhưng không nghĩ tới, Ngũ Khôi Tông làm việc bá đạo, căn bản không coi là chính đạo tông môn. Ta đột phá kim đan trung kỳ sau, bọn hắn càng là đối với ta từng bước ép sát, nhiều lần yêu cầu ta gia nhập vào Ngũ Khôi Tông. Rơi vào đường cùng, ta đành phải tới Hoa Vũ thành." Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, Hắn cảm giác cái này vương đại tượng cần phải không nói lời nói thật, ít nhất không phải toàn bộ lời nói thật. Đương nhiên, hắn cũng không có hỏi. Nam Kết Đan tu sĩ, trên người ai không có mấy cái bí mật chứ? Hai người trò chuyện một hồi, Diệp Cảnh Vân liền đem cái này đá sám khôi lỗi thu vào trong nhận chứa đồ, đây đã là hắn chiến lợi phẩm. Loại này cỡ nhỏ khôi lỗi, tất nhiên có tác dụng lớn. Diệp Cảnh Vân nói, căn cứ cái này mây đen chân nhân giao phó, bên ngoài còn có một vị Đông Khôi chân nhân tại mai phục, dự định bắt sống Vương huynh. Người này ta cũng có biết một hai, là vị tứ giai trùng kỳ luyện khí sư, thượng phẩm kim đan trùng kỳ. Đừng nói là ngươi, cho dù tăng thêm ta cũng không phải đối thủ của người này. Vị này trên tân luyện khí sư hơn phân nửa có lò luật khí, nhưng tranh vào vũng nước đục này việc quan hệ Ngũ Khôi tông, hắn cũng không giữ định lỗi. Ít nhất sẽ không đích thân đi chuyến. Vương đại tượng sắc mặt hoảng hốt, nói, "Cái kia Diệp huynh cho là, kế tiếp nên làm thế nào cho phải?" Diệp Cảnh vốn nói, "Có hai cái biện pháp. Thứ nhất, chém giết người này, coi như vô sự phát sinh. Nhưng Ngũ Khôi tông sẽ không từ bỏ ý đồ, lần sau tới tu sĩ có lẽ càng mạnh hơn, Vương huynh ngươi cũng chỉ có thể thoát đi khương quốc." Vương đại tượng lắc đầu, nói, "Diệp huynh, bởi vì cửu Utama sự tình, Cái này Thương quốc đã trở thành Tây Châu hoạch tâm địa vực, tương lai nhất định càng ngày càng trọng yếu. Hơn nữa, ta còn muốn nghiên cứu phát minh nhằm vào Cửu U Tà Ma Khôi Lôi đâu. Cho nên như không phải bất đắc dĩ, ta không muốn rời đi Thương quốc." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Vậy cũng chỉ có biện pháp thứ hai. Đó chính là mượn nhờ Hoa Vũ lâu sức mạnh đối phó Ngũ Khôi Tông, đồng thời cũng có thể bảo hộ ngươi." Vương đại tựa ánh mắt hơi sáng, lập tức lại cau mày nói, "Kế này rất hay, nhưng ta cũng không nhận biết Hoa Vũ lâu cao tầng." "Diệp huynh ngươi, hẳn biết Diệp Cảnh Vân là Hoa Vũ lâu khách khanh." Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, "Vương huynh yên tâm." gia tử trong dẫn tiến chính là hắn hoàn toàn có thể thừa cơ cùng Hoa Vũ lâu bàn điều kiện, lấy Ngũ Khôi tông kế hoạch làm điều kiện, muốn Đông Khôi chân nhân trên người lo luyện khí cùng luyện khí truy. Dù sao một cái thượng phẩm kim đan, thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Chỉ cần trên người hai cái pháp khí, Hoa Vũ lâu cần phải sẽ đồng ý chương 440 có chơi có chịu, bài sư, chương 440 có chơi có chịu, bài sư. Diệp Cảnh Vân, Vương Đại Tượng hai người cùng nhau đi tìm đang tại núi sóng thành trấn phòng thủ lỗ thẫm. Lỗ thẫm cô nương, Ngũ Khôi tông nhu độ, người cũng đã biết. Lỗ thẫm biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, hỏi, Diệp huynh như lời ngươi nói Già sao như độ? Diệp Cảnh Vân Từ tốn nói, Ngũ Khôi Tông những trong năm này, một mực đang âm thầm khống chế toàn bộ Khương Quốc Khôi Lỗi Trình độ, dùng cái này duy trì nó địa vị. Những trong năm này, bọn hắn từng mấy lần chém giết tứ giai trung kỳ trở lên Khôi Lỗi sư. Lỗ Thẩm hơi nhíu mày, ngưng trọng nói, Diệp huynh, chuyện này quan hệ trọng đại, vẹn vẹn có ăn nói xuống không thể được. Bên trong Hoa Vũ lâu có không ít tứ giai trung hậu kỳ, thậm chí là ngũ giai Khôi Lỗi. Mà những thứ này Khôi Lỗi, toàn bộ đều phải theo lại Ngũ Khôi Tông giữ gìn. Cho nên đối với Hoa Vũ lâu tới nói, Ngũ Khôi tông có chút trọng yếu, Lỗ Thẩm không có khả năng chỉ dựa vào Diệp Cảnh Vân một đôi lời liền tin tưởng. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, hắn đối với Lỗ Thẩm thái độ sớm đã có đó trước. Ta có một vị Kim Đan trung kỳ tu sĩ làm nhân chứng. Sau đó, Diệp Cảnh Vân liền đem cái kia mây đen chân nhân từ trong Hóa Thanh Bình bên trong phóng ra. Lỗ Thẩm nhìn xem trước mặt mây đen chân nhân, trong lòng cả kinh, liền vội vàng hỏi, thế nhưng là Ngũ Khôi tông ngực vân đạo hữu, cuối cùng là Lỗ Thẩm thân là Hoa Vũ lâu trọng yếu trưởng lão, tuần tự đi qua Ngũ Khôi tông mấy lần, tự nhiên cũng nhận biết trong đó một chút tu sĩ. Là Lô Đạo Hữu A. Đã lâu không gặp. Mây đen chân nhân khí tức suy vi, mặt mũi tràn đầy cười khổ, thong khoái giao phó mọi chuyện tận tiết. Cuối cùng nói bổ sung, ta cái này cũng có phía trước chém giết một vị khôi lỗi luật sư trên người pháp khí, có thể làm bằng chứng. Ta ngụ Khôi Tông Đông Khôi chân nhân ngay tại Bảo Nguyên Sơn nếu là lỗ cô nương công tin, có thể đi tìm hắn hỏi thăm. Cái kia Đông Khôi chân nhân cụ thể ở đâu? Lỗ thấm sắc mặt trầm xuống. Nghe được đối phương giao phó, lỗ thấm trong nháy mắt nghĩ tới chính mình một vị ngoại ý muốn ngoại thân sư thúc. Mây đen chân nhân nịnh hót cười cười, vội vàng nói, cái kia Đông Khôi chân nhân cần phải tại Bảo Nguyên Sơn góc đông nam, đi săn Cửu U Tà Ma. Lộ đạo Hưu có thể hay không xem ở chúng ta có chút giao tình phấn thượng, tha ta một cái mạng." Lộ thấm phủi một mắt mây đen chân nhân, thản nhiên nói, "Ta nói không tính, còn phải xem Diệp đạo Hưu cùng Vương đạo Hưu ý tứ." Vương đại tựm nói, "Diệp huynh, ngươi tới quyết định đi. Vô luận là phát hiện mây đen chân nhân, vẫn là bắt được đối phương, đều chủ yếu là Diệp Cảnh Vân công lao." Diệp Cảnh Vân ngược lại là không quan trọng, truyền âm nói, "Lộ cô đường, người này liền giao cho ngươi. Ta chỉ có một cái điều kiện, nếu là có thể bắt cái kia Đông Khôi chân nhân, hy vọng có thể đem trên người người này tứ giai hậu kỳ luân khí, luân khí truy tặng cho ta." Chuyện sau đó đề cập tới Hoa Vũ Lâu, Ngũ Khôi Tông, thậm chí có thể còn có Thiên Kiếm phái, trong đó quá mức phức tạp, hắn không muốn nhúng tay. Lựa chọn tốt nhất chính là đem việc này toàn quyền giao cho Hoa Vũ Lâu, hắn chỉ lấy chút chỗ tốt. Lỗ Thẩm không chút do dự đáp ứng, lập tức lấy ra một cái cỡ nhỏ bức tranh, đem Mây đen chân nhân thu vào. Này họa quyển bên trong tràn ngập đủ mọi màu sắc vân vũ, thực chất là cái cỡ nhỏ không gian pháp khí. Trong bức tranh, Mây đen chân nhân trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn cái kia lỗ Thẩm thái độ, hơn phân nửa chỉ có thể đem ta khóa tại trấn tại trong tháp, về sau vẫn là có hy vọng chạy trốn ra ngoài chân là Lân Cận Đại tông môn, Ngũ Khôi tông đối với Hoa Vũ lâu biết sơ lược. Hắn biết bên trong Hoa Vũ lâu có cái ngũ giai pháp khí, tên là Chấn Tà Tháp, chuyên môn trấn áp đủ loại phạm sai lầm tu sĩ, để cẩu phế vật lợi dụng. Mặc dù muốn giúp Hoa Vũ lâu tổ công, nhưng dù sao cũng so mất mặt mạnh. Chớ đừng nhắc tới, có thể còn có cơ hội đông sơn tái khởi. May mắn đi qua, trong lòng của hắn lập tức liền dâng lên hừng hực lửa giận. Nếu không phải Đông Khôi gia hỏa này hết án lại nằm, để cho ta đi chầm chậm phòng thủ đối phương, ta sao lại rơi xuống tình trạng như thế? Đông Khôi, thân ta hãm nhà tù, ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt. Ha ha, Lai Chấn Tà Tháp đổi ta a một tia vặn vẹo ý cười, tại trên mặt hắn nổi lên. Cũng không lâu lắm, Hoa Vũ Lâu Yên Hà chân nhân, Lô Thẩm hai người, liền ngăn cản đang tại đi săn cũ u Tà Ma Đồng Khôi chân nhân. Yên Hà chân nhân là Lâu năm thượng phẩm kim đan hậu kỳ, khoảng cách nguyên anh đã không xa, chiến lực hơn xa đối phương. Chớ đừng nhắc tới, còn có cái kim đan trung kỳ Lô Thẩm. Thời gian trôi qua, Đồng Khôi chân nhân dần dần không địch lại. Yên Hà chân nhân mặt lộ vẻ phẫn nộ, quát lên, "Sư muội ta Bạch Vi chân nhân, có phải hay không chết ở trong tay Ngũ Khôi tông?" Bạch Vi chân nhân cũng là vị tiên tư hơn người tứ giai Khôi lão sư, trong năm trước đi ra ngoài lịch luyện, lại ngoài ý muốn bỏ mình Hoa Vũ lâu phí hết tâm huyết điều tra, lại là không thu được gì. Bây giờ nghĩ lại, chỉ có cùng là Nguyên Anh tông môn ngũ khôi tông có thực lực này. Đông Khôi chân nhân toàn thân đẫm máu, ha ha cười nói, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Lão phu cũng không phải mây đen cấp độ kia bẩm ngủ, lão phu ngang dọc một thế, có chơi có chịu. Ha ha ha. Nói xong, thiên địa nguyên khí ầm vang phụ trào, thân hình cũng dống nhiên bành trướng. Tiên Hà chân nhân hơi biến sắc mặt, cả kinh nói, không tốt, hắn muốn tự bảo kim đan. Nói xong nàng ống tay áo dống nhiên kéo rải, lập tức đem Lôi thần cuốn lên, phi tốc triệt thoải phía sau. Veng. Một tiếng bên ngông vông ngẩn trong sa mạc, lập tức dâng lên một đóa phương viên hơn 10 rằm mây hình ngấm. Cương hành sóng xung kích cuốn lấy bụi mù cùng cắt đá bốn phía ba phủ, ngoài mười mấy rằm nhị giai cửu u tà ma, cũng bị cắt đá đánh thành cái dạng. Theo đẩy trời bụi mù giải rác, tại chỗ có thêm một cái phương viên vài rằm lỗ lớn, chúng bên ngoại trừ cắt vàng ngoại không không một vật. Chỉ có một khối phương viên mấy trượng lụa mỏng giữa không trung, nhưng cũng bị dư âm nội mạnh nổ dưới, lùa mỏng chậm rãi tản ra, lộ ra lỗ thăm cùng Yên Hà chân nhân hai người. Yên Hà chân nhân ho nhẹ hai tiếng, thở dài nói, không hổ là thượng phẩm kim đan, quả nhiên có mấy phần huyết tính. Là ta tính sai nên Từ Bảo Nguyên Sơn tìm một vị Nguyên Anh chân quân xuất thủ. Tứ Nguyên Anh chân quân phong tỏa thiên địa linh khí, Đông Khôi chân nhân căn bản là không có cách tự báo. Lỗ Thẩm quan tâm liếc sư phó một cái, phát hiện sư phó khí tức chỉ là toan có chút suy sụp, cần phải chỉ là vết thương nhẹ. Nàng nghiến lòng, nói, sư phó không nên tự trách. Bây giờ ta Hoa Vũ lâu chỉ có trưởng môn chính mình là Nguyên Anh chân quân, cùng Ngũ Khôi tông bốn vị Nguyên Anh so sánh, thật sự là có chút yếu thế. Bảo Nguyên Sơn những Nguyên Anh chân quân kia chưa hẳn nguyện ý nhúng tay chuyện này. Tiên hạ chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, nàng tự nhiên cũng nghĩ đến tầng này. Hai người kiểm tra chung quanh, Xem vài chăng có cái gì còn sót lại thu hoạch. Đáng tiếc vô luận như thế nào tìm kiếm, đều chỉ có tàn phá pháp khí mảnh vụn, đến tại chứa vật giới chỉ, đã sớm đều hóa thành bụi ngủ. Mà trong nhẫn chứa đồ tài nguyên, tự nhiên cũng theo nhẫn chứa vật hư hao, vĩnh viễn lưu tại một phương khắt trong không gian. Đột nhiên, lỗ thớ ánh mắt sáng lên, nàng phát hiện nơi xa đang lặng lặng nằm một cái trắng non bình ngọc. Nàng liền vội vàng tiến lên, lại phát hiện bình ngọc này mặt ngoài pha tạp vô cùng, rõ ràng cũng là được trọng thương, nhưng còn không có triệt để hư hao. Thứ giai không gian pháp khí, nguyên lai là sen lẫn bộ phận ngũ giai tài liệu, chẳng thể trách có thể chống đỡ được tự bảo không yêu cầu cái khác, chỉ cần có thể thỏa mãn Diệp huynh điều kiện liền tốt." Nàng nói tới, La Diệp Cảnh Vân muốn tứ giai hậu kỳ lò luyện khí cùng luyện khí truy. Tiên Hà chân nhân cũng bay tới, cẩn thận nghiên cứu một phen bình ngọc, nói, "Phía trên có đặc thù ấn ký, hẳn chính là một vị nào đó nguyên anh chân quân tu bút, trở về lại nhìn a." Diệp đạo hữu cho tin tức quá là quan trọng, vô luận bình ngọc này bên trong có hay không lò luyện khí cùng luyện khí truy, tông môn ta cũng không thể nuốt lời. Thật sự không được, liền từ tông môn trong bảo khố chọn lựa hai cái cho hắn. Một tháng sau, Hoa Vũ lâu sơn môn. Lỗ thấm mỉm cười đưa qua một cái túi trữ vật, nói, "Diệp huynh Đây là ngươi muốn tứ giai thượng phẩm lò luyện khí cùng luyện khí truy, ngươi điểm số một chút." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, lấy ra trong túi đựng đồ luyện khí công cụ, cẩn thận chu dao lấy. "Ân, cái này lò luyện khí như thế nào tinh tế như vậy, lại còn mang theo một tia nữ tử ôn nhu." Lỗ Thẩm Lắc Đầu nói, "Có lẽ là cái kia Đông Khôi chân nhân từ một vị nào đó nữ tu trong tay mua a." Trên thực tế, cái này lò luyện khí là từ Hoa Vũ lâu tàng bảo các bên trong chuyên môn chọn lựa. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, cũng không để ý những thứ này. Công cụ đi, có thể sử dụng liền tốt, huống chi đây vẫn là không công lấy được, thì càng không thể chọn chọn lựa lựa. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Diệp Cảnh Vân hỏi, "Lỗ Cô Đường, không biết muốn trở thành Hoa Vũ lâu khách khanh, cần gì điều kiện?" Lỗ Thẩm nói, "Kỳ thực không có gì đặc thù điều kiện, chỉ cần bị tông môn cao tầng nhìn trúng liền có thể." Bất quá nói như vậy cũng là thượng phẩm kim đan, hay là trong chúng phẩm kim đan bên trong người nổi bật. Như thế nào? Diệp huynh có nhân tuyển đề cử?" Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Ngươi nhìn Vương đại tượng như thế nào? Hắn nghị trưởng kỳ ở tại khu quốc, nhưng Ngô Khôi tông uy hiệp như có gai ở sau lưng, cho nên hắn tính toán tìm tông môn dựa vào, liền nhờ ta tìm kiếm ý của ngươi." Lỗ Thẩm nhíu mày, nói, Chuyện này còn phải bẩm báo sư phó mới được, ta không làm chủ được. Bất quá Vương đạo hữu mặc dù đủ tư cách, nhưng người này là từ khác quốc độ mà đến, nền tảng cùng tâm tính đều không rõ. Tùy tiện mời chào bậc này tu sĩ, thật sự là quá mức nguy hiểm. Bây giờ Hoa Vũ lâu khan hiếm tứ giai trung kỳ khôi lỗi sư, nếu là người này nền tảng tính tưởng, Hoa Vũ lâu ha có không chiêu lạm lý lẽ. Mà Diệp Cảnh Vân thì hoàn toàn khác biệt, Diệp Cảnh Vân tại thế quốc phát triển mấy trăm năm, thân thể cực kỳ tinh tưởng. Hoa Vũ lâu chỉ cần một chút điều tra, liền có thể biết Diệp Cảnh Vân phong cách hành sự cùng tâm tính. Nếu Diệp Cảnh Vân là cái ngoại lai tu sĩ, Hoa Vũ lâu cũng không dám dễ dàng mời chào. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đối với tại lý do này hắn sớm đã có đơn trước. Hắn tiếp tục nói, vậy thì nhờ cậy Lô Cô Nương. Người này mặc dù thân thế không rõ, đi qua kinh nghiệm thành mê, nhưng ta cảm giác người này tính cách hào sảng, không, câu nội tiểu tiết, là cái có thể kết giao người. Hơn nữa người này khôi lỗi tiên phù cao, quả thực là ta thở bình sinh nghĩ thấy. Theo ý ta, nếu là thả chạy người này, thật sự là Hoa Vũ lâu thiệt hại. Hắn lời này cũng là thật tâm thật lòng, nếu không phải Mai Hoa phường sức mạnh không đủ, lại không có thích hợp linh mạch, hắn đều muốn đem người này tuyển được Mai Hoa phường đi. Đang tiếp đối với Kim Đan chân nhân tới nói, thế quốc thực sự quá nhỏ, loại sự tình này chú định không có khả năng. Trong lòng lỗ thấm khẽ nhúc nhích, Diệp Cảnh Vân có thể rất ít như thế tán dương một người. Đối với tại Diệp Cảnh Vân ánh mắt, nàng là hết sức rõ ràng. Nàng trịnh trọng nói, "Đa tạ Diệp huynh, ta cái này liền đi gặp mặt sư phó." Nhờ vậy lỗ cô lương. Một tháng sau, Vương thị Khôi lỗi trong nội đường, chuyến ra cởi mở cười to thanh âm. Đi qua Hoa Vũ lâu đơn giản điều tra, cuối cùng tại quyết định mời Vương đại tượng vì khách hành. Diệp Cảnh Vân tới đây, chính là tới cáo chi cái tin tức tốt này. Vương đại tượng đứng dậy, thần sâu thi lễ một cái. Nói, Diệp huynh ngươi giúp ta rất nhiều, ta thật sự là không biết như thế nào cảm tạ. Nếu không thì, ta giúp ngươi luyện chế cái khôi lỗi a." Diệp Cảnh Vân vội vàng từ chối nhã nhặn, một cái tứ giai chúng phẩm khôi lỗi giá trị 300 thượng phẩm linh thạch tả hữu. Hắn nhiều nhất chính là giật giật một mép, sao có thể chịu nổi trọng lễ. Hơn nữa, chuyện này cũng không thể nói là tiêu hao nhân mạch. Dù sao vô luận là Ngũ Khôi Tông, vẫn là mời chào vương đại tượng vì khách hành, đều là đối với Hoa Vũ lâu cùng hắn có lợi đại hào sự. Hắn nói, "Ai, Vương huynh thực sự là chết sát ta. Cảm tạ thì không cần, còn nhiều thời gian, chính là có muốn Vương huynh hỗ trợ thời điểm." Bất quá ta đúng là có mấy cái linh kiện, muốn nhờ Cậy Vương huynh hỗ trợ luận chế. Đương nhiên, hết thảy đều theo bình thường giá cả tới. Vương đại tượng đem lồng ngực chụp đùng đùng vào rồi, không chút do dự đáp ứng. Diệp Cảnh Vân cười cười, tiếp tục nói, "Ngoài ra, ta còn có cái bất thành khí hộ bối, cũng là Khôi lão sư, bây giờ tu vi là Tử phủ hậu kỳ." Vương đại tượng lập tức nói, "Diệp huynh yên tâm, ta sẽ hắn tu làm đồ đệ, rót lòng bội dưỡng." Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng vẫn là nói, "Đa tạ Vương huynh, nhưng thường nói, một ngày vi sư trùng thân vị phụ, thu đồ sự tình tuyệt không thể khinh suất như thế, ngươi vẫn là cẩn thận khảo giáo khảo giáo nàng lại nói. Tam giai khôi lỗi sư cùng tứ giai ở giữa, nhìn như chỉ kém nhất giai, thực tế trên lệch thế nhưng là khác biệt một trời một vực. Hùng chi, vương đại tượng trên người truyền thừa, cũng không phải hàng thông thường. Một tháng sau, tại Tỳ Bà đảo, Lâm Nguyên Dương chính thức bái sư Vương đại tượng. Nhìn xem đôi thầy trò này, Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, trong lòng nhưng vẫn là có một tia cảnh giác. Ngũ Khôi tông chính sách cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu như Lâm Nguyên Dương có thể thuận lợi kết thành kim đan, hơn phân nửa còn có thể cùng Ngũ Khôi tông sinh ra xung đột. Nhưng đối với ta mà nói, Phân thân cực kỳ trọng yếu, cho nên ta cũng cần một cái chính mình khôi lỗi sư, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Hoa Vũ lâu. Tiên Hà chân nhân nhìn mình bảo bối Đồ Nhi, nói: "Thẩm Nhi, Ngũ Khôi tông sự tình ngươi có công, lại thêm mời Trảo Vương đại tượng cũng là bởi vì ngươi đại lực tiến cử, hiện tại xem giá hiệu quả không tệ. Trưởng môn chân quân quyết định ban thưởng hai người trăm vạn công hiến, ngươi có cái gì mong muốn tại nguyên sao?" 200 vạn công hiến, cũng chính là 200 thượng phẩm linh thạch. Lập tức, Tiên Hà chân nhân lấy ra hồi đối tên đi. Chương 441 kiến một dị động, Cửu U Ma thánh tái hiện, chương 441 kiến một dị động, Cửu U Ma thánh tái hiện. Lỗ Thẩm ánh mắt tìm được ngũ giai đan dược cái kia một cột, tại trên hối đoán tên ghi không ngừng di động. Ngũ giai chữa thương đan dược đột tiên tạo hóa đan, 300 vạn công hiến. Phụ trợ kết anh đan dược cựu truyền ngưng hồn đan, 3000 vạn công hiến. Cuối cùng, ánh mắt của nàng đứng tại ở giữa một nhóm. Ngũ giai trung phẩm đan dược, Thanh Long Lực Hải Đan, có thể phụ trợ tu sĩ trị liệu khí hải thương thế. Trước mắt trong khố phòng còn sót lại hai quả, mỗi quả cần 600 vạn công hiến. 600 vạn công hiến, tức 600 vạn hạ phẩm linh thạch, tương đương tại 600 thượng phẩm linh thạch. Lỗ Thẩm tính toán hạ thân bên trên tài nguyên, bây giờ nàng có 200 vạn công hiến tương đương tại 200 thượng phẩm linh thạch. Trên thân còn có thể lại kiếm ra 200 thượng phẩm linh thạch tới, khoảng cách cái này Thanh Long Lực Hải Đan, còn kém 200 thượng phẩm linh thạch. Sư phó, có thể hay không thay ta hướng trưởng môn cầu tình, giúp ta lưu một khỏa cái này Thanh Long Lực Hải Đan. Kể từ 200 năm trước, Hoa Vũ lâu duy nhất ngũ giai luyện đan sư Hàn Ngộng Chân Quân ngoại ý muốn vất lạc, Hoa Vũ lâu một mực không ra đợi vị thứ hai nguyên anh chân quân, tự nhiên cũng không có ngũ giai luyện đan sư. Cho nên cái này Thanh Long Lực Hải Đan là hối đới một khỏa thiếu một khỏa. Mà đang rượt tương tự mặc dù không thiếu, vốn lấy lô thâm giao thiệp, tu vi có thể bắt được chỉ có hoa vũ lâu cái này một khoa. Khối Hà chân nhân lập tức nghĩ tới lô thâm vị kia kết nghĩa tỷ muội Hoàng Ti vận, cái sau đang điển khí hải thụ thường, bởi vậy bị nhốt tự phủ hồ kỳ, không cách nào kết đan. Nàng từ tú nói, tự nhiên có thể, nhưng 600 thượng phẩm linh thạch không phải số lượng nhỏ, cho dù là kim đan chân nhân, cũng phải tích lũy mấy chục trên trăm năm, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nếu là cuối cùng ngươi không hồi đáp, sư phó mặt mũi cũng không tốt nhìn. Kim đan chân nhân mặc dù thu vào cao, nhưng chi tiêu cũng như cũng cao, tích góp lại nhiều linh thạch như vậy cũng không dễ dàng. Lỗ thấm hơi hơi không ngửi, đắc, đây là đồ nhi nghĩ tận kẽ thế quả. Khói Hà chân nhân thản nhiên nói, "Hạo, ngươi đi trước đi, ta đi gặp mặt trưởng môn." Nhìn xem Lỗ thấm bóng lưng rời đi, Khói Hà chân nhân trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười nhạt. Chính mình vị đồ nhi này, ngược lại là trọng tình trọng nghĩa. Ta cho ngươi, không tệ. Tỳ bà đạo, cho thạch khối lỗi. Diệp Cảnh Vân lời còn chưa dứt, liền có một phương viên nửa thước, giống như tảng đá một dạng khối lỗi từ trong nhận chứa đồ bay ra, rơi xuống trước mặt hắn, vững vàng đứng ở trước mặt hắn. Sau đó cái này đá xám khối lỗi hai tay hai chân thư dãn ra, Trong nháy mắt liền biến thành một cái cao chừng 1 thước hình người khối lỗi, lòng bàn tay còn nắm lấy một thanh dài 3 tấc phi kiếm màu xám. Đương nhìn cái này đá xám khối lỗi thân hình điệu, trên người khí tức, không chút nào yếu tại bình thường tứ giai trung kỳ khối lỗi. Một màn này, nhìn Diệp Cảnh Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây vẫn là hắn luyện hóa xong cái này cho thạch khối lỗi sau, lần thứ nhất đem hắn bày ra. Dựa theo cái kia mây đen chân nhân nói tới, bởi vì cái này khối lỗi thân hình nhỏ bé, vì đạt đến cần cường độ, sử dụng tài liệu phần lớn là tứ giai hậu kỳ, thậm chí còn có một khối nhỏ ngũ giai tài liệu. Từ tại tài liệu phức tạp, chỉ có tứ giai hậu kỳ khôi lỗi sư mới có thể luyện chế, cần thiết thời gian cũng là phổ thông tứ giai trung kỳ khôi lỗi hai lần. Cuối cùng phí tổn, cơ hồ là phổ thông tứ giai trung kỳ khôi lỗi hai lần, cũng chính là 600 thượng phẩm linh thạch. Mà vì thuận tiện dò xét tin tức, tại Ngũ Khôi Tông hộ pháp trong nội đường, loại này khôi lỗi thế mà tiêu chuẩn tấp nhất. Ra ngoài đội Ngũ Thánh thú, đều biết mang lên một cái. Cái này Ngũ Khôi Tông, thật đúng là cam lòng. Bất quá, bây giờ ngược lại là tiện nghi ta. Hắn nhìn xem trước mặt trò thạch khôi lỗi, càng xem càng hài lòng. Cái này khôi lỗi nhỏ bé như thế, tăng thêm tốt tại ẩn nấp. Vô luận là dò xét tin tức, vẫn là dùng tại ám sát cũng là một tay thao thủ. Nghe nói Trung Châu Lưu Dương Vương gia có thể đem cái này khôi lỗi làm đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, tương đương tại lại thu nhỏ lại một nửa, uy lực không chút nào không kém. Cái này khôi lỗi ký nghệ, thực sự là rất có triển vọng a. Nghĩ tới đây, hắn lại không khỏi lắc đầu thở dài. Đáng tiếc hắn tại trên khôi lỗi chi đạo bây giờ không có cái gì thiên phú, chỉ có thể gửi hy vọng tại người khác. Hy vọng Nguyên Dương nàng thật tốt tu luyện, chớ có cô phụ nỗi khổ tâm của ta. Lâm Nguyên Dương là thượng phẩm linh căn, lại tại thượng phẩm linh căn cũng thuộc về tại thượng phẩm. Cái đan sau đó linh căn đề cao, Có hy vọng trở thành địa linh Canto xứ. Đến lúc đó, không dùng đến 2, 300 năm, Lâm Nguyên Dương tu vi liền không có thể bắt kịp hắn. Nếu là Lâm Nguyên Dương có thể đem khôi lỗi một đạo pháp dương quân đại, nghiên cứu ra thích hợp tầm dưới chốt tu sĩ, lại phí tổn tiện nghi khôi lỗi. Cái kia toàn bộ mai hoa phường linh dược, linh thú tài liệu sản xuất, có hy vọng so sánh với lật về phía trước lần. Nếu là trên diện rộng mở rộng, có thể còn có thể thay đổi thanh dương dưới tầng dưới chốt tu sĩ cái cục. Tầng dưới chốt các tu sĩ, rốt cuộc không cần vì một hai quả linh lực, mà đánh cược tính mệnh. Hắn nhìn xem chiếc mặt khôi lỗi, ánh mắt sáng ngời. Tiếp lấy, hắn gời lắc đầu. Tính toán Những vật này cách ta quá xa, hay là trước luyện chế chính mình phân thân a? Trờ luyện chế xong phân thân, còn phải giúp vương đại tượng luyện chế một cái tốt pháp khí. Vương đại tượng khiêm tốn đón nhận diệp cảnh Vân đề nghị, tìm hắn định chế một cái phẩm chất tốt đẹp tứ giai chúng phẩm pháp bảo trường đao. Tiếp lấy, luyện khí phòng bên trong thỉnh thoảng truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm, ngẫu nhiên xen lẫn từng tiếng giận mắng. Lại bị hỏng. Cái này tứ giai khôi lỗi phân thân, linh bộ kiện như thế nào tinh vi như thế? 6 năm sau, tỷ bà đạo. Vương đại tượng nhìn xem trong tay pháp bảo, yêu thích không buông tay. Trường đao như chăng, Hàn Quang Lâm Nhiên. Hắn Huy Vũ hai cái Dù là không vận dụng pháp lực, lại cũng có thể bổ ra tí tí màu đỏ đạo khí. Đây là bởi vì pháp bảo sử dụng tài liệu tự nhiên liền có thể câu thông linh khí, thật ở tỷ ba đạo cái này tứ giai linh mạch bên trong, tự nhiên có chút thần dị. Ha ha, ta liền biết tìm Diệp huynh ngươi chuẩn không tệ. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, nói: "Ngươi giúp ta luyện chế khôi lỗi linh kiện, ta giúp ngươi luyện chế pháp bảo, chúng ta vừa vận hòa nhau." Đến tại tài liệu, cũng là song phương riêng phần mình ra. Vương đại tượng cười ha ha một tiếng, nói: "Diệp huynh quả nhiên thông quái, vậy ta cũng sẽ không khách sáo." Mặt khác, Diệp huynh ta nghiên chế nhắm vào cựu U Tà Ma khôi lỗi đã ra xuất bản lần hai, đem hắn mệnh danh là trừ ma khôi lỗi. Ta đã đem cái này trừ ma khôi lỗi hạch tâm tử yêu thú nội đan thay thế trở thành tài liệu khác. Nhưng cụ thể uy lực như thế nào, còn phải đi Bảo Nguyên Sơn thí nghiệm một phen. Diệp Vinh Nguy cần phải cùng đi." Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, vui lòng vô cùng. Cái này thời gian ngắn, phân thân tại linh chi giới không ngừng xâm nhập hết quan động, đối mặt sát khí cấp bậc cũng càng ngày càng cao, thỉnh thoảng liền sẽ báo hoàng linh kiện. Vì thế, hắn phải thường xuyên đi Bảo Nguyên Sơn đi săn cựu U Tà Ma, lấy hắn ma tinh cùng tài liệu tương quan. Một năm sau, Bảo Nguyên Sơn Trừ Ma khôi lỗi quanh thân phát ra lệnh thấu xương sắc khí, trường dao giống như nhanh tự chậm, chém ra một đạo huyết sắc dao quang. Huyết sắc dao quang vạch phá hư không, chém vụn tứ giai cửu uất tà ma gần phân nửa thân thể. Đang thao túng khôi lỗi Diệp Cảnh Vân ánh mắt sáng lên, lập tức ra tăng tiến công. Trừ Ma trong tay khôi lỗi pháp bảo hủy vũ liên tục, cuối cùng tại triệt để đè đệm cái này chỉ tứ giai chúng phẩm cửu uất tà ma triệt để chém giết. Hô. Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng thở ra. Vương đại tựa bu lại, hỏi: "Diệp huynh, cái này khôi lỗi như thế nào?" Diệp Cảnh Vân phân tích nói: "Cái này tứ giai trung kỳ trừ ma khôi lỗi" Đã có tứ giai trùng kỳ cựu út tà ma chín thành chiến lực. Ta vừa mới chỉ vận dụng tứ giai sơ kỳ đỉnh phong pháp lực cùng tân tức, liền có thể miễn cưỡng cùng cái này tứ giai trùng kỳ cựu út tà ma chống lại. Nếu là thao túng người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại khôi lỗi bên ngoài, lại dùng chút phụ lục các loại ngoại định mức thủ đoạn, thậm chí có hy vọng đem hắn chém giết. Cái này trừ ma khôi lỗi, đúng là đối phó cựu út tà ma một thanh lợi kiếm. Nghe nói như thế, vương đại tượng cao hứng khoa tay múa chân, cười ha ha. Ha ha, ta trở thành, ta trở thành. Diệp huynh, còn muốn đa tạ ngươi giúp ta khảo thí cái này khôi lỗi. Vi biểu lòng biết ơn chúng ta tiếp tục hợp tác như thế nào?" Diệp Cảnh Vân đầu lông mày nhướng một chút, hỏi, "Hợp tác như thế nào?" Vương đại tượng nói, "Cái này tuy là tứ giai khối lỗi, nhưng ở giữa cũng muốn dùng đến không thiếu tam giai tài liệu, cũng tỉ như tam giai huyền thiết ô kim. Ta nghe nói, Mai Hoa Phượng chỉ hạt thì có một huyền thiết ô kim khoáng, cho nên sau đó huyền thiết ô kim, ta nghĩ cũng từ Mai Hoa Phượng mua sắm, không biết Diệp huynh nghĩ như thế nào?" Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt." Vương đại tượng trên mặt cũng lộ ra nụ cười, bây giờ hắn mặc dù là Hoa Vũ lâu khách hành, nhưng cũng không muốn mọi chuyện đều dựa vào Hoa Vũ lâu. Mà khôi lỗi luyện chế tài liệu cần thiết số lượng đông đảo, chủ loại hô tạm. Một hai con khôi lỗi ngược lại dễ nói, tài liệu cần thiết chính mình liền có thể mua được. Nhưng số lượng càng nhiều, nhất định phải phải thiết lập nhân mạch cùng cung ứng con đường. Mà trưởng không ngai hoa phường Diệp Cảnh Vân, tự nhiên là cực tốt đối tượng hợp tác. "Đi thôi." Vương đại tụng nói, hai người đã quét dọn xong chiến trường. Diệp Cảnh Vân gật đầu đáp ứng, lên phi thuyền. Đột nhiên hắn sắc mặt khẽ động, quay đầu nhìn về phía Bảo Nguyên Sơn vết nứt không gian phương hướng. Trong đầu hắn nguyên bản yên tĩnh kiếm mục, đột nhiên lăn lừ, chỉ hướng vết nứt không gian vị trí. Mơ hồ ý niệm truyền vào trong đầu của hắn. Vết nước không gian đối diện, có lá cây. Lá cây này đang bị tôi động. Diệp Cảnh Vân Tâm thần khẽ động, kiến mục lá cây, vốn là còn có thể bị thúc dục sao? Thế thì làm sao tôi động, thì có trò ích lợi gì? Hắn ở trong lòng hỏi, đối phương tôi động lá cây là vì cái gì? Không biết. Trong lòng Diệp Cảnh Vân âm thầm lắc đầu, cái này kiến mục thực sự là cái gì cũng không biết. Bất quá nếu là kiến mục lá cây, vậy khẳng định là cùng không gian có liên quan rồi. Lúc này, cái tia nguyên bản cao chừng mười mấy trượng vết nước không gian chung quanh, tựa hồ xuất hiện điểm điểm gợn sóng không gian. Nhưng cái này gợn sóng chỉ là tồn tại trong nháy mắt, liền lập tức tiêu thất. Vết nước không gian phía trên tiên khí tinh hà lưu quang độ, vẫn như cũng lặng lặng lơ lửng giữa không trung, không có chút động tác nào. Chẳng biết tại sao, trong lòng Diệp Cảnh Vân truyền đến tim đập thình thịch, một cỗ không còn che giấu áp ý từ hắn trong đầu bốc lên. Diệp Cảnh Vân cả kinh, cỗ này áp ý, như thế nào như vậy giống phía trước gặp phải cựu Ứt Tà Ma Giả La Ma Thánh. Đối với tại cùng trận này Ma Thánh tao ngộ, hắn còn ký ức như mới. Lúc đó cái kia Giả La Ma Thánh một tia thần niệm, muốn phụ thân tại hắn, may mắn Quảng Hàn Tông Quảng Hàn chân quân kịp thời độ tới, ngăn cản cái kia Ma Thánh. Mà đúng lúc này, yến mộc lay động trở nên càng ngày càng kịch liệt, truyền đến trong ý niệm ẩn chứa sâu đậm khắc vọng. Lão cây vừa mới mượn nhờ pháp lực của đối phương, ngắn ngủi cùng ta thành lập liên hệ, nó hy vọng quay về. Diệp Cảnh Vân trong lòng căng thẳng, hỏi: "Sẽ không phát hiện ngươi tổn tại a?" "Sẽ không, cho dù là đại đế cũng không phát hiện được." Cỗ này thần niệm bên trong là tràn đầy tự tin. "Đại đế? Thanh Hoa đại đế?" Diệp Cảnh Vân lập tức nghĩ tới chính mình cái kia tiện nghi sư phó, cũng chính là cái này kiến mục chủ nhân một đời trước. Đại đế đến cùng là cái gì? Là cảnh giới, vẫn là xưng hào? Không biết. Kiến mục ý chí tràn đầy vô tội, nó đã sớm chỉ có ký ức, còn thừa cũng là bản năng. Diệp Cảnh Vân im lặng, Hắn cũng không lo được cùng kiến một cái cọ, sau đó có nhiều thời gian hỏi. Hắn nhìn về phía Vương đại tượng, sắc mặt nghiêm trọng mà hỏi, "Vương Minh, ngươi nhìn cái kia vết nứt không gian chỗ, có cái gì dị dị thường sao?" Hắn cách cái kia vết nứt không gian còn có ngàn dặm khoảng cách, tự nhiên chênh lệch không đến đạo kia nhỏ xíu gần sóng không gian, nhưng kiến một dị động, để cho hắn hoài nghi cái này Kỷu Utama đang cố gắng vạch phá vách tường thế giới, nổi lên mối đại quy mô thiên công. Vương đại tượng mở mịt lớp đầu, hắn toàn bộ lực chú ý đều trước người trừ ma khôi lỗi bên trên, làm sao chú ý ngoài ngàn dặm sự tình. Bả Nguyên Sơn Sơn Ba Thành Quảng Hàn Đông băng phong chân quân nghe Diệp Cảnh Vân lời nói, nhíu mày, "Ngươi nói là, ngươi vừa mới tại vết nứt không gian chỗ, phát giác kỳ quái ba động, dường như không gian đang bị phá hư?" Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Không tệ, ta hoài nghi Cửu U Tà Ma có dị động, cho nên chuyên tới để bẩm báo chân quân." Hắn do dự sau đó, vẫn là quyết định báo tin, chỉ có điều tùy tiện viện cái lý do. Lý do này cũng không quá mức, bởi vì đến Kim Đan cảnh giới, liền đã có thể rõ ràng phát giác được không gian ba động. Nếu là vết nứt không gian xảy ra chuyện, Cửu U Tà Ma ở ấn phạm mà nói, Khương Quốc đứng mũi chịu sào, tiếp theo chính là Khương Quốc phương Bắc Tế Quốc. Tệ hơn tình huống, chiến sự thậm chí có thể sẽ lan tràn đến toàn bộ Tây Châu, thậm chí thanh dương giới. Đến tại vì cái gì tìm Băng Phong Chân Quân, tự nhiên là bởi vì lấy Diệp Cảnh Vân địa vị, căn bản không thấy được trấn thủ nơi này hóa thần đạo quân. Liên Băng Phong Chân Quân, hay là hắn trước tiên tìm Nhậm Mộng Trúc, lại từ cái sao hỗ trợ ra tiến. Băng Phong Chân Quân không để bụng, cái này bảo nguyên sơn không gian phụ cận vốn là yếu đất, không gian ba động càng là thường xuyên phát sinh. Đem sự tình đẩy lên Cửu U Tà Ma trên thân, hơn phân nửa là miễn cưỡng gắt gép. Hắn phất phắt tay, liền muốn đem cái này Diệp Cảnh Vân đuổi đi. Nhậm Mộng Trúc nhìn ra Băng Phong Chân Quân không để bụng, Vượt lên trước mợ miệng nói, "Sư huynh, ta đối với Diệp huynh mười phần hiểu rõ, biết hắn tuyệt sẽ không ăn nói lung tung. Nghe nói sư huynh muốn thỉnh thoảng tuần sát cái kia vết nứt không gian, không bằng nhân cơ hội này tuần sát một phen." Diệp Cảnh Vân cảm kích liếc nhợm nhợm một cái, nhậm nhậm chúc cười nhạt một tiếng, đối với tại làm bạn mấy trăm năm Diệp Cảnh Vân, nàng tín nhiệm vô cùng. Băng Phong Chân Quân trong lòng âm thầm lắc đầu, nhưng vẫn là quyết định cho mình vị sư muội này một bộ mặt. Hắn đem nguyên bản muốn nói ra miệng lời nói nuốt vào, ngược lại nói ra, "Đã như vậy, vậy thì cùng nhau đi xem một chút đi." Diệp Cảnh Vân nói, "Chân Quân, không biết chúng ta rời đi sự tình?" Có phải hay không là yêu cầu thông báo trấn thủ nơi này Hóa Thần Đạo Quân. Diệp Cảnh Vân xem như kim đang chân nhân, chỉ biết là nơi đây có Hóa Thần Đạo Quân trấn thủ, lại thường xuyên thay phiên. Đến tại người này là ai, hắn cũng không biết được. Mà sở dĩ sớm thông báo, chính là sợ vạn nhất xảy ra chuyện lúc, vị này đạo quân đang lúc bế quan, không thể kịp thời trợ giúp. Sơn Ba thành cách Bảo Nguyên Sơn vết nứt không gian hơn 3000 dặm, lấy Hóa Thần Đạo Quân tốc độ, nhiều nhất 3 hơi là có thể đến. Nhưng nếu là bế quan, nhưng là không nói chính xác. Băng Phong Chân Quân khẽ gật đầu, nói, "Tiểu Hữu ngược lại là nhắc nhở ta, dựa theo quy củ, chính xác nên như thế." Giờ khắc này ở núi sóng thành trấn Phong Thủ, là thần âm cốc trưởng môn nghệ Thường đạo quân, Bạo Nguyên Sơn. Diệp Cảnh Vân chỉ chỉ vết nứt không gian ngàn dặm bên ngoài, nói: "Chân Quân, ta chính là ở chỗ này, phát giác cái kia cốc không gian ba động." Băng Phong Chân Quân khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Phương viên trong dặm lập tức bị một mảnh ngân bạch bao phủ, nhiệt độ diện rộng hạ thấp, ngay cả không gian đều tựa hồ muốn đóng băng. Đây chính là Băng Phong Chân Quân lĩnh vực, trong đó mảy may ba động cũng không chạy khỏi Băng Phong Chân Quân tần thức. Sau một hồi lâu, hắn lắc đầu, nói: "Ở đây vô sự." Hắn liếc Diệp Cảnh Vân một cái, nói: "Hai người các ngươi ở đây Ta đi vết nứt không gian phụ cận xem. Dựa theo quy củ, tiếp cận vết nứt không gian chỗ, chỉ có thể từ nguyên anh chân quân tiến đến dò xét. Bang Phong chân quân ngẩng đầu nhìn lơ lửng giữa không trung tiên khí tinh hà lưu quang độ, trong lòng đại định, đánh bạo bay đến vết nứt không gian phụ cận, cẩn thận xem xét. Đột nhiên, Diệp Cảnh Vân trong đầu kiến mục lần nữa lung lay. Vết nứt không gian phụ cận, tạo nên không giới hạn gọn sóng không gian. Đi mau." Diệp Cảnh Vân hoảng sợ nói, lập tức lôi kéo nhậm Mộc Trúc, phi tốc chạy trốn. Bang Phong chân quân thân là nguyên anh chân quân, tự nhiên không cần hai người bọn họ lo lắng. Băng Phong Chân Quân tốc độ phản ứng nhanh hơn bọn họ, phát giác được không gian dị thường một khắc này, liền liều mạng chạy trốn. Xoẹt xẹt. Một hồi rợn người âm thanh vang vọng tại Băng Phong Chân Quân bên hai. Không gian phản phất vạy rách đồng dạng bị xé rách, một đôi cao như núi nhạc đen như mực cự thủ từ trong nô ra, tản ra uy áp kinh khủng. Cái này đen như mực cự thủ vạch phá thương khung, chụp tới Băng Phong Chân Quân. "Cửu U Ma Thánh!" Băng Phong Chân Quân mặt lộ vẻ hốt hoảng. "Nghe thưởng đạo quân cứu ta." Chương 442 Tinh Hà Lưu Quang Đại Trận, các phương phản ứng, chương 442 Tinh Hà Lưu Quang Đại Trận, các phương phản ứng. Cái này đen như mực cự thủ vạch phá thương khung, trong nháy mắt đã đến Băng Phong Chân Quân bậu trời. Băng Phong Chân Quân tự hiểu chạy trốn vô vọng, trực tiếp xoay người lại, quyết tuyệt nhìn chằm chằm đạo kia cự thủ, quên thân Băng Phong Côn Vũ, thổi đến hắn áo bào liệt liệt vang rọi. "Cửu U Ma Thánh, đây chính là thiên dương giới, liền để ta xem một chút, ngươi còn có thể phát huy mấy phần thực lực." Hắn song trưởng hợp trước ngực, hướng về phía liếc phía trên nhẹ nhàng đẩy, lạnh gấu xương băng sương phong bạo xông lên, hóa thành vô số đạo băng truy, muốn chống đỡ đạo kia đen như mực cự thủ. Chỉ là sâu kiến, cũng dám ra tay chống cự. Một đạo tràn đầy ác ý thần thức tập trung vào Băng Phong Chân Quân, cái sau thân hình đứng đờ, lập tức đã mất đi ý niệm chống cự. Tiêm lấy, cái kia đen như mực cự thủ liền dễ như chờ bàn tay đem đông đảo băng chủy nghiền nát. Băng Phong chân quân trong lòng báo động đại mạo, nhưng căn bản không có sức chống cự. Giữa không trung, không gian đột nhiên xé rách, mơ hồ hóa thành một đạo đầy đủ loại âm luật ký hiệu đại môn. Một cái tiêm tiêm tay ngọc nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, từ trong đi ra, thần thức trong nháy mắt phóng tỏa cái kia cự u ma thánh. Người tới, chính là Âm Cốc trưởng môn nghệ thượng đại quân. Hắn con ngón đung ra, giữa không trung tinh hà lưu quang độ đột nhiên sáng lên, mấy đạo ngân sắc lưu quang từ trong bay ra, chớp mắt liền vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, cuốn lấy cái kia đen như mực cự thủ. Mà khác lại có ba đạo kim sắc lưu quang bay ra, phân biệt bắt được bằng phong chân quân, Diệp Cảnh Vân, nhậm ngộng chúc ba người, đem ba người đưa đến hậu phương. Ngê Thường đạo quân thanh âm lạnh như băng vang lên, "Giả Lama Thánh, nếu đã tới, liền lưu tại nơi này a." Tinh Hà lưu quang đổ quang hoa đại phóng, lại có vô số đạo ngân bạch lưu quang bay ra, muốn đem Giả Lama Thánh cái kia tham dò qua tới cánh tay triệt để chặt đứt. "Ha ha ha." Tà dị tiếng cười vang vọng từ phương. "Ngê Thường, đợi ngươi đã lâu." Vết nước không gian chỗ một đạo thanh sắc lưu quang lan tràn, đem không gian tựa giống như đậu hũ cắt thành hai nửa. Nguyên bản phương viên một dặm vết nước không gian Trong trốc mắt liền lan tràn đến phương viên hơn 10 dặm, giống như một cái sâu thẳm hấp động, muốn thôn phệ hết thảy. Vô số đạo cao như núi nhạt, hình thù kỳ quái quấy thân hình từ trong tuôn ra, chen đẩy cái nảy nhỏ nhỏ bảo nguyên sơn. Kinh khủng ma khí cùng ngắc ý, vết sạch phương thiên địa này. Ngê Thường đạo quân không sợ hãi chút nào, lạnh lùng nói, 20 vị lục giai ma thánh, thủ bút thật lớn. Hôm nay ta cho dù đánh bạc tính mệnh, cũng không khả năng để cho các ngươi rời đi nơi đây. Tinh Hà Lưu Quang đại trận. Nàng gõ má trắng non trong nháy mắt đỏ lên, trên không tinh hà lưu quang độ đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt tăng trưởng đến phương viên mấy ngàn dặm, vắt ngang thiên địa. Tinh quang lưu quang độ bỗng nhiên một quyển, đem bảo nguyên sơn phụ cận cả vùng không gian đều vây lại. Đám Tiêu Cửu U Ma Thánh tự nhiên cũng bị vây ở trong đó. Tinh hà lưu quang độ lóe lên, phía trên vẹn vũ trụ tinh không hảo quang bả sáng, bắn ra vô số đạo tinh quang, muốn đem bọn này Cửu U Ma toàn bộ luyện hóa. Ngê Thường đạo quân xếp bằng ở giữa không trung, quanh thân pháp lực bức hơi, tạo thành giống như thực chất vân vụ. Wen, Wen, Wen. Tại Cửu U Ma Thánh phản kích phía dưới, Tinh hà lưu quang độ không ngừng run lên dậy, phía trên cái kia điểm điểm tinh thần dần dần ngẩng đạm, nhưng lại tại Ngê Thường đạo quân thôi động phía dưới dần dần sáng lên nhưng sáng lên số lượng, lúc nào cũng so ảm đạm đi tinh thần phải thiếu chút. Nang cung cái này tinh hà lưu quang độ phù hợp cũng không được tốt lắm, cưỡng ép tôi động phía dưới, đã thương tổn tới cái này tiệt khí. Nghe thưởng đạo quân cái trán, dần dần thấm đầy mồ hôi, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Ba đạo kim sắc quang hoa tại núi sông trong thành tiêu thất, hiện ra Diệp Cảnh Vân, Nhậm Mộng Trúc, Bàng Phong Chân Quân thân ảnh của ba người. Bàng Phong Chân Quân thân sắc nghiêm túc dị thường, nói: "Nhậm sư muội, Diệp tiểu hữu, các ngươi đi trước, ta đi tìm tông môn cầu viện." Hắn không cần Diệp Cảnh Vân hai người trả lời nhanh chóng bay đến núi sóng trong thành phủ thành chủ, nơi đó có các đại môn phái đưa tin pháp trận. Thần âm cốc khúc dây cùng chân quân, Bang Phong chân quân đứng tại đưa tin chính giữa trận pháp, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Đưa tin pháp trận hiện hình tròn, trung tâm có 10 cái chỗ ngồi, chính là đối ứng thanh dương giới 10 đại tông môn. Theo đưa tin pháp trận sáng lên, 10 đạo các loại hư ảnh tự tương ứng vị trí sáng lên. Vị tại tối đông phương giả, chính là Bồng Lai tông trưởng môn trong Mây đạo quân, cũng là thanh dương giới thứ 2 cử giả. Ngoài ra, còn có các phái khác chưởng môn, hoặc là hóa thần đạo quân. Văn bố thần âm cốc khúc dây cùng, khoảng Hàn Tông Bang Phong, tham kiến chư vị đạo quân. Trong Mây Đạo quân thản nhiên nói, không biết Tiểu Hữu liên hệ chúng ta, là có chuyện gì quan trọng. Khúc Dây cung chân quân ngưng trầm nói, Cửu U Ma đại quy mô sầm lớn, căn cứ Nghê Thưởng trưởng môn nói tới, lần này tổng cộng có 20 vị Cửu U Ma thánh. Bây giờ Nghê Thưởng trưởng môn đang lấy lấy tiên khí bị hao tổn làm đại giá, toàn lực thôi động tinh hà lưu quang độ, đem những thứ này Cửu U Ma thánh tạm thời phong cấm. Dù vậy, cũng tối đa chỉ có thể chống đỡ một canh giờ. Còn xin các vị đạo quân đến đây trợ giúp, bằng không Tây Châu Lâm Uy, Thanh Dương giới cũng lâm nguy. Trong Mây Đạo quân biến sắc, chỉ để lại một câu nói, liền lập tức từ trong đưa tin trận pháp bên trong tiêu thoát. Ta lập tức mang theo Cựu Thiên Thần Lôi xem tiến đến trợ giúp. Cựu Thiên Thần Lôi xem là Bồng Lai tông tiên khí, tại trong thanh dương dưới tất cả tiên khí, chiến lực cũng là nhất đẳng. Các phái khác trưởng môn cũng nhao nhao tỏ thái độ sẽ mang theo tiên khí đến đây trợ giúp. Đông Châu Huyết Ma tông, đội Sâm đạo quân nói, "Lão tổ, Cựu U Tà Ma lần nữa xâm lấn, không biết ta phái phải chăng còn đi trợ giúp?" Trưởng môn Huyết Đao lão tổ đang khoanh chân tu luyện, đội Sâm đạo quân cũng không có nhắc nhở lần nữa, mà là lặng lặng chờ lấy. Sau một lát, Huyết Đao lão tổ chậm rãi mở mắt, ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo huyết quang. Hắn thản nhiên nói, "Ngươi đi trợ giúp ta." mang lên tiên khí vô cực vết phiên. Đoạ Sâm đạo quân hỏi: "Lão tổ, vậy còn ngươi?" Huyết Đao lão tổ thản nhiên nói: "U Minh Điện lập tức liền phải làm loạn, ta không thể phân thân." U Minh Điện là Trung Châu Tà tông, quen năm tại Huyết Ma tông trong khu vực tàn phá bờ bãi. Đoạ Sâm đạo quân sững sờ, hắn như thế nào không nghe nói. Lúc này, một tu sĩ vội vàng đến đây, báo: "U Minh Điện xâm lấn tông ta linh mạch." Cùng ngay đồng thời, Tây Châu, Bất Lao tông sơn môn. Trưởng môn, Cửu U Tà Ma trắng trợn xâm lấn, vẫn tiêu phái muốn cho chúng ta tiến đến trợ giúp. Bất Lao tông trưởng môn Bất Lao đạo quân thản nhiên nói: "Không đi." Trong khoảng thời gian này, Ngư Túc Hảo môn hạ đệ tử, không cần làm sảng làm bậy. Vào lúc này cơ, Tây Châu hai đại tà phái tông môn, Bất Lao tông cùng Vô Thưởng tông cũng không có tiến đến trợ giúp, mà là lựa chọn ngủ đông. Nhưng cái khác tất cả châu tà phái thì đều thừa này trở nên sóng động, ở khắp nơi làm loạn. Núi sóng trong thành. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở Sơn Ba Thành, nhíu mày. Không phải là hắn không muốn rời đi, mà là thời khắc này Sơn Ba Thành đã triệt để phong tỏa, không cách nào ra vào. Nhậm Ngộng trúc ở bên cạnh, nói với hắn lấy từ Băng Phong chân quân chỗ nghe được tin tức. Diệp huynh không cần lo lắng, có Nghê Thưởng đạo quân cùng tiên khí tinh hà lưu quang đột tại không có việc gì. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, nói, nghe thưởng đạo quân càng như thế tâm lòng, nàng liền không sợ tiên khí hư hao sau, triệt để không cách nào chữa trị sao? Đã như thế, thần âm cốc tầng cao nhất chiến lực tất nhiên trên diện rộng hạ xuống. Càn Từ hẳn biết, thần âm cốc cần phải tổng cộng có 2 thanh thiên khí, tinh hà lưu quang độ cùng Cựu Tiêu vòng đan. Nhưng Cựu Tiêu vòng đan sử dụng yêu cầu cực kỳ hà khắc, tựa hồ không người có thể thôi động. Nhưng tiếc lấy, hắn đã nghĩ thông suốt chuyện này. Tây Châu là cái này thần âm cốc đại bản doanh, nếu bỏ mặc Cựu U Tamã tàn phá bờ bãi, cũng vẫn là sẽ suy yếu thần âm cốc thực lực, thậm chí sẽ diễn biến đến tình cảnh không cách nào dọn dẹp. Hô, Diệp Cảnh Vân thở dài ra một hơi, hy vọng các phương một lòng, mau chóng bình định chuyện này a. Trong đầu hắn kiến mục đột nhiên lại run rẩy lên, tiếp lấy trong đầu liền nổi lên một màn cảnh tượng. A, lại thông qua kiến mục lá cây, kết nối vào vị Tiệt Kiệu Cựu Ma Thánh. Già La Ma Thánh đứng lơ lửng trên không, quanh thân là mênh mông vô tận ngôi sao đầy trời, căn bản không thấy được những thứ khác lục giai ma thánh. Tiếp lấy, ngôi sao kia chợt sáng lên, vô số đạo trầm trọng tinh quang từ trong bắn ra, đánh phía Già La Ma Thánh. Hừ. Già La Ma Thánh lạnh rên một tiếng, trong tay hiện ra một mảnh giống như lục mang tinh kiến mục lá cây. Tại Già Lama Thánh thôi động phía dưới, kiến mục lá cây lăng không bay lên, trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái, không gian liền đã nứt ra một đạo cái khe to lớn. Vết nứt không gian bên trong, vẫn là ngôi sao đầy trời. Cái này tinh hà lưu quang độ, thế mà đem vết nứt không gian đều phong tỏa. Già Lama Thánh đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, thân hình lượn lên, liền bay vào vết nứt không gian bên trong, dùng cái này tạm thời tránh né công kích. Tiếp lấy, kiến mục truyền đến hình ảnh liền trong nháy mắt tiêu thất. Diệp Cảnh Vân như có điều suy nghĩ, trầm ngĩ, xem ra chỉ cần vị này Già Lama Thánh thôi động kiến mục lá cây, ta liền có thể bằng vào kiến mục cùng lá cây ở giữa liên hệ phát giác được tiền tuyến trắng cảnh. Đã như thế, ngược lại có thể căn cứ vào chiến sự, kịp thời làm ra ứng đối. Nếu là phát hiện có vấn đề, lập tức liền mượn nhờ truyền tống trận đạo tẩu, trực tiếp chạy đến cực Bắc Tuyết vực đi. Ngoài ra nếu là có cơ hội, tốt nhất nghĩ biện pháp cầm tới kiến mục là cây. Nhưng mà, làm như thế nào cầm đâu? May mắn mà có Nghê Thường đạo quân đánh bạc tính mệnh, tạm thời chưởng khống lấy cục diện. Nửa canh giờ không đến, Thập đại tông môn cùng Ngô Hóa Thần Thế Lực Hóa Thần Đạo của nhóm, liền lần lượt đến đây trợ giúp. Các phái đến đây tiếp viện phần lớn là người mạnh nhất, có chút còn mang theo tiên khí, bao quát Vân Tiêu phái trưởng môn Vân Hồng Đạo quân, Đồng Lai tông trưởng môn Trong Mây đạo quân các loại. Chỉ có Huyết Ma tông, Dực Vương tông cái này hai đại tông môn, tới là thông thường hóa thần đạo quân. Cái này nho nhỏ bảo nguyên sơn ma vực đã tụ tập 21 vị hóa thần đạo quân, 20 vị cựu u ma thánh, cùng với 6 cái tiên khí, 6 cái ma khí, song phương chiến lực cũng cơ bản cân bằng. Đến tại những thứ khác hóa thần đạo quân, còn muốn phòng bị tà tu, ma tu, thậm chí yêu tộc mấy người. Còn lại những cái kia tiên khí, hoặc là nhất thiết phải lưu lại trong tông môn trấn áp nội tình. Họ chính là không người có thể thôi động. Nhưng cùng này đồng thời, cái kia bảo nguyên sơn trong vết nứt không gian, còn không ngừng có cấp thấp cửu u tà ma tuôn ra, thông qua chiến trường mỗi khe hở, tuôn hướng bốn phía. Diệp Cảnh Vân bọn người, liền bị điều động đi ngăn cản những thứ này tứ giai, ngũ giai cửu u tà ma. Cùng này đồng thời, Bắc Yêu Châu, một đạo thân hình ngàn trượng khủng lồ cự long trên không trung du đãng, vậy toàn thân trên không trung dạng người rực rỡ, ánh mắt dị thường băng lãnh, phảng phất xem tiên điệu tại không có gì. Thân hình lượn lên, liền bay vụn vụt mấy ngàn giảm khoảng cách, cuối cùng đứng tại Phượng Hoàng nhất tộc tổ địa phía trước. Hắn mở cái miệng rộng, phun ra vang dội âm tiết. Phượng Hề, đi ra gặp ta." Nó lời còn chưa dứt, trên bầu trời xuất hiện một đạo đỏ thấm hỏa diễm. Tiếp lấy hỏa diễm rút đi, hóa thành một tuyệt mỹ nữ tử, chính là phượng tộc người mạnh nhất, Phượng Hề yêu thánh. Phượng Hề yêu thánh, thiên bảng đại thập, yêu tộc thứ 3 cường giả. Long Vân, có chuyện gì? Đối diện cái này cự long, lại chính là thanh dương giới đệ nhất cường giả, Long tộc Long Vân yêu thánh. Ngoài ra, Long Vân yêu thánh vẫn là ứng Long yêu tiên tiểu nhi tử, bất quá nó vị kia yêu tiên phụ thân, sống tại 2 vạn năm trước liền phi thăng thiên giới. Long Vân yêu thánh thân hình thoát một cái, cũng hóa thành hình thái nhân loại, chỉ có điều đầu đội lên hai cái khổng lồ sừng rồng. Hắn mở miệng nói, "Phượng Hề, hữu u tạ ma sớm lớn, ta yêu tộc sao không nhân cơ hội này hướng nhân tộc khai chiến, cướp đoạt nhân tộc nhất châu chi địa." Phượng Hề mày nhăn lại, thản nhiên nói, "Ta không đồng ý. Nếu không phải ngươi đòi tới, bây giờ ta đã khởi hành đi tới Bảo Nguyên Sơn chi viện." Long Vân quát lên, "Hồ đồ, ta nhân yếu hai tộc từ trước đến nay không đội trời chung. Bây giờ khai chiến chính là suy yếu nhân tộc thời cơ tốt nhất." Phượng Hề cười lạnh một tiếng, "Thời cơ thời cơ, vị này Long Vân yêu thánh đẩy trong đầu cũng là chiến tranh. Long tộc bày ra người thủ lĩnh như vậy, là họa không phải phúc." Nàng hỏi, "Long Vân, vậy ta hỏi ngươi Ngươi có biết cựu U Tà Ma rốt cuộc có bao nhiêu cường giả? Nếu cựu U Tà Ma thực lực hơn xa tại Thanh Dương giới, phải nên làm như thế nào tu tập cục diện? Long Vân Yêu Thánh tự tin vô cùng, thản nhiên nói, cái này còn không đơn giản, đợi ta thành tiên chính là, ta tùy thời có thể trải qua lôi kiếp thành tiên, chỉ có điều vì ma luyện bản thân, mới lựa chọn áp chế cảnh giới. Phương Hề Yêu Thánh tử tuấn nói, một mạch xuất liên tục hai vị yêu tiên, Thanh Dương giới nhưng chưa từng từng có loại chuyện tốt này. Nàng đối với Long Vân Yêu Thánh có chút khinh thường. Vẫn yêu thánh sở dĩ chiến lược cường hành, tất cả đều là bởi vì kế thừa người cha thân tinh thuần huyết mạch, cùng tiên khí ứng long trảo có không cùng sánh ngang phù hợp. Mà bởi vì là yêu tiên tinh thuần huyết mạch, nó trưởng thành là lục giai hậu kỳ yêu thánh, chưa bao giờ trải nghiệm qua bình cảnh tứ vị. Mà Phượng Hề yêu thánh nhưng là chiến thiên chiến địa, từng bước một từ tầng dưới chốt đánh tới, tự nhiên sẽ hiểu tu luyện không dễ. Phượng Hề yêu thánh thản nhiên nói, không bằng đi hỏi một chút Thanh Quy Tiền mối a. Thanh Quy yêu thánh yêu tộc thứ hai, Thanh Dương giới thiên bảng đại bá. Truyền thuyết cái này Thanh Quy yêu thánh khi còn bé từng từng nuốt kiến mục lạc cây, cho nên thọ nguyên thật dài, bây giờ đã hơn 10000 tuổi. Thanh Dương giối vô luận là người là yêu, nhìn thấy vị này Thanh Quy yêu thánh đều muốn xưng hô một tiếng tiền bối. Bất quá hắn quanh năm tại trong đại dương ngủ say, chưa từng lý yêu tộc sự tình. Ma Hứng Long yêu tiên trước khi phi thăng, từng ủy thác Thanh Quy yêu thánh trông nom Long Vân yêu thánh cùng toàn bộ yêu tộc. Cho nên cũng chỉ có Thanh Quy yêu thánh mới có thể khuyên nhủ đối diện đầu này nhiệt huyết lên náo lòng. Long Vân yêu thánh thản nhiên nói, "Cũng tốt. Nếu muốn khai chiến, cũng không thiếu được Huyền Quy nhất tộc." Bắc yêu châu bên ngoài, Vô Tận Hải bên trong. Biển rộng mênh mông phía trên, tọa lạc mấy cái quần đảo. Phương Hề yêu thánh truyền âm nói, "Thanh Quy tiền bối, vạn bối Phương Hề, có trọng yếu tin tức cáo tri." Ầm ầm. Một phương viên vải rậm hòn đảo đột nhiên chấn động lên, phía trên chim biển toàn bộ đều hét lên thoát đi. Cái này hòn đảo lăng không bay lên, chính là Thanh Quy Yêu Thánh. Chuyện gì? Đột nhiên, Thanh Quy Yêu Thánh thân hình rung lên, mặt lộ vẻ kích động nhìn về phía đông bắc phương hướng. Chớ đã, ta phát giác kiếm một khí tức, đó là nơi nào? Bảo Nguyên Sơn, Phương Hề, theo ta đi Bảo Nguyên Sơn một chuyến. Thanh Quy Yêu Thánh hóa làm một đạo thiên quang, bay về phía truyền tống trận. Phương Hề yêu thánh phủi một mắt sắc mặt khó coi long vân yêu thánh, bay thẳng đi. Bảo Nguyên Sơn mọi vị, ta ma chạy đâu? Diệp Cảnh Vân khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, lạnh gấu xương kiếm quang xẹt qua, chém dựng tứ giai hậu kỳ Thiên Thủ Tà Ma mấy cái cánh tay. Nhân loại, Thiên Thủ Tà Ma lạnh rên một tiếng, tựa hồ vừa mới bị chém đứt căn bản không phải cánh tay của nó. Hắn càng chiến càng hăng, thao tung mấy chục cái cự thủ đồng loạt đánh về phía Diệp Cảnh Vân. Đạo này công kích uy thế bất phàm, tương đương tại tứ giai hậu kỳ pháp thuật, ba long thần hỏa cháo. Diệp Cảnh Vân vội vàng thôi động hộ thân ngọc bội phòng ngự. Một đạo hồng quang từ bên hông hắn trên ngọc bội thoăn qua, tiếp lấy liền có ba đầu trông rất sống động hỏa long tử trong bay ra. Bà con hỏa long trên không trung không ngừng dây dưa sẽ lẫn, hóa thành một tấm hỏa hồng lưới lớn, vừa chặn thiên thủ tà ma công kích. Đột nhiên, giữa thiên địa đột nhiên có một đạo thanh quang tràn ngập ra. Trước nay chưa có bàng bạc pháp lực từ trên tân diệp cảnh vân lướt qua, giống như là nổi lên vãi vần năm, cực kỳ trầm trọng. Diệp cảnh vân ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng cả kinh. Một đạo phương viên vải rậm bóng người to lớn, che khuất bầu trời. Đây chẳng lẽ là yêu tộc thanh quý yêu thánh? Chương 443 kiến mục lá cây, các phương tranh đoạt, chương 443 kiến mục lá cây, các phương tranh đoạt. Giữa không trung Thanh Quy Yêu Thánh cái kia phương viên vải dặm thân ảnh to lớn trên không trung phiêu nhiên mà qua, tản ra xa xăm khí tức cổ xưa. Hắn tung xuống phô thiên cái điệu thanh sắc qua mang, giống như xưa cũ tưởng thành giống như, nhanh chóng mà kiên định lướt qua Diệp Cảnh Vân thân thể, để cho quanh người hắn ấm áp. Diệp Cảnh Vân thương thế trên người cũng có chút ấm áp, tốc độ khôi phục so sánh với phía trước nhanh hơn không ít. Tiếp lấy, Thanh Quy Yêu Thánh pháp lực liền vượt qua Diệp Cảnh Vân, đến đối diện Cửu U Tà Ma trên thân, nguyên bản ôn hòa pháp lực màu xanh lập tức trở nên hừng hực vô cùng. Cái này chỉ tứ giai thượng phẩm, không ai bị nỗi Cửu U Tà Ma lập tức cứng ở chỗ cũ, phản phất hàn băng gặp phải liệt dương. Bắt đầu phi tốc hóa tán. Một hơi không đến, cái này Cửu U Tà Ma liền biến thành một đoàn cho tàn, chật để tại phương tiên địa này tiêu thất. Thanh Quy Yêu Thánh pháp lực đệ nhất. Thiên Cơ bảng bên trong, kỳ vị cư thiên bảng đại bá. Mà thiên bảng chỉ có 10 vị, những cường giả khác đều dựa vào tiên khí mới có thể đứng hàng trước 10. Chỉ có Thanh Quy Yêu Thánh dựa vào là 10 vạn năm tới góp nhặt bảng bảng pháp lực. Đoạn này pháp lực màu xanh giống như tường thành giống như, nhanh chóng mà kiên định hướng về phía trước, đem dọc đường tất cả Cửu U Tà Ma hóa thành cho tàn. Chỉ còn dư từng khỏa Cửu U ma hạch, bay vào bên trên bầu trời. Diệp Cảnh Vân âm thầm tắt lữa trong lòng tràn đầy ước mơ. Một ngày kia, ta cũng muốn đạt đến cảnh giới như thế. Lúc này, trong đầu hắn kiến mục run nhẹ nhẹ, truyền đến một đạo tin tức. Cái này con rùa đen trên người có kiến mục khí tức, hắn dùng qua kiến mục sở dễ. Diệp Cảnh Vân trong lòng hây động, quan tại Thanh Quy Yêu Thánh truyền thuyết, lại là thật sự. Chỉ có điều, Thanh Quy Yêu Thánh dùng cũng không phải là lá cây, mà là sợi rễ. Cho nên, nó tài năng được hưởng 10 vạn năm tuổi thọ. Cái này kiến mục, thật đúng là toàn thân là bảo. Hắn đột nhiên động một cái, trong đầu hỏi, cái kia Thanh Quy Yêu Thánh có thể phát giác được ngươi tổn tại sao? Không thể. Kiến mục truyền đến kiên định ý niệm. Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng thở ra. Nếu để cho Thanh Quy Yêu Thánh biết kiến mục tồn tại, hắn nhưng là nguy hiểm. Lúc này, kiến mục lại truyền tới một đạo ý niệm, nhưng tất cả nuốt trường qua kiến mục bộ vị sinh linh cũng sẽ ở từ nơi sâu xa đối với người có ấn tự tốt. Bất quá chỉ là một tia, bất luận cái gì sinh linh đều không phát hiện được. Diệp Cảnh Vân trong lòng căng thẳng, cái này hảo cảm cũng không biết là tốt hay xấu. Vị này Thanh Quy Yêu Thánh thực lực như thế cường hãn, muốn đối phó hắn, liền cùng chạm một con kiến không sai biệt lắm. Bà Nguyên Sơn vết nứt không gian phụ cận, Tiểu U Tamà cùng Thanh Dương giới Đông Đảo Hoa Thần đạo quân đã sớm đánh nhau thật tình. Tiên khí, ma khí bị các phương hợp lực kích phát, trên chiến trường, vô số đạo pháp lực sẽ qua, không gian phản phất một khối vải rách, bị không ngừng sẽ rách lật đi lật lại. Đồng Lai tông trưởng Môn Vân trung tử cầm trong tay Cựu Thiên thần lôi xem, cam tức nhìn trước mặt già Lama thánh. "Tama, lần trước ngươi may mắn trốn được một mạng, thế mà còn dám phạm ta giới vực." Cựu Thiên sấm dậy. Vân trung tử trước người Cựu Thiên thần lôi xem, đột nhiên nổi lên chín tầng tử sắc quăng choáng, phản phất thân ở trong chín ngải. Bên trên Bảo Nguyên Sơn trống không cái tia đóa lôi vân, đột nhiên âm trầm xuống, kim sắc tiệm điện ở trong đó như ẩn như hiện. Tiếp lấy Cái này kim sắc tiệm điện liền từ trên bầu trời ầm vang rơi xuống, cuốn lấy vô tận uy thế, bổ về phía già Lama Thánh. Trong mê đạo hữu, ta cùng ngươi cùng nhau chu sát này mà. Quảng Hàn Tông trưởng môn Quảng Hàn Đạo quân cầm trong tay Thái Âm thần lôi thương hướng về già Lama Thánh xa xa một nắm tay. Trưởng thương chung quanh cái kiêng ngưng kết đến mức tận cùng lôi đỉnh, liền im lặng bay ra, những nơi đi qua, không gian đều chôn bụi. Già Lama Thánh chiều cao ngàn trượng, quanh thân có vô số chỉ mắt kép. Nhìn thấy song phương kinh khủng uy thế, già Lama Thánh quanh thân mắt kép đồng thời co rút lại, phản phất bị hai đạo lôi đỉnh thanh thế ép tới không thể động đậy. Ha ha. Già Lama thánh phát ra quái dị tiếng cười, thôi động kiến mộc la cây, hướng về phía trước nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Lập tức hắn liền trốn vào trong cái khe, thân hình hoàn toàn biến mất, vết nứt không gian cũng lập tức khép lại. Cửu Thiên Thần Lôi Giáng cùng Thái Âm Thần Lôi Thương lập tức phá vỡ không gian, nhưng cũng tìm không được cái kia Già Lama thánh thân ảnh, đành phải vết nứt không gian chỗ sâu lặng yên chôn bụi. Vân Trung Tử sắc mặt phát lạnh, cái này Già Lama thánh giự vào cái kia kiến mộc la cây, tùy ý mở ra không gian, tùy ý chạy trốn. Cho dù tiên khí cũng có thể phá vỡ không gian, nhưng bọn hắn Lôi Hóa Thần tu vi thao túng tiên khí vốn là miễn cưỡng tự nhiên kém xa tích tắc đối phương linh hoạt. Già Lama thánh tử sa sa hiện thân, niết miệng lên nợ nụ cười trào phúng. Nơi xa đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt không gian, Thanh Quy yêu thánh cái kia khổng lồ thân ảnh từ trong chui ra, mang theo sa sam khí tức cổ xưa. Thanh Quy yêu thánh quét nhìn một vòng, cuối cùng như ngừng lại Già Lama thánh trên thân, trên mặt lộ ra sâu đậm nụ cười. Ha ha, ở đây thật đúng là náo nhiệt. Phượng Hề, xem ra chúng ta tới đúng lúc. Lúc này, Phượng Hề yêu thánh thân hình cũng từ trong vết nứt không gian bay đi. Nó đã hóa thành nhân hình, cầm trong tay tiên khí niết bản vấn tâm cầm trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Đồng Lai tông trưởng môn vân trung tử sắc mặt vui mừng, chắp tay nói, đa tạ yêu tộc đến đây trợ giúp. Thanh Quy yêu thánh cười ha ha, nói, Nguyên Lai là trong mây lão hình, đã lâu không gặp. Tất nhiên vị này ma thánh khó đối phó, liền giao cho ta a. Nói xong, hắn chậm rãi nô ra cử chào, hướng giả Lama thánh bắt tới. Song phương thân hình đều cao tới vài dặm, chợt nhìn vậy mà cân sức nâng tải. Nhưng theo Thanh Quy yêu thánh cử chào nô ra, già Lama thánh không dàn chúng quanh lập tức vì đó phóng tỏa. Già Lama thánh trong lòng căng thẳng, trước mặt sinh linh này, là nó đời này gặp qua tối cường địch nhân, nó tuyệt không phải đối thủ. Già Lama Thánh không chút do dự, lợi dụng tiếng mộc lá cây mở ra không gian, đã trốn vào vết nứt không gian bên trong. Thanh Quy Yêu Thánh cười ha ha, nói: "Đúng vậy, ta cũng biết." Nói xong, hắn lập tức hóa thân thành hình người, là cái người mặc thành y đi, sắc mặt hòa hải lão giả. Thanh Quy Yêu Thánh tay chưởng nổ ra, trên đầu ngón tay thanh quang lan tràn, đột nhiên bắt được không gian một góc, tiếp lấy dùng sức xé ra, trước người không gian liền xuất hiện một cái đen tối lỗ lớn. Thứ nhất bước bước ra, trong nháy mắt chui vào trong đó. Hắn không có lựa chọn đi theo Già Lama Thánh vết nứt không gian, đó dù sao cũng là đối phương mở ra thông đạo, trong đó rất có thể có bẫy. Tiếp theo hơi thở Già La Ma Thánh Liên cũng như chạy trốn từ trong vết nứt không gian chui ra, tiếp lấy lại bị Thành Quy Yêu Thánh đuổi kịp. Phương Hề Yêu Thánh cũng không nhàn rỗi, hắn ngồi ngay ngắn không trùng, khẽ vút Niết Bàn Vẫn Tâm Cầm. Tranh tranh chiến khu vang vọng phương viên ngàn dặm, Thanh Dương Giới Hóa Thần Đạo quân một chiêu một thức đều bị kín một tầng nhàn nhạt quang huy, uy lực đại tăng. Trái lại Cửu U Ma Thánh, nhưng là bị chiến khu nhiễu tâm thần đại loạn, không thể không phân tâm chống cự tiếng đàn. Đi đi về về ở giữa, Thanh Dương Giới một phương chiến đấu áp lực giảm nhiều. Cái này Niết Bàn Vẫn Tâm Cầm chính là Thanh Dương Giới tối cường phụ trợ tiên khí. Theo hai vị yêu thánh gia nhập vào Chiến trường tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt, thanh dương giới một phương bắt đầu chiếm thượng phong. Bên ngoài mấy vạn dặm, có thanh quy yêu thành núi tay, bên ngoài chiến trường thành cựu Utsama tất cả đều bị tiêu diệt. Bọn hắn những thứ này cấp thấp tu sĩ, chỉ dùng ở ngoại vi tạm đợi, chờ lấy tiền tuyến chiến đấu kết quả. Thời khắc này Diệp Cảnh Vân, cũng cùng tu sĩ khác yêu tộc cùng nhau, ngồi xếp bằng, khôi phục thương thế. Mà từ tại cái kia già Lama thánh thường xuyên thôi động tiến mục là cây, trong đầu hắn cũng thỉnh thoảng hiện ra tiền tuyến khung cảnh chiến đấu. Bằng vào những thứ này chẳng cảnh, hắn cũng có thể đại thể phán đoán tiền tuyến tình thế. Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm, cùng hắn nói là chiến đấu không bằng nói là già la ma thánh đang không ngừng chạy trốn. Không có ngoại ý muốn, cựu u ma thánh một phương, chẳng mấy chốc sẽ bại lui. Nhưng vết nứt không gian thì lớn như vậy, cựu u ma thánh lại người người hình thể khổng lồ, ai trước tiên lui cũng sẽ là cái vấn đề. Tất nhiên Thanh Dương giới an toàn, vậy kế tiếp chính là nghĩ biện pháp cầm tới Kiến Mộc Lạc Cây. Thế nhưng Thanh Quy yêu thánh mục tiêu, không hề nghi ngờ cũng là Kiến Mộc Lạc Cây, nên như thế nào cầm tới đâu? Kiến Mộc, ngươi có biện pháp gì không? Kiến Mộc khẽ run lên, không có phản ứng chút nào. Không còn trí nhớ nó, tự nhiên cũng không ra được ý định gì. Diệp Cảnh Vân Minh tư khổ tưởng, Đột nhiên ánh mắt sáng lên, đối với trong đầu kiến mục hỏi, "Kiến mục, trước ngươi không phải nói, cái kia kiến mục lá cây muốn trở về ngươi bản thể sao? Ngươi có biện pháp nào không?" đem hắn hấp dẫn tới. Kiến mục suy xét phút chốc, nói, "Dưới tình huống ta hiện ra kiến mục khí tức, hoàn toàn có thể đem hắn dẫn tới." Điều kiện tiên quyết là, đối phương muốn từ bỏ đối với kiến mục lá cây trường khống. Diệp Cảnh Vân bình tĩnh, lập tức lại nhíu mày. Nếu là thể hiện ra kiến mục khí tức, mạng hắn sợ là liền lập tức không còn. Bất quá kiến mục lực hấp dẫn, có thể vượt qua vách tường thế giới, nếu là có thể tại thế giới khác hiện thân liền tốt có, bà Nguyên Sơn bên cạnh bên cạnh có thông hướng giải thanh giới truyền thống trận. Mà giải thanh giới là cái tiểu thế giới, vô luận là Kim Đan phía trên cường giả, vẫn là tứ giai trở lên cửu u tà ma, đều không thể tiến vào giải thanh giới. Lại thêm giải thanh giới biên giới khắp nơi là vết nứt không gian, giải thanh giới tu sĩ cũng không cách nào xâm nhập. Hắn lập tức mở to mắt, đối với bên cạnh Nhậm Ngụm Chúc nói, "Ngụm Chúc, vừa mới trong chiến đấu ta trận có đạt được, muốn ở đây bế quan, ngươi làm hộ pháp cho ta." "Hảo." Nhậm Ngụm Chúc không chút do dự đáp ứng. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, xếp bằng ngồi dưới đất, thần thức chìm vào trong đấu. Kiến mục vẫn như cũ đỉnh thiên lập địa lơ lửng trong đầu, quanh thân trải rộng thành sắc lưu quang, ngoài ra còn có bốn cái không đáng kể cho điểm. Diệp Cảnh vẫn biết, đây là kiến mục ghi chép thế giới khác vị trí, chỉ cần hướng hắn rót vào kiến mục góp nhặt sức mạnh, liền có thể cưỡng ép mở ra không gian thông đạo. Nếu là đi qua thế giới này, còn có thể tùy ý lựa chọn mở ra vị trí. Lối đi này chỗ đặc thù tại tại, cho dù hắn đã cái đan, kiến mục cũng có thể cưỡng ép trợ hắn để thấp cảnh giới, tiến vào bên trong tiểu thế giới. Diệp Cảnh vẫn ánh mắt lập tức trở nên tinh mịn, chăm chú nhìn chằm chằm đại biểu trưởng xuân giới cái kia cho điểm. Mở Kiến một quanh thân lục sắc lưu quang lập tức sinh động, tràn vào cái kia đại biểu trường xuân giới cho điểm. Theo lưu quang tràn vào, cái này cho điểm càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một cái sâu thẳm vòng xoáy màu xanh lục. Vòng xoáy đối diện, mơ hồ có thể nhìn đến vô số vết nứt không gian, đó là trường xuân giới biên giới. Trường xuân giới thân là sắp hủy diệt thế giới, biên giới đều là bể tan tành không gian. Diệp Cảnh Vân cắn răng một cái, thần thức lập tức chui vào. Trường xuân giới biên giới. Diệp Cảnh Vân hơi thăm dò thần thức sức mạnh sau, lẩm bẩm, chỉ có thể vận dụng tự phủ hậu kỳ, kim đan phía dưới thần thức. Thần thức lại mạnh, ngay lập tức sẽ phát giác được thế giới bại tịch. Nếu là cưỡng ép vận dụng, sợ là sẽ phải bị khu trục đến Trường Xuân giới bên ngoài. Bất quá nơi đây an toàn vô cùng, xung quanh cũng là vết nứt không gian, vô luận là Trường Xuân giới một bên, vẫn là phía ngoài Cửu U Tama, đều khó có khả năng thăm dò qua tới, đại khái có thể hiện tâm hiện ra kiến mục khí tức. Hắn hở sâu khẩu khí, sẽ bằng ngồi dưới đất, thần thức chạy không. Kiến mục, xem ngươi rồi. Tiếp theo hơi thở, hắn toàn bộ thần thức liền đều bị kín một tầng nhàn nhạt, nhạt màu xanh biết. Sa xa xăng, khí tức thần bí từ trên người hắn tuôn ra, lan tràn hướng phương xa. Thanh Dương giới, Bạo Nguyên Sơn. Già Lama thánh nhìn phía sau cùng tuốc cao già chó tựa như thanh quy yêu thánh trong lòng giận mắng. Sinh linh này, thực sự là khó chơi. Già Lama thánh ngắm nhìn một phía, phát hiện cửu u ma thánh một phương cũng đã lâm vào khốc chiến, các vị ma thánh một bên đánh, vừa hướng bảo nguyên sơn vết nứt không gian phụ cận tối lui. Rút lui chi ý, hết sức rõ ràng. Già Lama thánh đôi mắt buông xuống, lập tức hạ quyết tâm. Già Lama thánh cầm lên kiếm mộc lá cây, liền muốn lại độ thổ động, muốn nhờ vào đó chạy trốn tới vết nứt không gian bên cạnh. Đột nhiên, trong tay nó kiếm mộc lá cây tự động run rẩy lên, muốn theo nó trong lòng bàn tay tránh thoát. Trong trong đó quán thâu pháp lực lúc cũng dị thường ngưng trệ, phản phất cái này kiến mục lá cây tại chống cử nó. Chuyện gì xảy ra? Nó trong lòng căng thẳng. Lúc này, Thanh Quy Yêu Thánh theo sau, cười ha hả nói: "U, trốn bất động." Vậy liền đem lá cây lấy ra. Thanh Quy Yêu Thánh tay phải nô ra, hóa thành một cái thanh sắc tự tạo, chụp vào cái kia kiến mục lá cây. Tự tạo trung quanh, tràn đầy phất tạm xanh đậm đường vân. Song Vương lập tức vây quanh kiến mục lá cây, chiến đấu. Già Lama thấy một chiêu không địch lại, lập tức rơi vào hạ phòng, mong phải bị Thanh Quy Yêu Thánh triệt để chặt đứt. Không. Già Lama Thánh giận dữ hét. Lúc này Móng phải bên trong kiến mục lá cây cuối cùng tại tránh thoát qua bó, hắn quanh thân lục quang đại phóng, kiên định hướng về dài thanh giới truyền tống trận bay đi. A! Thanh Quy yêu thánh mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng thi pháp chụp vào kiến mục lá cây. Toàn bộ chiến trường ánh mắt đều đến kiến mục trên lá cây. Lá cây này chỗ thần kỳ, các vương đã sớm tại mới vừa rồi trong chiến đấu kiến thức qua. Hắn không chỉ có thể tùy ý mở ra không gian, còn có thể dùng cái này phá vỡ thế giới bức tường ngăn cản. Nếu không phải như thế, tại tiên khí trấn áp phía dưới, Cửu U Tà Ma căn bản không có khả năng đại quy mô xâm lấn. Cửu U Ma Thánh, nhân tộc, yêu tộc toàn bộ đều cùng nhau ra tay chụp vào kiến mục lá cây, chương 444 lá cây tới tay, Thanh Quy yêu thánh buông xuống tỷ bà đạo, chương 444 lá cây tới tay, Thanh Quy yêu thánh buông xuống tỷ bà đạo. Quảng Hàn Tông trưởng môn Quảng Hàn Đạo Quân thôi động Thái Âm thần lôi thương hướng về phía kiến mục lá cây phương hướng xa xa một ngón tay. Muội thương tử quang nhẹ nhõm, bắn ra một đạo Thái Âm thần lôi, im lặng vạch phá không gian, đánh về phía chụp vào kiến mục lá cây mấy cái bản tay đen thủi. Thái Âm thần lôi vị trí âm chí Hà Lôi, cực kỳ khắc chế Cửu U Ma. Hùng chi, đây là tiên khí thôi phát mà ra. Cửu U Ma thánh giao nhau, nhau triệt thoái phía sau. Chỉ có lục giai trung kỳ Nhu Nhân Ma Thánh né tránh không kịp, bị Thái Âm Thần Lôi lôi ban chúng một cái cánh tay. Thái Âm Thần Lôi liền ầm vang độ tung, cản mắt ra vô tận hàn ý, trong chớp mắt liền muốn đem Nhu Nhân Ma Thánh thân thể thôn phệ. Nhu Nhân Ma Thánh kêu lên một tiếng, đành phải nhịn đau đem Thái Âm Thần Lôi phụ cận hơn phân nửa thân thể vứt bỏ, trốn xa rời đi. Tiếp lấy hắn quanh thân bị khói đen che phủ, đợi cho khói đen sau khi biến mất, thân thể của hắn đã khôi phục bình thường, chỉ có điều khí tức đã thấp xuống một nửa. Vừa mới bỏ qua thân thể cử chỉ, quả thật tay cụt cầu sinh, tổn hại quá lớn. Nhu Nhân Ma Thánh nhìn xem quầng Hàn Đạo Quân trong tay Thái Âm Thần Lôi thương ánh mắt bên trong tràn đầy kiên quyết. Nếu ta có thể cũng có thể trong tay nắm giữ ma khí, như thế nào lại chật vật như thế. Còn có, phương thế giới này nội tình càng như thế thâm hậu, thế mà dễ dàng liền có thể lấy ra bảy kiện tiên khí tới, coi là thật kinh khủng. Nhu Nhân Ma Thánh mắt nhìn điên cuồng tranh đoạt kiếm mộc la cây các phương, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia đáng tiếc, lập tức liền hướng vết nứt không gian tối lui. Bây giờ nó chiến lực giảm nhiều, đã không có tư cách tranh đoạt cái này kiếm mộc la cây. Những thứ khác cựu Vũ Ma Thánh, lại không có mảy may dừng tay ý tứ. Bọn hắn đã sớm đối với giả La Ma Thánh trong tay kiếm mộc la cây thèm nhỏ dãi đã lâu, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, tự nhiên muốn toàn lực tranh đoạt. Các phương tranh nhau ra tay, thi triển thủ đoạn, tiên khí cùng ma khí hòa lẫn, vây quanh kiến mộc lá cây không ngừng dây dưa. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có bất kỳ cái gì một phương dám tại tới gần kiến mộc lá cây. Cái này kiến mộc lá cây cũng liền đồng bề ung dung hướng về Trường Xuân giới cửa vào bay đi. Mà Thanh Dương giới một phương cũng vui vẻ như thế. Mặc dù chẳng biết tại sao kiến mộc lá cây biết bay hướng nơi đó, nhưng Trường Xuân giới là cái tiểu thế giới, trong đó còn có số lớn Thanh Dương giới tu sĩ. Kiến mộc lá cây như tiến vào bên trong, chính thành sẽ rơi vào Thanh Dương giới một phương trong tay. Già La Ma thánh đột nhiên mở miệng, âm thanh cực kỳ âm trầm, làm cho người dùng mình chư vị cùng nhau ra tay, phá hủy truyền tống trận. Các vị cửu u ma thánh ngầm hiểu, đồng loạt ra tay, đánh về phía truyền tống trận. Vân Trung Tử lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói, "Mơ tưởng." Cửu Tiên Thần Lôi xem bên trên sáng lên mịt mờ tự quang, trên không mây đen tùy theo phong trào, mấy đạo kim sắc lôi quang đánh xuống, hóa thành một đạo kim sắc lượm ram, chặn các phe công kích. Song phương thi triển thủ đoạn, Thanh Dương giới một phương cũng chỉ có thể ngăn trở đại bộ phận công kích, còn lại công kích đều rơi vào vượt giới truyền tống trận phía trên. Bất quá một hai hơi ở giữa, cái này vượt giới truyền tống trận liền đã lung lay sắp đổ. "A, để cho ta giúp ngươi một cái." Thanh Quỳ yêu thánh cười ha ha, trong tay thanh quang phun trào, hướng về phía trước xa sa vỗ, lại đem kiếm mộc lá cây hướng về trưởng Xuân giới Vương hướng đẩy một cái. Kiếm mộc lá cây tốc độ tăng mạnh, phiêu nhiên biến mất ở trong truyền tống trận. Một đạo ma quang ầm vang vọt tới, đem cái này lung lay sắp đổ vượt giới truyền tống trận triệt để đánh nát. Vân Trung Tử thở nhẹ khẩu khí, đã như thế, kiếm mộc lá cây cũng đã cơ bản đã rơi vào trong tay Thanh Dương giới. Hắn nhìn về phía chư vị Cửu U Ma Thánh, ánh mắt dị thường lăng lệ. Lục giai Cửu U Ma Tình, thế nhưng lại tuyệt hảo luyện khí tài liệu. Chư vị, nếu đều tới, liền đều lưu lại a. Cửu Thiên Thần Lôi xem bên trên, bí mật tử quang phong chào. Chốn ở vết nứt không gian cái khắc nhu nhiên ma thánh cười lạnh, biết bọn chúng cái này phương đã thua không nghi ngờ. Nó không chút do dự, quay người liền thông qua vết nứt không gian, rời đi thanh rừng rối. Sau đó đuổi kịp, La sớm có chuẩn bị giả La ma thánh. Huyền Thiên Tông trưởng môn trùng dương đạo quân cười lạnh, thôi động cửu chuyển huyền thiên kiếm vắt ngang ở vết nứt không gian phía trước, cắt đứt cửu u ma thánh nhóm đường lui. Nhưng cửu u ma thánh một phương, há lại sẽ thúc thủ chịu trói. Sáu thanh ma khí cùng nhau bị thôi động, đại chiến hết sức căng thẳng. Giải thanh giới biên giới. Ở đây sơn hà phà toái, không có chút sinh cơ nào. Chỉ có Diệp Cảnh Vân hư ảo thần thức ngồi xếp bằng ở trong đó. Quanh người hắn màu xanh biếc rào rào, tràn ra đậm đà sinh mệnh khí tức, xa xa gọi về kiến mục lá cây. Theo thời gian trôi qua, kiến mục lá cây đáp lại cũng là càng rõ ràng, đồng thời rất nhanh vượt qua một cái giới hạn. Ân. Đến trường xuân giới. Diệp Cảnh Vân thần sắc vui mừng, lập tức trong tâm thần liễm, tiếp tục kêu gọi. Không bao lâu, liền có một mảnh hiện ra xanh nhạt lưu quang lá cây phiêu nhiên mà tới, đã rơi vào trong Diệp Cảnh Vân lòng bàn tay. Diệp Cảnh Vân quan sát tỉ mỉ lấy mảnh này mới kiến mục lá cây, hình dáng cùng phía trước cái kia phiến lá cây tương tự, cũng phân làm sáu xiên. Dải nhỏ sắc bén giống như tia sáng đổng dạng. Diệp Cảnh Vân năm la cây, trong đầu thoáng qua từng màn cảnh tượng. Nông thôn yên tĩnh, khói bếp lờ lờ. Thành thị phồn hoa, dòng người như dệt. Hình ảnh đột nhiên nhất chuyện, phảng phất từ trên trời xuống đất, trung quanh lập tức im trầm. Âm trầm trong địa phủ, đầu trâu mặt ngựa áp giải từng cái hư ảo quỷ hồn, đem hắn đưa đến phán quan chỗ. Chờ phán quan tuyên án, liền do quỷ sai dẫn theo quỷ hồn hướng chỗ sâu đi đến, đường tắt cầu lại hạ ăn vào mạnh ba thang, lập tức nhảy vào trong một cái vòng xoáy màu trắng, đầu thai chuyển thế. Theo Diệp Cảnh Vân bung ra kiến mục lá cây, những hình ảnh này cũng liền từ trong đầu hắn tiêu thất. Hắn lẩm bẩm, vừa mới xuất hiện tu sĩ mạnh nhất, tu vi cũng bất quá là tứ phủ. Xem ra mảnh này kiến mục la cây, liên thông là cái tiểu thế giới. Bất quá, thế giới này lại có âm tảo địa phủ, còn có linh hồn chuyển thế. Thanh Dương giới bên trong cũng không có âm tảo địa phủ tồn tại. Tu sĩ sau khi chết thần hồn, bị sẽ bị thiên đạo chôn vùi, chỉ lưu lại một điểm bản mệnh linh tính, sau đó liền xoay người đầu thai. Chỉ có thân hồn cường đại như kim đan chân nhân, mới có thể đem ký ức tổn đến trong bản mệnh linh tính, đợi cho đời thứ hai kết đan sau đó kích phát trí nhớ cái trước. Đương nhiên, một ít vận khí tốt kim đan chân nhân, cũng có thể sướng kích phát ký ức đến đại thần hồn mạnh hơn nguyên anh chân quân, hóa thần đạo quân, lại có mong tại khi còn bé đã tỉnh lại ký ức. Diệp Cảnh Vân tự lẩm bẩm, sư phó Thanh Hoa đại đế trong truyền thừa cũng từng nói tới âm tạo địa phủ, nói chỉ có một phần nhỏ thế giới mới có. Trong đó số đông là dưới cơ duyên xảo hợp, thiên đạo quy tắc diễn hóa mà thành, bình thường sẽ dính dấp đến đủ loại bí mật. Cũng không biết cái này tiểu thế giới địa phủ là như thế nào hình thành. Diệp Cảnh Vân quyết định, muốn ký càng tìm tòi một phen. Hắn thân là kim đan chân nhân, tìm tòi bực này tiểu thế giới có thể nói dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn xem trong tay kiến một lá cây, vừa cười vừa nói, quay về kiến một a Lá cây lung lay, dường như đang hoan hô, lập tức liền phiêu niên bay lên, cuốn lấy lục sắc lưu quang, đầu nhập vào Diệp Cảnh Vân trong đầu. Kiến Mộc đỉnh, lại nhiều một mảnh lá cây. Kiến Mộc khẽ run lên, khí tức so trước đó mạnh mấy phần. Cảm tạ chủ nhân, đây là kiến mục tin tức truyền đến. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, hỏi, Kiến Mộc, ngươi lại khôi phục chút sức mạnh, bây giờ cần phải có thể tại hai cái trên đại thế giới, truyền thống ta bên ngoài khắc kim đan chân nhân a. Kiến Mộc đáp, chính xác như thế. Trong lòng Diệp Cảnh Vân vui mừng, chuyện này với hắn tới nói nhưng là một cái đại hảo sự. Phải biết, Hóa Thần đạo quân là có thể thôi diễn tiến cơ. Loại này thôi diễn, chỉ có những thứ khác hóa thần đạo quân mới có thể đối kháng. Thậm chí một ít nguyên anh chư quân, cũng có thể ở một mức độ nào đó thôi diễn tiên cơ, cũng tỉ như Chu Mộng Dao kiếp trước Hàn Mộng chân quân, liền có thể lợi dụng đại diễn tiên cơ quyết thôi diễn tiên cơ. Tương lai nếu là ta bắt một ít thế lực lớn kim đan trấn nhận, hoàn toàn có thể đem hắn đưa đến linh trì giới đi. Đã như thế, hóa thần đạo quân cũng thôi diễn không ra bất kỳ kết quả, chỉ có thể chớ mắt hết. Diệp Cảnh Vân tâm thần khẽ động, thông qua kiến mục bên trong truyền tống trận, về tới trong bản thể. Diệp Cảnh Vân mở to mắt, phát hiện Nhậm Mộng trúc vẫn như cũ cầm kiếm mà đứng, hộ vệ ở bên người hắn. Những thứ khác Kim Đàn chân nhân, tất cả đều bị Nhậm Ngộng chúc đuổi đến vài rặng bên ngoài. Diệp Cảnh Vân đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ Nhậm cô nương bảo vệ. Nhậm Ngộng chúc niết miệng lên mỉm cười thản nhiên, nói, việc rất nhỏ, hà tất cảm tạ. Bảo Nguyên Sơn, vết nứt không gian phụ cận chiến đấu rất nhanh lắng lại, Cửu U Ma Thánh nhóm chết đã chết, trốn thì trốn, ước chừng hao tổn 5 vị Cửu U Ma Thánh, thậm chí còn lưu lại nửa cái ma khí. Ma khí này vốn là có vết rách, trong chiến đấu lại liên tục gặp đả kích, cuối cùng phân thành hai nửa, một nửa bị Cửu U Tà Ma mang đi, một nửa lưu tại thanh dương giới. Sau đó, Thanh dương rồi các phương liền liên thủ chữa trị vết nứt không gian. Bất quá Cửu U Ma Thánh nhóm lập lại chiêu cũ, lợi dụng hai cái ma khí trấn áp không gian, bảo lưu lại một khối nhỏ vết nứt không gian để cho tứ giai Cửu U Tà Ma có thể tùy ý ra vào. Thần Âm cốc trưởng môn Nghê Thường đạo quân nhìn xem trước mặt vết nứt không gian, nhíu mày. Giữ lại cái này khe hở, chung quy là cái tai họa. Đồng Lai phái Vân Trung tử lắc đầu, nói, cái này cũng là có chút bất đắc dĩ. Nơi này không gian vốn là bậc thượng, cho dù tiêu phí đại giới đem hắn triệt để đóng lại, sớm muộn cũng sẽ bị Cửu U Tà Ma lại độ hên mở. Còn không bằng giữ lại khe hở lấy nhắc nhở chúng ta cựu U Tà Ma uy hiếp, thuận tiện còn có thể rèn luyện một chút tiểu bối. Nghe Thường Đạo Quân than nhỏ một tiếng, nói, cũng chỉ có thể như thế. Nàng xem thấy bên cạnh Hư Hải Tinh Hán Lưu Quang Đồ ánh mắt bình tĩnh chỗ sâu, cất giấu một tia thương tiếc. Tiên khí, là thần âm cấp trọng yếu nhất nội tình một trong, bây giờ Hư Hạo, đối với tại thần âm cấp thực lực là cái đả kích thật lớn. Cũng may Hư Hạo không nghiêm trọng lắm, còn có cơ hội chữa trị. Nàng cất cao giọng nói, bây giờ phái ta Tinh Hán Lưu Quang Đồ đã hư hao, bất lực lại trấn thủ nơi đây. Nhưng nơi đây, là tuyệt đối không thể rời bỏ Tiên khí. Các vị Hóa Thần đạo quân nhìn hai bên một chút, cũng không có lên tiếng. Tiên khí là một cái tông môn trọng yếu nhất nội tình, sao có thể dễ dàng bị để ở nơi này? huống chi, thần âm cốc còn có một cái cựu tiêu hoàng cầm. Phương Hề yêu thánh đôi mắt khẽ nhúc nhích, không nói gì. Phượng tộc có hai thanh tiên khí, hoàn toàn có thể lấy ra một cái tới trấn thủ nơi đây. Nhưng nơi đây là nhân tộc địa bàn, cùng nó phượng tộc lại có quan hệ thế nào? Nàng thậm chí hy vọng nhân tộc có thể bởi vì chuyện này ra tay đánh nhau, hảo cho yêu tộc từ trong nưu lợi bất chính cơ hội. Đồng Lai tông trưởng môn vân trung tử cùng Quảng Hàn đạo quân liếc nhau, lẫn nhau đều có tính toán. Toàn bộ thanh dương giới chỉ có Bồng Lai Tông, Quảng Hàn Tông, thần âm cốc cái này ba đại tông môn có thể riêng phần mình lấy ra hai thanh tiên khí. Cái này trấn thủ chi trách cũng chỉ có thể rơi xuống trên người bọn họ. Vân Trung Tử cất cao giọng nói, kế tiếp, nơi đây liền từ ta Bồng Lai Tông, Quảng Hàn Tông thay nhau trấn thủ. Trong mây minh cao thượng, đám người nhao nhao tán dương, trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Không hổ là nhân tộc đỉnh tiêm thế lực, dù là khoảng cách cái này bảo nguyên sơn mấy dặm, cũng cam nguyện hiệp trợ trấn thủ. Các vị hóa thần đạo quân ở giữa bầu không khí, trận hoa hóa lại, bắt đầu phân phối lần này chiến đấu thu hoạch. Ở trong mây tử dưới sự chủ trì, Đông đảo tài nguyên rất nhanh phân phối hoàn thành, chỉ có cái kia nửa cái ma khí lưu lại cuối cùng. Ma khí này vừa trân quý, cũng là khoai lang bỏ tay, lúc nào cũng có thể bị Cửu U Tà Ma để mắt tới. Đám người thương lượng một trận, quyết định liền từ Quảng Hàn Tông, Bồng Lai Tông hai nhà liên thủ bảo quản, cùng nghiên cứu. Ngoài ra, cái kia bay vào Trường Xuân giới kiến mục la cây, cũng từ các phương hợp lực dò xét tìm kiếm. Đương nhiên, trước lúc này trước tiên cần phải đem vượt giới truyền tông trận sửa chữa cho tốt. Phương Hề yêu thánh nhìn xem trước mặt hải hòa một màn, trong lòng thầm nhỏ: Mặc kệ nhân tộc giữa hai bên có bao nhiêu bận thù, đối mặt ngoại địch vẫn như cũ có thể một lòng đoàn kết. Điểm này, yêu tộc căn bản không so được. Chẳng thể trách, nhân tộc có thể từ một cái nho nhỏ chủng tộc phát triển đến hôm nay. Cứ tiếp như thế, yêu tộc sợ là vĩnh viễn không có lật bằng ngày. Thanh Quy yêu thánh tự nhiên cũng nhìn ra Phượng Hề yêu thánh tâm tư, nó cười ha ha, truyền âm nói: "Không cần lo lắng, nếu yêu tộc có thể xuất liên tục mấy vị yêu tiên, tự nhiên có thể thay đổi lại cục." Nó sống 1000 năm, đã sớm xem quen rồi đủ loại chập trùng lên xuống, biết rõ thế gian không có vĩnh hằng đạo lý. Đến tại kiến một la cây, liền theo nó đi thôi." Phượng Hề yêu thánh khẽ gật đầu, nói: "Thanh Quy tiền bối, chúng ta đi thôi." Thanh Quy yêu thánh nói: "Ngươi đi trước đi." Ta muốn gặp một vị hậu bối. Nó có một cái chứng lưu tại Cổ Đãng Sơn mạch bên trong, bây giờ thế giới này càng ngày càng náo nhiệt, cũng nên đem hắn tìm lại. Một tháng sau, tại Bà Đạo, Phương Cầm ngồi ở lầu các phía trên, hướng Diệp Cảnh Vân nói những ngày gần đây tin tức. Diệp đại ca, nghe nói tại Bảo Nguyên Sơn trong chiến sự, có một mảnh kiến mục lá cây trôi dạt đến trong giải thành giới, các phương đều đang tìm kiếm. Đáng tiếc, thời gian dài như vậy vẫn là không thu hoạch được gì, giống như là hư không tiêu thất. Diệp đại ca ngươi nói cái này kiến mục lá cây, đến cùng có ích lợi gì, vậy mà để cho các đại thế lực cũng vì đó điên cuồng. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, Nói, ta đây nào có biết, chắc hẳn cùng Thọ Nguyên có liên quan a. Ngoại giới đều truyền thuyết, Thanh Quy yêu thánh chính là bởi vì nuốt một mảnh kiến mộc lá cây, mới có thể sống 10000 năm. Phương Cầm mừng tỉnh, ánh mắt bên trong lộ ra hớn mơ. Nếu nàng có thể 10000 năm, lại thì tốt biết bao, rốt cuộc không cần lo lắng bởi vì Thọ Nguyên vấn đề, không thể cùng Diệp Đại Ca làm bạn. Không đúng, giống như Diệp Đại Ca chính mình cũng không sống nổi 10000 năm. Nghĩ tới như vậy, giống như sống lâu như thế cũng không có gì hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, trong óc nàng đủ loại ý nghĩ thoăn thoắt qua. Ha ha, người trẻ tuổi, chớ nên nhàn tâm những cái kia tin đồn nghe đồn. Diệp Cảnh Vân trước người, đột nhiên xuất hiện một vị khuôn mặt cổ pháp, người mặc thanh bào trung niên tu sĩ. Diệp Cảnh Vân trong lòng căng thẳng, trước mặt vị này tu sĩ đột nhiên xuất hiện, lại không có mảy may pháp lực khí tức, tất nhiên là nguyên anh phía trên cường giả. Hắn liền vội vàng khom người hành lễ nói: "Vạn bối Diệp Cảnh Vân, tham kiến tiền bối, không biết tiền bối là?" Thanh Quy Yêu Thánh cười ha ha, hoa hái nói: "Ta chính là ngươi vừa nói, nuốt kiến mục lá cây vị kia." Đương nhiên, đây đều là theo dệt vô cớ. Trong lòng Diệp Cảnh Vân lập tức căng thẳng. Hắn chưa bao giờ cùng Thanh Quy Yêu Thánh từng có gặp nhau, đối phương tại sao lại tới Tỳ Bà Đạo, chẳng lẽ là vì kiếm mục Chương 445 Thanh linh quy, Thiên phẩm huyết mạch, chương 445 Thanh linh quy, Thiên phẩm huyết mạch. Diệp Cảnh Vân lập tức không mình hành lễ, nói: "Vạn bối Diệp Cảnh Vân, tham kiến Thanh Quy yêu thánh." Phía sau hắn Phương Cẩm, Thanh Vũ, Tầm Kim thử cũng đều đội vàng cùng nhau hành lễ. Diệp Cảnh Vân nhìn như cung kính, trong lòng cũng không ngừng tính toán. Cái này Thanh Quy yêu thánh như thế nào đột nhiên tới ta cái này tỷ bà đạo, không phải là kiến mục sự tình tiết lộ a? Kiến mục, kiến mục, ngươi không phải nói không phát hiện được sao? Trong đầu hắn kiến mục phát ra một đạo yếu ớt nhưng mã quật cường ý niệm: "Chủ nhân, cái kia lão ố quy chắc chắn không phát hiện được." Trong lòng Diệp Cảnh Vân vẫn bất đắc dĩ, đều lúc này, kiến mục còn mở miệng một tiếng la o o quy. Đối diện cái này la o o quy, thế nhưng là thanh dương giới cường giả đỉnh cao, thổi hơi miệng liền có thể đem hắn chém giết. Nếu đối phương động thủ thật, trước mắt hắn tất cả thủ đoạn đều không thể chống cự. Chỉ có một cái biện pháp, chính là lợi dụng kiến mục truyền tống đến linh chi giới. Nhưng đã như thế, liền tương đương tại từ bỏ tất cả tại thanh dương giới căn cơ, sau này cũng chỉ có thể tại linh chi giới sinh tồn. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể làm như vậy. Thanh Quy yêu thánh cười ha ha, khắp khuôn mặt là ôn hòa nụ cười. Chẳng biết tại sao, nó đối với Diệp Cảnh Vân tiểu oa nhi này Có một tia nhàn nhạt hảo cảm, có thể là gia tại đối với hậu bối quan tâm a. Ngươi cái này nhân tộc tiểu hoa nhi, khẩn trương như vậy làm gì? Ngươi sẽ không cho là ta nhìn chúng trên người ngươi điểm này cơ duyên a. Nghe được cái này ôn hòa giọng điệu, Diệp Cảnh Vân Tâm tình đột nhiên bổng lòng, tiến lòng. Thanh Quy yêu thánh tất nhiên nói như vậy, vậy khẳng định liền không có phát hiện kiếm mục, bằng không chắc chắn đã sớm ra tay rồi. Diệp Cảnh Vân hỏi, tiền bối kia ngài là nghĩ? Thanh Quy yêu thánh ruốt ruột râu dài dưới hầm, nói, lão phu lần này đến đây, là muốn tìm ta một vị hậu bối. Nó nguyên bản bị lão phu đặt ở cổ Đãng Sơn Mạch Kim Ba Hồ về sau bị ngươi dẫn tới nơi đây. Ha ha, thật đúng là để cho lão phu một trận dễ tìm a. Diệp Cảnh vấn hỏi, "Hầu bối?" Tiền bối nói tới, "Thế nhưng là vịnh tỷ bà bên trong viên kia trứng rùa." Ta cái này liền giúp tiền bối lấy ra. Viên kia trứng rùa, đúng là hắn trước đây tìm kiếm Tam giai địa hỏa hồ tâm diễm lúc, tại trong Kim Ba Hồ bên trong phát hiện, đồng thời dẫn tới trong tỷ bà đa ổ bên trong. Cái này trứng rùa tại vịnh tỷ bà đấy nước chờ đợi 400 năm, một mực hấp thu linh khí, liền một kia muốn phu hóa dấu hiệu đều không. Không nghĩ tới, hôm nay bị chính chủ tìm tới. Thanh Quy Yêu Thánh muốn cầm liền lấy đi thôi, còn có thể giúp tỷ bà đảo tiết kiệm một chút linh khí. Thanh Quy Yêu Thánh cười ha ha, nói, vậy thì làm phiền tiểu hữu. Diệp Cảnh Vân phi thân lên, tiêm nhập trong định tỷ bà, đem viên kia trứng rùa lấy ra. Nhìn xem đáy hồ vòng xoáy linh khí, Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, quả nhiên phẩm là đồ tốt, đều có bất phàm bối cảnh. Lập tức hắn vận dụng pháp lực, đem cái này trứng rùa cũng dẫn đến chúng quanh một mảnh tổ nhũng, đều cắt xuống. Cái này trứng rùa đã cùng đại địa liền tại cùng một chỗ, đơn độc bắt không được tới. Vịnh tỷ bà, lầu các bên cạnh. Thanh Quy Yêu Thánh nhìn xem trước mặt trứng rùa, hài lòng gật đầu. Tiểu Hữu ngươi đối nó chiếu cấu ngược lại là có chút hao tâm tổn trí, lão phu ở đây cảm ơn qua. Diệp Cảnh Vân vội nói không dám. Thanh Quy yêu thánh khẽ gật đầu, lập tức đưa tay đặt ở trứng rùa phía trên. Trên người của nó, đột nhiên nổi lên mịt mờ thanh quang. Phương Viên ngàn dặm bên trong thiên địa linh khí chợt lên báo động, điên cuồng tuần hướng tỷ bà đạo, đầu nhập vào cái này trứng rùa bên trong, lập tức bị trứng rùa im lặng tôn phệ. Trứng rùa chung quanh, tạo thành giống như thực chất vòng xoáy linh khí. Nhìn xem một màn này, Diệp Cảnh Vân tâm thần vi kinh. Bây giờ cho dù là hắn, cũng không giành được bao nhiêu thiên địa linh khí, đây chính là thiên bảng trước 10 sao. Sau một hồi lâu, trứng rùa vẫn như cũ điên cuồng hấp thu linh khí, không có chút nào động tác. Thanh Quy Yêu Thánh ha ha cười nói, tiểu bối này khẩu vị, thật đúng là lớn a. Nói xong, hắn quanh thân thanh quang càng ngày càng sáng biết, thiên địa linh khí cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một ngày sau, răng rắc một tiếng, trứng rùa phía trên xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết rách. Thanh Quy Yêu Thánh thu tay lại, mặt tươi cười nhìn chằm chằm trứng rùa. Tiếp lấy, một cái toàn thân thanh sắc, trên lưng có lây từng đạo màu đen hoa văn huyền quy, từ trong bò ra. Huyền quy nhất tộc, là thanh dương giới lớn nhất mấy cái yêu tộc tộc đàn một trong. Cái này tiểu huyền quy ngẩng đầu nhìn chung quanh mấy người tiếp lấy bước nhanh chạy ra vỏ trứng, bò tới trên thân Diệp Cảnh Vân, không ngừng cọ sát Diệp Cảnh Vân gương mặt. Thanh Quy yêu thánh nụ cười trên mặt, hơi hơi cứng đờ. Vừa mới cho cái này tiểu huyền quy quán thâu pháp lực thế, nhưng là nó, cái này huyền quy phù hóa đi ra, nên đối với nó người thần nhất mới là. Chẳng lẽ đối diện tiểu tử này trên thân, có cái gì chỗ đặc thụ, chỉ là dùng thủ đoạn gì? Nó vừa đi vừa về đánh giá Diệp Cảnh Vân, hi vọng nhìn ra cái gì tới. Nhưng quan sát rất lâu, cũng lại là không thu hoạch được gì. Quái thai, quái thai. Diệp Cảnh Vân lại nghe lấy Thanh Quy yêu thành cảm thán, thân thể lập tức cứng đờ. Cái này tiểu huyền quy trên thân có một tí nhàn nhạt kiến mộc rễ cây khí tức, cho nên tất nhiên là thành quy yêu thánh trực hệ hậu đại. Chẳng lẽ, cái này tiểu huyền quy phát ra kiến mộc? Không đúng, liền thanh quy yêu thánh đều nhìn không ra, chớ nói chi là cái này tiểu huyền quy. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ tới tất cả nuốt trưởng kiến mộc sinh linh, đều biết đối với hắn có một tí hảo cảm. Bây giờ cái này tiểu thanh quy, sợ chính là bị cái này ti trời sinh hảo cảm khu động, mới có thể chủ động thân cận hắn. Nghĩ rõ ràng nguyên do, Diệp Cảnh Vân cũng yên lòng, nhìn xem thanh quy yêu thánh nói, tiền bối, cái này huyền quy. Thanh quy yêu thánh khẽ gật đầu, nói, cái này huyền quy như thế thân cận tại ngươi, cũng là chuyện tốt. Đã như vậy, liền đem nó giao cho ngươi nuôi dưỡng a. Chẳng biết tại sao, nó đối với Diệp Cảnh Vân có một tia nhàn nhạt hảo cảm, mà cái này liền quy huyết mạch bất phàm, thế mà cùng thân cận Diệp Cảnh Vân. Hai bên kết hợp, lời thuyết minh vị tiểu hữu này trên thân tất nhiên có chỗ đắc thủ. Bây giờ Cửu U Tama kiến mục đồng thời xuất hiện, cái này thanh dương giới sợ là hỗn loạn sắp đến, sắp tiến vào đại tranh chi thế. Hơn nữa nó một mực có loại dự cảm, kỳ thành tiên thời cơ ngay tại trong gần vài năm. Đã như vậy, sao không làm chút đầu tư? Ngược lại nó trên tay thẻ đánh bạc chính là có, rộng tung lưới, chắc là có thể mò được cá. Diệp Cảnh Vân sững sờ, vội vàng từ chối nói, "Vạn muội không, dám, đây chính là ngài hầu đại." Thanh Quy yêu thánh khoát tay náo, nói thẳng, "Tiểu Hữu Hà tất khách khí. Lão phu từ trước đến nay tin tưởng duyên phận, cái này Huyền Quy vừa ra đời liền leo đến trên người ngươi, lời thuyết minh các ngươi vô cùng có duyên phận. Ha ha, cái này Huyền Quy thế nhưng là tiên phẩm huyết mạch, tuyệt sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Hơn nữa lão phu quanh năm ngủ say, cũng không rảnh rỗi chiếu cố tiểu gia hoàn này, ngươi coi như giúp lão phu một chuyện như thế nào." Yêu tộc bên trong, vừa sinh ra chính là thần thoại huyết mạch giả cực ít, có thể trưởng thành lên thành yêu thánh thì càng ít. Bây giờ trong tất cả yêu tộc yêu thánh, cũng chỉ có ba thành là trời sinh thần thoại huyết mạch, các yêu thánh cũng là địa phẩm, thiên phẩm huyết mạch tiến giai mà đến. Chỉ có Phượng Hề yêu thánh là từ hạ phẩm huyết mạch tiến giai mà đến, cái này tại yêu tộc trong lịch sử cũng có chút hiếm thấy, coi như là một truyền thuyết. Thiên phẩm huyết mạch. Diệp Cảnh Vân ánh mắt sáng lên. Đối với tại thiên phẩm huyết mạch, hắn hiểu cũng không nhiều, nhưng mà biết một sự kiện. Đó chính là, chỉ cần hắn thuận lợi trưởng thành, liền tất nhiên có thể trở thành ngũ giai yêu hoàng. Hắn lại từ chối mấy lần, xác định thanh quy yêu thánh đối với hắn không có gì sợ cầu sau, mới yên tâm thoải mái tiếp nhận cái này chỉ huy quy. Hắn một cái nho nhỏ kim đan chân nhân, tại trong Thanh Quy yêu thánh mắt chính là một cái nho nhỏ sâu kiến, không có gì đáng giá đối phương tưởng tượng. Thanh Quy yêu thánh cong ngón đũa ra, một đạo thanh quang đem cái kia tiểu huyền con rùa thân hình bao trùm, sáp nhập vào thân thể bên trong. Nó ha ha cười nói, lão phu đã xuống cấm chế, không người có thể nhìn ra hắn huyết mạch nội tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không chủ động giải tin tức. Diệp Cảnh Vân chắp tay nói, đà tạ tiền bối. Đây chính là thiên phẩm huyết mạch, tương đương tại một cái tương lai nguyên anh chân quân. Tin tức một khi tiết lộ, tất nhiên sẽ đưa tới họa sát thân. Cùng này đồng thời, Hoa Vũ Lâu Sơn môn trong đại điện, Lỗ Thấm nhìn xem trước mặt Hàn Lộ Trưởng môn, không người nói, Vạn Duối Lỗ Thấm, tham kiến trưởng môn chân quân. Vạn Duối lần này đến đây, là nghị hồi báo ứng ngũ giai trúng phẩm đan dược, Thanh Long Lịch Hải Đan. Một tháng trước, nàng tại Bảo Nguyên Sơn sự tỉnh trung lập công, được ban thượng trăm vạn công hiến, trên người bây giờ tổng cộng có 400 vạn công hiến. Nàng lại hướng sư phó cho mượn 200 vạn công hiến, cuối cùng tại góp đủ Thanh Long Lịch Hải Đan cần 600 vạn công hiến. Hoàng tỷ tỷ đã cứu bệnh của nàng, nàng cần phải báo đáp, cũng nhất thiết phải báo đáp. Hàn Lộ chân quân ánh mắt dò xét, không ngừng quan sát Lỗ Thấm. Nàng nhàn nhạt nhặt hỏi, ngươi khí hải lại không có thương thế? Vì sao muốn hối đoán thanh long lịch hải đàn? Lỗ Thẩm căng răng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đi lại lễ. Văn Bối dự định ra ngoài du lịch, sợ khí hải thủ thường, mới cố ý hối đoán cái này đang dự, xem như dự bị. Văn Bối lời nói câu câu là thật, còn xin trưởng môn minh giám. Tại trong Hoa Vũ Lu bệnh tròng, loại này tài nguyên chân quý hối đoán sau đó, chỉ có thể tự sử dụng hoặc giao cho đờ môn, không thể cho ngoại nhân. Ít nhất, không thể trên mặt nội cho. Hàn Lộ chân quân bất đắc dĩ liếc lỗ thăm một cái, cái này hoang luôn thật sự là sất sẹo vô cùng. 600 vạn cống hiến không phải số lượng nhỏ, hoàn toàn có thể hối đoán những thứ khác hộ thân bí bảo. Số so cái này đan dược nhưng có dùng nhiều. Nhưng lão trưởng lão Khói Hà chân nhân đã hướng nàng bắt chuyện qua, nàng cũng liền ngầm hiểu lẫn nhau không có chỗ thủng, đem đan dược cho Lộ Thầm. Lộ Thầm đại hỉ, liên tục cảm ơn trưởng môn sau đó, quay người đi ra ngoài. Hàn Lộ chân quân cảm thán nói, cái này Lộ Thầm trọng tình trọng nghĩa, tâm tính rất tốt. Khói Hà, ngươi thực sự là thu tốt đồ đệ a. Khói Hà chân nhân từ sau tấm bình phong đi ra, nhìn xem Lộ Thầm rời đi phương hướng, hài lòng gật đầu. Phải biết, cho dù đối với kim đan trung kỳ tới nói, 600 thượng phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Hàn Lộ chân quân hỏi, ngươi dự định lúc nào đột phá nguyên anh? khói hạ chân nhân áp, nhanh. Kể từ Hàn Mộng chân quân ngoài ý muốn vẫn lạc sau, Hoa Vũ lâu cũng chỉ còn lại có một vị nguyên anh chân quân. Hàn Lộ chân quân khẽ gật đầu, thầm nghĩ, Lỗ Thẩm Thiên Phu tâm tính tất cả cố, đợi cho khói hạ kết anh sau, có thể đem người này xem như đợi tiếp theo nguyên anh tới bổ dưỡng. Hoa Vũ lâu tài nguyên có hạn, mà kim đan số lượng đông đảo, không có khả năng cùng hưởng ân huệ, chỉ có thể lựa chọn một bộ phận tới trọng điểm mỗi dưỡng. Trong đó Thiên Phú tu hành tất nhiên trọng yếu, nhưng tâm tính cũng là trọng điểm khảo sát một vòng. Thời gian 5 năm vội vàng mà qua. Trong thời gian này, Hoàng thị vận uống Lỗ Thẩm cho Thanh Long Lịch Hải đàn, dưỡng hảo đan điển tương thế. Sau đó nàng lại lấy ra đã sớm chuẩn bị xong cựu truyền kim đan, thuận lợi kết thành trung phẩm kim đan. Mai Hoa Phượng lại nhiều thêm một vị kim đan chân nhân. Tỷ bà đạo, Thanh Linh Quy tại trong vị tỷ bà nhàn nhã phiêu dãng, thật không thoải mái. Một đôi xích viêm giao ngư bơi tới, nhìn xem trước mặt nhàn nhã Thanh Linh Quy, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khát vọng. Cái này quy có sức sống như thế, hương vị tất nhiên tươi đẹp. Xích viêm giao ngư nhanh chóng ở trong nước bơi qua, phát ra đông một tiếng vang nhỏ, mở cái miệng rộng cắn về phía Thanh Linh Quy, sâm bạch răng hết sức đáng sợ. Thanh Linh Quy thấy thế, liền đội vàng đem tứ chi cùng đầu người đều trốn vào trong mai rùa. Sích Viêm Giao Ngư ánh mắt bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn, nó thế nhưng là nhất giai thượng phẩm yêu thú, chỉ là mai rùa, dễ dàng liền có thể cắn nát. Răng rắc. Một tiếng, Sích Viêm Giao Ngư hung hăng cắn lấy mai rùa phía trên, tiếp lấy thần sắc lập tức thì thay đổi. Hắn tất cả răng, toàn bộ đều tận gốc mà đoạn. Cái này mai rùa, thế mà so Huyền Thiết còn cứng đến nỗi nhiều, không còn răng Sích Viêm Giao Ngư, chỉ có thể rưng rưng rú tẩu. Thanh Linh Quy lời biếng đưa ra từ trì, ánh mắt bên trong tràn đầy mật thị. Hắn liền chậm rãi vạch lên thủy, bơi về phía bên bờ, bỏ tới bên hồ trong tay diệp Cảnh Vân, cầm đầu người nhẹ nhàng cọ sát. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nương tụ ra một đoàn thanh hoa tịnh thế quyết pháp lực, tiến tới thanh linh quy bên miệng, cái sau lúc này làng thôn hổ huyết bắt đầu ăn. Diệp Cảnh Vân vuốt ve thanh linh quy, ánh mắt bên trong có cương triều. Hắn lẩm bẩm, không biết là bậc nào nguyên nhân, ta trưởng xuân công chân khí nuôi nấng cái này thanh linh quy lúc, phát hiện hắn lớn lên so sánh với phía trước nhanh thêm mấy phần. 5 năm trôi qua, cái này thanh linh quy đã tu luyện đến nhất giai trùng kỳ, tốc độ này coi là thật đáng sợ. Càng quan trọng chính là, hắn huyết mạch tựa hổ cũng tại dần dần tiến hóa. Ta cũng nếm thử cầm chân khí đi đốt dưỡng thanh vũ cùng tầm kiếm thử, lại đều không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ là Thanh Hoa Trường Xuân cung cùng kiến mục ở giữa, có cái gì đặc thù liên quan. Lâu này phía dưới, có lẽ cái này Thanh Linh Quy có hy vọng đề cao đến thần thoại huyết mạch. Thần thoại huyết mạch, đây chính là lục gia yêu thánh. Diệp Cảnh Vân trong ánh mắt tràn đầy ớn mơ. Hắn bây giờ trừ phi bế quan, mỗi ngày đều sẽ cố ý nhịn chút thời gian tới nuôi dưỡng cái này Thanh Linh Quy. Thanh phong thổi tới, phất qua Diệp Cảnh Vân gương mặt, hết sức thoải mái. Diệp Cảnh Vân rên rỉ một tiếng, thoải mái nằm ở trên bọc cát. Tại Phương Cẩm cung việc phía dưới, bây giờ tỉ bà đạo đã cải tạo hoàn thành, mở rộng đến phương viên 50 dặm, đầy đủ dung nạp mấy cái kim đan chân nhân. Linh thực. Linh Điền, vị tỷ bà mấy người, toàn bộ đều có một phong cách riêng, cảnh sắc cực mỹ. Thời gian 10 năm vội vàng mà qua. Lâm gia từ đường. Diệp Cảnh Vân nhìn xem trước mặt Lâm Bình Hải dĩ ảnh, than nhỏ khẩu khí. Hắn xoay người lại, nhìn xem mặt mũi tràn đầy nước mắt Lâm Nguyên Sương vô vô cái sau bà vai, lấy đó ăn uỷ. Bình Hải là thọ nguyên hao hết mà chết, cũng coi như là đám cưới đám tang. Trong 10 năm đó, quan đan sư, Lâm Bình Hải hai người lần lượt bỏ mình. Hai người bọn họ tu vi một mực đứng tại tự phụ trung kỳ, cho đến chết phía trước cũng không có đột phá. Diệp Cảnh Vân người cùng thế hệ bên trong, ngoại trừ Kim Đan chân nhân chỉ có dùng qua tứ giai truyền thọ đang thống trung dương còn sống, nhưng cũng là ngày giờ không nhiều. Vương đại tượng cùng diệp cảnh văn hợp lực, tài trợ Lâm Nguyên Dương một khóa cựu truyền kim đan, lấy giúp đỡ kết đan. Lâm Nguyên Dương cũng không phụ kỳ vọng, thành công kết thành trung phẩm kim đan. Hắn linh căn cũng từ thượng phẩm linh căn, đề thăng làm địa linh căn. Trung Quốc, Ngũ Khôi Tông. Một áo đen tu sĩ cởi mũ trùm, lộ ra cả mặt bên trên tây chữ hình xăm. Văn bố tây khôi, tham kiến sách khôi chân quân. Tề Quốc có vị tam giai thượng phẩm khôi lối sư, kết thành trung phẩm kim đan, ký danh là Lâm Nguyên Dương. Nghe nói hắn linh căn, cũng là có chút bất phàm trên 446 kim đan trung kỳ, nam khôi tông âm lưu, trên 446 kim đan trung kỳ, nam khôi tông âm lưu. Ngũ Khôi Tông. Tây Khôi chân nhân nói bổ sung, cái này Lâm Nguyên Dương không chỉ có là địa linh căn, vẫn là cái kia tứ giai trung phẩm Khôi Lỗi sư Vương đại tượng độ lệ. Đợi một thời gian, hắn nhất định sẽ đột phá đến kim đan trung kỳ, thậm chí có hy vọng kim đan hậu kỳ, thậm chí Nguyên Anh. Nếu là để cho do nó phát triển, nói không chừng chúng ta sẽ vứt bỏ thương quốc Đông Đạo đền đạt hàng." Xích Khôi chân quân thản nhiên nói, xem ra đôi thời chọ này đã trở thành ta Ngũ Khôi Tông tâm phúc hòa lớn. "Tây Khôi, liền làm phiền ngươi đi một chuyến." lấy hai cái này thai hỏa ngoại trừ a. Khẩu khí của hắn hờn hận, liên phảng phất muốn giẫm chết hai con kiến đồng dạng. Tây Khôi chân nhân tu vi là trung phẩm kim đan hậu kỳ, chuyên môn giúp Hoa Vũ lâu làm chút không thấy được ánh sáng âm u chuyện. Ngũ Khôi tông cho tới nay, đều trong bóng tối trưởng khống phương viên 5 triệu rạng tất cả tứ giai trung phẩm Khôi lỗi sư. Không theo, cũng chỉ có tiêu thất một con đường. Ngũ Khôi tông tuyệt đối có thực lực này, hắn không chỉ có bốn vị nguyên anh chân quân, trưởng môn càng là sắp đột phá hóa thần. Tây Khôi chân quân không người đáp ứng, lập tức thận trọng hỏi, Lâm Nguyên Dương có một vị gọi Diệp Cảnh Vân chương mối, người này cùng cái kia vương đại tựa mở dạng, cũng là Hoa Vũ lâu khách khanh. Nếu người này ngăn cản, chân quân ngài nhìn. Sách Khôi chân quân thản nhiên nói, nếu là họ Diệp này không biết thời thế, cùng nhau ngoại trừ chính là không cần cố kỵ Hoa Vũ lâu. Đương nhiên, tốt nhất là đừng cho Hoa Vũ lâu phát hiện. Hoa Vũ lâu bây giờ chỉ có một vị nguyên anh chân quân, sở dĩ còn có thể trấn thủ tứ phương, toàn bộ cậy vào cái kia hai câu ngũ dài khôi lỗi. Mà cái này hai cố khôi lỗi, toàn bộ đều phải ta ngũ khôi tông tới giữ gìn. Lại thêm Hoa Vũ lâu thực lực, cũng kém xa tí tắp ta ngũ khôi tông. Chỉ cần không có chứng cứ trực tiếp, Hoa Vũ lâu đám kia phụ nhân cũng không có lòng can đảm trở mặt. Chân quân cao kiến. Tây Khôi Chân Nhân ánh mắt lộ ra một tia âm tàn. Nói chuyện thời điểm, trên mặt Tây chữ hình xăm giữ tợn vũ động. Sách Khôi Chân Quân nhìn xem tông môn đại điện phương hướng, ánh mắt bên trong nhảy nhót lấy không hiểu tia sáng. Trở trường môn chân quân thuận lợi đột phá hoa thần, liền sẽ không cần cố kỵ cái gì hoa vũ lâu. 10 năm sau, tỷ bà đạo. Phương Cầm, Thanh Vũ xếp bằng ở trên các xếp, Khẩn Trương nhìn chằm chằm tính thất. Bây giờ, trong tính thất đang có một đạo cường hãn khí tức không ngừng trỗi nổi, phía trước một hơi còn tại cao phòng, sau một khắc liền ngã xuống bãy cốc. Vừa đi vừa về ở giữa, để cho người ta có chút lo lắng. Cùng ngày đồng thời, Số lượng cao thiên địa linh khí cũng không ngừng tràn vào đến trong tĩnh thất. Phương Cẩm trong ánh mắt, ngoại trừ lo lắng, còn có một tia nhỏ xíu hâm mộ. Nàng thầm nghĩ, Diệp Đại Ca không hổ là thượng phẩm kim đan, cho dù là khí tức đáy cốc, cũng xa mạnh tại ta cái này hạ phẩm kim đan. Trong nội tâm nàng than nhỏ một tiếng, đem cái này ti cực kỳ hâm mộ vung ra sau đầu. Thân là hạ phẩm linh căn, có thể tại Diệp Đại Ca dưới sự giúp đỡ thành công kết đan, cũng đã là chuyện may mắn lớn nhất, không thể nhận cầu càng nhiều. Ngược lại tiến cảnh tu vi chậm chạp, về sau chuyện tu luyện hoàn toàn có thể thả một chút, chuyên tâm xử lý cái này tỉ bà đạo, làm tốt Diệp Đại Ca giúp đỡ. Ngị tới đây, nàng một tay lấy bên cạnh Thanh Linh Quy ôm lấy, không ngừng vuốt ve. Một chút ý lạnh từ Mai Du ở bên trên truyền đến, Phương Cầm phải nhíu mắt lại. "A, Thanh Linh ngươi lại tự giai." Phương Cầm nở nụ cười, đối với bên người Thanh Vũ nói, "Ai, Thanh Vũ, cái này Thanh Linh Quy linh trí, nhưng không có chút nào so với lúc trước ngươi kém." Thanh Vũ trong đôi mắt lộ ra một tia mơ mịt, khi đó nó còn không có ký ức, cái nào nhớ kỳ những thứ này. Lúc này, Diệp Cảnh Vân khí tức đột nhiên kéo lên đến đỉnh phòng, sau đó chậm rãi hạ xuống, nhưng cũng hơn xa phía trước. Diệp đại ca đột phá thành công. Chủ nhân đột phá. Phương Cầm cùng Thanh Vũ Đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng. Thanh Linh Quy cũng gật gù đắc ý, biểu đạt sự hưng phấn của mình. Trong tĩnh thất, Diệp Cảnh Vân thở sâu khẩu khí, chậm rãi mở mắt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên, thân ta là thượng phẩm Kim Đan, tại cái này Kim Đan cảnh giới cơ bản không có bình cảnh. Chỉ cần góp nhặt đủ pháp lực, liền có thể nước chảy thành sông đột phá. Thân thức so sánh với phía trước rất là tăng cường, có thể liếc nhìn phương viên 20 dặm, cùng bình thường Kim Đan hậu kỳ không sai biệt lắm. Pháp lực cường độ cũng là tăng cao trên diện rộng, từ tại là thượng phẩm Kim Đan, đối pháp lực điều khiển lực cũng cực mạnh. Tổng hợp xuống Kim đan chiến lực cần phải cùng bình thường kim đan hậu kỳ không sai biệt lắm. Nếu là lại tăng thêm luyện thể tu vi, đối phó kim đan hậu kỳ thì càng là 10 phần chắc 9. Hơn nữa dựa theo bây giờ tốc độ tu luyện, lại có một hai 300 năm, liền có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ. Sau đó, chính là Nguyên Anh. Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh Vân trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nguyên Anh xa xôi như thế, nhưng lại phản phất gần trong gang tấc. Nguyên Anh chân quân cùng thiên địa cực kỳ phù hợp, nếu là bị người đặc biệt nhắm vào, từ nơi sâu xa liền sẽ phát giác được ý hiệp, có thể làm ra ứng đối muốn anh sau đó, càng là có thể tu luyện chu ngụ giao trong tay môn kia lại diễn thiên cơ quyết dùng cái này ở một mức độ nào đó thôi diễn thiên cơ, dự đoán hòa phúc. Hai bên kết hợp, ngoài ý muốn rơi xuống khả năng liền sẽ giảm mạnh. Hắn lắc đầu, không quan tâm những thứ này xa xôi sự tình, chuyên tâm cân nhắc lập tức. Sau khi đột phá việc khẩn cấp trước mắt, là muốn đem trưởng thành kiếm, hóa thanh bình đều tăng lên tới tứ giai chúng phẩm, cứ như vậy, chiến lực mới có thể chân chính đạt đến chúng phẩm kim đan hậu kỳ trình độ. Cái này hai cái pháp bảo cần tài liệu luận chế, bộ phận là Cửu U Ma tinh, cũng còn có bộ phận là những thứ khác thiên tài địa bảo. Cửu U Ma tinh vẫn là theo thường lệ Đi bảo Nguyên Sơn săn giết cừu U Tama. Đến tại Cần Thiên Tài địa bảo, cũng chỉ có thể thử vận khí. Ngoài ra, còn cần tứ giai thượng phẩm phù bút, lá bùa, mực phù. Theo thân thức tăng cường, ta cũng có thể luyện chế tứ giai thượng phẩm phù lục. Mặc dù ta bây giờ chiến lực cương hành, bình thường công kích phòng ngự phù lục tác dụng đã không lớn. Nhưng sư phó Thanh Liên Tiên Tôn Thanh Liên đạo phù kinh bên trong, ngoại trừ công kích phòng ngự, nhưng còn có lấy đủ loại đặc thù phù lục, tỉ như dò xét, truy tung, khống địch các loại. Hơn nữa cho dù ta không cần đến, lấy đi ra ngoài bán cũng là không nhỏ tài lộ. Chứ những thứ này ra, linh chi giới còn có một cái đại sự muốn đi làm. Vị kia không giễu yêu hoàng thọ nguyên gần tới, tốt nhất thừa dịp hắn vẫn lạc thời điểm, cầm tới khối kia quán địa kim quan thạch. Chỉ có dạng này, ta mới có thể tu luyện sư phó Thanh Hoa đại đế môn kia lộ thuật, tung địa kim quan quyết. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn không có tìm được rất tốt đột đột thuật. Bình thường độn thuật có, nhưng luận tốc độ, còn không bằng Tam giai thượng phẩm tung địa kim quan phủ. Tất cả đại tông môn bí truyền ngược lại là dùng tốt, nhưng từ trước đến nay đều bị che đến sít sao, sẽ không lưu truyền đến ngoại giới. 5 năm sau, Hoa Vũ thành trong một đạo phủ. Tối sâm bảo tu sĩ không mình hành lên nói, tiền bối, thế quốc truyền đến tin tức Cái kia Lâm Nguyên Dương cuối cùng tại rời đi Lâm Gia tổ địa, đang cùng Diệp Cảnh Vân, Vương đại tượng một đạo, tiến đến Bảo Nguyên Sơn. Tây Khôi chân nhân trong mắt lóe lên một đạo hạ quang, lạnh lùng nói, "15 năm, cái này Lâm Nguyên Dương cuối cùng tại củng cố xong cảnh giới. Kim Đan chân nhân vừa đột phá đi qua, đều biết lựa chọn bế quan một đoạn thời gian, tới củng cố cảnh giới, tu luyện pháp thuật trở, mới có thể có cơ bản chiến lực. Hai người cùng nhau đi Bảo Nguyên Sơn cũng là vừa vặn, không cần ta từng cái tìm. Đến tại cái kia Diệp Cảnh Vân, nếu như người này thức thời, cũng có thể phóng thứ nhất mã." Bảo Nguyên Sơn, Vương đại tượng chỉ vào xa xa một cái cừu U Tama. Đối với bên cạnh đồ đệ Lâm Nguyên Sương nói, "Nguyên Sương, ngươi cần phải cũng quen thuộc cái này tứ giai trung kỳ trừ mà khôi lỗi. Lần khảo nghiệm này khôi lỗi liền giao cho ngươi, thuận tiện lĩnh hội khôi lỗi nội bộ pháp lực truyền lực phương thức." Đối với khôi lỗi mà nói, phân tạm cơ quan chỉ là bên ngoài, cái này pháp lực truyền lực mới thật sự là y tâm. Vương đại tượng nói liên miên lại nhải, không sợ người khác làm phiền giạn giải khôi lỗi thuật tinh yếu. Nhìn ra, hắn đối với Lâm Nguyên Sương tên đệ đệ này hết sức hài lòng. Thì ra là thế. Lâm Nguyên Sương làm bừng tỉnh đại nội dáng, nàng gật đầu không ngừng, chuyên tâm lắng nghe sư phó dạy bảo. Bước này quý báo khôi lỗi luyện chế kinh nghiệm, có thể nói là vạn kim khó cậu. Vương đại tượng tiếp tục nói, ta nghiên cứu chế tạo cái này khối lỗi chính là vì nhắm vào cửu u tà ma. Bên trên một bản khối lỗi tại kim đan sơ kỳ tu sĩ theo tung dưới, lúc đối phó cửu u tà ma, có bình thường kim đan trung kỳ chính thành chiến lực. Lâm Nguyên Dương ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục, chính thành chiến lực, cơ bản đã đạt đến khôi lỗi cực hạn. Sư phó khôi lỗi tiên phú, coi là thật nhất tuyệt. Ngoài ra, cũng may mà diệp tiền bối tầm nhìn xa, nàng mới có thể thuận lợi bài sư. Vương đại tượng cười ha ha, nói, mà chiến lực đạt tiêu chuẩn sau đó, bước kế tiếp chính là hàng chi phi thóp. Trước mắt khôi lỗi phí tồn tại 600 thượng phẩm linh thạch tả hữu, nhất định phải đem hắn xuống đến 500, thậm chí 400 mới có thể có đầy đủ thị trường. May mắn có Hoa Vũ lâu giúp đỡ, bằng không thì ta còn thực sự không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch tới. Đối với Tại Vương đại tựa vị tiên tài này khôi lỗi sư, Hoa Vũ lâu đưa cho 10 phần xem trọng. Nếu như dựa theo con đường này phát triển tiếp, nói không chừng có thể thiết kế ra một đầu mới khôi lỗi con đường phát triển. Như thế Tại Vương đại tự cũng sẽ không sống uổng phí một thế này. Vương đại tự cười ha ha một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy thoải mái. Hắn tiên phú tu luyện đồng dạng, cái anh hy vọng cũng lớn. Nhưng nếu là có thể tại trên khôi lỗi thuật lưu lại chút vết tích, cũng coi như là đã giá." Tại hắn cười ha ha lúc, trong cơ thể hắn viên kia kim đan, cũng tại trong bất tri bất giác trở nên càng ngày càng ngưng thực. Trung phẩm kim đan muốn rèn luyện vì thượng phẩm kim đan, ngoại trừ cảm ngộ thiên địa, cực tình tại một loại nào đó kỹ nghệ cũng là biện pháp tốt. Lâm Nguyên Sương gật đầu không ngừng, đột nhiên hỏi: "Sư phó, vậy cái này khôi lỗi nếu như chỉ chuyên môn đối phó cửu hữu tà ma, có phần tác dụng quá nhỏ. Vì cái gì không đem cải tạo một phen, cũng có thể để cho hắn nhằm vào nhân tộc hoặc yêu tộc?" Vương đại tượng thở dài, thông dụng khôi lỗi là ta cho tới nay mục tiêu, nhưng đã nhiều năm như vậy, lại vẫn luôn tìm không thấy biện pháp tốt. Vấn đề này liền giao cho ngươi, ha ha. Cớ nào nghiên cứu khôi lỗi thôi à, cái này không chỉ có là người ta lập thân cấp dễ, đối với toàn bộ thanh dương giới cũng có chút trọng yếu. Nói quá xa, nhanh đi khảo thí khôi lỗi a. Lâm Nguyên Dương gật đầu một cái, theo túng lên cái kia tứ giai trùng kỵ trừ ma khôi lỗi, bay về phía xa xa cựu Đu Đà Ma. Vương đại tượng ở phía xa nhìn kỹ, sợ mình quý giá này đồ đệ sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai mươi dặm bên ngoài, Ngũ Khôi Tông Tây Khôi Chân Nhân thông qua thần thức, cẩn thận nhìn xem một màn này. Hắn chậc chậc ngợi khen nói, "Cái này vương đại tượng, thật đúng là một cái khôi lỗi thiên tài. Nếu để cho hắn nghiên cứu một chút đi, nói không chừng thật đúng là có thể mở mang ra một đầu mới khôi lỗi con đường." Đáng tiếc, bực thiên tài này không thể vì ta ngũ khôi tông sử dụng, chỉ có thể hủy diệt." Ai hắn thở dài nói, ánh mắt lại cực kỳ băng lãnh. Trước tiên đối phó cái này vương đại tượng, Lâm Nguyên Dương xem như kim đạn sơ kỳ, dễ dàng xử lý hơn. Mà Lâm Nguyên Dương còn muốn đối phó Cửu U Tama, phát hiện vương đại tượng bị tập kích sau, chắc chắn sẽ lựa chọn đầu đầu." Thân hình hắn lướt lên, tiến về sắp nhập vào vô ngần trong sa mạc. Thanh Hoa đã ma kiếm Diệp Cảnh Vân quát khẽ một tiếng, điên cuồng thôi động chúng quanh thiên địa linh khí. So sánh Kim Đan Sơ kỳ lúc, hắn bây giờ có thể vận dụng pháp lực càng nhiều, điều khiển tính chất cũng càng mạnh. Trường thanh kiếm không ngừng ngũ động, vung ra giải mấy chục trượng kiếm mang, cuốn về phía trước, tạo thành kinh khủng kiếm khí phong bạo, đem trước mặt một cái tứ giai chúng kỳ Cửu U Tà Ma bao bọc vây quanh. Cửu U Tà Ma Dương Thiên Trường rít lão, quên thân ma khí điên cuồng phun trào, nhưng cũng là không dùng được. Giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng, kiếm khí đem trước mặt Cửu U Tà Ma lôi xé thất linh bát lạc, chỉ còn lại viên kia màu đen Cửu U Ma tinh. Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu với tay một cái đem viên kia ma tinh thu vào trong tay. Quả nhiên, bằng vào ta bây giờ chiến lực, đối phó tứ giai trùng kỳ cựu lũ tà ma, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể một người đối phó ba con tà ma. Bất quá ta vừa mới đột phá, cũng không cần khoa trương như thế. Đột phá sự tỉnh, cũng chờ luyện chế xong pháp khí sau, lại công bố ra ngoài. Hắn đột phá đến kim đan trung kỳ sự tỉnh, trước mắt còn có chỉ có tỷ bà đạo mọi người và Lâm Nguyên Dương biết. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới muốn rời xa cái nãi vương đại tượng sư đồ, đến nơi đây thí nghiệm chiến lực của hắn. Lúc này, Hoa Vũ lâu khách khanh lệnh bài bên trong, truyền đến vương đại tựa tiếng kêu cứu. Hoa Vũ lâu đạo hữu nhóm tứ mạng, có người muốn giết ta. Nhìn chiến lực, hẳn chính là trung phẩm kim đan hậu kỳ. Cái này Hoa Vũ lâu khách khanh lệnh bài, trên thực tế chính là một cái đưa tin bảo bội, có thể tại trong 5000 dặm tùy ý truyền âm. Diệp Cảnh Vân không chút do dự, lập tức thông qua khách khanh lệnh bài hồi phục đối phương, đồng thời lấy ra một tờ tung điệu kim quang phù, nhanh chóng bay đi. Hắn cách cái kia vương đại tựa ước chừng 300 dặm, lấy tung điệu kim quang phù tốc độ, đuổi tới nơi đó cần 17 hơi thở tà hữu. Không bao lâu, một đạo khắc thanh thủy âm thanh từ khách khanh lệnh bài bên trong truyền đến. Ta là Lỗ Thẩm, đang tại núi sóng trong thành. Ta lập tức đổi tới, Vương huynh cần phải cẩn thận cùng đối phương tra hỏi, để bảo toàn tính mệnh là hơn. Tây Khôi chân nhân nhìn xem trước mặt Lâm Nguyên Sương Vương đại tượng hai người, cười quái dị nói, không đi tới, còn có thể gặp phải sư đồ tình thâm thiết mục, để cho lão phu có chút ngoài ý muốn. Bất quá dạng này vừa vặn, vất đi ta không ít thời gian. Hắn tay phải liên tục đập mấy lần, ngưng kết hơn 10 đạo không lộ trưởng ấn. Những thứ này trưởng ấn mơ hồ hóa thành một đạo chất pháp, từ bốn phương tám hướng vây hướng về phía Vương đại tượng hai người. Mệnh ta thôi rồi, trong lòng Vương đại tượng hốt hoảng hốt, hắn vốn cũng không thiện chiến đấu, đột nhiên gặp phải tà tu đánh lén, càng là rối tung lên. Có độ như tại, sư phó không cần lo lắng. Lâm Nguyên Dương thường xuyên xông xáo bên ngoài, tăng thêm diệp cảnh văn giáo dục, ngược lại phải trấn định nhiều lắm. Nàng xem thấy trước mặt trưởng ấn, biết mình chắc chắn ngăn không được công kích của đối phương, lại là không chút do dự liền đem Khôi Lỗi trắng trước người. Bang, bang, bang. Bạo động một dạng âm thanh không ngừng vang lên, vương đại tượng bảo bối trên thân khối lỗi, lập tức nhiều mấy đạo trưởng ấn. Chương 447 kỳ nhân dĩ nhược, Trảo Tây Khôi chân nhân, chương 447 kỳ nhân dĩ nhược, Trảo Tây Khôi chân nhân. Tây Khôi chân nhân không hổ là Ngũ Khôi tông bồi dưỡng sát thủ, chiến lực quả nhiên cường hành. Lại thêm Vương Đại Tượng không thiện chiến đấu, cho nên vẹn vẹn mười mấy hơi thở đi qua, Vương Đại Tượng, Lâm Nguyên Sương hai người liền hoàn toàn đã rơi vào hạ phòng, bị thương nhẹ, tùy thời có luật chút nguy hiểm. Vương Đại Tượng cắn răng, quát to, "Nguyên Sương, ngươi đi trước, ta có biện pháp ngăn cản người này." Lâm Nguyên Sương mím môi một cái, nói, "Sư phó bảo trọng, ta đi về bên." Lập tức nàng liền phi tốc quay người, hướng diệp cảnh vân vị trí bay đi. Ở đối phương công kích mãnh liệt phía dưới, cái kia tứ giai chúng phẩm Khôi Lôi đã gần như báo hỏng, nàng lưu tại nơi này, không phát huy được tác dụng quá lớn. Tây Khôi Chân Nhân âm trầm cười nói, "Ha ha, lại là sư đồ tình thân." Đại nạn lâm đầu cũng chỉ có thể mỗi người tự chạy. Bất quá, cái này chính hợp ý ta. Chết cho ta. Hắn một trưởng vỗ ra, trung quanh thiên địa linh khí bỗng nhiên trở nên báo động, hóa thành một mặt phương viên mười mấy trượng cực lớn màu đen trường ấn, vỗ về phía vương đại tượng. Vương đại tượng trong lòng căng thẳng, đội vàng lấy ra một mặt màu tím ma bội, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, lập tức không chút do dự đem hắn kích phát. Mặt này ngọc bội trong nháy mắt tự quang đại phóng, hóa thành một mặt cổ pháp cơ khí, lập tức cờ xí một quyển, liền tạo thành một mặt vòng bảo hộ, đem vương đại tượng một mực bảo hộ ở ở giữa. Màu đen trường ấn đập vào cờ xí phía trên, lại chỉ là để cho cờ sĩ giũ dậy, nhiều mấy đã vết rạn. Trong lòng Vương đại tựa đại định, thầm nghĩ, hô, thời khắc nấu chốt, vẫn là phải dựa vào gia tộc mặt này mà bội. Đáng tiếc, chỉ có thể dùng cuối cùng này một lần. Lập tức hắn liền thôi động thân pháp, hướng Lâm Nguyên Sương chỗ phương hướng bay đi. Tây Khôi chân nhân nhìn xem trước mặt màu tím vòng bảo hộ, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Thật sự là ngu xuẩn. Nếu là cái công kích bí bảo, có thể còn có thể đối với hắn tạo thành phiền phức gì. Đơn thuần phòng ngự, dù là lực phòng ngự lại cao hơn, cũng bất quá là một cái phế vật thôi. H2 bình, thu Một hắc sắc bình nhỏ từ trong tay Khôi chân nhân ống tay áo bay ra, lập tức đón gió mà lớn dần, ước chừng đến phương viên trăm trượng lớn nhỏ. Tiếp lấy bình nhỏ này loé lên, liền đem màu tím kia vòng bảo hộ cũng dẫn đến vương đại tượng, cùng nhau thu vào trong bình. Đây hết thảy phát sinh, bất quá tại trong một hơi, Lâm Nguyên Dương cũng không thể chạy bao xa, rất nhanh liền bị Tây Khôi chân nhân đột kịp. Lâm Nguyên Dương nhìn phía sau truy mình, tâm thần trầm xuống, lập tức cắn răng, tiếp tục liều mạng chạy trốn. Tây Khôi chân nhân rất ngo đuổi theo đến Lâm Nguyên Dương, hắn nghiền ngẫm nở nụ cười, thản nhiên nói: "Tiểu cô nương, so sánh ngươi cái kia phế vật sư phó, Ngươi ngược lại là còn có mấy phần kinh nghiệm chiến đấu. Đáng tiếc, thực lực ngươi quá yếu. Hắn lập lại chiêu cũ, một chưởng vỗ ra, phóng xuất ra trưởng ấn đầy trời, từ bốn phương tám hướng công về phía Lâm Nguyên Dương. Lâm Nguyên Dương nhập môn kim đan, chiến lực quá yếu, những thứ này trưởng ấn chỉ cần có một cái đánh trúng, liền có thể đem hắn hạ thương. Nơi xa một vệt kim quang cấp tốc bay tới, cách này không hơn trăm trạm hơn. Lâm Nguyên Dương đại hỉ, truyền âm nói, "Diệp Tiên Bối, Vương sư phó bị cái này tà tu bắt lại." Tây Khôi chân nhân ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói, "Diệp Cảnh Vân, tiểu tử này ngược lại là có mấy phần tinh lĩnh, còn dám tới trợ giúp. Bất quá, tới quá muộn. Nếu là Diệp Cảnh Vân kịp thời đổi tới, ba người hợp lực phía dưới, hắn cũng chưa chắc có thể có biện pháp gì tốt. Hắn ra tăng tiến công, Lâm Liên Dương lại độ thụ thường, bị Tây Khôi Chân Nhân thu vào hắc mai bình bên trong. Tiếp lấy, Tây Khôi Chân Nhân liền đứng chắp tay, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn xa xa Diệp Cảnh Vân. "Diệp đạo hữu, ngươi là thượng phẩm kim đan, tiền đồ vô lượng. Ta khuyên ngươi một câu, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Bằng không, ta không ngại tiện tay đem ngươi diệt." Hắn quái dị nở nụ cười, trên mặt Tây chữ hình xăm hết sức dữ tợn. Nói xong hắn liền thân hình lóe lên, hướng nơi xa bay đi. Tốc độ so dùng tung điệu kim quang phủ diệp cảnh vân còn nhanh hơn 3 phần. Trong lòng diệp cảnh vân cười lạnh, thầm nghĩ, cái này tà tu thật đúng là tự đại, cho là tiện tay liền có thể giải quyết ta. Bất quá ta nhất định phải đem hắn ngăn chặn, nếu là để cho do nó đào tẩu, Nguyên Xương cùng Vương huynh liền đều nguy hiểm. Bị người thu vào trong không gian pháp khí bên trong sau, trừ phi thực lực sa mạnh tại đối phương, nếu không thì chỉ có thể mặc cho đối phương sâu xé. Khoảng cách song phương còn có trong chạm, diệp cảnh vân cắn răng, móc ra một tấm tiểu na di phủ. Thế giới này cũng có giống tiểu na di phủ các loại truyền tống phù lục, nhưng ít nhất cũng là ngũ giai. Hắn dùng một tấm cũng sẽ không lộ ra pho chương quá mức. Tiểu Na Di phủ phi tốc bước chạy lên, khuấy động không gian xung quanh. Không gian giống như nước gợn sóng lay động, tiếp lấy một cỗ hư vô lực lượng từ trong xé ra, kéo ra một đạo một người cao hư ảo đại môn. Thông qua cánh cửa này, còn có thể thấy rõ cái kia tà tu lộ quang. Diệp Cảnh Vân không chút do dự, một chân bước vào không gian đại môn, xuất hiện ở tây khôi chân nhân bên cạnh. Tây khôi chân nhân hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên sâu đậm tham lam. Ngũ giai truyền tống phù lục. Diệp Đạo Hữu, ngươi thật đúng là căm lòng. Ngũ giai truyền tống phù lục, tại năm khôi tông nội đều cực kỳ hiếm thấy, liền hắn đều lấy không được. Đối diện tiểu tử này sử dụng lại tùy ý như vậy, lời thuyết minh trên người tất nhiên còn có số lớn truyền tống phụ lục. Nếu là hắn có thể cầm tới bực này phụ lục, sau đó đối diện nguy cơ lúc, liền tương đương đương tại có thể nhiều một cái mạng. Trong mắt của hắn hung quang phảng qua, quát lên, "Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường." Nói xong, hắn mười phần tùy ý một trường vỗ ra, chụp ra hơn 10 đạo trường ấn, mỗi chiêu đều có tứ giai sơ kỳ pháp thuật uy lực. Những thứ này trường ấn liên hợp lại, cùng nhau phong kiến diệp cảnh vân tất cả đường lui. Trong lòng diệp cảnh vân cười lạnh, cái này Tây Khôi chân nhân, thật đúng là xem thường hắn. Không thể Nếu là bình thường thượng phẩm kim đan sơ kỳ, đối diện với mấy cái này công kích tất nhiên là luôn cuốn tay chân, lộ ra đông đảo sơ hở. Đến lúc đó, Tây Khôi chân nhân liền có thể nhắm vào hắn nút điểm, tiếp tục tiến công. Đáng tiếc, hắn cũng không phải bình thường thượng phẩm kim đan sơ kỳ. Bất quá người này chiến lực cường hành, nếu muốn đánh thắng người này, vẫn là phải giảm điểm chiến thuật mới được. Lôi quang nhìn đạo. Diệp Cảnh Vân lấy cựu tiêu luyện thể quyết tới ứng đối, phối hợp pháp thuật, miễn cưỡng tiếp nhận cái này hơn 10 đạo chuẩn ấn. Tây Khôi chân nhân trong lòng đại định, thầm nghĩ, cái này Diệp Cảnh Vân lộ ra thực lực, cùng trong tình báo không sai biệt nhiều. Người này luyện khí luyện thể song tu, Hai tướng hợp lực, chiến lực so bình thường Kim Đan trung kỳ còn phải mạnh hơn mấy phần. Trạng thế trách, dám như thế đường hoàng ngăn đo ta, đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Ha ha, đem không gian phụ lục đều lấy ra a. Thần sắc hắn dữ tợn, gia tăng tiến công. Diệp Cảnh Vân thì một mực triển hiện thượng phẩm Kim Đan sơ kỳ thực lực, gian khổ cùng đối phương dò sức, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, chờ đợi đối phương phạm sai lầm. Sau một lát, Diệp Cảnh Vân rêu củ nói, ngươi chỉ thực lực này, cũng nên tới làm ta tu. Ta khuyên ngươi, mau chóng đem hai vị tia đạo hưu phong xuất, bằng không thì chờ cứu viện binh đội tới, ngươi cũng chỉ có diệt vong một đường. Tây Khôi chân nhân cười lạnh nói, "Như thế nào? Như thế vội vã xuống địa ngục, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trong vòng 3 chiêu, tất nhiên cầm xuống ngươi." Chiêu thứ nhất, Di Thiên Hắc Cẩn. Hai tay của hắn liên kết mấy cái pháp quyết, hướng về Diệp Cảnh Vân phương hướng hung hăng hô. Bầu trời đột nhiên âm trầm xuống, đầm đà khói đen tràn ngập, hóa thành vô nguyên mười mấy trượng đen như mực tụấn, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, vô về phía Diệp Cảnh Vân. Đem so với phía trước, hắn không còn mảy may lưu thủ toàn lực tiến công. Hắn thấy, cho dù Diệp Cảnh Vân đánh bạc tính mệnh toàn lực tiến công, cũng khó có thể đánh vỡ hắn phòng ngự. Diệp Cảnh Vân trong lòng hơ động, thầm nghĩ, cơ hội tới Ba long thần hỏa cháo. Ba đầu trông rất sống động hỏa long diệp cảnh vân bên hung ngọc đội bay ra, trên không trung không ngừng dây dưa xoay lẫn, hóa thành một tấm hỏa hồng lưới lớn, đem đạo kia đen như mực tụ lớn bao bọc vây quanh. Đồng thời, một đạo thanh quang đột nhiên tại Tây Khôi chân nhân trước mắt tràn ngập ra, hóa thành đầy trời kiếm khí phong bạo. Thanh hoa đãng ma kiếm. Cái gì? Tây Khôi chân nhân cả kinh, đạo này uy lực công kích lại có tứ giai hậu kỳ pháp thuật trình độ. Trước mặt cái này họ diệp, thế mà che giấu thực lực. Di thiên hà tấn. Tây Khôi chân nhân vận công chống cự. Hà tấn cùng kiếm khí phong bạo chạm vào nhau, lẫn nhau triệt tiêu. Tây Khôi chân nhân tâm thần bùng lỏng, tiếp lấy liền phát hiện ba đạo ánh lửa từ kiếm khí phong bạo xoắn lên, càng là ba đầu trông rất sống động hỏa long, ba long thần hỏa cháo. Diệp Cảnh Vân mặt kia hộ thân mặc bội, nhưng duy nhất một lần chứa đựng ba đạo pháp thuật. Tây Khôi chân nhân một chiêu vô ý, trực tiếp bị ba long thần hỏa cháo giam ở trong đó. Tây Khôi chân nhân giận dữ, đối mặt thượng phẩm kim đan chú kỳ, hắn thế mà đã rơi vào hạ phong. Quanh người hắn tuôn ra đầy trời khói đen, hóa thành vô số đạo trường ấn, điên cuồng công kích tới ba long thần hỏa cháo. Đạn này vòng bảo hộ, lập tức liền lung lay sắp đổ. Nhưng lúc này, lại có ba con hỏa long nào tới. Đem Tây Khôi Chân Nhân vây ở trong đó, hai đạo pháp thuật hợp lực, cuối cùng tại tạm thời đem Tây Khôi Chân Nhân vây khốn. Tây Khôi Chân Nhân trên mặt cuối cùng tại lộ ra một tia hoảng sợ, cả giận nói: "Ngươi dám động thủ nữa, ta lập tức liền đem Vương Đại Tượng hai người cho luyện." Diệp Cảnh Vân không thèm để ý người này uy hiếp, trực tiếp tế ra Hóa Thanh Bình. Hóa Thanh Bình thu, bị vây ở ba long thần hỏa chảo bên trong Tây Khôi Chân Nhân, tự nhiên bất lực chống cự, lập tức bị thu vào trong Hóa Thanh Bình bên trong. Nhìn xem trong lòng bàn tay xanh biết Hóa Thanh Bình, Diệp Cảnh Vân thản nhiên nói: "Ngươi nếu là có thể luyện hai người, còn cần chờ đến bây giờ sao?" Hắn lấy ra Hoa Vũ Lâu khách khanh lại bày, nói: Lỗ cô đường, không cần qua tới, cái này tà tu đã rơi vào trong tay của ta. Hạo. Sau một lúc lâu, khách khanh lệnh bài bên trong mới truyền ra lô âm kinh ngạc. Tây Khôi chân nhân Hắc Mai bình bên trong. Bên trong vùng không gian này, khắp nơi đều là nóng bỏng màu đen liệt hỏa. Tại trong liệt hỏa hương, đang có một mặt màu tím nhàn nhạt vòng bảo hộ bị tiêu nướng, phía trên vết rạn càng rõ ràng, sợ là không chống được bao lâu. Vòng bảo hộ bên trong, chính là Trầm Thấp Vương đại tượng cùng Lâm Nguyên Dương hai người. Lâm Nguyên Dương mím môi một cái, nói: "Sư phó, cũng là ta không tốt. Vừa mới ta nếu là lưu lại chống cự, Nói không chừng liền có thể chờ đến Diệp Tiễn Bối đến đây. Vương đại tướng vô lực phất, phất tay, nói, nhiều lời vô ích, lại nói lúc đó vẫn là ta nhường ngươi trốn. Ai, vẫn là ăn kinh nghiệm chiến đấu quá ít thiệt tỏi a. Bất quá, lần này sợ là không có cơ hội lên ủ. Lâm Nguyên Dương nói, sư phó ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng Diệp Tiễn Bối hắn. Vương đại tướng lắc đầu, nói, không cần phải nói những thứ này. Diệp huynh hắn chỉ là thượng phẩm kim đan sơ kỳ, đối mặt loại tình huống này cũng không có thể ra sức. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem xung quanh càng ngày càng yếu màu tím vàng bảo hộ, trong lời nói tràn đầy cảm thán. Nguyên Dương Ngươi biết cái này bí bảo tên cái gì sao? Đỗ Nhi không biết. Cái này bí bảo tên là Tím Minh Lưu Quan Kỷ, là Lữ Dương Vương gia bí bảo. Lữ Dương Vương gia, là trung châu cái kia hóa thần nhà tộc sao? Lâm Nguyên Sương trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Vương đại tựa gật đầu một cái, nói, kỳ thực, ta cũng là xuất thân Lữ Dương Vương gia. Ta khôi lỗi ký nghệ mạch suy nghĩ cùng cơ sở, cũng đều là tại Vương gia đánh tốt. Nhưng Vương gia quy củ khắt nghiệt, ta khi đó thiên tính tàn mã, bởi vì một chút việc nhỏ, bị tức giận rời khỏi gia tộc. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là có lỗi với gia tộc trưởng buổi vương tổng. Lâm Nguyên Sương trầm mặc nghe, sư phó lời này như thế nào nghe như thế nào giống gì luôn. Vương đại tượng lời nói xoay chuyển nói, "Nguyên Dương, cái kia tà tu mục tiêu chủ yếu hẳn chính là ta, ngươi hơn phân nửa là nhất định. Nếu là tà tu đem chúng ta thả ra, ta liền liều chết nhất kích, nếu là có thể kích thương đối phương, ngươi liền nhận, cơ hội này đạo tẩu. Đao tẩu sau, ngươi liền thay ta đem những năm này khôi lỗi sở học đều sửa sang lại, đi một chuyến Trung Châu đưa cho Lư Dương Vương gia, cũng coi như là không có cô phụ gia tộc đối ta bồi dưỡng. Tốt nhất, tốt nhất còn có thể thay ta hướng mộ tổ dân một nén nhang." Lâm Nguyên Dương mím môi, đáp ứng xuống, trong lòng lại vẫn luôn tin tưởng vững chắc, mình tuyệt đối sẽ không như thế liền chết. Đối với tại tử tấm ảnh nhỏ nhìn nàng lớn lên diệp cảnh vân, nàng có 10 phần tín nhiệm. Vương đại tượng nói liên tục nói di ngôn, cảm khái rất nhiều. Lâm Nguyên Dương đột nhiên dừng lại hắn, nói, sư phó, những sự tình này ngươi vẫn là chính mình đi làm đi. Vương đại tượng bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, Đồ nhi, ngươi nhưng chớ có tiêu khiển tại ta. Ân. Hắn bốn phía xem xét, lại phát hiện trung quanh hỏa diễm đều ngừng xuống. Tiếp lấy thân hình của hai người ngay lập tức lên cao, từ chỗ miệng bình bay ra ngoài, núi sóng trong thành. Vương đại tượng mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem bốn phía ánh sáng của bầu trời, hướng về phía Lâm Nguyên Dương truyền âm nói, Nguyên Dương, Vừa mới lời ta nói, ngươi cần phải thay ta giữ bí mật ta." Lâm Nguyên Dương che miệng cười trộm. Tiếp lấy Vương đại tướng liền xoay người lại, hướng về phía Diệp Cảnh Vân thật sâu thi lễ một cái, nói: "Đa tạ Diệp huynh nhân tứ mạng." Lâm Nguyên Dương cùng theo đó hành lễ. Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói: "Hai vị không cần khách khí, các ngươi trước tiên điều tức chữa thương a, ta tiếp tục thẩm vấn cái kia tà tu." Từ tại lần chiến đấu này hắn sử dụng quá nhiều áp chủ bài, có phần tiết lộ, hắn liền không đem người mang đi ra ngoài thẩm vấn. Lỗ Thẩm cũng tức thời không có hỏi nhiều, trực tiếp đem hai người mang đi chữa thương đi. Diệp Cảnh Vân tâm thần cũng chìm vào trong hóa thanh bình bên trong. Hóa thành bình bên trong. Tây Khôi chân nhân nhìn xem Diệp Cảnh Vân thần thức, thở dài, Diệp Đạo Hữu, lần này lão phu thua không an. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, làm sao mà biết? Tây Khôi chân nhân khổ tâm nói, Diệp Đạo Hữu ngươi đầu tiên là dùng truyền thống phụ lục, khơi gợi lên lão phu lòng tham, để cho lão phu sẽ không dễ dàng rời đi. Dù sao lão phu thân là kim đan hậu kỳ, tốc độ bay muốn so Diệp Đạo Hữu càng nhanh. Lão phu nếu là muốn rời đi, ngươi không để lại lão phu. Sau đó Diệp Đạo Hữu lại kỳ nhân dĩ nhược, chỉ hiện ra bộ phận thực lực, đồng thời chọc giận lão phu, từ bỏ phòng thủ. Tại cuối cùng, Diệp Đạo Hữu lại lợi dụng toàn bộ thực lực Tăng thêm ngọn lửa kia bí bảo, cùng với ngươi không gian này phát khí, đem lão phu bắt. Trương Giang sóng sau đè sóng trước, Diệp đạo hữu lưu chí, lão phu cảm thấy không bằng a. Chương 448 Lư Dương Vương thị, chủ phó khế ước, chương 448 Lư Dương Vương thị, chủ phó khế ước. Tây Khôi chân nhân nhìn một chút Diệp Cảnh Vân, cười nhạt một tiếng nói, "Lão phu Tây Khôi, Ngô Khôi tông tu sĩ." Diệp đạo hữu có cái gì muốn hỏi, liền tùy tiện hỏi đi. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, cái này Tây Khôi chân nhân ngược lại lạ tứ thời. Phía trước hắn tìm đối phương muốn cái kia hắc mai bình lúc, người này cũng mời phần thưởng khoái cho. Diệp Cảnh Vân hỏi, Ngũ Khôi Tông cũng là chính đạo đại tông môn, đạo Hữu vì sao muốn ám sát Vương đạo Hữu cùng Lâm Nguyên Dương? Chính đạo? Ha ha ha ha. Tây Khôi chân nhân cười ra nước mắt, dường như là nghe được cái gì cho dù tốt cười vô cùng chê cười. Một lát sau, hắn mới ngừng cười trò, nghiêm mặt nói, đạo Hữu nói tới cũng không được đầy đủ sai, Ngũ Khôi Tông đúng là chính đạo tông môn, nhưng ngầm thủ đoạn cũng là ti tiện vô cùng. Đến tại ám sát Vương đại tượng hai người, tự nhiên là nghị thừa này lũng đoạn toàn bộ Khương quốc Khôi Lôi suy nghĩ. Ta lần này là bị Sách Khôi chân quân mệnh lệnh. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Lần trước Vương đại tựa loạt vào ám sát cũng là bởi vì đồng dạng nguyên do. Hắn mặc dù có chút đoán trước, vốn lấy vì Lâm Nguyên Thương tại đột phá đến Kim đan trung kỳ lúc mới có thể bị Ngũ Khôi tông để mắt tới. Không nghĩ tới, cái này ám sát tới thế mà nhanh như vậy. Ngũ Khôi tông thế lớn, trong tông môn có 4 vị nguyên anh chân quân, trực tiếp đối kháng là không được, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Hắn nhìn về phía Tây Khôi chân nhân, hỏi: "Ngoài trừ gia nhập vào Nam Khôi bên ngoài tông, còn có cái gì biện pháp để cho Ngũ Khôi tông đến đây dừng tay?" Tây Khôi chân nhân không có trực tiếp trả lời, mà là dựng thẳng lên một ngón tay, nói: "100 thượng phẩm linh thạch." Theo ta được biết, Ngũ Khôi Tông thông qua giữ hìn cùng thay thế khối lõi, bình quân hàng năm đều có thể tại Khương Quốc kiếm lợi 100 thượng phẩm linh thạch. Thời gian dài xuống, đây chính là cái cực kỳ khủng bố con số. Biết cái số này, Diệp đạo hữu ngươi liền có thể biết rõ, Ngũ Khôi Tông tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Khương Quốc tài nguyên. Diệp Cảnh Vân có chút lê răng. Hàng năm 100 thượng phẩm linh thạch, mà một khóa cựu truyện kim đan, cũng mất quá 300 thượng phẩm linh thạch. Theo lý thuyết, dựa vào Khương Quốc khối lõi, Ngũ Khôi Tông 3 năm liền có thể tích lũy ra một khóa cựu truyện kim đan tới. Đương nhiên, đối với phương gia đại nghiệp lớn, dùng linh thạch nhiều chỗ Đương nhiên sẽ không đều đổi thành Cựu Truyền Kim Đan. Diệp Cảnh Vân hỏi, "Vậy ngươi có đề nghị gì?" Tây Khôi chân nhân cười nhạt một tiếng, nói, "Đề nghị cũng chỉ có một, liền như vậy rời xa khu quốc, rời sang Ngũ Khôi tông chỗ. Trước đây những cái kia Khôi lỗi sư cũng là làm như thế, Ngũ Khôi tông cũng sẽ không đổi tận quyết." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nếu là thực sự vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Tiếp lấy hắn liền thần thức khế động, rời đi Hóa Thanh Bình. Trong cái này lớn như vậy Hóa Thanh Bình bên trong lại khôi phục bình tĩnh. Tây Khôi chân nhân nhìn xem trước mắt Minh Ngông văn vụ, thở dài, thầm nghĩ, "Sách Khôi chân quân, liền đều nhờ ngươi." Hắn sở dĩ nói cho Diệp Cảnh Vân những thứ này, là vì mưu một chút hy vọng sống. Ngụ Khôi Tông sách Khôi chân nhân trong tay nắm giữ một môn diệu pháp, có thể thôi diễn thiên cơ, có một tí hy vọng đem hắn cứu ra. Hơn nữa những vật này, cho dù hắn không nói, Diệp Cảnh Vân cũng có thể thông qua vật phẩm của hắn tra được. Ngoài dõi, Diệp Cảnh Vân lấy ra Hóa Thanh Bình tiện tay ném đi, đem hắn ném tới bên cạnh trong tay Phân Thân. Phân Thân huynh đệ liền nhô dậy. Phân Thân hướng Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, thông qua Diệp Cảnh Vân trong đầu truyền thông trận, truyền đến trong linh chi giới. Diệp Cảnh Vân trên mặt tươi cười, từ tốn nói, đã như thế, cho dù là Hóa Thần đạo quân, Tôi diễn không ra bất kỳ tí tức. Loại tình huống này, đối phương chắc chắn sẽ cho là là có những thứ khác hóa thần đạo quân gia tay quá nhiều. Tiếp lấy, hắn liền lấy ra Tây Khôi chân nhân nhận chữ vật, trên không trung tung tung, trên mặt mang nụ cười hài lòng. Không hổ là kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, cái này Tây Khôi chân nhân trên người đồ tốt thật không ít. Hai cái tứ giai thượng phẩm pháp khí giá trị 300 thượng phẩm linh thạch, một kiện tứ giai chúng phẩm hắc mai bình giá trị 100 thượng phẩm linh thạch, còn có đống đảo tài liệu, miễn cưỡng cũng có thể tính toán 100 thượng phẩm linh thạch. Một lần này thu hoạch, liền đạt tới 500 thượng phẩm linh thạch. Quả nhiên, tối kiếm vẫn là mua bán không vốn. Đương nhiên nguy hiểm cũng lớn. Lần này thắng qua đối phương mười phần may mắn, ngoại trừ môn kia ngũ giai thượng phẩm pháp thuật, ta cơ hội là thủ đoạn ra hết. Hơn nữa người này còn là một cái trung phẩm kim đan, kim đan phẩm chất cũng không tính được cao, nếu là cái kim đan phẩm chất hơi cao, hơn phân nửa không thắng được đối phương. Về sau so đối mặt bậc kim đan hậu kỳ cường giả, hay là muốn cẩn thận là hơn. Hắn lại nhìn một chút thu hoạch, nói, những vật này nếu là đổi thành tài nguyên, đầy đủ luyện chế lại một lần một cái tứ giai trùng kỳ hóa thanh bình chuẩn tiện còn có thể đem trường thanh kiếm thăng cấp. Đến đại lúc đầu hóa thanh bình vẫn đặt ở trên thân thân, xem như khốn địch lao ngủ a. Cái này thế giới khác lao ngục, bảo mật tính không cùng sánh ngang. Hóa Thanh Bình là hắn sư phụ Thanh Hoa đại đế truyền xuống pháp khí, uy lực cực mạnh. Chỉ cần được thu vào trong đó, dưới tình huống không vượt qua đại cảnh giới, cho dù là cao hai cái tiểu cảnh giới, đối phương cũng không cách nào tránh thoát. Tỷ như tứ giai sơ kỳ Hóa Thanh Bình đủ để khống chế tứ giai hậu kỳ tu sĩ. Mà bình thường không gian pháp khí, dung nạp cao một cái tiểu cảnh giới tu sĩ đều cực kỳ miễn cưỡng, tùy thời đều có thể bị phá vỡ. Luyện chế pháp khí cần tài liệu còn phải chậm rãi tìm kiếm, bây giờ mấu chốt hay là muốn nghĩ biện pháp giải trừ ngũ khôi tông y hiệp? Dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Diệp Cảnh Vân đem từ Tây Khôi chân nhân chỗ có được tin tức, nói cho Lỗ Thẩm, Vương Đại Tượng, Lâm Nguyên Dương ba người. Nghe được 100 thượng phẩm linh thạch cái này con số khủng bố, Lỗ Thẩm hơi nhíu mày, lộ ra hết sức kinh ngạc. Lỗ Thẩm nói, cái số này, thật đúng là ngoài dự liệu của ta. Nang dương một chút, lại nói, nhưng Ngũ Khôi tông thực lực vốn là cường hãn, thứ tư vị nguyên anh chân quân, đều là danh chấn một phương cường giả. Bốn vị này chân quân thậm chí có thể đại lượng sản xuất ngũ giai khối lõi, kiếm lời nhiều linh thạch như vậy cũng là hợp tình hợp lý có nếu là đối phương hung ác quyết tâm, chuyện không làm được cực ít. Lỗ Thấm lời nói bên trong nói bóng gió chính là Ngũ Khôi tông thế lớn, Hoa Vũ lâu cũng cầm đối phương bất lực. Đối mặt Ngũ Khôi tông, Hoa Vũ lâu chung quy là có chút yếu thế. Hung chi, bên trong Hoa Vũ lâu còn có không ít khôi lỗi muốn giự vào đối phương giữ gìn. Lỗ Thấm lại nói, tất nhiên dính đến lợi ích nhiều như vậy, vậy sẽ rất khó gửi hy vọng tại đối phương dừng tay. Ta chỉ có thể nghĩ ra một cái biện pháp, chính là Vương huynh bình thường tại Hoa Vũ thành đóng quân, lúc đi ra ngoài từ Hoa Vũ lâu điều động cường giả bảo hộ. Đến tại Lâm Cô Đường, cũng chỉ có thể tận lực giảm bớt ra ngoài rồi. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, rõ ràng cảm thấy biện pháp này cũng không đáng tin cậy. Cục diện trong lúc nhất thời lâm vào thế bí. Lâm Nguyên Dương mắt nhìn sư phụ của mình Vương Đại Tượng, chuyến ông nói: "Sư phụ, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp." "Sư phụ ngươi không phải lưu dương Vương gia tộc nhân sao, sao không nhân cơ hội này, đem Lưu Dương Vương gia dẫn vào đến Khương Quốc tới? Khương Quốc lớn như vậy, nhiều mấy vị tứ giai khôi lỗi sư sẽ không hưởng hưởng chúng ta kiếm lợi linh thạch." Vương Đại Tượng mặt lộ vẻ xoắn xuýt, qua cái kia sống chết trước mắt, hắn đối với tại về gia tộc ngược lại có chút chướng ngại. Hơn nữa Vương gia quy củ cực lớn, hắn tùy tiện rời khỏi gia tộc thời gian dài như vậy Gia tộc bên kia hơn phân nửa không tha cho hắn. Lâm Nguyên Dương nhìn gia sư phó trên mặt mượng nhịu, cười hì hì chuyển âm nói, "Sư phó nếu là không ngận ý, liền từ ta đứng ra, nghĩ biện pháp đem Lư Dương Vương gia đưa vào tới." Đương nhiên, vẫn là phải mượn sư phó Ngô Đại Kỳ dùng một chút, bằng không thì Vương gia sợ là sẽ không để ý đến ta. Vương đại tượng do dự một chút sau, cuối cùng lại gật đầu một cái, Lâm Nguyên Dương cũng đem tình báo này nói cho Diệp Cảnh Vân, lố thấm hai người. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Ha ha, ta liền biết Vương huynh là Lư Dương Vương gia cao tốc." Nguyên Dương cái này mưu kế cũng không tệ. Bởi vì Bảo Nguyên Sơn môn nhân, bây giờ Khương Quốc tại Tây Châu có thể nói hết sức quan trọng. Hắn sản xuất ra Cửu U Ma Tinh, đối với tại luyện chế khối lỗi cũng rất có tác dụng. Mà Vương huynh lại nghiên cứu ra đặc biệt nhắm vào Cửu U Tà Ma kiểu mới khối lỗi, Vương gia tất nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú. Hai bên kết hợp, Lư Dương Vương gia có khả năng rất lớn sẽ đến mở phân bộ. Cái kia Ngũ Khôi Tông có mới đối thủ sau, cũng liền không để ý tới nhằm vào các ngươi. Vương huynh ngươi còn có thể thuận tiện kéo kéo một cái Lư Dương Vương gia ra hộ, Ngũ Khôi Tông càng không dám tùy ý xuống tay với ngươi. Lỗ Thẩm cũng cười khen tặng, Lữ Dương Vương gia là chúng châu nổi danh hóa thần thế lực, lực ảnh hưởng cực lớn. Nàng nói, nếu Vương gia thật sự tới khu quốc, ta có thể cân đối Hoa Vũ lâu, vì Lữ Dương Vương gia khôi lỗi cung cấp tài liệu. Ngũ Khôi tông lòng lang dạ thú, mặc dù Hoa Vũ lâu chính mình không cách nào ứng đối, nhưng dẫn vào mấy cái cá nheo, vẫn là hết sức nguyện ý. Sau đó, mấy người liền cùng nhau trở về Hoa Vũ lâu tông môn. Từ tại lớn trưởng lão Khói Hà chân nhân đang lúc bế quan, Lỗ Thẩm liền đem chuyện này báo cáo cho hai trưởng lão Xuân Giang chân nhân cùng trưởng môn Hàn Lộ chân quân, lấy được hai người nhất trí đồng ý. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, liền tự Lỗ Thẩm vương đại tượng hai người cùng nhau đi Trung Châu. Hoa Vũ lâu bên trong sơn môn, Diệp Cảnh Vân ngồi ở trong lương đình, gió nhẹ phơ phất thổi tới, cảm giác có chút nhàn nhã. Hắn buồn cười nhìn nơi xa một mắt, nói: "Nguyên Sương, ra đi, trốn ở vậy làm gì?" Hắc hắc. Lâm Nguyên Sương cười hắc hắc, khắp khuôn mặt là nụ cười. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Lâm Nguyên Sương nụ cười trên mặt, nói: "Như thế nào, ngươi cũng nghĩ đi Trung Châu xem?" Lâm Nguyên Sương nở nụ cười, hào phóng nói: "Ta liền biết không thể gạt được Diệp tiền bối." Diệp Cảnh Vân gật đầu nói: "Đi thôi, đối với Kim Đan chân nhân tới nói, vượt qua lục địa cũng không phải việc khó gì." Nếu như gặp phải nguy hiểm, nhất định muốn lấy bảo mệnh là hơn. Biết rồi Diệp Tiên Bối. Lâm Nguyên Dương cười tươi rói đáp ứng. Tại trước mặt Diệp Cảnh Vân vị trưởng bối này, Lâm Nguyên Dương đã từng tại chiến lộ thiên tính. Diệp Cảnh Vân cười cười, Lâm Nguyên Dương mặc dù là trung phẩm kim đan, nhưng dựa vào phần này xích tự chi tâm cùng địa linh căn, tương lai tiến độ vô lượng. Nếu không phải hắn sợ đường đi sát sôi, nửa đường sẽ có biến cố, chính hắn cũng muốn đi xem nhìn. Hắn vừa cười vừa nói, đúng, cái này mấy chương phụ lục ngươi cầm. Nói xong, hắn liền đem tây khôi chân nhân trên người hai tấm tứ giai thượng phẩm phụ lục đều cho Lâm Nguyên Dương. Đồng thời Còn kính đáo đưa cho đối phương năm cái tứ giai trung phẩm phụ lục. Diệp Tiên Bối, này, cái này quá quý trọng. Lâm Nguyên Xương cầm phụ lục, cảm giác vô cùng phòng tay. Cái này mấy chương phụ lục cộng lại, cơ hồ 200 thượng phẩm linh thạch. Diệp Cảnh vẫn khoát tay áo, nói, những vật này tại ta vô dụng, ngươi cầm trước chính là chờ ngươi trở về, lại nghĩ biện pháp trả cho ta. Bây giờ hắn đã là thượng phẩm kim đan trung kỳ, một chiêu một thức cùng bình thường tứ giai thượng phẩm phụ lục không sai biệt lắm, dùng phụ lục quá mức lãng phí. Húng chi hắn bây giờ thần thức cường hành, đã có kim đan hậu kỳ trình độ, hoàn toàn có thể luyện chế tứ giai thượng phẩm phụ lục. Mà Lâm Nguyên Dương thân là thủ hạ của hắn, nếu có thể thuận lợi trưởng thành, đối với hắn luyện chế khôi lỗi phân thân cực kỳ trọng yếu. Mà muốn lôi kéo nhân tâm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi so dễ hoa trên gấm hiệu quả tốt hơn. Đa Tạ Diệp tiền bối, Lâm Nguyên Dương cực kỳ xúc động, liên tục cảm tạ. Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói, nói đến, ta còn có sự kiện hy vọng ngươi giúp ta một việc. Ngươi đến Trung Châu sau, nhìn có thể hay không mua được tứ giai thượng phẩm chủ tọ khế dược. Trung Châu huyết ma tông, thường thường sản xuất bực này giống như đang tự tà đạo cụ. 1 tháng sau, Ngũ Khôi tông. Sắc Khôi chân quân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, Tây Khôi chân nhân đi ám sát, thế mà mất tích. Hồn đăng vẫn còn lóe lên. Hơn phân nửa là bị người bắt, liền dùng Đại Mộng Thiên Diễn Quyết bó một quai a. Hoa Vũ lâu chỉ có tàn quyển Đại Mộng Thiên Diễn Quyết sách Khôi chân quân ở đây lại có cả bộ. Dự đoán tiên cơ, từ trước đến nay là Hóa Thần đạo quân độc quyền. Nhưng Đại Mộng Thiên Diễn Quyết lại có thể để cho Nguyên Anh chân quân ở một mức độ nào đó dự đoán tiên cơ, có thể xưng thần dị. Tây Khôi bây giờ nơi nào? Tây Khôi chân nhân hai tay kéo cái phức tạp tụ thế, trong miệng nói lẩm bẩm. Tiếp lấy hắn liền sếp bằng ngồi dưới đất, chìm vào trong một mộng đẹp. Nhưng khác biệt tại phía trước bối toán lúc điểm điểm gợi ý, lần này trong mộng cảnh chỉ có một mảnh hỗn độn, không có vật gì, không có bất kỳ cái gì có thể giải học ý tượng. Tây Khôi chân nhân mở to mắt, chân mày cau lại. Quái thai, quái thai. Dù là dính đến nguyên anh chân quân, gợi ý cũng sẽ không hỗn độn như thế, trừ phi thực lực của đối phương vượt qua ta. Bên trong Hoa Vũ lâu tựa hồ có đại mộng thiên diễn quyết tàng quyển, chẳng lẽ là Hàn Lộ chân quân ra tay rồi? Vẫn là nói, Tây Khôi trọng phải hóa thần đạo quân. Từ tại Nguyên Anh chân quân cùng Thiên Điệu cực kỳ phù hợp, cho nên đại diện Thiên Cơ quyết dính đến Nguyên Anh chân quân sẽ trở nên cực kỳ không cho phép, nhưng cũng không đến tại không có chút nào gợi ý. Đến đại hóa thần đạo quân, đại mộng tiên diễn quyết thì càng là coi không ra. Bởi vì hóa thần đạo quân bản thân ngay tại trình độ nhất định sắp nhập vào thiên địa, bằng không thì cũng không có khả năng rựợ vào nhục thân xé rách không gian. Suy xét một lúc lâu sau, Sách Khôi chân quân quyết định tự mình đi dò xét một phen. Hoa Vũ Lâu khôi lỗi muốn duy trì, vừa vận nhân cơ hội này đi xem một chút. Hoa Vũ Lâu. Sách Khôi chân nhân nhìn xem trước mặt Hàn Lộ chân quân, cực kỳ nhiệt tình. Trong năm không thấy, Hàn Lộ đạo Hưu tụ vi tăng mạnh a. Hàn Lộ chân quân cười nhạt một tiếng, nói: "Nào có nào có. Đạo Hưu tới thật đúng lúc, ngươi nếu là không tới nữa, ta liền muốn phái người đi mời ngươi." Trong năm không giữ gìn, ta Hoa Vũ lâu 2 cố ngũ giai khối lỗi, đã thêm không thiếu bệnh tật. Sách Khôi chân nhân cười nói: "Chuyện này còn xin đạo Hưu yên tâm, hai tông sớm đã có hiệp nghị, ta ngũ Khôi tông tuyển sẽ không lầm thời gian." Kế tiếp tiếp, hắn nói xa nói gần hỏi Tây Khôi chân nhân tình huống, lại là không tu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, Sách Khôi chân nhân đành phải đi giữ gìn khối lỗi. Sắc Khôi chân nhân cười a a đối với bên cạnh Hoa Vũ lâu hai trưởng lão Xuân Giang chân nhân nói, cái này ngũ giai khôi lỗi hạch tâm hỏng cái bộ kiện, cần thay đổi. Lập tức, hắn liền xe chạy quen đường lấy ra một cái bộ kiện, cùng hắn thay thế. Đồng thời nhân cơ hội này, tại khôi lỗi bên trong lưu lại cường ẩn. Ngũ giai khôi lỗi cơ nào phức tạp, Hoa Vũ lâu lại không có ngũ giai khôi lỗi sư, tự nhiên không nhìn thấy gì. 2 năm sau, tỷ bà đạo. Diệp Cảnh Vân thần thức chìm vào trong Hóa Thanh Bình bên trong đem cái kia chương tứ giai thượng phẩm chủ phó khế ước đưa đến Tây Khôi chân nhân trước mặt. Tây Khôi đạo hữu, xin mời. Chương 449 vương gia đến đây. Nưu Đoạt Quán Địa Kim Con Thạch, chương 449 Vương gia đến đây, Nưu Đoạt Quán Địa Kim Con Thạch. Một đạo tờ giấy màu vàng kim, lẳng lặng lơ lửng tại trước mặt Sĩ Trăn Nhân, phía trên mơ hồ có một đạo kim sắc xiển xích hướng ra phía ngoài câu thông, giống như một đạo bản tay lớn màu vàng óng đồng dạng bốn phía năm lấy, phản phất câu dẫn tâm thần của người ta. Tây Khôi Trăn Nhân đầu lông mày nhướng một chút, nhàn nhạt hỏi, "Chủ phó Khê Đức, đạo hữu làm như vậy, liền không sợ bị phạt vệ?" Chủ phó Khê Đức căn cứ hai người thần thức tới tạo dựng, nếu như chủ tớ ở giữa thần thức có khá lớn chênh lệch, chủ nhân rất có thể sẽ bị người hầu phạt vệ. Đến lúc đó, chủ tớ quan hệ sẽ hoàn toàn đảo lại. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "Tự nhiên là không sợ, Tây Khôi đạo hữu xin mời." Tây Khôi chân nhân sắc mặt lập tức gầm chấm xuống, lập tức lại đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Hắn thầm nghĩ, chỉ cần có thể ly khai nơi này, có thừa biện pháp cùng Ngũ Khôi tông bắt được liên lạc. Thôi, chỉ có thể nhịn đựng phụ trọng, trước tiên ký tới lại nói. Hắn ngón cái cùng ngón trỏ một túm, trên ngón trỏ liền toát ra điểm điểm vết máu, sau đó huy động cánh tay, dẫn ra pháp lực, tại trên chủ phó khế ước ký xuống đại danh của mình. Diệp Cảnh Vân cũng bắt chước như thế. Theo hai người đặt bút, một đạo ngũ hành kim sắc xiển xích câu thông ở giữa hai người. Diệp Cảnh Vân tâm thần khẽ động, phát hiện mình vậy mà có thể phát giác được đối phương nhất cử nhất động. Chỉ cần hắn nghĩ, một cái ý niệm liền có thể đưa để cho đối phương thần hồn câu diện, thậm chí trực tiếp tự bảo. Tây Khôi chân nhân không minh hành lễ nói: "Tham kiến chủ nhân, không biết tại hạ là không có thể rời đi nơi này." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "Vẫn là tại ở đây lợi a, có cái gì mong muốn tài nguyên, ta sẽ cho ngươi đưa bảo." Tây Khôi chân nhân vô hỷ vô bi, hắn giờ phút này đang toàn lực kiểm chế ý nghĩ của mình, miễn cho xuất hiện cái gì ý tưởng không nên có, vì chính mình đưa tới họa sát thân. Đến tại yêu cầu tài nguyên, lời này nghe một chút coi như xong. Tiếp lấy, Diệp Cảnh Vân liền bắt đầu luyện chế tứ giai trung phẩm trưởng thành kiếm, Hóa Thanh Bình. Cùng ngay đồng thời, Hoa Vũ lâu bên trong sân môn, Trưởng môn Hàn Lộ chân quân mặt tươi cười nói, "Các hạ thế, nhưng là Lữ Dương Vương gia Vương kế nghiệp chân quân, còn xin tọa tọa." Vương kế nghiệp cười ha ha một tiếng, nói, "Hàn Lộ trưởng môn khách khí, ta lần này đến đây, là muốn đại biểu tông gia, tại Hoa Vũ thành mở một nhà khôi lỗi cửa hàng. Tài liệu cần thiết, còn muốn nhờ tại quý tông ủng hộ nhiều hơn." Hàn Lộ chân quân miệng đầy đáp ứng, đối với tại nhiều một vị ngũ khôi tông đối thủ cạnh tranh, nàng thế nhưng là rất vui lòng. Nàng đề nghị Ta Hoa Vũ lâu bây giờ thiếu gấp một cái ngũ giai khôi lỗi, không biết vương gia nhưng có hứng thú bán ra. Vương kế nghiệp lướt lướt dâu diện, nói, cái này ta vương gia ngũ giai khôi lỗi sản lượng không cao, sớm đều bị dự định. Nếu là quý tông muốn, sợ là phải xếp hàng rất lâu. Hàn Lộ chân quân khẽ gật đầu, đối với đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng lại đề nghị, ta Hoa Vũ lâu bây giờ đang có hai cậu ngũ giai khôi lỗi, là từ Ngũ Khôi tông chế ta riêng. Không biết vương gia có thể hay không đối nó tiến hành cải tiến, lấy để cao chút uy lực. Nàng cũng đi tìm Ngũ Khôi tông, đáng tiếc đối phương giá quá cao, cuối cùng không có đàm long. Vương kế như đáp Có thể là có thể, bất quá còn phải nhìn khôi lỗi hình dạng và cấu tạo như thế nào. Dưới một ít tình huống, cải tạo tiêu phí cũng không so luyện chế lại một lần thấp hơn bao nhiêu. Đối với tại Hàn Lộ chân quân nhu cầu, Vương kế nghiệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phải biết, toàn bộ thanh dương giới trong lịch sử, thế nhưng là có không ít ngũ giai khôi lỗi, mà luyện chế những thứ này khôi lỗi khôi lỗi sư, tự nhiên cũng đều vất lạc. Tương ứng tu bộ cùng cải tiến sưng nghi, liền rơi vào lưu dương vương gia chiến đấu. Hàn Lộ chân quân khẽ gật đầu, phái người đem Hoa Vũ lâu vẹn vẹn có hai cái ngũ giai khôi lỗi lấy tới, giao cho Vương kế nghiệp nghiên cứu. Nhìn xem chiếc mặt khôi ngô khôi lỗi, Vương Kế Nghiệp ánh mắt thẳng tỏa sáng, xoa xoa đôi bàn tay nói, "Để cho ta nhìn một chút cái này khôi lỗi cấu tạo." Lư Dương vương già lấy khôi lỗi thuật lập ra, trong đó tu sĩ phần lớn tính tình thản thản. Vương Kế Nghiệp xe chạy quen đường rỡ xuống mấy cái linh kiện, nghiên cứu. "A, đây là." Hắn lấy ra một cái lớn chừng ngón cái, bên trên rộng phía dưới hẹp kết nối bộ kiện, mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Cơ phận này, ngược lại có chút ý tứ." "A, Vương đạo hữu có gì chỉ giáo?" Vương Kế Nghiệp lật tới lật lui nhìn, cuối cùng nói, "Bình thường tới nói, cơ phận này là dùng để ghi chép khôi lỗi sử dụng tình huống." làm sửa chữa chi dụng. Bất quá cơ phận này thu thập tin tức so thông thường bộ kiện phải nhiều. Nếu là Hữu Tâm người, ha ha. Hàn Lộ chân quân mắt phóng hàn quang, nàng nghe được Vương kế nghiệp nói bóng gió. Nếu là Ngũ Khôi tông nghĩ, hoàn toàn có thể nhờ vào đó nhìn trộm bên trong Hoa Vũ lâu bộ phận bí mật. Đương nhiên, đối với tại Lư Dương Vương gia lời nói nàng sẽ không tin hoàn toàn, nhưng cũng đối Ngũ Khôi tông nhiều hơn không ít đề phòng. Quả nhiên, Khôi Lỗi bực này trọng yếu tài nguyên, quyết không thể chỉ ỷ lại tại một nhà. Cũng không lâu lắm, Lư Dương Vương gia Khôi Lỗi cửa hàng, ngay tại Hoa Vũ thành hạch tâm địa vực mở ra rồi. Được lợi tại Vương gia danh tiếng, Đông đảo tu sĩ ùn ùn kéo đến, cơ hội đem cánh cửa đập phá. Ngũ Khôi Tông Tông môn đại điện. Sách Khôi chân nhân đối trưởng môn Nam Khôi chân quân nói, "Trưởng môn, Lư Dương Vương gia tại Khương Quốc mở một nhà cửa hàng, chuyên môn định chế tứ giai khôi lỗi." Nam Khôi chân quân ánh mắt phát lạnh, bắn ra nhắm người muốn nuốt hàng quang, sau đó lại chậm rãi thu liễm. "Thôi, để trước Hoa Vũ lâu một ngựa. Chờ ta đột phá hóa thần sau đó, mới hảo hảo xử lý bọn hắn." 5 năm sau đó, Diệp Cảnh Vân thành công đem trưởng thanh kiếm, hóa thanh binh đều tăng lên tới tứ giai trung kỳ. Chiến lực của hắn bây giờ, cũng bình thường trung phẩm kim đan hậu kỳ không sai biệt nhiều. Tính toán thời gian Cái kia linh chi giới khổng diễm yêu hoàng cũng nên vẫn lạc. Vừa vận nhân cơ hội này, đem khối kia quán địa kim quang thạch lấy ra. Linh chi giới. Phân thân lưu thần, Tần Thị bộ lạc Tần Hồng hai người cùng nhau bước vào kim diễm thành đại môn, tìm được một cái khách sạn ở lại. Tần Hồng có chút lo lắng nói, Khổng Diễm yêu hoàng sau khi ngã xuống, cái kia kim sư yêu hoàng nếu là cưỡng ép xâm lấn, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Phân thân cười cười, nói, Tần huynh đệ không cần lo lắng, trời sắp xuống, tự có Khổng Hà yêu hoàng nhìn chằm chằm. Hơn nữa, Khổng Hà yêu hoàng cũng không phải hoàn toàn thúc thủ vô sách. Ta nghe nói, nó gần nhất một mực tại liên hợp chúng quanh mấy cái nguyên anh thế lực, dùng cái này đối phó cái kia Kim sư yêu hoàng." Tân Hung thở dài, "Chỉ mong a." Đem so với phía trước, Tần Thị càng ngày càng cường thịnh, tứ giai cường giả số lượng so ước chừng phía trước nhiều hai vị. Mà Tần Thị có thể có hôm nay, cũng là may mắn mà có Khổng Hạ yêu hoàng coi trọng, cho Tần Thị số lớn lãnh thổ cùng tài nguyên. Phân Thân nói, "Nếu ngươi thực sự lo lắng, vậy chờ qua ngày mai, từng bái kiến Khổng Hạ yêu hoàng hậu, chúng ta liền lập tức lên đường trở về Tần Thị." Tân Hung thở một hơi thật dài, đồng ý phân Thân đề nghị. Ngày thứ hai, hai người bái kiến Khổng Hạ yêu hoàng liền muốn rời khỏi Kim Diễm Thành. Đột nhiên, một đạo cường hành khí tức từ trong thành dâng lên, tiếp lấy liền lập tức suy sụp, tiêu thất, cũng không thấy nữa bóng dáng. Phân thân tâm thần khẽ động, thở dài, xem ra cái kia khủng Diễm yêu hoàng thọ nguyên hao hết, vẫn lạc. Tân Hồng cũng là gật đầu một cái, sắc mặt nghiêm trọng. Tiếp đấy, khủng Hà yêu hoàng xuống pháp chỉ. Nửa tháng sau, tại Kim Diễm Thành vì khủng Diễm yêu hoàng tổ chức tang lễ, hắn dưới quyền tất cả bộ tộc đều phải có mặt. Phân thân nhìn một chút Tân Hồng, nói, xem ra chúng ta đi không được. Tân Hồng bất đắc dĩ nở nụ cười. Thời gian một năm vội vàng mà qua, trong khoảng thời gian này Kim sư yêu hoàng xâm lấn Kim Diễm Thành, lại bị Khổng Hà yêu hoàng liên hợp những bộ lạc khác yêu hoàng đem hắn đánh lui. Phân thân thân hình cũng lại độ xuất hiện ở Kim Diễm Thành bên trong. Hắn ngồi ở trong khách sạn, nhìn xem phủ thành chủ phương hướng, như có điều suy nghĩ. Cái kia quán địa Kim Quan Thạch, ngay tại phủ thành chủ đại điện bên trong. Cho dù Khổng Hà yêu hoàng bây giờ không có ở trong thành, thành chủ phủ này cũng không phải tốt như vậy đâu. Trong đó không chỉ có ngũ giai trấn pháp, còn nhất định có vô số cường giả thủ hộ. Lấy thực lực ta hiện tại, cho dù dùng tiểu Na Ji phủ đột nhiên xuất hiện tại trong đại điện, cũng biết lập tức bị lại trận quá chặt, căn bản không thể lập lại. Trừ phi có thể sử dụng một ít thủ đoạn phá hư đại trận ổn định, hoặc tạm thời nhiễu loạn trấn thủ tu sĩ thần lực. Mà loại thủ đoạn này, ít nhất cũng phải có tiếp cận ngũ giai pháp thuật vi lực. Mà tại trong đại trận, tất cả thiên địa linh khí đều bị nghiêm ngặt khống chế, căn bản không thể nào thi pháp. Chỉ có thể tại sử dụng tiểu 나지 phù phía trước, liền làm chuẩn bị cẩn thận. Ngũ giai trận pháp, có thể hoàn toàn chưởng khống trận pháp bên trong thiên địa linh khí, căn cứ vào trong đó tu sĩ. Lục giai trận pháp, sẽ có thể phong tỏa không gian, không cách nào truy tống. Mà bình thường pháp thuật, phù lục trợ, cũng là thao túng trung quanh thiên địa linh khí. Mà thông qua tiểu 나지 phù truyền tống lúc Tự nhiên không cách nào đem thao Túng Thiên Địa Linh Khí truyền tống đi qua. Theo Lý Tuyết, pháp thuật, phù lục chờ chắc chắn không được. Cho dù là hắn môn kia Ngũ Giới Hậu Kỳ pháp thuật, Ngũ Hành Thái Sơ thần quang, cũng như cũng muốn nhờ chúng quanh Thiên Địa Linh Khí thi triển. Dù sao hắn cố này thân thể nhỏ nhỏ, căn bản không chứa được Ngũ Hành Thái Sơ thần quang cần đại lượng linh khí. Còn có một loại biện pháp, chính là lợi dụng thượng phẩm linh thạch đến cung cấp pháp lực, nhưng cần thiết thời gian quá dài. Không đợi pháp thuật phóng thích, liền đã bị trận pháp triệt để khống chế. Theo lý thuyết, loại thủ đoạn này, nhất định phải sớm đem pháp thuật dung nạp đến thể nội. Loại biện pháp này chỉ có Kim Đan chân nhân tự bảo. Kim Đan hậu kỳ cường giả tự bạo, uy lực cơ hồ có thể cùng ngũ giai pháp thuật sánh ngang, đủ để đánh vỡ ngũ giai trận pháp phong tỏa, đồng thời nhiễu loạn trấn thủ cường giả thần thức. Ai, không bỏ được Hải Tử không bắt được Lang, vì ta đại kế, chỉ có thể hy sinh Tây Khôi đạo hữu. Chính là đáng tiếc ta hoa 100 thượng phẩm linh thạch, mua chủ phó khế ước. Hắn nguyên bản còn muốn để cho Tây Khôi chân nhân tại Thanh Dương giới làm hắn tay chân. Vì tung điệu kim quang thuật tài liệu cần thiết, chỉ có thể hy sinh đối phương. Đêm khuya, kim diễm thành bên ngoài, phân thân đứng lơ lửng trên không, nhìn xem trong bóng đêm sâu thẳm kim diễm thành. Đột nhiên, Tây Khôi chân nhân tại bên cạnh hắn xuất hiện, thật sâu hít một hơi thật sâu, khắp khuôn mặt là say mê. Tại Trung Hoa Thanh Bình bên trong chờ đợi mấy năm, hắn đã sớm chịu đủ rồi. Trung quanh khí tức cùng cương quốc khác nhau rất lớn, chủ nhân đây là đâu? Thời khắc này Phân Thân đã đã biến thành Diệp Cảnh Vân bộ dáng, tăng thêm Phân Thân cùng bản thể khí tức giống nhau, Tây Khôi chân nhân tự nhiên nhìn không ra khác nhau. Phân Thân thản nhiên nói, không cần hỏi nhiều, tự bảo a. Là, chủ nhân. Tây Khôi chân nhân thần sắc vui mừng. Bị giam giữ nhiều năm, có thể hoạt động hoạt động gần cốt cũng là cực tốt. Cái gì? Tự bảo Lúc này, Tây Khôi chân nhân mới phản ứng lại chính mình nghe được cái gì. Chương 450 năm Khôi tông quốc trường, tung địa kim quan thuật, chương 450 năm Khôi tông quốc trường, tung địa kim quan thuật. Tây Khôi chân nhân ánh mắt run rẩy, nhìn về phía Phân Thân trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Trước mặt họ Diệp này hao tâm tổn trí phí sức để cho hắn ký kết chủ phó khế ước, chẳng lẽ chính là vì để cho hắn tự bạo? Người này, chẳng lẽ là điên rồ không thành? Phân Thân cười nhạt một tiếng, ba vỗ tay cái độp, lập tức thông qua chủ phó khế ước, tiếp quản đối với Tây Khôi chân nhân thân thể quyền khống chế. Bạo! Hắn tự Tôn nói. Tây Khôi chân nhân thần sắc đờ đẫn, tại phân thân dưới sự thao túng, điên cuồng thu nạp lên chúng quanh thiên địa linh khí tới. Tiêm lấy, phân thân liền kích phát tiểu Na Di phủ, mục đích chính là phủ thành chủ đại khách sảnh. Xuyên đầu qua truyền tống trận, có thể thấy rõ khối kia quán địa kim quan thạch trở thành tại đại khách sảnh sở hình. Đi thôi. Phân thân lấy tay hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy, Tây Khôi chân nhân liền không tự chủ được bước vào trong truyền tống trận. Thời khắc cuối cùng, Tây Khôi chân nhân liếc phân thân một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận. Phân thân cười nhạt một tiếng, đối với cái này không thèm để ý chút nào, tiếp tục suy xét lên kế hoạch tới. Mây man cái này Kim Diễm Thành bố trí là Ngũ giai trận pháp, chỉ có thể khống chế linh khí trong đó, không có phong tỏa không gian chi năng. Nếu là lục giai trận pháp, đại khái có thể trực tiếp đem không gian triệt để phong tỏa, kế hoạch của hắn tự nhiên cũng liền không thể thực hiện được. Kim Diễm Thành, trong phụ thành chủ, Khổng Sơn Diêu Vương bàn ngồi ở địa, thân là nơi này trấn thủ Diêu Vương, kỳ thực có chút nham chán. Cái này Kim Diễm Thành thế nhưng là có Ngũ giai trận pháp, làm sao có không có mắt tiểu yêu xuống tới. Nó thở sâu khẩu khí, liền muốn tiếp tục tu luyện, đột nhiên trận pháp trung ương truyền đến mãnh liệt ba động. Có cương giả, còn là một cái nhân tộc Nó trên mặt nổi lên nhe răng cười, lấy ra trận pháp lệnh bài, đem trận pháp bên trong thiên địa linh khí đều phong tỏa. Không còn linh khí, cho dù là tứ giai hậu kỳ yêu vương, cũng lật không nổi mày may bọt nước tới. Làm xong đây hết thảy sau, Khổng Sơn yêu vương trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nhân tộc này kỳ quái khí tức, ta vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Bất quá ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tổ cùng là thần thánh phương nào? Khổng Sơn yêu vương lập khắc bay lên, bay đến đái khách cửa phòng miệng, nhìn tiếp đến Tây Khôi chân nhân cái kia cừu hận vô cùng ánh mắt. "Oa" một tiếng, Tây Khôi chân nhân thân thể ầm vang nộ tung, sóng trùng kích mãnh liệt đại ra, đem Khổng Sơn yêu vương đánh bay xa xa. Ngũ giai trận pháp phong tỏa cũng nhất thời mất đi hiệu lực. Tại đầy trời trong buổi mù, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện, đi tới khối kia quán địa kim quang thạch bên cạnh, chính là Phân Thân. Vì để phòng quán địa kim quang thạch mặt ngoài cấm chế, Phân Thân thao túng một bộ tam giai khôi lỗi, chụp tới quán địa kim quang thạch. Khôi lỗi thân thể vừa tới gần, quán địa kim quang thạch xung quanh liền tạo nên một tầng hỏa diễm sóng xung kích, đem khôi lỗi đụng nát bấy. Phân Thân con người hơi co lại, thầm nghĩ, quả nhiên có cấm chế, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Ngũ hành thái sơ thần quang. Bởi vì Tây Khôi chân nhân tự bảo Nơi này ngũ giai trận pháp tạm thời đã mất đi hiệu dụng, bằng không thì hắn cũng dùng không ra pháp thuật này tới. Phân thân trong niệm, phun ra một đạo ngũ sắc quang mang. Cái này nho nhỏ đại khách sạn lập tức bị thanh, vàng, đỏ, trắng, đen ngũ sắc bao trùm, cái này ngũ sắc không ngừng luân chuyển, giống như thảm phán luân bàn đồng dạng. Không gian chung quanh cũng xuất hiện ken két tiếng vang, pháp thuật này lại để cho nơi này không gian không chịu nổi gánh nặng. Ngũ sắc luân chuyển, đánh về phía quán địa kim quang thạch mặt ngoài cấm chế. Quán địa kim quang thạch bên trên hiện ra một đạo hỏa diễm vòng bảo hộ, nhưng vòng bảo vệ này chỉ là kéo dài một cái trước mắt, liền ầm vang phát toại. Còn lại hơn phân nửa uy lực ngũ hành thái sơ thần quang, hung hăng đánh vào quán địa kim quang thạch bên trên, cái sau lại như cũ lặng lặng đứng sừng ở tại chỗ. Phân thân không chút do dự, đem cái này quán địa kim quang thạch thu đến trong nhận chứa đồ. Khổng Sơn Diêu Vương cái kia chật vật thân hình, xuất hiện ở đại khách bên ngoài phòng. Kim đan hậu kỳ cường giả tự bạo uy lực lớn, Khổng Sơn Diêu Vương lại đợi đến quá gần, mặc dù có ngũ giai trận pháp cất trở, vẫn là bị trọng thương. Khô khụ, người xấu phương nào? Nay khí tức là ngũ giai yêu hoàng. Một đạo lạnh lùng ánh mắt quét tới, dò đến nó no phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Khổng Sơn Diêu Vương vong hồn đại mạo, cũng không còn dám cái mạnh xoay người chạy, tiếp theo hơi thở, đại khách trong sảnh liền khôi phục bình tĩnh. Bên ngoài thành, phân thân xuyên qua truyền tống trận, xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Hắn thần thức liếc nhìn xung quanh, phát hiện không người nhìn chăm chăm, lập tức kích phát một tấm tiểu na di phủ, xuyên qua bầu trời đêm, vô cùng chật vật trốn hướng nơi xa. Thang đến chạy trốn tới kim diễm thành ở ngoài ngàn dặm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức thông qua kiến một bên trong truyền tống trận, về tới thanh dư giới. Cũng không lâu lắm, Khổng Hà yêu hoàng thân hình ở đây xuất hiện. Quái thai, đạo này khí tức thế mà ở đây biến mất. Chẳng lẽ là có lục gia yêu thánh ra tay, đem người này truyền tống đi? rơi vào đường cùng, Khổng Hà yêu hoàng đành phải về tới phủ thành chủ. Nhìn xem trong phủ thành chủ một mảnh hỗn độn, nó mày nhăn lại. Cái này khí tức, ta lại chưa bao giờ thấy qua. Tới nhân tộc này, đến tận cùng là lai like lịch gì? Tầng đá kia, lại có gì tác dụng? Đáng tiếc, nghi vấn của nó, cái này linh chi giới không người có thể giải đáp. Thanh Dương giới, tỷ bà đạo. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở trong luyện khí cát, nhìn xem trong tay quán địa kim quân thạch. Có cao hơn nửa người, phía trên có rất nhiều kịp tuyến, tại tia sáng chiếu rọi xuống, mơ hồ có từng đạo kim sắc lưu quang thoáng qua, trông rất đẹp mắt. Diệp Cảnh vân duốt ve quán địa kim quang thạch khía cạnh, phía trên chỉ có một đạo bạch ngẩn. Lấy tay sờ một cái, cái này bạch ngẩn liền theo chi tiêu thất. Cái này quán địa kim quang thạch thực sự là cường hành, miễn cưỡng ăn một cái ngũ giai hậu kỳ ngũ hành thái sơ thần quang, cũng không có mảy may hư hao. Hắn thần sắc phấn chấn, bắt đầu nghiên cứu Thanh Hoa đại đế truyền cho hắn tung địa kim công thuật. Tu luyện nhiều năm như vậy, cuối cùng tại lấy được một môn thượng hạng đột pháp. 3 năm sau, Ngũ Khôi trong tông khắp nơi rạng đèn kết hoa, tất cả tu sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ngũ Khôi tông trưởng môn tuận lợi vượt qua lôi kiếp, trở thành thanh dương giới có thể đếm được trên đầu ngón tay hóa thần đạo quân một trong. Ngũ Khôi Tông cùng theo đó bước vào thanh dương giới đỉnh tiêm thế lực Hà Ngũ. Thời khắc này tông môn trong đại điện đang tại cử hành hóa thần đại điển, các phương khách mời lần lượt đến. Ngoại trừ Hoa Vũ lâu, Thiên Kiếm phái mấy người xung quanh Nguyên Anh thế lực bên ngoài, còn có Như Thần Âm Cốc, cô tông nô ra mấy người hóa thần thế lực. Ngũ Khôi đạo quân xếp bằng ở thượng thủ, mặt mũi vẻ gò, xương gò má hơi đột, mỉm cười nhìn xem cả sảnh đường khách mời. Bên ngoài đại điện, thỉnh thoảng có phụ sướng tiếng vang lên. Hoa Vũ lâu trưởng môn Hàn Lộ chân quân, dâng lên cửu hoa ngọc lộ một bình. Thiên Kiếm phái trưởng môn Mưa Kiếm chân quân, dâng lên Ngũ giai pháp bảo phi kiếm một cái. Ngũ Khôi đạo quân khẽ gật đầu, tựa hồ đối với Lễ Vật có chút hài lòng. Lôi đỉnh sơn núi, giương lên Lôi đỉnh kiếm hoàn một cái. Ngũ Khôi đạo quân khẽ mắt buông xuống, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt chút. Hóa Thần đại điện rất nhanh kết thúc, Sách Khôi chân quân điểm số tốt Lễ Vật, lấy được Ngũ Khôi đạo quân trước người. Ngũ Khôi đạo quân mặt không đổi sắc, từ tốn nói, "Sách Khôi, ngươi điểm số một chút, phương viên ngàn vạn giặm bên trong, tất cả không có tặng quà, tặng Lễ Nhẹ nguyên anh thế lực, liệt một phần danh sách cho ta." Chọn một cái lễ bạc lại không có chỗ dựa thế lực rết gà dọa khỉ, thu làm phụ thuộc, để cho hắn mỗi năm dâng lễ. Ai tặng lễ quý giá hắn không nhớ rõ, nhưng người nào tặng Tiêu Hắn nhất định sẽ nhớ tính tưởng. Sách Khôi Chân Quân liền đội vàng gật đầu, hắn đối với tại vị này đầu góc nhỏ trưởng môn, thật sự là có chút e ngại. Hắn cẩn thận hỏi, "Trưởng môn, nếu..." Ân. Sách Khôi Chân Quân vội vàng gửi theo nói, "Trưởng môn đạo quân, tất cả nguyên anh trong thế lực, cái này Lôi đỉnh sơn núi tặng lễ vật giá trị thấp nhất, cũng không có chỗ dựa. Nhưng cái này Lôi đỉnh sơn núi từ trước đến nay cường ngạnh, nếu là hắn không chịu khuất phục, lại nên làm cái gì? Lôi đỉnh sơn núi cũng là một cái nguyên anh thế lực, hắn môn nội có hai vị nguyên anh chân quân. Hắn tu sĩ tính khí cũng đều như Lôi đỉnh bạo liệt, một điểm liền nổ." Ngũ Khôi đạo quân cười lạnh, nói, không cần cố kỵ trực tiếp động thủ. Nếu là không thuận tiện tự mình ra tay, liền mượn nhờ Thiên Ngoại lâu sức mạnh, ám sát hắn cao tầng. Thiên Ngoại lâu, thanh dương giới một trong thập đại tông môn, lấy ám sát vì nghề chính. Hán Sơn môn vị tại Tây Châu, bất quá cụ thể nơi nào, lại là không vị ngoại nhân biết. Sách Khôi chân quân hỏi, cái kiếp Như Hoa Vũ lâu dạng này, cùng thần âm cốc có thiên ti vạn lũ liên hệ, lại nên làm cái gì? Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, Hoa Vũ lâu tặng trăm hoa ngọc lộ, có giá trị không nhỏ. Ngũ Khôi đạo quân lạnh rên một tiếng, nói, vậy thì tạm thời tha bọn họ một lần. Nhưng Vương Viên ngàn bạn giặm bên trong Khôi Lỗi thị trưởng, chỉ có ta năm Khôi tông tại có thể được hưởng. Cái gì lưu dương vô gia, hết thảy đều đi. Hắn vừa mới đột phá hóa thần, nếu không lũng đoạn chúng quanh Khôi Lỗi suy nghĩ, đi cái nào tìm cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Sách Khôi, ta muốn quanh năm bế quan, về sau tông môn sự vụ vẫn là từ ngươi toàn quyền xử lý. Sách Khôi trong mắt chân quân tràn đầy hứng phấn, trưởng quản một cái hóa thần tông môn lợi tức, suy nghĩ một chút liền cực kỳ phong phú. Nói không chừng, hắn ngày nào cũng có thể góp đủ tài nguyên, đột phá hóa thần, đa tại trưởng môn đạo quân. 3 năm sau, Tỳ Bà Đạo. Một vện kim quang Tại tỉ bà đạo bầu trời không ngừng lưu chuyển, tốc độ cực nhanh. Đột nhiên, đạo kim quang này dừng lại, lộ ra địa hiệp cảnh vân thân hình. Hắn nhìn một chút đất đai dưới chân, hài lòng gật đầu. Không hổ là sư phó Thanh Hoa đại đế truyền thừa, môn này tung địa kim quang Phật ta mới nhậm môn, tốc độ liền cùng tầm thường độn pháp đại thành không sai biệt lắm. Cái tốc độ này, không chút nào yếu tại Thanh Dương giới 10 đại tông môn bí truyền đột phá, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Nếu đem hắn tu luyện tới lại thành, tốc độ sợ là có thể bắt kịp bình thường kim đan hậu kỳ. Dựa vào môn này đột phá, tính an toàn cũng biết gia tăng thật lớn. Đối mặt cùng giai tu sĩ, cho dù đánh không lại, Chốn cuối cùng là không có vấn đề. Phải biết, cho dù tại Thập Đại trong tông môn, có thể đem bí truyền độ pháp luyện thành cũng là số ít. Lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại Diệp Cảnh Vân bên tai vang lên. "Diệp đại ca, đã lâu không gặp, nghĩ tới ta không có." Nghe được trong trong cái này thanh lãnh mang theo một tia nghịch ngợm âm thanh, Diệp Cảnh Vân liền biết, là An Chi Lan tới. Hắn quay người lại, phát hiện quả nhiên không ngoài sở liệu, Phương Cầm đang dẫn An Chi Lan hướng bên này bảy tới. An Chi Lan một thân trắng như tuyết váy dài, mọi cử động có thánh khiết cảm giác. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Chi Lan, ngược lại là khách quý gặp" An Chi Lan kết đan sau đó, vẫn bị Mưu Cầu thượng phẩm kim đan mà du lịch khắp nơi, rất ít tại Đế quốc Đồng Quân. An Chi Lan che miệng cười trộm, cái kia xóa thánh khiết lập tức không còn sót lại chút gì. Tại trước mặt Diệp Cảnh Vân, nàng từ trước đến nay không giảm tiên tử kia phong độ. Hai người đơn giản Hàn Uyên đi qua, liền Hàn Uyên. An Chi Lan hỏi, Diệp đại ca, Ngũ Khôi tông những năm này tại trắng trợn mở rộng thế lực, chuyện này ngươi cần phải nghe nói a. Cái này năm Khôi tông như này cường thế lại cần thận mắt, có ảnh hưởng hay không Hoa Vũ Lâu, thậm chí tại Mai Hoa Phượng. Nàng biết Diệp Cảnh Vân bây giờ là Hoa Vũ Lâu khách hành, cùng Hoa Vũ Lâu có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Diệp Cảnh vẫn khoát tay áo, không để ý nói: "Ta đây cũng không lo lắng, trời sập xuống, tự có Hoa Vũ lâu cái này người cao treo lên. Đến tại Mai Hoa Phượng, càng không cần lo lắng. Ngũ Khôi Tông mặc dù có chút động tác, nhưng cũng đều là nhằm vào nguyên anh thế lực, thì không xem trọng ta cái này nhỏ nhỏ Mai Hoa Phượng. Huống chi, bây giờ Mai Hoa Phượng có bổng lai tông đóng quân, tệ quốc lại là cô tông nô gia địa bàn, đối phương nên sẽ không dễ dàng nhúng tay." An Chi Lan khẽ gật đầu, nháp nhở: "Theo ta được biết, Ngũ Khôi Tông đối với trung quanh vực này hóa thần thế lực cấp dưới địa vực, ngược lại là không có chiếm đoạt ý nghĩa." nhưng mà sẽ trưởng khống trong đó tứ giai trở lên khôi lối sư. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, hỏi: "Ngươi nói chung quanh nơi này, đại khái là bao xa?" An Tri lãn đáp, phương viên ngàn và dặm. Diệp Cảnh Vân mày nhăn lại, "Tề quốc cách Ngũ Khôi Tông, nhiều nhất 300 và dặm. Theo lý thuyết, hắn cái này mai hoa phường trong bất tri bất giác, liền bị vạch đến Ngũ Khôi Tông trưởng khống phạm vi bên trong." Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói: "Đã như vậy, vậy liền để Lâm Nguyên Dương rời đi trước Tề quốc tạm thời tránh núi nhọn, chờ đợi sự tình có kết luận trở lại. Bây giờ Ngũ Khôi Tông đã là hóa thần thế lực, Hoa Vũ lâu chắc chắn khó mà chống cự áp lực, nhất định phải sớm làm tốt chuẩn bị xấu nhất." An Chi Lan đề nghị, đã như vậy, ta mang theo Nguyên Dương đi Thiên Âm Thành như thế nào? Thiên Âm Thành là ta thần âm quốc hải tầm, cấp cho Ngũ Khôi tông một vạn cái lá gan, đối phương cũng không dám ở nơi đó dương ai. Nguyên Dương cũng có thể thuận tiện giải nơi đó khôi lỗi ký nghệ. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, ngược lại là một biện pháp, bất quá chuyện này còn phải cùng Nguyên Dương thương nghị, đợi có kết quả lại cáo chi ngươi. Yên tâm đi, nếu thật cần Chi Lan ngươi hỗ trợ, ta tuyệt sẽ không khách khí. An Chi Lan nhượng miệng cười, có thể giúp đỡ Diệp đại ca, nàng thập phần vui vẻ. Diệp đại ca, ta còn có làm việc nhỏ muốn mời ngươi giúp một tay. Ta lần này đến đây, cũng là tiếp tông môn vị thác, muốn tìm tìm một ít tài nguyên. Đây là rõ ràng chi tiết, nếu là có đầu mối gì, tông môn ta sẽ không keo kiệt tại khen thưởng. Diệp Cảnh Vân tiếp nhận ngọc giản, lập tức liền là nhíu mày. Tên này rõ ràng chi tiết bên trên tài nguyên, có chút ngoại dự liệu của hắn. Ngân Lân kim sừng, địa sát ngọc dịch. Cái này cơ bản đều là ngũ giai, thậm chí lục giai tài nguyên a. An Chi Lan giải thích nói, Diệp Đại Ca hảo nhãn lực, chính xác cũng là năm lục giai tài nguyên. Ta chỉ là phụ trách tìm kiếm manh mối, sau đó từ cao tầng ra tay thẩm tra đối chiếu tình huống. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu. Liên An Chi Lan bực này, Kim Đan đệ tử đều phái đi ra, xem ra những tư nguyên này rất trọng yếu a. Hơn nữa, đây chính là ngay cả thần âm cốc bực này, đỉnh Tiêm Tông môn cũng không tìm tới tài nguyên, thì càng có thể thấy được hi hữu. Đương nhiên, cũng có thể là là liều dùng quá lớn. Cái này Lưu Vân Bạch Ngọc Châu ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy, Ngũ Khôi Tông trong bảo khố hơn phân nửa có. Ân. An Chi Lan hơi nhíu mày, Diệp Đại Ca làm sao biết Ngũ Khôi Tông chuyện? Diệp Cảnh Vân cười cười, hắn sở dĩ biết những thứ này, vẫn là may mắn mà có cái kia Tây Khôi chân nhân. Đối phương có một môn bản chép tay, phía trên là Tây Khôi chân nhân chính mình gần ngàn năm qua. Giúp Ngũ Khôi Tông làm một chuyện. Tây Khôi chân nhân cũng là rất có nhàn hạ thoải mái, thế mà đem hắn viết trở thành tiểu thuyết, miêu tả sinh động như thật. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là chết ở trong tay Diệp Cảnh Vân. Cái này Lưu Vân Bạch Ngọc Châu tin tức, chính là tới phần này bản chép tay. Đương nhiên, Diệp Cảnh Vân không có nói như vậy, mà là tùy tiện viện cái lý do khác. An Chi Lan ánh mắt sáng lên, liên tục cảm tạ. Sau 3 tháng, An Chi Lan mang theo Lâm Nguyên Dương cùng nhau đi thần âm cốc, tạm lánh Ngũ Khôi Tông phong mang. Hoa Vũ lâu sơn môn. Hai trưởng lão xuân dương chân nhân nhìn Hàn Lộ chân quân một mắt, thở dài, trưởng môn, Ngũ Khôi Tông bắt tiếng. Cấm chỉ Khương Quốc Chú có tu sĩ cùng Lư Dương Vương gia làm ăn, những thứ khác tứ giai khôi lỗi sư như Vương đại tượng, Lâm Nguyên Sương cũng không được. Khương Quốc Tu sĩ nếu muốn luyện chế khôi lỗi, chỉ có thể tìm Ngũ Khôi Tông. Hàn Lộ Chân Quân trên mặt lộ ra một tia chảo phúng, lạnh lùng nói, cái này Ngũ Khôi Tông, thực sự là uy phong thật to. Không cần quản, tiếp tục đặt làm Lư Dương Vương gia khôi lỗi. Hoa Vũ Lâu lưng tựa thần đâm cốc, tự nhiên là có mấy phần sức mạnh. Hùng chi, Hoa Vũ Lâu vốn là Lư Dương Vương gia tại Khương Quốc chủ yếu người ủng hộ. Nếu là bị Ngũ Khôi Tông một câu nói dọa lùi, Hoa Vũ Lâu mặt mũi để nơi nào?